Chương 205. Ẩn đối thủ, kết minh. Chương 205. Ẩn đối thủ, kết minh. ẩn ẩn Tiếm kết Tiếm kết đối đối sở trường doanh giảng giải song s o n g đột nhiên nhớ tới cái gì nàng đưa tay chỉ chu yên tại trước h a i chiến bỏ qua một bên kim cô đồng đúng rồi vừa rồi đánh thời điểm ngươi làm sao không cần cây gậy này chu yên cười nói không tiện dùng muốn dùng nó đánh chúng ngươi ta ít nhất phải làm đến duy trì trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng ngươi động tác sau đó còn muốn mặt khác tùy thời điều chỉnh cái này cây gậy trọng lực địa phương tốt liền ta huy động đồng thời còn muốn tại chúng mục tiêu thời điểm lại điều chỉnh làm siêu trọng quá hao tâm tốn sức sở trường hử hử cười một tiếng tiểu tử ta không tin ngươi làm không được tại cái này cho ta trang đúng không chu yên gãi đầu một cái ta nói đều là thật điều chỉnh trọng lực năng lực này tuy mạnh nhưng đối với tinh thần tiêu hao s á t thực rất lớn trình độ nào đó nói chu yên thật cũng không nói láo mặc dù không biết k h ắ c thần cơ năng lực có hay không cao như vậy tiêu hao nhưng ứng long câu cái này thần cơ siêu niệm đường về s á t thực cực kỳ hao tâm t u ấ n sức nhất dùng ít sức phương thức chính là đơn giản mở trọng lực chàng sau đó duy trì cố định trọng lực hệ số thứ yếu chính là mở ra trọng lực chàng sau đó thống nhất điều chỉnh trọng lực hệ số nhưng mỗi một lần biến động cũng chờ cùng với lại mở một lần trọng lực chàng nếu như nói cơ bản cách dùng siêu trọng lĩnh vực tinh thần tiêu hao là mở kỹ năng hao tổn mười sau đó mỗi giây tiêu hao một cái kế loại thứ hai huyễn nặng lĩnh vực tinh thần tiêu hao chính là mở kỹ năng tiêu hao mười mỗi biến động một lần hệ số lại hao tổn mười mà nếu như muốn tại đã mở ra một loại hệ số trọng lực chàng tình hồ dưới lại đồng thời tại khác biệt vị trí lại mở một cái trọng lực chàng chỗ hao phí tinh thần liền sẽ kịch liệt gia tăng tựa như chu yến nói như vậy muốn để hắn tại duy trì huyễn nặng lĩnh vực đồng thời mặt khác lại mở một cái huyễn nặng lĩnh vực đi đơn độc ảnh hưởng vũ khí trong tay trọng lượng độ khó sẽ lấy chỉ số trình độ gia tăng đạo lý đồng dạng. nếu như hắn muốn để cho địch nhân nửa trái thân tiếp nhận gấp mười lần siêu trọng nửa phải thân lại tiếp nhận một phần mười trọng lượng độ khó cũng giống như nhau nếu như muốn tương tự người bình thường đại khái cùng loại với tay trái cùng tay phải đơn độc viết chữ cũng không có vấn đề gì nhưng là nếu như muốn hai tay cùng lúc viết khác b i ệ t chữ lại không sách có thể làm được hay không coi như có thể làm được hao phí tâm lực cũng sẽ to lớn năng lực tuy mạnh nhưng xác thực còn cần thuần thục ù n g khai phát sở trường doanh đối với chu yên giải thích từ chối cho ý kiến đem chủ đề kéo về quỹ đạo tóm lại chu yên đợi đến ngươi đem hỏa đức dưỡng khí thiên tu luyện viên mãn đằng sau bản lại đi cầu lấy chu tức chân chu yên gật đầu đưa ra cái cuối cùng nghi vấn ta không có tay trái mắt phải cũng thiếu thốn mang ý nghĩa tự nhiên thiếu một nửa khiếu hẹn u y sẽ có hay không có ảnh hưởng sở trương doanh sáng sớm ta liền nói qua cho ngươi đi thiếu thốn khiếu hẹn u y người tu luyện so với thường nhân phải gian nan muốn viên mãn liền muốn bỏ ra so với hắn người càng lớn cố gắng chu yên yên lặng gật đầu sở trương doanh vừa cười nói bất quá trùng hợp ngươi lại là tinh thần siêu thường giả cái này một vào một ra một danh o m ộ t thua thiệt nói không chính xác lại có thể bổ sung ở trong đó thiếu hụt hết thệ đều xem ngươi kết quả cuối cùng chu yên t u t ta hiểu được sở trường doanh nhìn hắn hai giây cười cười quay người dẫn đầu hướng sân huấn luyện ngoài cửa lớn đi đến lạc tuyền lạc h a đuổi theo công khóa của các ngươi còn không có lượt qua đừng nghĩ lời ư biếng nói nàng liền muốn mang hai tỷ bội rời đi sân huấn luyện lạc h a lên tiếng sau đó mắt ba ba nhìn hướng chu hiên chu hiên ca ta phải đi thật hâm mộ ngươi không cần huấn luyện lạc tuyền thì t ú n nàng một t h a n h lạc h a chỉ có cố gắng gấp bội huấn luyện mới có thể đuổi theo mọi người bất chân ngươi muốn được bỏ rơi sao sau này làm cái được mọi người bảo vệ bình hoa lúc nói chuyện nàng quay đầu nhìn thoáng qua chu hiên ánh mắt thăm t h ẳ n lời này cùng là đối với lạc kha nói không bằng nói là đối với nàng chính mình nói chu yên là như vậy là thủ thực lực tiêu thang đơn giản chính là biến chuyển từng ngày rõ ràng vừa nhìn thấy hắn thời điểm bất quá là cái thân phụ không c h ọ n vẹn người bình thường lúc này mới mấy tháng vậy mà đã có có thể cùng sở trường doanh luận bàn s o chiêu thực lực lạc tuyền a lạc tuyền nếu như ngươi còn có điều lười biếng chỉ sợ thật muốn biến thành bình hoa đưa mắt nhìn ba người rời đi sở quán quay đầu nhìn về phía chu yên đi tìm một chỗ uống một chén tâm sự cho chuyện cái gì chu yên không có cự tuyệt hắn thào túng ứng long câu biến trở về xe máy hình thái dạng chân đi lên dùng ánh mắt ra hiệu sở quán lên xe đương nhiên là tâm sự nhân sinh lý tưởng nói chuyện yêu đương sở quán cười hì hì lên xe mười phần thuận tay liền ôm lên chu yên e o nó tay dài nhọn một cách tự nhiên sờ soạn g cơ bụng của hắn mấy lần nha đệ đệ cơ bụng mấy ngày không có sờ soạn giống g như lại trở thành cứng ngắc một chút xem ra bạch đế võ quyết cái kia xúc kim tôn p h á p môn hiệu quả không tệ chu yên khỏe miệng giật một cái ngươi nếu là dạng này buồng n h ị c h lưu manh vậy ta nhưng phải phản sờ trở về hắc hắc ngươi sờ thôi nữ ti cơ biểu thị không sợ hãi chu yên không nói hai lời trực tiếp trở tay sờ soạn một cái bắp hôm nay sở quán mặc quần xào e a n trắng non đùi lộ ra ngoài sáng đến phản quang chân bóng nhớt nhớt quy đạn động lòng người sở tới sở lui xúc cảm đính cấp sở quán toàn thân cứng đờ sau đó hung hăng bấm một cái eo của hãn thịt ngươi muốn chết đúng không chu yên đầu cũng không trở về lưu l o á t nổ máy phi nhanh mà ra không phải ngươi để cho ta sơ sao sở quán nhất thời t ắ t tiếng tốt tốt tốt đảo ngược thiên cương đảo ngược thiên cương nàng tức giận đến bóp chu yên nhất lộ chu yên thuần xem như xoa bóp xe máy một đường phi nhanh nhanh chóng cách rời chu tức cùng khu vực chừng mười phút đồng hồ sau hai người tới tinh t h à n lần trước nhà kia tinh nhật mã quán rượu a. sở quán nhìn thấy quen thuộc chiếc bài chọc lấy chu yên một chút nghĩ như thế nào đến nơi này chu yên một bên dừng xe vừa cười nói lần trước cùng ngươi tới này diễn kịch cố lấy giúp ngươi ứng phó ba người kia đều không có chăm chú ăn lần này không có ngươi những phá sự kia liền lại đến nếm thử hai người đi vào quán rượu đại khái bởi vì hay là thường quy giờ làm việc cho nên trong t i ể u quán tương đối rảnh rỗi rất nhanh liền tìm được một chỗ ngóc ngách vị trí ngồi xuống điểm xong đồ ăn sau đang phục vụ viên lui xuống đi chuẩn bị đồ ăn thời điểm chu yên nhìn xem cười khanh khách sở quán hiếu kỳ h ỏ cho nên nói sở quán tỉ ngươi chuẩn bị cùng ta trò chuy sở quán nâng cầm lên nhìn chăm chú lên đối diện nam hải nhất n h ư n g lên liền không thể là đơn thuần đi ra ước hẹn họ sao chu yên b u môi không sai biệt lắm được sở quán cười hắc hắc xác thực có việc hàn huyên với ngươi liên quan tới thí luyện bất quá đang nói chuyện trước đó ngươi thành thật nói cho t ỷ t ỷ ngươi bây giờ là thực lực gì chu yên đứng đắn đáp ngươi không phải mới vừa tận mắt thấy sao sở tổng tin nói ta xem như nửa cái thật cảnh n h ị d a i ha ha sở quán nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cũng là có thể cùng nữ nhân kia đánh thành trình độ này coi như nàng thu lực cũng đầy đủ nói rõ ngươi cấp độ mà lại có thể duy trì siêu niệm đường về lâu như vậy chỉ sợ ngươi tinh thần cường độ đã không thua ta đi sở quán trên mặt hiện lộ ra rõ ràng vẻ hâm mộ tinh thần siêu thường giả quả nhiên được trời ưu ái a ngươi biết ta bỏ ra bao lâu mới đưa tinh thần từ cấp một ư ơ i tăng lên tới hiện tại tiếp cận cấp m ộ ư ơ i làm sao tinh thần cường độ bình c h ắ c đẳng cấp bắt nguồn từ tinh thần máy kiểm tra cấp một tương đương với một người bình thường cấp bậc chu yên cười cười từ bước vào võ đạo con đường này đằng sau tinh thần của ta xác thực một mực tại tăng trưởng sở quán lắc đầu thu hồi buồn mực biểu lộ bắt đầu nói chính sự ngươi biết hiện tại hiện tại chu tức cũng có bao nhiêu thật cảnh cao thủ hội tụ sao chu yên bao、nhiêu? gần trăm người sở quán một mặt trị trọng chứ nguyên đóng quân tổng bộ gần bốn mươi thật cảnh cường giả bên ngoài lại có từ toàn cầu các nơi gấp trở về mặt khác sáu mươi vị thật cảnh mục đích của những người này đều chỉ có một cái chu yên nhẹ dọn g nói tiếp cạnh tranh cái này hai mươi cái ba khí thiên tinh nhuệ nhân viên chiến đấu danh lệch không sai sở quán gật đầu tam khí thiên tinh nhuệ nhân viên đái nộ cùng tương lai ưu tiên thăm dò k ẽ nứt quyền hạn quá mức bên người thậm chí còn đưa tới một cái thật cảnh tam giai đại lao cũng tới tham dự chu yên tới điểm hứng thú tam giai chẳng phải là tùng các chủ cấp bậc sở quán ân mặc dù không bằng tùng thế vân dạng này thật cảnh tam giai đình phong nhưng xác thực cũng là tam giai cao thủ như vậy toàn bộ chu tức cùng cũng bất quá m ộ ư ơ i người trên cơ bản đều thần kiêm chức vị quan trọng không phải ly hỏa các các chủ chính là nào đó bộ môn lão đại bây giờ lại từ bỏ vốn có chức vị đãi ngộ đến đây tam khí thiên cho nên nói h ắ n cơ bản dự định một vị trí chu yên hỏi không thật cảnh tam giai làm sao lại làm cái phổ thông chiến đấu tổ trưởng h ắ n hẳn là trực tiếp nhậm chức tam khí thiên phó hạng trưởng nàng cười nhẹ nhàng nói cái kêu đại lao cùng chúng ta không cấu thành cạnh tranh ngươi và ta đối thủ là sở quán thở dài ta cái kia cô cô nói không sai cái này tam khí thiên chiến đấu tinh nhuệ vị trí xác thực không còn khó cầu thậm chí liền ngay cả ta cái này tiếp cận nhị giai trình độ hiện tại sợ là cũng không thể ổn định tư cách nghe đến đó chu yên đã hiểu sở quán y tứ hắn chăm chú nhìn về hướng cái này sáng rỡ nữ nhân cho nên nói hai chúng ta muốn từ cái này kịch liệt cạnh tranh bên trong da tăng cầm xuống tư cách cần kết minh s ở quán cười nhẹ nhàng gật đầu đúng là như thế nàng nháy một chút con mắt theo ta được biết liền hai ngày này công phu mặt khác những cái kia nhị giai kết minh đều đã kết đến không sai bị lắm ngươi sẽ không cứ như vậy vứt xuống tỉ tỉ ta đi chu yến nhìn đối phương ra v ẻ bộ dáng đáng thương có chút trầm mặc một chút tiếp lấy đối với nàng lộ ra dáng t ư ơ i cười s ở quán tỉ ta như thế nào lại không biết hảo ý của ngươi sau đó xin chiếu cố nhiều hơn sở quán nhìn thấy chu yên chăm chú khuôn mặt đôi mắt lưu chuyển ở giữa nhịn không được lộ ra nhu h ò a ý cười coi như người thất thời không sai nàng mặc dù thực lực chỉ là tiếp cận nhị giai không phải trong lần thí luyện này lợi hại nhất cái kia hàng một nếu như vận khí không tốt cuối cùng chắc chắn sẽ bị đào thải nhưng là nàng họ sở sở trường doanh sở bất luận trong đội ngũ kia có nàng tồn tại đội ngũ khác hơn phân nửa cũng không dám trêu trọng có thể cuối cùng cầm xuống danh ngạch tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều trong hai ngày này đã không còn có tại ba chi liên minh tìm tới nàng nơi này khẩn cầu nàng gia nhập nhưng nàng tất cả đều từ chối bởi vì trong lòng nàng Sớm đã có k ế thời m i n nhân tuyển. Chương dung Chương dung hợp, độc thuộc về ta. Chương 206, siêu dung hợp, độc thuộc h ta. ta. t Siêu Siêu độc độc về về gian t h â m thoát từ khi cùng sở quán thương định kết minh đằng sau bốn ngày thời gian cấp tốc trôi qua một ngày này gian phòng rộng rãi bên trong hô chu yên chậm rãi từ một cái nằm trên mặt đất mặt như là họ mèo rỗi người giống như trong động tác tu h thế khôi phục bình thường đứng thẳng tư thái hắn thật dài thở dài ra một hơi khí tức như là ngưng tụ bạch tiễn bình thường hướng phía dưới trúng kích phát ra là tả tiếng vang tại hắn như vậy buông lỏng phía dưới toàn thân trên dưới bỗng nhiên toát ra đại lượng mồ hôi cực nóng nhiệt độ cơ thể bốc hơi bên dưới một chút bạch khí ở ngoài thân thể hắn q u ấ n quanh bạch khí bên trong hắn chưa mặc vào áo lộ ra một thân như là kìm cương thiết đúc đường cong rõ ràng đáng sợ nhục thể cánh tay trái là lạc kha cho hắn chế tạo lạc thủ thập võ cánh tay phải thì phủ lấy hắn thần cơ chiến giáp giáp tay giờ phút này cái tia giáp tay chính lóng lánh biểu tượng siêu niệm đường về phát động bạch quang vô hình siêu trọng lực trường đem chu yên bao phủ trong đó cho hắn thực hiện gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực không sai hắn vừa mới kết thúc một vòng siêu trọng lực rèn luyện pháp bạch h ổ cung bạch đế võ quyết trong đó gân cốt cơ bắp rèn luyện pháp x ú c kim tôn yêu cầu là tại phụ trọng càng nhiều tình huống d ư ớ i rèn luyện hiệu quả càng tốt bình thường phụ trọng phương thức tự nhiên là mặc cao phụ trọng đặc chế quần áo tiến hành rèn luyện nhưng c h u yên bây giờ đã có thao túng trọng lực năng lực tự nhiên là ghét bỏ loại kia quần áo vướng b ậ n mà lại sẽ dẫn đến trọng lượng phân bố không đều đều, đều ảnh hưởng rèn luyện hiệu quả húng chi lấy loại này mở ra trọng lực tràng phương thức rèn luyện nói đã có thể tại trên n ụ c thể thu hoạch được rèn luyện bản thân lại có thể quen thuộc siêu niệm đường về hiệu quả dùng cái này tiêu cùng luyện tinh thần. Có thể nói là một công ba việc. Thu thế đằng sau, chu yên lấy ra hai viên cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa phục d ụ n g thể nội cái kêu bởi vì cao độ chấn động rèn luyện mà cấp tốc tiêu hao dinh dưỡng cấp tốc được bổ sung hắn thuận thế mở ra bảng nhìn thoáng qua thuộc tính tự thân thể phách bốn mươi hai bén nhạy ba mươi tám tinh thần bốn bảy chu yên thỏa mãn gật đầu bốn ngày thời gian thể phách so sánh từ hành tẩu trở về thời điểm tăng lên m ộ ư ơ i hai điểm bén nhạy cũng tăng lên bảy điểm tinh thần thì tăng lên hai điểm xúc kim tôn nhục thể rèn luyện hiệu quả kết hợp nhiều lần trọng lực cực hạn ra chỉ để tố chất thân thể của hắn phi tốc trưởng thành mặc dù nói đối với hắn hiện tại thực tế thuộc tính mà nói nhất là có cái kêu mạnh thực ma long làm dung hợp tài liệu đằng sau tự thân điểm này thuộc tính cơ hồ có thể được xưng là không có ý nghĩa nhưng là không có người sẽ ghét bỏ tự thân mạnh lên dù sao dù là tỷ lệ cấp thấp nhưng bạn nhất hắn tại một ngày nào đó đã mất đi trật tự hành già thân phận không có mệnh trang đằng sau hắn chí ít cũng còn có thể cam đoan chính mình có được cơ bản nhất át chủ bài húng chi hiện tại chu yên đã đối với có khả năng mất đi trật tự lọt mắt xanh chuyện này không có như vậy lo âu mặc dù nói trật tự cho hắn cung cấp mệnh trang linh tính chức giai mạch phù văn các loại lực lượng cực kỳ c ư n g hãn nhưng là trải qua nhiều lần như vậy họa giới hành đầu cùng đối với mình thiên phú khai phát chu yên loáng thăng có thể phát giác được một cái để hắn đủ để an tâm sự tình đó chính là hắn chân chính át chủ bài siêu dung hợp cái thiên phú này rất có thể cùng trật tự không có quan hệ đây là độc thuộc về hắn cùng hắn linh hồn độ cao tổng thể năng lực trật tự chỉ là đem hắn cái thiên phú này ghi tên tại mặt của hắn trên bảng lấy một chủng loại giống như trò chơi kỹ năng phương thức biểu hiện ra cho hắn nhìn mà thôi thậm chí là liên quan tới đối với hắn thiên phú trong miêu tả cùng mệnh trang dung hợp quy định này đều là trật tự cho hắn tăng thêm một loại nào đó cùng loại với bảo hiểm cơ chế thiết chí dùng ngay thẳng lời nói tới nói nhưng nếu như trật tự đem hắn vứt bỏ thậm chí lấy đi ban cho mệnh của hắn trang lại cũng không đại biểu chu h i ê n sẽ mất đi siêu dung hợp chỉ là nếu quả như thật có ngày đó có khả năng ta mỗi một lần dung hợp tài liệu đều không thể lại giải trừ có mệnh trang tình hồ giới hắn dung hợp đi ra hình thái phần lớn là tại hình người trên cơ sở bề ngoài bao trùm có dung hợp tài liệu đặc điểm áo giáp vậy nếu như không có mệnh trang đằng sau hắn lấy nụ cân của mình đi dung hợp đủ loại hỗn độn đồ vật đồng thời không cách nào giải trừ lời nói liền có khả năng sẽ dẫn đến hắn càng đến hậu kỳ dung hợp tài liệu càng nhiều bảo trì hình người khả năng lại càng nhỏ chu yên ánh mắt lấp lóe yên lặng tự hỏi mình tại dưới tình huống đó bộ d á n g trĩ tại dưới loại tình huống này ta y nguyên có thể có cường đại thậm chí không có hạn chế đằng sau ta nói không chừng sẽ càng mạnh chu yên không còn tiến hành âm mưu luận xâm nhập nghĩ lại vô luận như thế nào nếu vị kia lọt mắt xanh hắn đại năng lấy trật tự tục danh tự cho mình là đồng thời một mực tận sức tại đối kháng cái kia xem xét chính là tuyệt đối ta ác hỗ vậy ít nhất đã chứng minh đại năng này giá trị quan cùng chu yên tương xứng nếu hắn có giá trị quan loại vật này nói con đường nhất trí tình hồ giới trật tự hẳn là sẽ không tùy tiện liền b ứ c bỏ hắn thu hồi suy nghĩ chu yên kết thúc rèn luyện sau đó quay người tiến vào phòng tắm trong phòng tắm chu yên toàn thân không đến sợi vải tùy ý bọt nước cọ rửa thân thể mệnh trang bây giờ bị hắn thiết lập vì một cái đai l ư n g màu đen trước đó thời điểm hắn không nghĩ nhiều để cho tiện thường xuyên đem mệnh gắn định là đ ô lót về sau thử qua mấy lần lại đem mệnh trang bắt trước ngụy trang là khẩu trang mặt nạ đằng sau mới tại một ngày nào đó đột nhiên kịm phản ứng bộ này tiểu học toàn cấp khăn chùm đầu đầu to sẽ có hay không có điểm buồn nôn mặc dù mệnh trang bản thân tự mang sạch sẽ công năng thế là phía sau hắn liền sửa đổi mệnh trang thường c h ú hình thái một bên tắm rửa chu yên một bên túi l ầ u xuống trong tay phải vô hình chân khí cao tốc xoay tròn đem lại lượng dòng nước hấp dẫn đến trên lòng bàn tay không trôi nổi nước hình thái tại chân khí của hắn thao túng bên dưới chậm rãi tại khí nước băng mấy loại hình thức trung chuyển đổi đây là chân võ vô thường tay hiệu quả đương nhiên hiện tại vô tướng chân vô thường tay cùng vô cấu thân ba cái chi nhánh chân võ đã tại h ắ n học xong cái kia vô lượng huyền dáng hắn nhìn xem trong tay biến hóa thủy thái như có điều suy nghĩ trước đó hắn đối với chân võ đánh giá còn chưa đủ toàn diện mặc dù nói lấy chân khí tạo ra lửa tượng hoặc là thủy tượng chỉ là tính chất tương tự sự tượng bản chất vẫn là chân khí t ỷ như chân khí tạo ra h ỏ a diễm mặc dù ngoại hình cùng chân chính h ỏ a diễm không khác chút nào mà lại tính chất cũng cùng loại h ỏ a diễm nhưng lại không phải chân chính h ỏ a diễm khác biệt lớn nhất là nhiệt độ so ra kém chân h ỏ a nhưng hắn lại thiếu suy tư trên phương diện khác tu luyện đối ứng tính chất chân v õ đằng sau trừ dựa vào chân khí tạo ra sự tượng còn có được lấy chân khí thao túng sự tượng năng lực vô, vô cầu thân cũng đồng dạng chân khí bản thân chuyển hóa ra hỏa diễm nhiệt độ mặc dù không đủ nhưng là nếu như thân ở có chân hỏa hoàn cảnh cũng có thể trực tiếp thao túng thực tế hỏa diễm uy lực tăng gấp đội cho nên nếu như hắn thật có thể không giữ lại chút nào đối chiến cái kia sở trường doanh lời nói dù cho đối phương hỏa diễm uy lực kinh người bá đạo không gì sánh được nhưng chỉ cần hắn thúc đẩy chân võ Thì chương a chắc h k hai trăm linh bảy phần thưởng này cũng nguyện ý lấy ra chương hai trăm linh bảy phần thưởng này cũng nguyện ý lấy ra tam ký thiên tổng điều khiển phụ thuộc phòng hội nghị tác chiến bên trong dùng trọng lực hiệp trợ hai tỷ bội lại hoàn thành một vòng thể phách tu luyện chu yên chính yên lặng ngồi tại b à n hội nghị sau bên trái hắn ngồi lạc tuyền cùng lạc kha lạc kha không có hình tượng chút nào gục xuống b à n đầu lưỡi đều đưa ra ngoài như cái chó con một dạng đang không ngừng thở lạc tuyền mặc dù cực lực ngồi thẳng thân thể tay chân lại tại có chút ru lên một bộ kiệt lực bộ dáng hai tỷ bội tại chu yên siêu trọng trong lĩnh vực tu hành cái kia xúc kim tôn thuật luyện thể mặc dù hiệu quả kinh người nhưng là tiêu hao cũng kinh người luyện qua đằng sau mặc dù có sở trường doanh cho đến cao cấp bí dược bổ sung thâm vụ nhưng thân thể mọi mệnh lại không bi bởi vì còn tại sở trường doanh giới mí mắt chu yên không có cách nào cho các nàng sử dụng sinh mệnh tinh hoa cho nên chỉ có thể dạng này trước hết để cho các nàng nâng cao chu yên bên phải thì ngồi sở quán nàng mặc dù cũng cái chán đầy mồ hôi nhưng trạng thái hiển nhiên so hai tỷ muội tốt hơn nhiều lắm dù sao chỉ từ thân thể tới nói nàng thể phách sớm đã đạt đến nhân loại có thể đạt tới cực hạ chỉ bằng vào thân thể cường độ đạt tới m ộ ư ơ i người chi lực chính là thân thể gân cốt cơ bắp đủ khả năng rèn luyện đến cực hạ vận chuyển nhiên mạch pháp làm khí huyết lao nhanh ngoài định mức cường hóa thân thể cuối cùng có thể đạt tới m ư ơ i năm người chi lực thì lại là khí huyết đối với thân thể cực hạn bên ngoài lại lần nữa cường hóa hai loại cường hóa đều làm đến đằng sau võ giả căn cứ vào thân thể bên trên có thể rèn luyện tăng cường không gian cũng rất nhỏ nhiều nhất chính là thông qua thông thường cơ bản rèn luyện đến cam đoan cường độ không giảm xuống càng nhiều tinh lực phải đặt ở khai phát tinh thần kích hoạt khiếu h u y ệ t mượn giả tu chân lĩnh vực sở quán hiện tại tinh lực liền tập trung ở phương diện này cho nên nàng chỉ là thiện thiện cảm thụ một chút chu yên siêu trọng lực trường đằng sau liền không còn tự mình chuốc lấy c ự hộ bàn hội nghị đối diện ngồi chính là x í c quân trưởng lao sở trường doanh nàng nhìn lướt qua nhanh sụp đổ mất lạc tuyển cùng lạc ha. trong mắt lộ ra một tia quan tâm dù sao dựa theo nàng loại này nghiền ép tiềm lực không ngừng tăng giá cả đột phá cực hạn phương pháp huấn luyện cố nhiên có thể làm cho người phi tốc mạnh lên nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ để người rất nhanh bị lật đổ thậm chí lưu lại nghiêm trọng á m thương nàng mặc dù nghiêm khắc nhưng là một mực tại mật thiết chú ý hai cái đồ đệ tình trạng cơ thể một khi phát hiện có thương tổn căn cơ khả năng ngay lập tức sẽ đình chỉ tăng giá cả nhưng không nghĩ tới chính là hai tỷ mọi tính bền dẻo cường h ã n như vậy rõ ràng mỗi ngày đều một bộ muốn bị giết chết dáng vẻ nhưng chỉ cần cách một ngày liền sẽ trở nên sinh long h o à hồ thế là nàng liền lại buông xuống lo lắng sở trường doanh nhẹ nhàng ho một tiếng nhìn về hướng sở quán cùng chu yên ngày mai sẽ là thí luyện mở ra thời gian hai người các ngươi sau đó cũng đừng có tiến hành siêu phụ t ạ i rèn luyện cũng đừng tùy ý sử dụng tinh thần nghỉ ngơi dưỡng sức lấy trạng thái tốt nhất nên đón tỷ thí là được sở quán bày ra một bộ kinh ngạc bộ dáng liền cái này mặt khác không có ngươi liền không thể cho cái bí mật vũ khí loại hình để cho ta cùng chu yên ổn qua lần thí luyện này thu khụ khụ khụ sở trường doanh một trận ho khan đánh gãy sở quán lợi nói nàng k ó chịu nói ra ngươi cho rằng thí luyện là nhà t r ò đâu có quy định võ giả chừ mang theo tự thân t h â n cơ cùng cho mức định lượng năng tinh bên ngoài, không cho phép ngoài định mức tự mang trang bị. phép Hừ hừ. tự sở quán m ộ trường mặt chất t vấn, sở doanh đốn đông nhiên sơ một cái cái cảm ngươi kiểu nói này đám này không biết xấu hổ nói không chừng thật đúng là nàng vỗ tay một cái ta là không thể nào giúp các ngươi r a lận bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ngày mai ta trực tiếp nhiều an bài mấy cái kiểm tra đo lường đem đám người này tiểu động tắc toàn bộ điều tra ra tịch thu nói nàng trong độc nhãn toát ra một chút qua mang hừ hừ hừ Có bao bao bộ toàn nhiêu, nhiêu, thu sở u n công đến nơi này của ta. Móc hàng. g của Móc ta. s quán vụn trường ộ một m mắng tiếng, đến treo t r sở doanh thu hồi vẽ giận dữ đương nhiên là có hai người các ngươi mấy ngày nay nhìn ta cho lúc trước ngươi kẻ nước quái vật phân bố sổ tay đi chu yên khéo léo gật đầu sở quan thì nói lão cô ta làm gì cũng là thất cảnh Trước đ ta lầu lầu. Sở, sở, ta ta sở quán khoát nước tiêu à n bộ, c s tay áo yên tâm đi một cái ba khí thiên tinh duệ danh lệch còn không đến mức để cho ta đem mệnh dựng vào cái gì ra hỏa này thiên kia chu yên nghe hai người đối thoại giơ tay lên sở thông tin g ư ơ i mới vừa nói tên kia là tên nào sở trường doanh nhìn hắn một cái còn nhớ sổ tay tờ thứ nhất cấm khu nhắc nhở sao chính là cái chỗ kia đ ừ n g đi liền xong việc chu yên hồi tưởng một chút gật đầu t ố t ta đã biết sở trường doanh vừa nhìn về phía sở quán bên trong l ã n h chúa cấp quái vật có hơn mười ngươi nói ngươi tâm lý n ắ m chắc vậy ngươi nghĩ kỹ cùng chu yên cùng đi con đường nào đánh cái nào hai cái mục tiêu không có sở quán một bộ lòng mang trí lớn dáng vẻ đương nhiên mà lại không chỉ là một con đường ta riêng là dự bị lộ tuyến liền làm bốn đầu trở lên đến lúc đó nhìn tình huống hành động nàng dội ra khuỵu tay đụng chu yên một chút đến lúc đó hảo hảo cùng t ỷ t ỷ lan lộn bao ngươi dễ dàng vượt qua kiểm tra chu yên cười gật gật đầu vậy liền dựa vào sở quán t ỷ sở quán cười nhẹ nhàng đối với hắn t r ừ n g mắt nhìn sở trường doanh nhìn thấy chất nữ có chút quá b u ơ n g lòng cảnh giác liền nhắc nhở không nên thinh thường ngươi hẳn phải biết đi lần thí lượn này mặt khác thật cảnh mới là hai người các ngươi đối thủ chân chính theo ta được biết hơn hai mươi cái lợi hại nhất thật cảnh nhị gia đều đã phân biệt kết minh thành bốn cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ chỉ ít năm người nàng nghiêm túc nhìn xem ngươi cùng chu yên coi như đều có át chủ bài có thể đối địch c thể h đối â những c cái kia không thể phân phối đến điểm số người tất nhiên hay là sẽ tìm tới các ngươi sở quan tìm mỉm cười lâm thời minh hữu tổ hợp nhất không kiên cố thúng chi còn là lợi ích xung đột lẫn nhau liên minh thật cảnh nhị dai sở ố số số lượng lớn hơn lánh chúa số lượng, có chút lánh lỡ nhưng hơn còn không đến không đang tìm tới chúng ta trước đó, nói không chừng đã tự giết lỡ nhau. giết tới trước chúa chút chúa phía hỏa, có đặc trọc, cái có sau, kia ra ta s đó, biệt tìm tự điểm đã dễ trường doanh sở lên cái cảm ân ngươi kiểu nói này tựa như là có chút đạo lý tóm lại chú ý một chút đi nàng dừng một chút dường như nhớ ra cái gì đó gõ bàn một cái nói đúng rồi nghị sự đường bên kia nhìn lần này thanh thế có chút quá lớn đem chu tức cung thất thành thật cảnh đều dẫn trở về cho nên tại phó cung chủ đề nghị bên giới bọn hắn quyết định tăng giá cả sở quán tinh thần tỉnh táo tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm tăng giá cả Thêm ban thưởng ban sở a o Ấn. s trường doanh tử t ô i nói lúc đầu người chiến thắng hai mươi vị có thể cầm tới ban t h ư ở n g đối xử như nhau tất cả đều là tam khí thiên tinh nhuệ danh lệch nhưng bây giờ nghị sự đường là vị trí thứ năm xếp hạng cao nhất nhân vật thiết lập đưa phần thưởng giá trị các ngươi nếu như cảm thấy mình có cơ hội có thể đi tranh một chuyến trong đó phần thưởng đệ nhất là cái ngay cả ta nhìn đều có chút nóng mắt kỳ vật nói nàng nhìn chu yên một chút không phải ngươi trước mấy ngày chọn cây kia tác dụng không rõ hát thiết cây gậy nếu như ngày đó ngươi chọn là kỳ vật kia nghị sự đường là tuyệt đối sẽ không nhóm đưa cho ngươi cái gì hát thiết cây gậy đó là như ý kim cô đồng chu yên sắc mặt bình tĩnh cùng những này không kiến thức người không có gì để nói dù sao người của thế giới này không biết tây du đem như ý kim cô đồng đặt ở cấp ba kỳ vật thua thiệt bọn hắn làm được ra loại sự tình này chẳng qua nếu như không phải như thế chu yên cũng không có khả năng cầm tới cái này thần binh s ở quán ngược lại là một mặt h i ế u kỳ đến cùng là cái nào kỳ vật s ở t r ư ờ n g doanh m ỉ m cười trong miệng phun ra mấy chữ cấp ba kỳ vật số hiệu ba nghìn ba trăm n ă m danh hiệu âm ảnh b ă n cơ chương hai trăm linh tám thí luyện này vị thứ ba trưởng lão chương hai trăm linh tám thí luyện này vị thứ ba trưởng lao âm ảnh b à n cơ sở quán trực tiếp ngồi ngay ngắn một mặt kinh dị hậu cần tổng ty bộ nghiên cứu đem đồ chơi kia nghiên cứu xem rõ ràng ha ha ha sở trường doanh cười to mấy lần sau đó trực tiếp lắc đầu không có nàng cơi ư lạnh từ trong kẽ n ư ớ c làm được kỳ vật cấp ba trở lên đồ vật bộ nghiên cứu liền chưa từng có phá giải thành công qua sở quán gật gật đầu một bộ đương nhiên bộ dáng ân trong dự liệu đáp án bên cạnh lạc tuyển hỏi âm ảnh b à n cơ là cái gì sở quán nói ra ngoại hình là một thanh súng ngắn thông qua chuyên môn phương pháp sử dụng sở trường h cho c á doanh thì nói ra một vấn đề khác lúc đầu không có ban thưởng thí luyện hiện tại thẻ đánh bạc từ hai mươi cái tinh nhuệ danh lệch gia tăng đến năm người đứng đầu có khen thưởng thêm thế tất sẽ dẫn đến bài danh phía trên nhân viên cạnh tranh kịch liệt hóa muốn hay không đi cạnh tranh chính các ngươi cân nhắc ta chỉ có một cái yêu cầu hai người đều phải cầm tới hai mươi vị trí đầu không cần làm mất mặt ta không phải vậy ta bắt các ngươi là hỏi ban đêm bởi vì ngày mai sẽ là thí luyện ngày nguyên nhân chu yên cùng hai tỷ bội sớm về tới trong phòng nhìn xem còn hiệu s u lấy lạc tuyền cùng lạc h a hắn lấy ra cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa đưa tới cái này nhanh ăn đi, đừng i đ đợi lát nữa chịu hỏng thân thể lạc tuyền yên lạc nhận lấy nhìn chăm chú trong lòng bàn tay hồng sắc quang ẩ n sau đó không chút do dự một ngụng mất sau một khắc quen thuộc sinh mệnh khí tức từ sâu trong thân thể cấp tốc lan tràn đi ra sắc mặt nàng sáng tỏ nguyên lai chu yên mấy ngày gần đây nhất ban đêm cho ta cho ăn là cái này một bên m ộ i m ộ i cũng làm động tác giống nhau bất quá nàng có thể không nín được nói vừa mới cảm nhận được sinh mệnh tinh hoa tác dụng lập tức liền trách móc à. chu yên ca nguyên lai ngươi mỗi lúc trời tối nảy ra miệng của ta chính là uy vật này nha Hiện nhiên, hai mỗi mặc dù mỗi ngày bị sở trường doanh thao mội mỗi luyện ngày trường đến tỷ mệt mặc dù bị sở chu yên cười ha ha nếu không các ngươi cho là ta tới làm gì ấy hắc hắc lạc kha cười xấu xa nói ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chu yên ca là đến dạ tập ta nói còn chưa dứt lời liền bị lạc tuyền vỗ một cái cái hót lạc kha ngươi cũng học lộn xộn cái gì đồ vật hơi lao cứng nhắc mội mội hướng tỉ tỉ làm m ặ t quỷ chu yên ngăn chở hai người đồ dỡn đi nhanh đi tắm rửa đi ngủ lạc tuyền thì lắc đầu không cần thiết ngủ sớm như vậy ta còn muốn tiếp tục tu luyện đổi kim sắc kiếm ngươi cho ta cái kia chân khí tinh túy dự trữ còn không có tiêu hao hết Hiển nhiên, là mấy người bên trong nhất của người lạc tuyền đối với mình trước mắt lạc hậu hơn người trạng thái phi thường khó chịu chu yên lắc đầu hỏi tiểu tuyền chân khí tinh túy còn lại bao nhiêu số lượng lạc tuyền nhắm mắt cảm thụ một chút nói ra đại khái còn lại hai thành hai thành lạc kha trực tiếp nhảy dựng lên tỉ tỉ vì cái gì nhanh như vậy ta mới vừa vạn tiêu hóa năm thành chu yên cũng có chút kinh dị h ã n cơ hồ cùng hai tỉ mội không sai biệt lắm thời gian phục dụng chân khí tinh túy mà lại phía sau mỗi lần hay là tại mở ra linh tính bùng cháy tình huống giới tu luyện đến bây giờ cũng còn có ba thành chân khí tinh túy không có luyện hóa kết quả lạc tuyền tại không có linh tính bùng cháy tăng cường n ộ tính tình hô g ư ớ i thế mà luyện hóa chân khí đến còn nhanh hơn hắn đây chính là chân thiên mới cùng hắn loại này ngụy thiên mới khác nhau lạc tuyền thì bình tĩnh nói khả năng là bởi vì ta cùng cái này đội kim sắt kiếm đặc biệt phù hợp đi chu yên g ậ t gật đầu điều phỏng đoán này hẳn là không sai đoán chừng chân võ loại hệ thống tu luyện này nhất là môn này đội kim sắt kiếm kiếm khí chân võ đặc biệt thích hợp lạc tuyền hắn cảm thắn một chút sau đó hỏi cho nên tiểu tuyền hiện tại đội kim sắt kiếm đã đến loại trình độ gì lạc tuyền nhìn chung q u n h tựa hô ước định một chút sau đó lắc đầu nói, ta đã có thể sử dụng kiếm pháp này chiêu thứ nhất tuyệt chiêu nhưng kiếm khí sắc bén lực sát thương quả lớn không thích hợp biểu thị sẽ chiêu thứ nhất sát chiêu tương tự tại chu yên đương mới học tập vô cấu thân tiến độ đó chính là chí ít đạt đến thuần thục cấp độ cấp độ này mang ý nghĩa đã có thể thuần thục vận chuyển chân khí đem nó ngoại phóng thành tượng mới có thể căn cứ sát chiêu yêu cầu đánh ra cao huy lực chiêu thức cũng tỷ như vô cấu thân d i ễ m thương chu yên gật, gật đầu cười nói không cần biểu thị xem ra ngươi quả nhiên là kiếm đạo thiên tài hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước học tập vũ yến liêu loạn thời điểm lạc tuyền từng đánh giá qua hắn mở ra linh tính bùng cháy trạng thái là mười năm khó gặp kiếm đạo thiên tài mà chính nàng là trăm năm khó gặp nữ h à i này tại cùng kiếm tương quan trên lĩnh vực có được cho dù là linh tính bùng cháy cũng vô pháp sánh ngang cấp cao nhất thiên phú lão lạc ca lão lạc mặc dù ngươi chết sớm nhưng ngươi hai cái nữ như vậy mà đều là khác biệt phương diện thiên tài thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh lạc kha ở một bên có chút để bài ta cũng không có lời bừng a vì cái gì lão tỷ lại so với ta nhanh rõ ràng tinh thần của ta còn mạnh hơn nàng a lạc tuyền khỏe miệng hơi nết tinh thần siêu thường giả cố nhiên là ư thế rất lớn nhưng chỉ luận kiếm đạo lời nói, Ta tự người h h ậ n n sẽ k ô thua bất kỳ n g nào. có h u y ngộ tính đầu cao võ học tiến cảnh tiến triển cực nhanh ngộ tính kém người khả năng tại cái nào đó quan hải liền có thể trên thẻ một mươi năm hai mươi năm tỷ như phong vô tướng cùng vân vô thường hai người tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nổi tiếng thiên hạ đỉnh cấp cao thủ lực áp rất nhiều tiền bối võ lâm là trục l ộ c hội lập xuống chiến công h i ề n hách l i ê n liên ba tuyệt tại còn không có bị đoạt xá trước đó đã từng đánh giá qua hắn hai cái đ ồ đệ phong vô tướng cùng vân vô thường nói hai người này dù là phân biệt chỉ luyện vô tướng chân cùng vô thường tay sau này có thể đạt tới độ cao cũng sẽ không so với hắn phải kém nguyên nhân chính là phong h ò a vân hai người này đối với cái này hai môn chân võ cực cao độ phù hợp đạo lý đồng dạng lạc kha đối với lay nhạc quyền kinh độ phù hợp hiện nhiên liền không có lạc tuyển đối với đội kim sắt kiếm độ phù hợp cao không được lạc kha trực tiếp nhảy dựng lên phóng tới phòng tám trong miệng còn ồn ào ta lập tức tắm rửa sau đó trở về phòng tu luyện tuyệt đối không có khả năng r ứ t lại phía sau tỉ tỉ nhiều như vậy hiển nhiên t i ể u cô nương bị kích thích chu yên nhìn xem lạc kha rời đi quay đầu lại nhìn về phía tỉ tỉ đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực lạc tuyền lạnh như băng mặt một chút đỏ lên chu yên túi đầu thưởng thức nữ hải thẹn thùng khuôn mặt cười nói tiểu tuyền nếu như đem chân khí tiêu hóa xong đằng sau liền nói cho ta biết ta cho ngươi thêm một viên chân khí tinh túy lạc tuyền nhẹ gật đầu ánh mắt sâu kín nhìn xem chu yên dù sao đã thiếu nhiều như vậy, lại thiếu một chút, cũng không sao. dù sao nàng không muốn làm bình hoa hôm sau thật sớm chu yên trên giường mở hai mắt ra tối hôm qua khó được không tiếp tục tu luyện mà là nghe cái kia sở trường doanh ý kiến hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen đã lâu giấc ngủ để tâm tình của hắn vui vẻ thân khiếu có chút rung động liên đối toàn thân kích hoạt qua khiếu huyệt đều phản g phất tại phát ra vui sướng vang lên chu yên ngồi dậy chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tinh thần tu vi vậy mà đều tăng lên một chút hiệu quả tựa hồ so với hắn cả đêm tu luyện còn tốt hơn ân mẫu nhiên thật tốt ngủ một chút cảm giác cảm giác giống như rất không tệ hắn hiện tại tinh thần cường độ cực cao mà lại vốn có kiên định đường về tình h u ố n g d ư ớ i tinh thần lực tốc độ khôi phục cũng rất nhanh nói trực tiếp điểm chính là căn bản không cần đi ngủ cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng là trải qua tối hôm qua giấc ngủ vậy mà cho hắn mang đến tinh thần tu vi tăng lên để hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ chính mình gần nhất một mực giảm bớt thậm chí hủy bỏ giấc ngủ có phải hay không có chút vấn đề dù sao người không phải thần nghỉ ngơi lấy lại sức thiên kinh địa nghĩa dù cho đã tu luyện cường hóa đến người bình thường khó có thể tưởng tượng cường độ giấc ngủ tựa hồ cũng là cần thiết chu yên nghĩ, nghĩ quyết định về sau mỗi ngày không cần hoàn toàn căng cứng có thể giữ lại thời gian thích hợp ở trong thời gian này chỉ ngủ ngủ tính dưỡng không tiến hành bất luận cái gì tu luyện suy nghĩ hoàn tất đằng sau hắn liền rời giường rửa mặt hôm nay bởi vì sở trường doanh muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia có thể tinh kẽ nứt làm tổng tài phán khống chế toàn trường an toàn cho nên đặc biệt cho hai tỷ bội cho nghỉ ngơi các nàng gần nhất bị cường độ cao g i n luyện dù cho có chu yên cung cấp sinh mệnh tinh hoa cũng y nguyên mọi mệnh không chịu đ ổ i cho nên bây giờ còn đang trong phòng nghỉ ngơi chu yên rửa mặt hoàn tất đi ra cửa phòng liền thấy đã chờ từ sớm ở ngoài cửa sở quán hai người hôm qua liền đã hẹn hôm nay cùng lúc xuất phát đệ đệ người cái này đều i nghiên địa hình thói quen cũng không tốt cùng nữ sinh hẹn hò hẳn là phải sớm một chút mới thân sĩ sở quán hướng hắn trừng mắt nhìn nàng hôm nay không tiếp tục mặc bình thường làm việc trang ngược lại khó được mặc vào một thân thích hợp thần cơ ăn mặc cùng loại quần áo bó giống như trang phục chiến đấu đưa nàng mà quỷ kia giống như vóc người xinh đẹp tôn lên dị thường m ê n g ư ờ i chu yên i ữ u m ô i ta người này coi trọng nam nữ bình đẳng ấy hắc nhìn thấy chu yên ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua thân thể của mình sở quán cười nhẹ nhàng xắn lên cánh tay của hắn tỉ tỉ cái này đề nghị về sau nhiều mặt chu yên hiện tại cũng ít nhiều nắm giữ một chút đối phó cô gái này tì cơ thủ đoạn nói ngắn gọn chính là không có khả năng sợ có ánh mắt sở quán gương mặt đ ư n g đỏ đi tới nên xuất phát rất nhanh tại sở quán dẫn đường bên dưới hai người rất mau tới đến chu tức cùng một khu vực khác dưới mặt đất nơi này chính là nguồn năng lượng tổng t i qua phía trước cánh cửa kia chính là thu thập ở giữa sở quán tay trái dẫn theo chính mình thần cơ hội chỉ chỉ phía trước cửa nói nàng nhìn về hướng theo sát tại chu yên sau lưng xe máy ngươi cây gậy kia đâu làm sao không có treo ở trên xe sở tổng ty không phải đã nói rồi sao trừ bản nhân cùng thần cơ những thứ đồ k h á c cũng không thể mang chu yên mỉm cười kỳ vật cũng hẳn là không có khả năng mang a cho nên ta đặt ở trong nhà nói là nói như vậy kỳ thật hắn là đem như ý kim cô đồng thu vào chính mình quỷ hồ lô trong không gian tùy thân quỷ hồ lô lại tồn tại đạo cụ của hắn cột bên trong song trọng sáo hoa phía dưới thế giới này kiểm tra đo lường năng lực hơn phân nửa là đo không ra đạo cụ của hắn cột ta s ợ quán minh không muốn quá nhiều trực tiếp lôi kéo chu yên đi hướng cửa lớn đi thôi đoàn chừng ta cái tia lão cô đã đến trải qua cửa ra vào cảnh vệ kiểm tra đằng sau hai người xuyên qua cửa lớn tiến nhập một cái rộng lớn không gian trong không gian chỉnh tề xếp trồng chất lấy rất nhiều cái dương cũng có một ít công việc nhân viên mở ra vi hình xe tải vận chuyển lấy đại lượng từ s á c hình đa g i á c tinh thể vắng lai chu yên cho ứng long câu bổ sung năng lượng thời điểm thấy qua loại tinh thể này chính là cái gọi là năng tinh hai người tại cái này thấy được đứng tại một chỗ dễ thấy vị trí sở trường doanh đối phương cũng trước tiên phát hiện bọn hắn ngoắc để cho hai người đi qua đến gần đằng sau liền nhìn thấy sở trường doanh đứng bên người một cái khuôn mặt lãnh đạo một thân trang phục chính thức chế ngự chung nhân, nhân nhìn xem ước chừng có bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu cân nhắc đến võ giả đều lộ ra tuổi trẻ có thể hợp lý phỏng đoán người này chỉ ít năm mươi tuổi sở quán trông thấy người này đằng sau lập tức khéo leo tiến lên chào hỏi an t r ư ở n g lão đã lâu không gặp an t r ư ở n g lão cùng trương đạo sinh sở trường doanh hai người nổi danh vị thứ ba t r ư ở n g lão cái k i a an t r ư ở n g lão lúc đầu lạnh leo khuôn mặt khi nhìn đến sở quán đằng sau vậy mà phá băng lộ ra ôn hòa mỉm cười tiểu quán đã lâu không gặp gần nhất làm sao không nghe nói ngươi cùng thế hoàng liên hệ lần thí luyện này ngươi liền cùng hắn kết minh đi vừa vặn thân cận một chút bên cạnh sở trường doanh trực tiếp ngắt lời hắn an thiên minh ngươi đừng ở cái kia loạn điểm viên n ư ớ phổ chúng ta sở ra trướng mắt nhi tử kia của ngươi nàng mỉm cười một tiếng sở quán đã có đồng bạn nói nàng chỉ chỉ chu yên an trưởng lão thuận sở trường doanh ngón tay p h ả n phất giờ phút này mới nhìn đến chu yên tồn tại hắn mỉm cười à đây chính là ngươi sở trường doanh khâm niệm cái tiêu tiểu t ử may mắn tay này cùng mắt c h ắ c không được đối với ngươi khẩu vị bất quá cùng nhà ta thế hoàng so ra hay là kém một chút chương hai trăm linh chín không để ý cho ngươi phía trên một chút cường độ chương hai trăm linh chín không để ý cho ngươi phía trên một chút cường độ sở trường doanh biến sắc hướng an thiên minh lộ ra nguy hiểm ánh mắt an lão quỷ ngươi có ý tứ gì an thiên minh hướng nàng chắp tay nói xin lỗi x í c quân trưởng lão thật có lỗi thật có lỗi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là thoáng sinh động một chút bầu không khí sở trường doanh hít sâu một hơi hỏa đức t r ư ở n g lão nếu không phải hôm nay là ta ba khí thiên tinh tuyển tinh nhuệ thời gian lão nương liền đem ngươi dâu rĩa toàn đốt đi an thiên minh y nguyên một bộ thái độ khiêm nhường bộ dáng thật có lỗi thật có lỗi sở trường doanh cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn muốn báo nổi tính tình về phần chu yên bên này đối mặt na an t r ư ở n g lão mặc dù ôn h ò a nhưng lại trong đông có kim lời nói cũng không có tâm tình gì ba động cũng không thể người khác không đau không n ứ a phúng hơn mấy câu hắn liền muốn mẻ mặt dạng này sẽ có vẻ hắn rất không có trình độ cho nên hắn chỉ là thoáng hướng đối phương nhẹ gật đầu lấy đó l ấ y phép sau đó liền trực tiếp quay đầu nhìn về hướng sở quán hạ giọng cái này cái gì cầu thí thế hoàng là người bạn trai cũ một bên an thiên minh khỏe miệng giật một cái hiển nhiên là cá nhân đều biết tại khoảng cách gần như vậy hay là ngay trước cuồng cảnh cường giả mặt tình hồn dưới hạ giọng loại mánh khóe này cũng không có chứng dùng tiểu từ này cố ý sở quán khỏe miệng g h é n ế ấ t chưng mắt liếc hắn một cái ui ui ui ngươi cũng đừng vu o a n người tỉ tỉ ta bằng thanh ngọc h ế t sau đó nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía an thiên minh chắp tay trước ngực s i n than ó i an ba bá không có ý tứ nhà Ta thật cùng ngươi nhà An thế a t hoàng, tính tính gật gật hoàng hắn h đang đứng ở muốn đột phá đến thật cảnh tam giai trước mắt hy vọng lần thí luyện này ngươi có thể cho hắn chút áp lực cho hắn biết thiên tài chân chính là như thế nào miễn cho hắn đắc ý với báo hắn nói ra lời này thời điểm y nguyên duy trì lấy cười ôn h ò a ý ngoài miệng là để chu yên cho mình nhi t ử áp lực trên thực tế cũng nhìn ra được hắn đang khoe khoang nhi t ử sắp tiến vào thật c ả n h tâm dai chu yên một mặt khờ dại gật gật đầu t ố t ta sẽ cố hết sức để hắn được thêm kiến thức an thiên minh mỉm cười khỏe miệng giật một cái không phải tiểu t ử ngươi thật tiện a ta liền khách khí khách khí mà thôi ngươi là cái tha gì còn cho ta nhi t ử được thêm kiến thức bất quá thân là cùng cảnh đối với thân thể điều khiển lực mạnh hắn khẽ biến mặt căn bản không ai phát hiện mà là bình tĩnh xoay người vẫy vẫy tay nói khẽ thế hoàng tới tiểu quan tới na an bình minh quay người đằng sau chu yên liền cảm giác bên hông bị nắm lại làm một cái cánh tay thon dài tại bóp hắn eo thịt đưa mắt lên nhìn liền thấy sở quán đầy mắt vui vẻ hướng hắn làm khẩu hình ngươi quá đớt gác chu yên triều nàng n ữ ngôi nữ nhân này chiêu phong dẫn điệp chỉ toàn cho hắn làm đến p h i ề n t o á i không cần thiết lúc này tại an tiên h minh chào hỏi bên dưới một cái bề ngoài cực d a i khí khái hào hùng thanh niên đi tới ân nói là thanh niên nhìn cũng có cái ba mươi tuổi lại liên tưởng đến luyện võ dưỡng nhan hiệu quả có thể phỏng đoán gia hỏa này có cái ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi cũng có thể sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía sở quán tiểu quán đã lâu không gặp đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn sốt ruột thâm tình phối hợp bên trên một tấm khuôn mặt tuấn tú cùng ôn tồn lễ độ bộ dáng đối với đại đa số nữ tính đều có tương đương lực sát thương về phần đứng tại sở quán bên người chu yên đã trực tiếp bị hắn không nhìn an thế hoàng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem sở quán phạm phất tỉnh căn thông trùng tiểu quán đợi lát nữa thí luyện đ ế nói cùng ta một tổ nàng hướng chu yên rời một bước bên cạnh sở trường doanh dùng xem trò vui ánh mắt nhìn đây hết thảy khó được nhìn thấy cái này già cùng với nàng đối với sắc chất nữ đụng phải loại này quẫn bách tràng diện để nàng muốn lớn tiếng chế dê ước an thế hoàng ánh mắt đều không có chuyện một chút chỉ là ôn nu nói tiểu quán không quan hệ để cho ngươi tiểu đ ệ này cùng đi ta cái này đi ta mang các ngươi cùng một chỗ cầm danh lệch a ha h ha sở quán t ú n chu yên một thành ta quen thuộc cùng chu yên đơn độc tổ đội dạng này tương đối có hẹn cảm giác chu yên khỏe miệng giật một cái không có vạch t r ầ n nàng miễn cưỡng cho nữ nhân này cái mặt mũi theo nàng diễn diễn kịch an thế hoàng ánh mắt run lên thanh âm có chút thương cảm tiểu quán là ta chỗ nào làm được chưa đủ tốt sao ngươi thế mà dùng người khác tới cự tệ ta ân sở quán lập tức nói ra an lao ca ngươi cái nào đều tốt chính là có một cái khuyết điểm ta thực sự không có khả năng tiếp nhận an thế hoàng vẹ mặt thành thật nói tiểu quán ngươi nói ta đổi sở quán hít sâu một hơi đưa tay ôm lấy chu yên cánh tay cười nhẹ nhàng nói ngươi quá giả rồi a an thế hoàng một cái sửng sốt sở quán cấp tốc nói ra ngươi cũng ba mươi lăm so cô cô ta đều giả không cảm thấy mình tại châu giả gầm có n ó sao nàng ngạc nhiên bù đao trời ạ ngươi lên đại học thời điểm ta còn tại lên tiểu học a cầm thú ha ha ha bên cạnh sở trường doanh tại c h â u cười ha h a an thế hoàng cái kia thâm tình sắc mặt sụt xuống vừa định nói cái gì sở quán đã cấp tốc ném ra chung kết kỹ năng không có ý tứ so sánh lên như ngươi loại này lao nam nhân ta càng ưa thích loại này thì tươi đệ đệ đi trước nói nàng trực tiếp một thanh n u lại chu yên chạy trốn rút lui an thế hoàng còn muốn tiến lên hai bước lại bị an thiên minh gọi lại đi thế là hắn chỉ có thể sanh mặt dừng lại sau đó tại quay đầu nhìn thấy bên cạnh ô m ngực xem trò vui sở trường doanh đằng sau lại tự nhiên biến thành ủy khuất bộ dáng sở trường lão ta đối với tiểu quán một tấm chân tình sở trường doanh dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem hắn giống như là đang nhìn rác rời uy ngươi là tại khôi hài sao ngươi coi thật sự cho rằng ta không biết ngươi an công tử ngày bình thường làm những phá sự kia nàng quay đầu trứng mắt liếc a n thiên minh an lá quỷ t h ấ thời để cho ngươi cái này phong lưu nhi tử tự giác rời khỏi đ ừ n g đến dinh dáng tiếp lấy liền trực tiếp quay người đi hướng trốn đến xa xa chu yên cùng sở quán còn lại đứng tại chỗ an gia phụ tử an thiên minh quay đầu nét mặt ôn hòa biến mất không thấy gì nữa lạnh lùng nhìn mình nhi tử ngươi có trong đất lại làm ra chuyện gì đến làm sao sở trường doanh như thế không chào đón ngươi an thế hoàng đối mặt phụ thân ánh mắt lạnh lùng cổ có chút co r i ù t lại cha chỉ làm ộ t chút gặp dịp thì chơi an thiên minh phế vật cha lần này cầm xuống thủ tịch tiến vào tam khí thiên hiểu không ngươi yên tâm đem cái kia chu yên đá ra thí luyện làm được đi an thế hoàng sắc mặt hú hát dễ dàng đi ta còn có việc liền đi trước an tiên h minh đối với nhi tử một phen tận tâm chỉ bảo sau liền quay người rời đi trước khi rời đi hắn yên lặng nhìn đi đến chu yên bên kia sở trường doanh một chút xích quân nam đó ngươi một cái nho nhỏ thật cảnh vậy mà có thể trong vòng một đêm tấn cấp cùng cảnh đại giới cũng bất quá là một con mắt bí mật trong đó thế nhưng là để rất nhiều người đem không thể say rất đâu một bên khác sở quán lôi kéo chu yên chạy đến nơi hẻo lánh về sau rốt cục không nín được ha, ha ha cười không ngừng chu yên không nói liếc nhìn nàng một cái ngươi ngại na an thế hoàng quá già rồi đúng a sở q u á n lý trực khí tráng l ư ỡ n ngực vậy ngươi biết sao hắn lớn hơn ngươi bảy tuổi ngươi so ta cũng lớn bảy tuổi chu yên khỏe miệng khẽ nhét ngươi đối với ta mà nói cũng quá già a sở quán trận mắt hốc mồm sau đó nàng thẹn quá thành g i ậ n bóp lấy chu yên e o thịt nói vậy lao n ư ờ n g vĩnh viễn m ộ ư ơ i tám sở trường doanh cũng đã đi tới nàng đánh gãy sở quán đối với chu yên chuyển vận đợi lát nữa thí luyện lúc bắt đầu các ngươi kiềm chế một chút tránh đi na an thế hoàng na an lá quỷ gần nhất liên tiếp hướng sở ra lấy lỏng hiện tại còn muốn an bài hắn cặn bã kia nhi từ tiến ta tam khí thiên thật buồn ôn. sở quán những mày, sở trường danh o ngươi không có thể hay l ấ y ra c h cánh khí phách, ú t trực tiếp quần đầu e m na an thế hoàng đá ra đi à. Sở trướng doanh ra thế à. đá đi đ Sở ngươi không hiểu nếu như ta là người cô đơn đã sớm lập b ả n nhưng sở ra dựa vào ta tấn cấp u ủng cảnh khởi thế căn cơ bất ổn c u n g chủ cũng căn dặn ta muốn thu liễm tính tình tạm thời chỉ có thể trước nắm lô mũi nhịn tam khí thiên thành lập cực kỳ trọng yếu k h ô n g chế cái ngành này mới đại biểu cho ta chân chính cầm xuống tại chu tức công thực quyền quá nhiều con mắt đang n ó chừng ta nói đến đây chút nội dung vị này x í quân trưởng lao diễm lệ trên khuôn mặt hiện ra một chút phiền muộn sở quán cũng thở dài đi vậy ta cũng tận lực không kéo ngươi chân sau nàng nhìn về phía chu yên an thế hoàng mặc dù là cái lao cha nam nhưng thực lực đúng là thực sự tới gần thật cảnh tâm d à i nghe nói hắn tính cả thần khiếu ở bên trong toàn thân bảy mươi bảy cái khiếu h u y ệ t đã toàn bộ đả thông hiện tại chỉ kém lâm môn một cất liền có thể ngưng tụ ra khí phách trở thành chu tức cung hiện h ư u thứ mười một cái thật cảnh tâm d à i mà lại làm h ò a đức trưởng lão nhi tử trên thân không biết chuẩn bị bao nhiêu bộ phát thủ đoạn nếu như hắn muốn tìm ngươi gây chuyện ngươi duy nhất gặp phải kết quả chỉ sợ cũng chỉ có đào thải đợi lát nữa tiến vào năng tinh kẽ nước đằng sau sẽ có một đoạn thời gian an toàn thời gian trong lúc đó không có khả năng lẫn nhau xuất thủ chúng ta ngồi lên ngươi thần cơ trực tiếp tiến về ta dự bị xa nhất tuyến đường bằng nhanh nhất tốc độ săn giết hai cái mục tiêu thủ lĩnh ma v ậ t sau đó liền trốn đi kéo tới thời gian kết thúc không có vấn đề đi chu yên nhìn xem sở quán trình trọng bộ dáng nhẹ nhàng gật đầu có thể liền theo ngươi nói xử lý nếu có biện pháp khả thi vậy hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn phức tạp nhưng là chu yên quay đầu nhìn về hướng một bên khác đang cùng mấy cái thật cảnh nhị giai đồng đội chuyện trò vui vẻ an thế hoàng na an thế hoàng tựa hồ có cảm ứng cũng trở về quá mức hai người ánh mắt giao hội an thế hoàng hướng hắn lộ ra một cái lạnh leo dáng tươi cười chu yên thu hồi ánh mắt nếu có không có mắt đồ đần cứng rắn muốn cùng lên đến tìm hai vạn vậy hắn cũng không để ý cho bọn hắn tốt nhất cường độ chương hai trăm m ư ơ i viễn cổ thụ giới mở màn đào thải hơn phân nửa chương hai trăm m ư ơ i viễn cổ thụ giới mở màn đào thải hơn phân nửa sở trường doanh tại cùng chu yên cùng sở quán bàn giao một trận đằng sau liền bị người gọi đi thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh theo đống này thả đại lượng năng tinh thu thập trong phòng người càng ngày càng nhiều nguyên bản vãng lai vận chuyển năng tinh công nhân bị rõ ràng lui chỉ còn lại có hơn một trăm tên tham gia t h í luyện thật cảnh cường giả cùng mặt khác ước một trăm tên hậu cần quân bộ chiến sĩ những n à y quân bộ chiến sĩ chưa tới thật cảnh nhưng cũng đồng dạng trang bị phổ thông cấp thần cơ loại này thần cơ mặc dù không cách nào dùng cho đối phó kẽ nước m a vật nhưng lại đồng dạng có buộc phát ra hàng một công năng có thể làm cho những chiến sĩ này có được so sánh hai mươi người chi lực tiêu chuẩn có thể hoàn thành một chút vận chuyển truyền lệnh làm việc cùng tại thời điểm cần thiết làm mất đi năng lực tác chiến t h í luyện nhân viên mang về ngay sau đó vừa rồi rời đi sở trường doanh xuất hiện lần nữa cùng với nàng cùng một chỗ hiện thân là trước kia chu h i ê n tại nghị sự đường tầng cao nhất thấy qua vị kia nghị sự dài dịch khải thường tất cả thật cảnh các cường giả lúc đầu chia làm rất nhiều cái thành đoàn tất cả trò chuyện tất cả khi nhìn đến sở trường doanh ôn hòa khải t h ư ờ n g đằng sau tất cả đều ăn ý đình chỉ nói chuyện h i ế m toàn trường trong lúc nhất thời a n t ĩ n h lại khụ khụ dịch khải thường ho khan một cái mở miệng cười đều tới xem chừng các ngươi đều biết ta nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều lần này muốn gia nhập tam khí thiên cao thủ hơi nhiều mà lại mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh vì lấy đó c ô n bằng cho nên thiết lập lần thí luyện này thứ í luyện quy tắc đã sớm hai hạ thủ lưu tỉnh đều là chu tức cung người bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy liền xem như cạnh tranh cần cướp đoạt người khác máy ghi chép thời điểm đánh bại là được thận ra tay bờ g á t cấm hạ tử thủ nếu không đào thải trở lên không có vấn đề liền đến xích quân trưởng lão phát biểu ngay tại chu yên coi là lão đầu này muốn thao thao bất tuyệt thời điểm không nghĩ tới hắn lại dứt khoát kết thúc phát biểu sở trường doanh một mặt bá đạo tiếp lời đến các ngươi khẳng định đều biết ta cho nên ta cũng nói ngắn gọn tiếp xuống k ẽ nước thí luyện ta sẽ canh giữ ở k ẽ nước cửa ra vào vô luận các ngươi đụng tới cái gì ma vợ nếu như cảm thấy mình đánh không lại liền bắn ra đạn tín hiệu ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến nàng dưng một chút quét mắt toàn trường một dạng lạnh giọng nói ra các vị đang ngồi đều là thật cảnh cừng giả ta tin tưởng lấy kẻ nước này cấp bậu không đến mức xuất hiện để cho các ngươi ngay cả ba phút đều nhịn không được ma vật đương nhiên nếu có phạm nhân ngu xuẩn nhất định phải nếm thử tiến về cấm khu kia ta cũng sẽ không ngăn đón các ngươi muốn chết cuối cùng ta lập lại một lần nữa nghị sự giáng dấp cuối cùng một điểm kia ta xem thường nhất chính là đồng môn tương t à n người vô luận các ngươi này g thường có cái gì mà sắt tranh chấp lần thí luyện này hết thể cho ta kìm nén vì thành tích có thể theo quy tắc cướp đoạt máy ghi chép nhưng là nếu như xuất hiện cố ý dồn đồng liêu tử vong hoặc là dẫn đến không cách nào chữa trị thương thế người nàng ánh mắt lạnh lẽo khi thế đột nhiên bộ phát tuân hướng toàn trường có người dám can đảm làm ra chuyện như thế Coi theo ư ngươi mắn may đ hành động của nàng vốn là một mặt vách tường kim loại bên đó mặt tường chậm rãi hướng hai bên mở ra một cái cự đại hắc cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là kẽ nước cửa ra vào Cái này hắc cầu thể tích、so, Chú cái kia i này Yến thấy thể qua so v ê một cái quần cảnh nhiều như vậy thật cảnh duy nhất một lần toàn tiến vào kẽ nước này vạn nhất ngoại bộ lại có náo động phát sinh s ở quán cười nhẹ nhàng gật đầu ngươi quả nhiên nghĩ đến điểm ấy bất quá không cần lo lắng bình thường kẽ nước một khi bị người xúc động mở ra trong thời gian ngắn liền sẽ phong bế biến thành có thể ra không thể tiến trạng thái ở bên ngoài người không cách nào tiến vào báo tin tức tình hôn g d ư ớ i người ở bên trong không biết ngoại bộ phát sinh sự tình liền dễ dàng đến chế chiến cơ nhưng là cái này năng tinh kẽ nước làm chu tức cung trọng yếu nhất năng tinh nơi phát ra đã sớm tại cái này mới chu tức cung tổng bộ sáng tạo thời điểm liền lấy thủ đoạn đặc thù trực tiếp chuyển hóa làm đặc thù tuyệt cảnh kẽ nước chuyển thành tuyệt cảnh đằng sau liền không lại sẽ có ra vào hạn chế nàng hướng chú yên chừng mắt nhìn mà lại dự thành sùng hỏa hội sự kiện về sau chu tước cung phòng ngự cơ chế sớm đã điều chỉnh hiện tại mỗi cái thành thị nguyên bản thật cảnh cường giả đều phải tọa c h â n phía khu không cho phép dốc toàn bộ lực lượng cơ bản không có khả năng lại có chuyện giống v ậ y sinh ra sau này chu tước trong vùng tất cả kẽ nước sự kiện đều do chúng ta tạm khí thiên xử lý chu yên nhẹ gật đầu phía trước sở trường doanh đã dẫn đầu tiến nhập trong lỗ đen ngay sau đó tất cả mọi người nhận lấy thuộc về mình ma vật máy ghi chép cùng súng báo hiệu lần lượt tiến nhập kẽ nước cửa vào chu yên cùng sở quán cũng không ngoại lệ tiến vào trước đó sở quán nghiêm túc nhìn về phía chu yên nhớ ký ta vừa rồi nói cho ngươi kế hoạch đi đợi lát nữa thí luyện chính thức sau khi bắt đầu chúng ta liền chạy biết lần thí luyện này ta nghe ngươi h an bài chu yên về lấy dáng tươi cười sau một khắc hai người mang theo thần cơ cùng đi tiến vào kẽ nước cửa vào phản phát xuyên qua một t ầ n g kỳ dị màng cảnh tượng trước mắt phá toái gây dựng lại biến thành chưa từng thấy qua phong cảnh cao tới trăm mét cự m ộ t cao ngất l í t nha l í t nít h địa phân bố tại trong tầm mắt châm muộn một loại nào đó sinh vật trường hống âm thanh thỉnh thoảng q u a n quẩn một tòa có được viễn cổ khí tức rừng rậm đây là trước mắt phương xa cảnh tượng trên thực tế hắn hiện tại chính vị tại một chỗ duyên hải bình nguyên b ã i đá bên trên chu yên trước mắt chạy qua liên tiếp tin tức ngươi đã tiến vào hỗn độn kẽ nước đánh giết kẽ nước ma vật đóng lại k á nước có thể lấy được lấy chất lượng tốt ban t h ư ở n g chiều sâu ba bốn kẽ nước tính chất hỗn độn cổ long c h i địa viễn cổ thụ giới chiếu ảnh một cái cùng cái kia viêm ma liệt khích thế giới hoàn toàn khác biệt chiếu ảnh chiều sâu tại ba đến bốn trình độ nói rõ trong này sức chiến đấu cao nhất có khả năng đến cái kia cỡ lớn viêm ma trình độ đó là ngay cả tùng thế vân cái này thật cảnh đỉnh dai cũng đánh không lại quái vật chu yên nhìn về hướng bên người sở quán đối phương nhìn lại cũng hướng hắn trứng mắt nhìn như thế nào loại này xuyên qua cảm giác rất kỳ diệu đi khẽ gật đầu đáp lại chu yên mắt nhìn sau lưng chính là lỗ đen to lớn này cùng lại sau này phương như là tấm màn đen giống như c h ặ t đứt nước biển đen kịt bên liên giới kẽ nước biên giới rơi vào trong đó người không có còn sống trở về án lệ chu yên quay đầu nhìn về hướng phía trước tại sở trường doanh dẫn đầu bên dưới một trăm vị quân bộ chiến sĩ đã xếp hàng hoàn tất lấy hác động làm trung tâm đem chỗ này duyên hải bình nguyên vòng ngoài hoàn toàn cảnh giới mặt khác hơn một trăm người thật cảnh cường giả chia nhiều cái thành đoàn giải ở vòng trong sở trường doanh quay người trở lại phủ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người tiếp、lấy. nàng cười lạnh nói thí luyện quy tắc sổ tay các vị cũng đã xem hết trong đó có một đầu yêu cầu là trừ bản nhân cùng riêng phần mình thần cơ bên ngoài không được tự mình mang theo bất luận cái gì có trợ giúp tăng lên năng lực tác chiến đạo cụ chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng đi sở trường doanh ô m n g ư ợ c mà đứng hoặc là hiện tại đem đồ vật nộp lên ta giúp các ngươi đảm bảo các ngươi tiếp tục dự thi hoặc là xin mời các vị tiếp nhận chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường nếu như các ngươi vận khí không tốt át chủ bài bị ta tra được ta cần phải tịch thu súng công Vừa mới sở trường doanh trị một ngón tay hát động ta người kia s ắ p mặt hôi bại khi nhìn đến sở trường doanh ánh mắt lạnh như băng đằng sau hàn toàn thân lắc một cái túi đầu yên lặng đi hướng h ấ t động thấy cảnh này những cái kia lúc đầu có chút do dự người càng thêm kinh hoàng sở trường doanh tử tồn nói ta cho chư vị mười giây đồng hồ thời gian cân nhắc trong lúc đó muốn người rời khỏi có thể tùy ý rời đi mười giây sau ta liền n g ầ m thừa nhận các ngươi đồng ý ta đem kiểm tra đi ra tư nhân đạo cụ thể thu mười chín tám bảy sáu theo nàng lãnh đ ạ m đêm số ở đây gần trăm vị thật cảnh cường giả bên trong cơ hồ có vượt qua một nửa người tại sắc mặt biến hóa bên trong toàn bộ yên lặng đi hướng h ấ p động những cái kia đều là thật cảnh nhất giai nhưng là đều chuẩn bị một loại nào đó át chủ bài tự nhận là có thể bằng này cùng nhị giai người cạnh tranh người mà một khi lá bài tẩy của bọn hắn bị sở trường doanh lấy đi đừng nói cạnh tranh sợ là ngay cả đơn độc săn riết ma vật cũng có thể gặp bất chắc lại thế nào còn dám nếm thử số không thời gian đến sở trường doanh kết thúc đến ngược sau đó vây tay một cái ra hiệu mấy cái chiến sĩ tiến lên theo bọn hắn cái tiêu nặng nề g h thần cơ riêng phần mình biến hình triển khai rất nhanh liền lấy ra rất nhiều linh kiện hiện trường bắt đầu lắp ráp một cái máy đọc thẻ kỳ vật dụng cụ đo lường còn lưu tại trận người bên trong đại đa số đều rất có kiến thức nhìn thấy sở trường doanh sắp xếp người lắp ráp dụng cụ lập tức sắc mặt lại biến sở trường doanh hừ lạnh một tiếng không sai ta lại cho mười giây dụng cụ lắp ráp hoàn tất không chủ động lời nhắn đủ người điều tra ra toàn bộ tịch thu ta ta rời khỏi thật có lôi ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận ta cũng rời khỏi xích quân trưởng lão không có ý tứ trong chốc lát còn lại hơn hai mươi tên thật cảnh nhất dai bay vượt qua chạy hướng về phía hát động trước mắt liền thối lui ra khỏi thí luyện còn lại hơn hai mươi vị nhị giai c ư ờ n giả g trong đó chí ít có hơn phân nửa người cũng sắc mặt biến hóa yên lặng đi lên phía trước từ trên thân lấy ra hoặc nhiều hoặc ít kỳ quái nói cố cung cấp quân bộ chiến sĩ đăng ký tạm tồn người nhìn ta liền nói rất nhiều người dở cho đi sở quán đỉnh đỉnh bên người chu yên khanh khách cười không ngừng chu yên bất đắc dĩ lắc đầu lần này thí luyện còn không có mở màn trực tiếp liền có hơn bảy mươi người vứt bỏ thi đấu chương hai trăm mười một x í quân tri nộ lại không gần t r ư ơ n g hai trăm mười một xích quân tri nộ lại không gợn sóng tỷ lệ đào thải này cũng quá cao chu yên nhìn xem một chút trừ đi không sai biệt lắm ba phần tư người cảm giác có chút khó kéo căng không nghĩ tới à, thân là thí luyện người chủ trì sở trường doanh lấy lực lượng một người trực tiếp đào thải hơn bảy mươi người sở quán cười nhẹ nhàng kỳ thật cũng bình thường nói như vậy mỗi một cái đạt tới thật cảnh nhất là tại thật cảnh s ở soạn lần mò một đoạn thời gian tiến vào các loại kẽ nước chấp hành nhiệm vụ võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có lá bài tẩy của mình có thể là kỳ vật có thể là các loại đại uy lực vũ khí tại những át chủ bài này ra chỉ bên dưới cho dù là thật cảnh nhất danh cũng có khả năng có được phản s á t thậm chí là nghiền ép thật cảnh nhị giai cường giả thực lực những này đạo cụ vũ khí trên thực tế có thể cho rằng là mỗi một cái giới võ giả chiến lược tạo thành bộ phận bây giờ lại toàn bộ bị lao cô áp đặt đoán chừng lần này không ít người muốn chửi mẹ ta làm sao nhớ kỹ biện pháp này hay là ngươi nhắc nhở nàng mới c h ỉ n h tới chu yên nhìn sở quán một chút sở quán không chút nào t r ộ t dạ ư ứng ngực hừ hừ hừ đây không phải rất tốt không phải vậy đều không thể so với thực lực bản thân đi so với cái kia ngoại bộ trợ lực những người kia cảm thấy mình liền có hy vọng lao nương nàng nhớ tới chu yên cương nói xong nàng giả lập tức đổi giọng tiểu nữ t ử ta bối cảnh thâm hậu thật so với nội tình đến chưa chắc sẽ so với cái kia tiểu môn tiểu hộ gia hòa kém chu yên yên lặng nhẹ gật đầu hắn liếc nhìn một chút đến một chút phát hiện ở đây còn có hai mươi chín người ta nhớ được ngươi nói đến báo danh nhị giai chỉ có chừng hai mươi người hiện tại không sai biệt l ắ m ba mươi trừ đi hai chúng ta mang ý nghĩa còn có bộ phận nhất giai người lưu lại sở quán nhẹ gật đầu cười nói dù sao cái gọi là át chủ bài trừ kỳ vật cùng vũ khí trang bị bên ngoài bởi vì kẽ nước bản thân tình huống thần bí khó lường không chừng có ít người liền thu được bí pháp nào đó hoặc là quỷ dị trúc phúc n g ư ờ l ề n rủa lại hoặc là có thể t r i ệ u h o á n kỳ lạ tồn tại những này lưu lại nhất giai ước chừng chính là loại người này cũng tỉ như ta nàng lại liếc mắt nhìn chu hiên che miệng cười t r ộ n còn có người người cái kia thần cơ mới có thể theo một ý nghĩa nào đó tới nói không phải cũng là một loại nào đó gian lận sao hai người nói chuyện phiếm ở giữa chỉ gặp lỗ đen kia bên trên lại hiện ra ba động kỳ dị sau một khắc chỉ gặp cái kia nghị sự dài dịch khải thường dẫn đầu tại hơn mười danh mãn mặt tức giận võ giả chen trúc bên dưới đi ra sở trường doanh chú ý tới tình huống này n ừ n g chỉ huy lắp giáp dụng cụ đo lường động tác quay người trở lại dịch khải thường ngươi lại tới làm gì tiếp lấy nàng nhìn thấy cái này nghị sự vươn người sau những cái kia vừa mới bỏ thi đấu võ giả không khỏi c ư ờ i lạnh dịch lao đầu ngươi không phải là muốn đến thay đám người này biện hộ cho a đ ư ờ n g đ ư ờ n g nghị sự đường nghị sự d à i chủ động tới đánh vỡ các ngươi quyết định thí luyện quy tắc dịch khải thường còn chưa lên tiếng liền bị sở trường doanh một trận chuyển vận sợ hắn bất đắc dĩ nói ra xích quân trưởng lão ta cũng không có muốn đổi quy tắc ý tứ chính là muốn đề nghị một chút phải chăng có thể không cần hạn định đến nghiêm khắc như vậy dù sao sở trường doanh mịm cười một tiếng dịch lao đầu ngươi có phải hay không hồ đồ rồi chiếu ngươi nói như vậy lần này thí luyện năm người đứng đầu ban thưởng cũng không cần lại theo xếp hạng tính toán an thế hoàng là hỏa đức trưởng lão nhi tử hỏa đức trưởng lao cho hắn một kiện thật cảnh không ngăn cản được cao cấp kỷ vật khi át chủ bài sở quán là cháu gai ta ta cũng cho nàng một kiện cao cấp kỷ vật khi át chủ bài mọi người vẫn còn so sánh cái gì so trực tiếp so ra thế cùng nội tình liền tốt nàng đưa tay chỉ hướng dịch khải thường sau lưng đám kia võ giả, đám g i a hỏa này nói muốn lên giao nộp kỳ vật liền sợ người rời khỏi nếu quả như thật đối với thực lực mình có lòng tin làm gì lại phải rời khỏi nói trắng ra là chính là mình biết thực lực không đủ mà thôi dịch lao đầu ngươi làm gì g i ú p bọn hắn ra mặt hôm nay bọn hắn có thể bởi vì mất đi ỷ vào tại thí luyện rời khỏi cái k i a sau tam khí thiên đụng tới khó giải quyết cái n ư ớ c đột nhiên để bọn hắn trong tay kỳ vật mất hiệu lực bọn họ có phải hay không muốn vứt xuống đồng bạn chạy trốn một phen như là bắn liên thanh bình thường trực tiếp đem d ị khải thường nói đến á khẩu không trả lời được. nói đi sở trường doanh đột nhiên đem chính mình thần cơ đứng ở trước mặt nàng bông thả cười một tiếng nói thật ta đối với cuộc náo kịch này đã nhuồng nhịn nhiều lắm sau đó ai còn dám nói này nói kia kỳ kỳ v a i v a i vậy cũng chớ mượn ngươi nghị sự đường danh nghĩa tới tìm ta để hắn hoặc là phía sau hắn gia tộc chính mình đến chỉ một thoáng xích quân b ề ngoài trong giây lát tại sở trường doanh sau lưng ngưng tụ khi thế kinh khủng quét sạch t o à n trường theo sở trường doanh ánh mắt nhìn chung quanh tất cả bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú người toàn bộ đều túi đầu im lặng dịch h ả i thường thấy thế sắc mặt cũng có chút trắng bệnh hắn thở dài một hơi Tốt, nghị sự đường bị thế lực khắp nơi lôi cuốn đúng là lần này tam khí thiên thành lập trong quá trình tham dự qua nhiều ta ở đây xin lỗi ngươi nói hắn quay người nhìn về hướng cái kia mười m ấ y bị sở trường doanh khí thế áp chế mặt mũi tràn đầy tái nhận v õ giả từ tốn nói xích quân trưởng lao đã lên tiếng các ngươi mấy vị nếu như còn có người nào ý kiến không ngại các hiện thần thông tự mình đi cùng nàng biện luận đi toàn trường yên tĩnh im hắng cái kia mười cái lúc đầu khí thế hung hăng v õ giả giờ phút này toàn bộ câm như hến chôn thật sâu đầu sợ sở trường doanh chú ý đến bọn hắn sở trường doanh thanh â m chuyển tới có ý kiến gì không không có ý kiến lời nói liền l a n đi dịch khải thường thở dài một hơi trực tiếp dẫn đầu đi ra hát động cái k i a u mười cái võ giả cũng lập tức tăng tốc bước chân đi theo ra ngoài sở trường doanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy sau đó quay đầu nhìn về phía trên trận còn thừa lại hai mươi chín người tiếp lấy nàng chỉ chỉ bên cạnh đã lắp ráp tốt kỳ vật dụng cụ đo lường các ngươi cũng nhìn thấy ta sở trường doanh nói được thì làm được hai mươi chín người cùng các ngươi thần cơ không thiếu một cái toàn bộ muốn thông qua cái này dụng cụ kiểm tra đo lường còn có không có nộp lên trên chính mình ngoài định mức đạo cụ người mau chóng nộp lên trên thì luyện thời điểm ta sẽ trả cho các ngươi nếu như còn cố ý tồn may mắn người vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình giấu đồ vật có thể thông qua cái này dụng cụ đo lường nếu không một khi điều tra ra trực tiếp sung công cũng hủy bỏ tư cách nói đi nàng chỉ một ngón tay chu yên cùng sở quán từ hai người các ngươi tới trước sở quán chọc chọc chu yên đi thôi là chúng ta dẫn đầu công kích thời điểm chu yên gật gật đầu thao túng chính mình xe máy hình thức ứng l o n g c ầ u cùng sở quán cùng đi hướng về phía cái kia cỡ lớn dụng cụ đo lường hai người tuần tự đi ngang qua như đồng môn khung bình thường kiểm tra đo lường miệng nương theo lấy đèn xanh sáng lên đã chứng minh không có vấn đề ngay sau đó sở trường doanh ngón tay hướng an thế hoàng đến ngươi an thế hoàng nhịu nhũ mày dẫn theo chính mình thần cơ hộp đi hướng dụng cụ trong quá trình ước bộ của hắn càng chạy càng chậm rốt cục tại tới gần dụng cụ trước đó đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn hít sâu một hơi quay người đi hướng sở trường doanh từ trên cổ lấy xuống một cái có sáng chói bảo thạch mặt dây chuyền dây chuyền lại từ trên cổ tay lấy ra một đầu kim s ắ t vòng tay đem hai loại sự vật đưa cho sở trường sau thấp giọng nói sở trường lão không có ý tứ phụ thân ta lo lắng an toàn của ta cho nên đều sẽ cho ta phối chút vật bảo mệnh ngược lại để ngươi chê cười sở trường doanh trên mặt lộ ra cởi trào phúng cho một thanh lấy qua hai dạng đồ vật nhìn thoáng qua mặt dây chuyền kia khinh thường nói cấp hai kỳ vật kỳ tích che chở năm đó cha ngươi gian nan đánh g i ế t tin mừng giáo quốc một tên đại chủ giáo lấy được chiến lợi phẩm khởi động sau chí ít có thể chống cự cuồng cảnh cường giả tấn công mạnh ba phút trở lên một mực là hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong thế mà bỏ được cho ngươi dùng cũng thật hào phóng tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía cái tia kim sắc vòng tay vẻ trao phúng c à n g đậm h ư hư, vạn quân tỏa liên cấp hai kỳ vật có thể hóa thành tầng gấp tỏa liên quân quanh đối thủ thực hiện trăm tấn trở lên phong tỏa chi lực cho dù là cuồng cảnh muốn tránh thoát cũng muốn có phần phí công phu thứ này là chu tức cung đồ vật đi con mẹ nó ngươi đây là công khí tư dụng a trong thanh âm âm dương q u á i khí mặc cho ai đều có thể nghe được an thế hoàng sắc mặt lúc thì đỏ trắng yên lặng quay người đi qua dụng cụ đo lường nhìn thấy ngay cả an thế hoàng cái này cuồng cảnh c h i tử đều ngoan ngoan đi và o khuôn khổ còn lại trong mọi người lại có mấy sắc mặt người biến hóa rốt c u c tiến lên đem chính mình còn kiên trí tư tàng trên trang bị giao nộp đến tận đây lại không khó khăn chắc trở rất nhanh tại sở trường doanh cao a p xem kỹ bên dưới tất cả mọi người thuận lợi thông qua được dụng cụ đo、lượng. sở trường doanh lợi rơi xuống đất bắt đầu tiến vào b ư ớ c kế tiếp quá trình nàng lấy ra một cái máy bấm giờ đem thời gian điều chỉnh đến tám giờ nói tiếp đi quy tắc các ngươi đều rất rõ ràng cầm cẩn thận các ngươi máy ghi chép đánh giết ma vật sử dụng sau này máy ghi chép quét hình khả năng số lượng cường độ tám giờ đến đằng sau trở lại nơi đây nộp lên trên các ngươi trong tay máy ghi chép theo ghi chép năng lượng cường độ lớn nhỏ đánh giá điểm số đến xếp hạng dừng một chút nàng nói ra vì để tránh cho ác ý đào thải thí luyện bắt đầu sau trong vòng ba mươi phút cấm chỉ đối với đồng liêu xuất thủ trở lên còn ai có vấn đề tất cả mọi người y mắng gật đầu đi như vậy thí luyện chính thức bắt、đầu. dứt lời nàng trực tiếp nhấn xuống trong tay máy bấm giờ ngay sau đó vượt qua một phần ba người lập tức bắt đầu hướng về phía trước cái kia to lớn rừng rậm xuất phát thân ảnh cấp tốc biến mất tại cự mộc tre trời bên trong bọn hắn đều không có lập tức sử dụng thần cơ mà là bằng lục t h â n tiến lên hiển nhiên là định đem thần cơ năng lượng lưu để chiến đấu sử dụng mà đổi thành bên ngoài còn lại hơn phân nửa người lại quỷ dị không có hành động cái này tiếp cận hai mươi người chia làm bốn năm cái thành đoàn mỗi cái thành đoàn ba đến năm cá nhân đều đang yên lặng đánh giá lẫn nhau trong đó liền bao gồm chu yên cùng sở quán còn có hai cái thành đoàn đang hưu ý vô ý mà nhìn xem đứng chung một chỗ c h u yên cùng sở quán bên trong một cái thành đoàn người dẫn đầu tự nhiên là cái kia an thế hoàng một cái khác thành đoàn bên trong c h u yên thì thấy được lần trước sở quán dẫn hắn đi tụ hội thời điểm nhìn thấy hai cái gương mặt quen trần trạch cùng lạ an bọn hắn đều đang đợi c h u yên hai người hành động tâm tư rõ rành rành c h u yên bất đắc dĩ nhìn về hướng sở quán ngươi liền nói một chút ngươi có phải hay không thai tinh đi sở quán khanh khách một tiếng không có cách nào ai bảo ta bị lực vô địch được tiết kiệm thời gian theo kế hoạch làm việc chú yên bật đầu nhẹ nhàng vỗ bên người xe máy Cái kia xe một á tất cả m nhẹ nhẹ bên g ư i t r an g ánh m ắ thế i n g hoàng t h h một t ấ còn có cái kia trần trạch cùng lạ an lập tức sắc mặt tái xanh chu yên mời nhũ nhũ mày ngươi làm cái gì ngồi phía sau đi ngồi phía sau không tốt cho người chỉ đường s ở quán cười xấu xa một tiếng chỉ một ngón tay một cái hướng khác xuất phát rơi vào đường cùng chu yên chỉ có thể ôm lấy c ố này mê người kiểu khu giật dây cương một cái bắt đầu phóng n g ự a phi nhanh theo hắn hành động an thế hoàng trực tiếp vây tay một cái hắn mấy cái đồng đội lập tức đuổi theo một giây sau bọn hắn liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá ứng long câu các lực kinh khủng bực nào cho dù là sử dụng cơ bản nhất hình thái tốc độ cũng vượt qua mỗi giây năm mươi m chỉ một thoáng liền hất ra khoảng cách an thế hoàng một tiếng gào to lập tức dẫn đầu mấy người giải phóng thần cơ tiến vào hàng hai hình thức tốc độ cùng nhau đạt đến trăm m mỗi giây trở lên vốn cho rằng có thể đổi kịp tiếp theo một cái trước mắt c h ỉ gặp ứng long câu một trận biến hình ngựa trên c h á n mọc ra sừng rồng chiến giáp linh kiện từ mã đ ồ hướng lên trèo du lịch cấp tốc hóa thành một bộ chiến giáp đem chu yên bao k h ỏ a ứng long câu hàn g một giải phóng hàn g một giải phóng ứng long câu tốc độ cũng vượt qua trăm m é t mỗi giây trực tiếp treo hậu phương an thế hoàn g mọi người duy trì khoảng cách đầy đủ sông vào chỗ rừng sâu trong không khí c h ỉ để lại sở quán vui vẻ trào phúng âm thanh ha ha ốc xên bọn họ ở phía sau hít bụi đi sau lưng nhìn thấy hình ảnh này lúc đầu bởi vì chính mình chất nữ bị nhiều người như vậy ẩn ẩn nhằm vào mà có chút khói phát ra cười to chơi vui. tại h sở quán chỉ thị bên dưới chu yên đã phóng ngựa chạy ra mười cây số bên ngoài hắn có chút quay đầu nhìn thấy phía sau còn có mở ra hàng hai hình thức truy đuổi vó giả trên gương mặt dưới mặt nạ như mày bọn hắn còn tại cùng để bọn hắn cùng sở quán quay đầu nhìn thoáng qua cười xấu xa nói đệ đệ ngươi cái này thần cơ ngựa dạng này chạy phí không luồng phí năng lượng chu yên lắc đầu chỉ là hàng một mặt thôi năng lượng tiêu hao rất ít vậy là được nhìn sau lưng đám k i a đồ đần lúc nào kịp phản ứng bọn hắn mở hàng hai hình thức thế nhưng là rất phế năng lượng mà lại đối với nhục thể phụ tải cũng rất lớn vừa vặn tiêu hao một chút năng lượng của bọn hắn dự trữ thì ra là thế không hổ là nữ nhân xấu nghĩ ra được ý tưởng thật tổn hại đang khi nói chuyện sở quán thoải mái mà tựa vào chu yên hoài bên trong ngươi chiến giáp này có chút c ứ n g rán không bằng cơ bụng của ngươi dễ chịu chu yên thì mặc kệ cô gái này t i k e nếu như không có mặc lấy chiến giáp cách lời nói nữ nhân này mới không dám dạng này không chút kiên kỵ dính sát. Chỉ dám miệng ba hoa nữ nhân. thế là hắn thuận miệng hỏi cho nên con đường này là kế hoạch của chúng ta lộ tuyến không phải đây là ta loạn chọn phương hướng mục đích đúng là lẫn lộn bọn hắn sở quán h á t hắc cười không ngừng kẽ nước này phạm vi cực lớn toàn thân là cái tung hoành vượt qua ba trăm cây số cự hình hòn đảo phân bố nhiều cái khu vực mỗi cái trong khu vực đều có tương đương số lượng đủ để địch nổi thật cảnh nhị giai cũng khó có thể đơn độc đối kháng cường đại thủ lĩnh tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh bên dưới không có đạt tới thật cảnh tam giai trở lên người rất khó tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống giới còn có thể tinh chuẩn nắm chắc người khác hành tung chúng ta đem bọn hắn hướng đảo bên này dẫn sau đó lại đi đảo khác một bên săn giết thủ lĩnh kế hoạch này mặc dù đơn giản cũng tuyệt đối hữu hiệu chu yên nghe sở quán phân tích yên lặng gật đầu tán thành nữ nhân này mặc dù kiểu mỹ mê người nhưng là mạch suy nghĩ rõ ràng kế hoạch tinh chuẩn không phải loại kia ngực to mà không có nào hàng người lại chạy ước chừng một phút đồng hồ sau sau lưng những cái đuôi kia tựa hồ rốt cục kịp phản ứng lặng yên biến mất không thấy gì nữa không sai có thể tới thật cảnh người quả nhiên đều không đốc có thể ké sở quán hì hì cười một tiếng tiết kiệm một chút năng lượng giải trừ hàng một đi chu yên nghe nàng chỉ thị trực tiếp giải trừ hàng một hình thức trên người á o giáp biến mất dòng câu hình tượng khôi phục thành tuấn mã sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên lại là không có cứng rắn chiến giáp cách trở sau sở quán phần lưng trực tiếp kéo đi lên vì tác chiến thuận tiện hai người đều người mặc chu tức cung loại kia cùng loại á o ra bó người y phục tác chiến dạng này vừa kê sát lập tức liền để chu yên cảm nhận được trong ngực mỹ nhân mềm mại tiểu khu nữ nhân này rõ ràng là đã tu luyện trí nhân loại cực hạn định tiêm vó giả làm sao còn có thể tại kiên cố cơ bắp bên ngoài bao trùm lấy cùng người thường không khác mềm mại ra cùng thịt mềm thật sự là phạm quy dáng người chu yên cảm giác được trong ngực thân thể có chút cứng đ ở không khỏi lên t r ọ c ghẹo chi tâm hắn dùng thần cơ tay trái dắt lấy dây cương lúc đầu hư để đó tay phải lặng yên trên vòng sở quán eo thon có chút nắm chặt để eo lưng của nàng dính sắt lên ngực của mình bụng sở quán tỉ hiện tại không có chiến giáp cái này cơ bụng còn xin hào hào hửng dụng sở quán lập tức đứng thẳng người lên đưa tay trực tiếp bóc chu yên không quy cụ tay ngươi tìm đường c h ế c ta lùi ra sau một chút mặc dù tại nhưng mà cho tới nay bị nàng đ ù a dỡn đệ đệ giờ phút này lại ngược lại hóa thân trở thành mang theo giã tính l a n g thú chu yến mỉm cười cánh tay phải lại càng cuốn càng chặt đem trong ngực nữ nhân gắt gao ô m lấy hai người trước sau chặt chẽ khăng khít dính vào cùng nhau hắn cúi đầu dán sở quán bên h a i thấp giọng nói sở quán tỉ một mực em kết nghĩa đệ ta làm bia đỡ đạn dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt đi huấn luyện sùng đều biết muốn cả rốt đại bồng hòa với sử dụng đây ai nói đem ngươi trở thành tấm mục dùng sở quán g ụ lại đầu gấp rút nói ra trước có trần trạch lạ an phía sau lại tới cái trưởng lao nhi từ chu yên trầm thấp cười nói bọn hắn đều là chu tức c u n g tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt ta cái này cũng còn không có đưa trước mấy cái bằng hưu liền không hiểu thấu nhiều mấy cái tình địch không ăn thịt chỉ toàn bị đánh ngươi nói ta thua thiệt không lỗ cái gì ăn thịt bị đánh chu yên ngươi phát cái gì thần kinh sở quán hai má đỏ bừng một giây sau nàng cả người run lên lại là chu yên nhìn nàng gành thai vòng ánh sáng long lanh trong trắng lộ hồng dứt khoát nhẹ nhàng liếm lấy một chút thai nha biến thái a ngươi sở quán đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó kịp phản ứng toàn thân chấn động đang muốn cổ động tấn cốt lấy tự thân lực lượng cường hát chống ra chu yên không nghĩ tới chu yên lại trước một bước chủ động b u n g tay để nàng chân cái t ị n h m ị n h sau lưng chuyển đến chu yên tiếng cười nạo báng sở quán tỉ trước nhỏ thu chút lợi tức mà thôi chỉ đ ư n g đi chúng ta bây giờ đi chỗ nào sở quán bị chu yên thao tác mang oai ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn chu yên một chút vị tiểu đệ đ ệ này giống như không như trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy nàng hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình m u ộ n muộn nói ra lên trước chỗ cao nhìn một chút ta xác nhận phía dưới hướng chu yên mỉm cười ứng long câu ứng thanh màng ứng. hai người tìm một viên trăm mét cựu m ụ c cấp tốc leo lên tầm mắt lập tức chống chảy sở quán móc ra địa đồ nhìn một hồi phân biệt một chút địa hình sau đó đưa tay chỉ hướng một bên chúng ta trực tiếp qua bên kia xâm đổi nơi đó có một cái thực lực xếp hạng hàng đầu thủ lĩnh bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ thời gian đi tới trước đó xác nhận xâm đổi bên trong chu yên đệ đệ nửa giờ hạn chế đã đến, đến giờ nói cách khác thí luyện giả ở giữa đã có thể công kích lẫn nhau sở quán phảng phất quên hết trước đó mình bị chu yên đùa u ấ t bách y nguyên không sợ chết ngồi ở phía trước đoán chừng làm u ố n lấy lại danh dự ngẫu nhiên sẽ còn lơ đãng rửa vào hắn trên thân chế tạo ra rán rán kiểu diễm cảm giác t ỷ như hiện tại nàng lại có chút rửa vào sau ngầm đầu dùng cái k i a quyến rũ diễm lệ khuôn mặt ngưỡ ngộ hắn đến lúc đó bọn hắn đi t ì tới n g u y ê cần phải bảo hộ ta chu yên lười nhác cùng với nàng so đo hắn hiện tại nữ nhân này chính là cái chỉ dám miệng tiêu xài một chút chim non thôi chỉ dám đánh người cơ cũng chính là hắn bị động tiếp nhận thời điểm sở quán mới có thể vui tươi hớn hở trêu chọc hắn một khi hắn trái lại làm ra hành động gì nữ nhân này nhiều nhất gượng chống một hai vòng liền sẽ cấp tốc tan tác thế là hắn tùy ý sở quán tựa ở trong ngực sở quán tỉ ngươi còn cần đến ta bảo vệ à. đương nhiên muốn ngươi bây giờ thực tế chiến lực có thể không thể so với ta kém sở quán ăn một chút cười một tiếng tại cảnh giới tới gần tình hồ giới thần cơ tính năng khác biệt chính là sức chiến đấu khác biệt nàng vô vô dưới thân rồng câu tỉ như ngươi cái này ứng lòng câu cho dù ở đỉnh cấp thần cơ bên trong cũng thuộc về dị loại chẳng những có thể dự t r ữ càng nhiều năng tinh đồng dạng năng tinh tiêu hao bên dưới có thể bộc phát ra tính năng cũng toàn diện vượt qua chúng ta loại này cao cấp thần cơ tỉ tỉ ta nhà đã đánh không lại ngươi chu yên mỉm cười thế nhưng là nó tinh thần lực tiêu hao tốc độ cũng vượt xa bình thường thần cơ sở quán nhiều có thâm ý nhìn chăm chú hắn nửa ngày lần trước cùng ta cái kia lão cô đánh nhau ta nhìn ngươi dù cho mở ra siêu niệm đường về ba bậc hình thức cũng không có mềm n h ũ n dấu hiệu đây không phải rất bền bỉ thôi chu yên ta hoài nghi ngươi đang nói lời nói thô tục sở quán hh trong a chỉ góc Chu bình thường mà hình dung mà thôi, là đầu giấu quá nhiều mấy thứ thiệu. phương phét là là lại mà mà bẩn dung người Yến miệng, miết t mấy đầu dấu quá quá đối lối, ự c tiếp tay đối phương quá lối, trực tiếp đưa tay ôm lấy ôm e Lao o tài t à xế toàn thân n c ứ đở, lập l tức i ê ngực quan. Cứ như vậy, tại hơi có vẻ kiểu như nhẹ nắm Cứ có hơi vậy, vẻ tại diễm i lại đi tiếp vài ữ bên trong, Trong n phút. g sở quán có chút vùng vây một hồi trầm thấp nói một tiếng đã tiến vào cái k i a v anh lôi lang địa bàn những thủ lĩnh này cấp ma v ậ t mặc dù sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa của mình nhưng đối với tự tiện xông vào bọn chúng lãnh địa người cực kỳ căm thủ cẩn thận một chút chu yên nhớ lại sở trường d o a n h cho phần kia lãnh chúa phân bố sổ tay phía trên có mỗi cái khu vực lãnh chúa tin tức cặn kẽ giới thiệu dù sao cũng là chu tức cung tổng bộ chấn áp kẽ nức nhiều năm như vậy tiếp tục thanh lý xuống tới bên trong mỗi cái ma vật năng lực cùng tập tính sớm đã bị mò được rõ rõ ràng rồi chứ vanh lôi lang là một loại to lớn hình sói ma thú có thể ở một mức độ nào đó ngự sử lôi điện chi lực tại kích phát lôi điện hoạt hóa thân thể cơ năng tình hôn g dưới từ thiên vật lý bên trên tính năng đến xem có thể so với thần cơ ba bậc hình thức giới võ giả kết hợp với cái tia quỷ dị lôi điện chi lực bình thường thật cảnh nhị giai cũng không dám đơn độc là kẽ nước này bên trong xếp hạng năm vị trí đầu thượng vị ma thú chỉ cần cầm xuống cơ bản liền có thể vững vàng khóa chặt một cái tinh nhuệ danh lệch chu yên túi lầu hỏi sợ có tỉ san giết cái này ganh lôi lang có thể sờ đến cái kia thủ tịch bàn thường sao sợ quán gương mặt tường đỏ sau đó lắc đầu mặc dù ganh lôi lang rất mạnh nhưng ở kẽ nước hơn mười lanh chúa bên trong c h ỉ sắp xếp thứ năm phía trước còn có bốn cái cường hạn ma thú trong đó xếp số một tên chính là cư trú ở cấm khu đỉnh núi gió bao chi long là chỉ có cô cô ta sợ trường d a n h như thế của cảnh cường giả mới có thể đối kháng siêu cường ma vật bất quá cũng may k á nước này bên trong từng cái ma vật mặc dù cũng là gặp người lần l ư n giết nhưng là so với lột d a người một loại kia tính xâm lược cực mạnh tà ác yêu ma tới nói nếu như chúng ta không đi đến lãnh địa đi chọc g i ậ n chúng nó bọn chúng cũng bình thường sẽ không chủ động đi ra tập kích nhân loại nàng vừa nói một bên không được tự nhiên xây dịch một chút thân thể sau đó nói tiếp đi mạnh thứ hai ma vật là khống chế lực lượng hỏa diễm phi long thực lực mạnh mẽ không đến thật cảnh tam giai người muốn cùng đối kháng đều có chửa vòng phong hiểm mà lại bởi vì nó tự thân khống chế hỏa diễm cho nên nhất là khắc chế chu tức cùng đại đa số giới võ giả bởi vì rất nhiều người siêu niệm đường về năng lực đều có khuynh h c h u e yên yên lặng ở đầu cho nên nói bài trừ rơi hai cái này hoàn toàn vượt qua thực lực chúng ta phạm vi cường lực quái vật xếp tại oanh lôi lang trước mặt còn có hai cái cũng có thể bị thật cảnh nghĩ ra i kết bạn thậm chí là đơn độc săn g i ế t tồn tại đúng không sở quán ân chúng ta trước dựa vào ngươi ứng l o n g câu cơ động như thế đem khoảng cách này xa xôi oanh lôi lang giải quyết hết sau đó tiếp tục hướng nơi xa đi đem một phương hướng khác lãnh chúa xử lý dạng này liền có thể cam đoan hai chúng ta giữ chắc danh lạch về phần cái kia hai cái lợi hại hơn ma thú liền cho an thế hoàng bọn hắn đi làm đi ta không có thèm bóng ma kia có súng sở quán lúc nói lời này n ữ khí có chút vị chua chu yên không nói chuyện hắn nhớ tới cái kia an thế hoàng đối với hắn biểu đạt ra cười lạnh rất hiển nhiên coi như hắn muốn điệu thấp sở lấy người khác cũng sẽ không để hắn như ý thí luyện kết thúc trước đó hai người tất nhiên sẽ gặp phải người khác truy sát theo trong ngực sở quán nhẹ nhàng vỗ vỗ chu yên cánh tay hai người giao lưu im b ặ t mà dừng trong bất chi bất giác bọn hắn vị trí khu vực đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh một cỗ vô hình khí thế tại trong rừng rậm tràn ngập hướng p i ế n khu bên trong tất cả sinh vật đều phát ra cảnh cáo chu yên lỗ hai khẽ nhúc đích nghe được phía trước nương theo lấy ẩm dòng điện âm thanh một lo sở quán cấp tốc vỗ trong ngực thần cơ trong nháy mắt liền hoàn thành ăn mặc ngay sau đó nàng đ ố n g nhiên từ chu yên ứng l o n g câu trên l ư n g cao cao nhảy lên toàn thân chiến giáp hiện ra ngọn lửa c n g b ạ o đường vân ba bậc siêu niệm đường v ể lửa theo động tác của nàng hoàn thành chỉ nghe một tiếng gào thét kinh người âm thanh phóng lên tận trời sau đó tại cự một bị hoành kích bẻ g â y âm thanh bên trong một viên đường kính cơ hồ tiếp cận một mét lôi cầu từ t i ế n phương trực tiếp đánh tới mục tiêu chính là chu yên chu yên phản ứng đồng dạng cực nhanh tại sở quán ăn mặc đồng thời hắn cũng hoàn thành ứng lông câu giải phóng trên thân đồng bộ sáng lên bạch quang trói mắt lôi cầu ứng long câu đã nâng hắn biến mất ngay tại chỗ một giây sau lôi cầu nổ tung kinh khủng hồ quang điện quyết tán phát ra kịch liệt âm thanh xì xì phương viên m ộ mươi m trở lên phạm vi bên trong tất cả cây c ố i trở nên một mảnh c h á y đen có chút tại chỗ giấy lên hừng hực liệt hỏa tại mảnh này bừa bộn bên trong trên không trung sở quán sau lưng phun ra ngọn lửa c n g bạo phản vất cánh hồ điệp bình thường đưa nàng thôi động nổ bắn ra mà ra phía dưới hơn m ộ mươi m bên ngoài biến thành bạch quang bao phủ kỳ lần ứng long câu tứ chi khé động hóa thành cấp tốc lưu quang hội sông mà ra hai bóng người cùng một chỗi như rộng lớn trên đất trống một cái đầu s i n h xoắn ố c sóng rác thân dài tiếp cận 1 0 m vai cao siêu qua 3 m cự hình lang thú xuất hiện ở chu yên trong mắt chính là cái kia vanh lôi lang chu yên tay phải vác lên thương kiếm cuối cùng khu long t ậ t sông lấy c u ầ n bạo tư thế bay thẳng cự lang tại tới gần thời điểm đâm ra một thương giống mũi thương tại ở gần trước đó chỉ thấy cự lang kia ngửa mặt lên trời c u ồ n g hống bên ngoài thân ngoài một thước đông nhiên toát ra một cái giò sen lẫn hồ quang điện tạo thành điện tường vây anh tiếp xúc một s á t na chu yên chỉ cảm thấy toàn thân tê dần ngay sau đó liền cung ứng long câu cùng một chỗ liền bị kinh khủng lôi điện chi lực ổn định ở giữa không trung mà cái kia oanh lôi lang phẳng phát sớm đã đang chờ giờ khắp này vậy mà không chút do dự dơ cao cự trào đột nhiên đập xuống trá không trung chuyển đến một tiếng q u á t lớn ngay sau đó chính là một đạo cấp tốc hỏa đ o à n như l à như l ư u tinh rơi xuống hỏa lưu tinh sở q u a n toàn thân c u ố n quanh lấy h ỏ a x à sau lưng phun ra ngọn lửa c n g bạo đột nhiên xông phá hồ quang điện to lớn diễm hình kiếm b ư ớ c lên hừng hực liên hỏa tại kinh khủng động năng lôi kéo dưới một kiếm đánh rớt lưỡi kiếm trùng điệp chạm kích tại oanh lôi lang cái kia trải rộng giáp sát sắc, sắc bén trên cự trào lực trùng kích to lớn trong nháy mắt đem móng vớt tiếp theo mà tới xích diễm trèo diên mà lên đem l â n phiến cấp tốc bị bỏng lập tức hóa thành cháy đen chi sát giống vanh lôi lang lần nữa ngửa mặt lên trời điên cuồng gà thét lần này là thống khổ gầm thét mà hoàn thành lần công kích này sở quán tại cưỡng ép phá vỡ cái k i a điện lực bình t h ư ớ n g thời điểm cũng không phải là lông tóc không thương nàng chỉ là mượn nhờ quán tính cùng siêu niệm đường về lực lượng đã đặt thành thế công trên thực tế cũng đã đồng bộ bị hồ quang điện tê liệt giờ phút này chính t r ù n g điệp ngồi sổm rơi tại mặt đất không thể động đậy chút nào vanh lôi lang trong tiếng gầm giống tức giận cấp tốc túi đầu nhìn xem để nó bị thương tổn cái này xích giáp nữ nhân đột nhiên mở ra giữ tận mông sói. chỉ cần hướng về phía trước dối ra liền có thể đem cái này dám to gan ra tay với nó nhân loại một ngụm t h u n p h ệ sở quán hai mắt trường lớn tinh thần lực đột nhiên bộc phát siêu niệm đường về khu động lấy chiến r ắ á p mặt ngoài phun ra lượng lớn h ỏ a diễm muốn dùng cái này khu t r ụ c đầu sói nhưng này vanh lôi lang tựa hồ đã lâm vào côn bạo vậy mà đỉnh lấy lấy kinh khủng xích diệm ý nguyên hung hăng c ă n xuống ông đông vô hình lực trường đột nhiên bộ phát đ ô n g nhiên tăng lớn trọng lực đem vội vàng không kịp chuẩn bị vanh lôi lang toàn bộ đẻ sấp ngã xuống đất vanh lôi lang phản ứng đồng dạng cực nhanh chỉ bị hạn chế nửao dây liền thao túng đại lượng dòng điện hội tụ ở thể nội. cơ thể của nó trong nháy mắt đạt được cực độ h ỏ a hóa lập tức liền để nó thu được đủ để chống cự cái này trọng lực lực lượng bất quá muốn chính là điểm này t r ê n lệch thời gian khi nó chống lên thân thể dự bị tiếp tục chính mình thế công thời điểm chu yên đã cơi ứng long câu cấp tốc lướt qua kéo lên một cái tê dại sở quán cao tốc thối lui đến nơi xa vanh lôi lang một tiếng hét lên không chút do dự hướng về đi xa một kị truy sát mà đi phi nhanh bên trong chu yên đem đã từ hoàn toàn tê liệt bên trong thoát ly vẫn còn mang theo run nhẹ nhẹ sở quán ôm vào trong ngực tao mày nói ra cái này vanh lôi lang chỉ sắp xếp thứ năm cái kia điện lực tê liệt hiệu quả có chút không hợp t ố i t h ư ở n g nếu như không phải hắn tại tiến giai mệnh trang thời điểm tăng lên một cái chuyên môn đối kháng khống chế hiệu quả tịnh hóa đường về ở bên trong đoán chừng không thể so với sở quán biểu hiện tốt đi nơi nào mạch phù văn hạch tâm tịnh hóa hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong ăn mặc người thể lực tốc độ khôi phục gia tăng hai mươi phần trăm cũng kích hoạt tịnh hóa đường về hai tịnh hóa đường về hai đồng thời cùng hai mai ban â n cùng một mai khôi phục một tinh phủ văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được đối với k h ô n g chế hiệu quả kháng tính ba mươi bị đồng dạng k h ô n g chế hiệu quả kháng tính thêm vào ba mươi cùng ba giây đồng hồ bên trong miễn trừ cùng giai vị phía dưới đối thủ bất luận cái gì k h ô n g chế hiệu quả thời gian c ù nồm đ ộ t trời hiệu quả hắn không có sử dụng cái kia cái thứ ba chủ động miễn dịch k h ô n g chế hiệu quả mà là dựa vào đường về ngoài định mức gia tăng k h ô n g chế kháng tính để cái kia oanh lôi lang điện t ư ở n g để cho người ta tiếp tục sinh ra tê liệt hiệu quả bị cấp tốc giảm sở quán run dậy từ từ lắng lại mặt nạ dưới hai mắt hiện lộ ra kinh dị n kém chút là xe cái này vanh lôi lang lại là thấp tỷ lệ xuất hiện côn bạo trùng côn bạo trùng chu yên nghe sau lưng vanh lôi lang chạy vội lúc đưa tới dễ như t r ở bàn tay giống như thanh âm thao túng ứng long câu một cái bên cạnh tránh thuận lợi tránh qua tránh né một phát bắn nhanh mà đến lôi cầu sở quán thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ nhưng y nguyên nhanh chóng cho chu yên làm ra giải đáp trong kẽ nước đ ị c h nhân sẽ theo thời gian biến hóa mà giai đoạn tính phát sinh cùng loại đổi mới tình huống trong đó đại đa số một lần nữa đổi mới đi ra chữ ảnh vô luận là hình tượng năng lực vẫn còn đều sẽ ở vào một cái cố định phạm vi bên trong nhưng cũng sẽ có rất thấp xác suất đổi mới ra cùng thông thường cá thể có rõ ràng khác biệt đặc thù cá thể loại này đặc thù cá thể thường thường có được viễn siêu thông thường cá thể thực lực được xưng là cồn u g bạo t r ủ n g đáng khi nói chuyện nàng ngầm đầu hai mắt cách trong suốt mặt nạ nhìn thẳng chu yên lao nương tiến vào thật cảnh cũng có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua loại này cực thấp xác suất tình huống không nghĩ tới cùng ngươi đệ đệ này lần thứ nhất đơn độc làm nhiệm vụ liền đụ phải ngươi vận khí này thật sự là tuyệt liên quan ta cái dám chỉ là ngươi suy mà thôi đi chu yên không chút lựu tình phản bác nhưng mà trong lòng của hắn lại có một chút suy đoán nếu là cực thấp tình huống lại vẫn cứ liền bị hắn cho đụng phải sẽ không phải là hắn trật tự hành giả thân phận này đưa đến đi trật tự hành giả xuất hiện tại hỗn độn trong kẽn đức sẽ bị hỗn độn b á i xích tiến tới dẫn đến đụng phải cuồng bạo chủng tỷ lệ gia tăng thu hồi suy nghĩ chú y ê n hỏi kế tiếp vấn đề hiện tại thế nào đánh hay là chạy nói nhảm đương nhiên là chạy ngươi coi cuồng bạo chủng đùa dỡn với ngươi đâu sở quán trong giọng nói hiện ra lấy kinh hoàng không đến thật cánh tăm dai đối phó o a n lôi lan c u ồ n bạo chủng thật sự là có chút muốn chết đem nó lưu cho ta cô giải quyết đi chu yên lại liếm môi một cái c ù n g bạo trùng oanh lôi l a n g hiện tại cấp bậc có thể xếp tới vị thứ mấy sở quán sửng sốt một chút lúng ta lúng túng đáp c h ỉ ít thứ ba đi sau đó thân thể nàng lắp một cái một thanh n u lại chu yên cánh tay người m u ố n đánh đương nhiên chu yên khép cười một tiếng rút ra ứng long câu phân phối thanh kia thần cơ xuống trường nhét vào sở quán trong tay sở quán tỉ người đánh cho ta phụ trợ hai chúng ta hôm nay đem ra hỏa này thu cầm xuống thủ tịch ban thưởng chu yên ngươi điên rồi tại nữ nhân trong tiếng kêu sợ hãi chu yên kéo một phát dây cương dưới thân ứng long c ầ u trên thân toát ra kịch liệt bạch quang sau đó chính là một cái gần như góc vương cấp tốc trở về tại trong chốc lát liền cùng cái kia oanh lôi lang giao t h o a đối mặt giống v a n h lôi lang nguyên địa xoay chuyển cấp tốc kéo theo cái kia tràn đầy giáp sắc giáp tức bao trùn khủng bố cái đuôi như là roi bình thường rút ra phảng thất vòng bay thomas vung ra chân bình thường hướng về chu yên một kịp h á đi chu yên sắc mặt lạnh lẽo nếp miệng lên vương thả dáng tươi cười tiếp theo một cái t r ớ c mắt trọng lực chàng bội số bị hắn bỗng nhiên điều lớn siêu trọng lực vê anh oanh lôi lang vung lên cái đuôi cùng, cả người nó cùng một chỗ. trong nháy mắt trùng điệp ngã xuống mặt đất sở quán tỉ, giết. ư nghe Trưng một xuyên quán n g qua đại điệp kích. h Sở quán nghe được chu yên lời nói vô ý thức dơ thương hướng về bổ nhào vanh lôi lang bắn ra một phát đạn năng lượng chu yên không có chính mình sử dụng súng trường nguyên nhân là bởi vì hắn muốn chuyên trú vào c ậ n chiến trước mắt hắn chỉ có mệnh trang tăng thêm tinh thần cường độ bất quá là hơn hai trăm linh đến ba trăm trình độ bội số lớn xuất siêu trọng lực trường có hiệu lực phạm vi càng nhỏ đối với hắn tinh thần gánh vác cũng càng nhỏ dưới khoảng cách gần cùng tả hữu hô bác nhất tâm nhị dụng Không bằng chuyên bằng tiếp r vào sử dụng chính mình vũ khí cận c n đạn năng n l ư theo c n a n h t một cái trước mắt bao phủ toàn thân hồ quang điện bánh liệt bộc phát hồ quang điện lập tức đem phiến khu lần nữa bao phủ m à chu yên sớm đã tạ i cảm ứng được nó tinh thần ba động kịch liệt đồng thời thúc đẩy ứng long câu phi nhanh thối lui về phía xa hắn có thể tiếp nhận hồ quang điện tê liệt không có nghĩa là sở q u á n có thể tiếp nhận mà theo chu yên rời xa thoát ra siêu trọng lực trường phạm vi oanh lôi lang lập tức đạt được tự do nó động tác cực kỳ nhanh nhẹn cấp tốc ngày sau nhảy vọt trong quá trình trong ánh mắt để lộ ra thận trọng ma thú mặc dù là hình thú nhưng lại không phải phổ thông giá thú nó rất nhanh liền từ gặp phải mấy lần cổ quái trọng lực chàng bên trong đoán được là mục tiêu của mình đang làm trò quỷ thế là nó hét lớn một tiếng trên trán xoán ốc song g á c đột nhiên đứng lên sừng nhọn đỉnh có một giây sau đại lượng màu xanh trắng lôi điện bóng xuất hiện tại trước người của nó ngay sau đó chu yên cảm giác ra đầu tê dần phản phất tao nộ g một loại nào đó tâm thần khó a chặt chỉ một thoáng cái kia mười viên trở lên điện cầu hướng hắn tật tốc bay tới chu yên lập tức n h ũ n mày lôi điện tạo thành quả cầu năng lượng trên bản chất cũng không tồn tại chất lượng loại vật này hoặc là nói chúng nó chất lượng tức nhỏ căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng của trọng lực siêu trọng lĩnh vực ngay tại lúc này tác dụng không lớn tâm niệm cấp chuyện chu yên cấp tốc cải biến mạch suy nghĩ vậy liên trái lại tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô hình lực trường tái hiện trọng lực hệ số một phần、mười. sở quán phản ứng đồng dạng cấp tốc nàng lập tức đem súng trường nhét về cho đến chu yên bắt được ta nàng kêu to ở giữa trực tiếp một cái xoay người từ chu yên bả vai lật đến hậu trắc nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở ứng long câu trên lưng chu yên cánh tay trái hất lên bàn tay bày ra một cái kỳ lạ thủ thế tiếp theo một cái trước mắt cánh tay máy bàn tay hóa thành một đầu kim loại t r ư i n g tiên một chút liền đem sở quán phần eo vững vàng của lấy sở quán bên này thì hai tay nắm lấy diễm hình kiếm trên thân hỏa xà r u t ẩ u toàn bộ hội tụ đến trên cự kiếm đem nó hóa thành một thanh kinh khủng xích diễm đại kiếm lúc này lôi điện bóng đã đổi tới phía sau hai người m ộ mươi m không đến vị trí bị ngươi hạ i thảm sở quán nhẹ m ắ n g một tiếng ngay sau đó hai tay cấp tốc huy động cùng vũ xích diễm đại kiếm tại trước người của nàng hóa thành một đoá nở rộ hỏa diễm tri hoa hoàng hôn diễn nhận vệt lửa khuyết tán mà ra chỉ một thoáng liền cản hướng về phía l liên tiếp quỷ dị trôn vùi tiếng vang lên đại lượng hỏa hoa cùng lôi cầu lẫn nhau triệt tiêu s i u s i u s i u s i u siêu. tiếp theo một cái trước mắt lại có năm viên lọt lưới lôi cầu từ cái kia triệt tiêu trong khói lửa đột nhiên bay ra hỏng bét sở quán sắc mặt giật mình liền muốn thôi động tinh thần lần nữa ra chiêu lại bản năng cảm giác được có chút không còn kịp rồi thời khắc mấu chốt c u ố n lấy nàng phần e o liên r o i phát lực đem nó ôm lấy kéo hướng một bên nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy chu yên vậy mà đã đứng lên còn đem nàng ôm vào trong n ự c hai chân của hắn cướp bộ chiến giáp cùng ứng long câu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau vững vàng đứng tại ứng long c một tay khác nắm cổ điện hoa lệ thần cơ súng trường nghiêng người vật ra họng súng sáng lên kịch liệt bạch quang phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tục năm phát súng năm phát quán chu tinh thần hắn đạn năng lượng nổ bắn ra mà ra tinh chuẩn chúng đích năm mai lôi cầu tại chỗ đem lôi cầu toàn bộ bắn nổ rất đẹp sở quán nhìn xem bức tranh này lại nghiêng mắt liếc trộm chu yên tuấn lãng dung m ạ o mặt bên cảm giác mình nhịp tim có chút gia tốc nam nhân này làm sao như thế hiểu đùa người ta chu yên không có để ý sở quán động tác hắn chỉ là tiếp tục khu động lấy ứng long câu tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới dưới thân ứng n l o sở quán trở cũng h h h nhìn g a kia cái thấy hai người thật sự có thể săn giết khả năng thành công để chu yên thao túng ứng long câu cũng điều chỉnh phần lương bọc thép chế trụ hai chân của nàng sau đó hai tay nắm diễm hình đại kiếm bắt đầu ngưng tụ ra xích diễm đại kiếm hướng về mục tiêu chém ra vô số phát diễm nhận song phương tại mảnh này xâm đ ồ i bên trong kịch liệt triển khai vận động chiến kinh khủng siêu năng công kích dư ba tán lạc các nơi đem mảnh khu vực này cấp tốc tàn phá trăm mét cự một b ẻ gãy cự thạch v ờ y r a hố to khắp nơi đẩy trời bụi đất tung bay vô tận lá dụng của vũ tươi tốt r ừ n g r ầ m hóa thành một vùng phế tích kịch liệt chiến đấu nếu như phải dùng hội hợp để hình dùng song p ư ơ n g đã không biết lẫn nhau bao nhiêu vòng nhưng nếu như muốn lấy thời gian mà tính lời nói kỳ thật chỉ có ba phút lại là một lần đạn năng lượng cùng diễm nhận anh tạc bên trong. v a n h lôi lang thân ảnh khổng lồ từ đầy trời trong bụi đất bay tứ tung mà ra lấy tàn phá thê thảm trạng thái rơi xuống tại đại điện tiếp theo một cái trước mắt đồng dạng có một k ỵ bốc lên bạch quan g tật ảnh phóng lên tật trời vậy mà đạt tới gần như vài trăm mét độ cao vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đi tới v a n h lôi lang ngay phía trên chu yên cùng sở quán hai người bên cạnh đứng cùng ứng long câu trên lưng một người tay phải nắm chặt ba mét thương kiếm một người khác hai tay nắm chặt xích diễm đại kiếm mùi thương cùng mũi kiếm đồng thời nhắm ngay mặt đất oanh lôi lang ngay sau đó phản phất có vô hình lực trường phát lực đường vòng cung qu lấy thẳng tắp rơi xuống phương thức x e n lẫn kinh khủng tăng tốc độ hướng về nằm xuống đất oanh lôi lang oanh rơi mà đến oanh lôi lang còn tại dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhìn chật v ậ t không chịu nổi nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy nó、no、cái kia hung ác mắt sói bên trong đông nhiên dâng lên hung măng giống lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài tại nó điên cùng gào thét ở giữa kinh khủng lực lượng lôi điện phảng phất không muốn sống giống như theo nó thể nội bộ phát kinh người điện quang lấy một cái bán cầu hình trạng thái cấp tốc hướng lên q u ế t á n trở thành bao phủ phương viên hai mươi mét điện từ lĩnh vực tại trong lĩnh vực này trước người của nó litna litnít xuất hiện lần nữa đại lượng lôi cầu chính là cái này c ù n g bạo h ganh lôi lang liệu mình một kích s ở quán mặt nạ dưới trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ ngay sau đó nàng liền cảm thấy dưới chân buông lỏng phần eo siết chặt cả người bị mánh nhiên hướng bên cạnh vùng đi chu yên nàng há mồm hét lên lại không ngăn cản được cả người cấp tốc thoát ly mà chu yên lại tại đem s ở quán hất ra đằng sau ý nguyên duy trì lấy thế công hướng xuống rơi nhanh nhưng là việc không người thứ hai biết được hắn giờ phút này trên tay phải nắm không chỉ là thần súng mai kiếm thương nhận khác một bên đã biến hình treo đầy một tiểu tiết như là đũa kích cỡ tương đương n h ọ đồng hắn đem thương kiếm trở tay dơ cao làm ra muốn ném mạnh t tính toán khoảng cách của song phương tại cảm giác không sai biệt lắm thời điểm chu yên trên cánh tay phải cao tốc cổ động thân khiếu quán xuyên toàn bộ cánh tay khiếu huyệt lộ tuyến nhắm chuẩn khóa chặt mục tiêu đằng sau chu yên thấp giọng cười nói như ý kim cố đồng biến nặng chút sau đó chân sát phát lực bán ra chu yên c ù n g ứng l o n g câu phản phất tại cái này phát ném mạnh to lớn phản tác dụng lực bên dưới đã ngừng lại hạ xuống xu thế tại quanh lôi lang mở ra lĩnh vực sấm xét bên ngoài cải biến rơi xuống phương hướng mà cái tia thần súng máy kiếm lấy tốc độ không khiết hóa thành một đạo bạch quang hướng xuống cao tốc rơi xuống làm ứng long câu một bộ phận thương kiếm tự nhiên có thể bị chu yên tại trong khoảng cách nhất định cách không triển khai siêu trọng lĩnh vực quan g mang màu trắng cấp tốc sông phá ranh lôi lang triển khai lĩnh vực sấm xét ngăn cản tại nó trùng kích trên đường đi lôi cầu phản phất chỉ là vật hư hảo hoàn toàn không cách nào đối với nó sinh ra nửa điểm ảnh hưởng xoay một tiếng chỉ một cái trước mắt thương kiếm liền đã đâm vào ranh lôi lang cao cao n g ầ n miệng sói phá, phá phá phá đầu nổ tung cổ nổ tung lồng ngực nổ tung khoang bụng nổ tung thương kiếm không trở ngại chút nào một đường xuyên thủng cự lang thân thể cuối cùng mang theo không thể tưởng tượng nổi to lớn động n ă n g theo nó phần bụng xông ra một thanh chui vào dưới mặt đất trọng lực hệ số gấp ba mươi lần trọng lượng tám tấn trở lên một cách này xuyên qua đại điện đánh g i ế t oanh lôi lang thu hoạch được linh tính bảy năm t r m ộ t ư ơ tám chương hai trăm m ư ơ i năm đoạn ta hổ chương hai trăm m ư ơ i năm đoạn ta hổ ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhẹ tinh thần ngươi thu hoạch được oanh lôi trâu đổi chu yên khỏe miệng hơi nhếch cười ứng long câu từ không trung rơi xuống mặt đất sau đó lập tức phóng ngựa tiến lên đi tới a n h lôi lang thi thể trước mặt tìm tới chính mình thần súng máy kiếm đ ộ n mặc mặt đất cái hang lớn kia tay trái cánh tay máy hóa thành chém sắt như chém bùn lưỡi dao liên tục mấy lần cắt ra đối ứng vị trí bùn đất rất nhanh liền rút ra thanh thương k i a kiếm như ý kim cô đồng cũng ở trong quá trình này bị hắn lặng yên thu hồi quỷ hổ hồ lô trong không gian lúc này sở quán cũng từ ngoài hai trăm thước cấp tốc lao đến vừa trở lại bên này liền hung hăng một bàn tay chụp tới chu yên trên nóc chết chu yên người cùng ta chơi bộ này chu yên gái đầu giải trừ diện giáp người quay đầu sở quá tỷ người cử chỉ này có điểm giống sở tổng t h sở quán tức dẫn đến lần nữa quặn một bạt h a i sau gãy của hắn chu yên còn muốn giải thích một chút lại bị ôn hương nhuyễn ngọc đầu hoài đương nhiên đây chỉ là hình dung trên thực tế là mặc chiến giáp sở quán một thân cứng rắn va vào trong ngực của hắn lao tài xế nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn m ộ n b ự c thanh âm nói ra ta cho là ngươi muốn hy sinh chính mình cứu ta ân cứu ngươi là thật hy sinh lời nói liền rất không cần phải ta thế nhưng là đối kích giết cái này đại lang rất có lòng tin chu yên thức thời đưa tay phản vòng lấy đối phương vòng eo sở quán mặt nạ mở ra ngầm đầu lên yên lặng nhìn xem hắn ngươi người này làm sao như vậy không có tư tưởng chu yên bị vật lên cái gì không có tư tưởng ngươi thấy ta vừa rồi bỗng chốc kia lao sao gấp mấy chục lần trọng lực g i a trì tăng thêm ta chấn sát phát tỉnh lại phối hợp ta thương này kiếm sắc bén không gì sánh được một chiêu thần thương bắn giết trực tiếp đem cái này ngốc sói tại chỗ dây cái gì gọi là tư tưởng cái này kêu là tư tưởng nam nhân lãng mạn g ô câu nói kế tiếp không có thể nói xong đều bị lao tài xế dùng miệng chặt lại chu yên nhìn trước mắt đóng chặt mí mắt rung động kịch liệt trong lòng vui lên hắn cũng không phải thật không hiểu phong tình người thuần thế liền ôm sắt trong ngực người cứng rắn tiểu khu hơn một phút đồng hồ sau sở quán tiểu mặt triệt thoái phía sau mở mắt ra nhìn thấy chu yên biểu tình tự tiếu phi tiếu không khỏi nghiêng ánh mắt xem ở n g ư ơ i bảo hộ tỷ tỷ phân thượng cho ngươi chút ít ban thưởng cái này gọi nữ nhân lãng mạn chu yên cười nhẹ một tiếng t ỷ ngươi cái này lãng mạn không sai một lần nữa sở quán rất nhanh khôi phục tự nhiên cười hì hì nói tiểu đệ đệ loại chuyện này giảng thời cơ giảng cảm giác hiện tại thời cơ đi qua nghe đối phương dùng sức mạnh tình thân thể lực k h ô n g chế tận lực nói ra t r e o t r ọ c chu yên cũng không bạch trần nàng chỉ là hướng về h oanh lôi lang thi thể chỉ, chỉ người đến sở quán thờ ơ lắc đầu ngươi tới đi dù sao đều như thế nhanh lên ghi chép đi tìm kế tiếp đi chu yên lấy ra máy ghi chép đi hướng oanh lôi lang chỉ nghe tích một tiếng cái kia máy ghi chép bên trên bắn ra một đạo tử s ắ t xạ tuyến đến oanh lôi lang thi thể mặt ngoài ngay sau đó liền mắt trần có thể thấy có một t ầ n g tử sắc quang võng bắt đầu chế tán từng bước bao trùm oanh lôi lang thi thể năng lượng đẳng cấp trong ghi chép dự tính tốn thời gian một phút đồng hồ xin mời kiên nhận chờ đợi điện tử hợp thành âm miêu tả nội dung để chu yên nhữ mày làm sao ghi chép số lượng theo còn phải tốn một phút đồng hồ sở quán gật đầu cùng nói cái này không bằng suy đoán một chút lúc trước phát minh công cụ này thần phi công đến cùng là lấy cái gì mạch não tại thiết kế càng ly k loại này đo đạc ghi chép chết đi ma vật đẳng cấp dụng cụ bây giờ lại thật đúng là bị chúng ta quy mô lớn dùng tới chu yên nghe sở quán đậu đen rau muống mỉm cười đang chuẩn bị cùng với nàng nói chuyện phiếm vài câu nhưng trong lòng khẽ động quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng tại cái này chiến đấu sau một mảnh h ú n đ ộ n không có còn mấy gốc đại thụ đất hoang cùng vòng ngoài rừng rậm chỗ gia o hội từ trong rừng rậm bước nhanh đi ra mấy cái thân ảnh trong đó hai cái dẫn đầu người khi nhìn đến chu yên hai người sau cấp tốc mang theo người đứng phía sau cùng một chỗ lao đến sở quán đương nhiên cũng phát hiện nhóm người này nàng bực bội đá một chút dưới chân tảng đá nhỏ phiền phức tìm tới. Lúc này, mấy người đã đi tới trước mặt hai người bọn hắn thấy được trên đất oanh lôi lang thi thể sắc mặt vui mừng quả nhiên là oanh lôi lang có người t h ấ p giọng nói chuyện trong thanh âm mang theo c ờ a khẽ mà dẫn đầu hai người cũng tiến về phía trước một bước trên mặt hiện ra ôn hòa d á n g tươi cười chu yên huynh đệ làm phiền ngươi đem thu thập khí ngừng một chút chu yên bay đầu nhìn về phía hai người trần trạch lạ an ngay sau đó hắn lại nói t i ế p đi là lỗ hai ta có bệnh hay là các ngươi đầu góc có bệnh hai người biểu lộ có chút cứng lại cái tia trần trạch ngưng nhìn chu yên thanh âm hơi chầm xuống ngươi biết ta bên này có năm người đều là thật cảnh nhị giai chỉ là không muốn đem lời nói được quá khó nghe mà thôi bên cạnh sở quán lông mày dựng lên làm sao đây là đang uy hiếp chúng ta lạ an lung túng nhìn xem nàng tiểu quán chúng ta không muốn cùng người khó xử hừ hừ sở quán sắc mặt lạnh lẽo hai cái lao nam nhân còn nhỏ quán tiểu quán gọi không biết còn tưởng rằng chúng ta có bao nhiêu con đâu lần này hai người mặt đen hai người bọn họ mặc dù qua tuổi ba mươi lăm nhưng ở võ giả lĩnh vực ở độ tuổi này chính là đang tuổi phơi phới tại thật cảnh nhị giai thực lực cùng thân phận gia chỉ bên dưới nói là tuổi trẻ tài cao đương đại tuấn kiệt đều không đủ sau này chính là ổn thỏa chu tức cung tổng bộ trọng yếu bộ môn hai người đứng đầu vật liệu kết quả đến sở quán trong miệng làm sao lại biến thành lão nam nhân mà chu yên đã thuận lợi hoàn thành đối oanh lôi sói bình xét cấp bậc ghi chép thu hồi thu thập khí t r â n trạch cùng lạ an thấy thế khỏe miệng giật một cái vốn là bởi vì sở quán đối với hai người đánh giá mà tích lũy phiền muộn lập tức bộc phát t r â n trạch dẫn đầu đem vác tại trên lưng thần cơ xoay tròn một trụ dựng thẳng đứng ở trước người chu yên h u y đệ cái này a n h lôi lan cho điểm rất cao vốn là chúng ta mục tiêu thứ nhất người ỷ có tọa kỵ tới trước một bước nhưng trước đánh rết nó không có nghĩa là nó liền về liền sau lại một lời, đối khắc n người g lập t liền có ba đạo thanh thế thật lớn công kích xuyên qua bạo tạc thẳng giết tới chu yên từ lâu cưới lên ứng long câu tâm niệm bộc phát ở giữa lần nữa tiến nhập ba bậc hình thức một cái bay lượn liền nghiêng người mò lên sở quán phóng tới trước người sau đó chính là phóng nhựa phi nhanh lấy siêu tuyệt tốc độ trong chớp mắt liền muốn chỉ rời hiện trường tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chu yên tâm thần cảm nhận được nguy cơ lúc này thao túng ứng l o n g câu nhảy vào ra ngay sau đó hắn lúc đầu con đường đi tới bên trên đ ỗ n g nhiên hướng lên đỉnh ra đại lượng địa thứ lại có ba đạo to lớn diễm nhận giao nhau nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua mang theo một chỗ đất khô cằn nếu như không phải hắn sơm né tránh giờ phút này đã bị nhân mạng bên trong ứng lông câu rơi xuống đất trở lại chu yên yên lặng nhìn về hướng đã phân tán ra tới năm cái đị nhân trong đó một bộ nhìn không thấy khuôn m chuyển đến cái kia là an thanh em t i ể u tử ngươi tọa kỵ này chạy thật nhanh một đoạn đường dài tốc độ là nhanh nhưng là lại không nhanh bằng thế công của chúng ta còn xin thúc thủ chịu c h ó i chương hai trăm mười sáu đào thải thời gian đến chương hai trăm mười sáu đào thải thời gian đến ba cái dùng lửa một cái dùng đất còn có một người siêu niệm đường về là năng lực gì chu yên đối mặt là an uy hiếp cũng không có cái gì tâm lý ba động chỉ là yên lặng rút súng ra kiếm cùng súng trường đối phương ngay từ đầu liền tỏ ra tay với hắn hoàn toàn chính là chuyện đương nhiên nếu như không phải là bởi vì sở quán cùng chính mình một đội lời nói chỉ sợ bọn họ ngay cả những nói nhảm này cũng sẽ không nói tại hắn sử dụng thu thập khí thời điểm liền đã phát động thế công ngươi còn có thể mở bao lâu ba bậc trong được sở quán hạ r i ọ n g ngay sau đó còn nói ra tình huống của mình ta nhiều nhất lại chống đỡ hai phút đồng hồ vừa rồi đánh anh lôi lang dùng ba phần đến chung còn có thể lại chống đỡ hai phút đồng hồ nói cách khác sở quán cái này tự xưng tiếp cận gấp m ộ ư ơ i năm lần thường nhân tinh thần cường độ có thể cao độ chấn động trèo chống thần cơ ba bậc thời gian là năm sáu phút đồng hồ mà hắn chu yên yên lặng cảm thụ được tinh thần của mình hao tổn kết luận là cơ bản không có hao tổn tinh thần của hắn cường độ đã vượt qua thường nhân gấp năm mươi lần thậm chí đã so cái kia thật cảnh tam giai tùng thế vân còn nhiều hơn ở đây trên cơ sở còn có được mệnh trang đường về trợ lực tinh thần hồi phục tốc độ ngoài định mức gia tăng sáu thành bởi vậy cho dù là ứng long câu tinh thần tiêu hao là thông thường thần cơ gấp hai trở lên đối với chu yên lai thuyết cũng không có áp lực quá lớn thế là hắn liền mịm vừa nói sợ có thể ta còn bền bỉ rất đầy đủ đem những người này toàn bộ xử lý s ở quán kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn được hay không không được đứng k ó t lác chu yên Thả tâm, biết hay không ngươi sở i ê u t h ư quan tại i cái người xuống, chia chiến đi, miễn ngươi n tưởng hắn. nàng ứng long bên trên nhẹ xuống, ảnh hưởng sử dụng năng lực. Sở quán một từ tác t Sở cho Sau sau sử xoay ra câu đó đó lực. mới vừa rồi cùng chu yên liên hợp đối chiến doanh lôi lang thời điểm liền phát hiện chu yên trọng lực lĩnh vực là đối với phạm vi bên trong hết thẻ không khác biệt có hiệu lực năng lực chỉ có ứng long câu cùng chu yên bản thân có thể bị miễn trừ mà chính nàng liền phân biệt bị qua chu yên thực hiện đi ra các loại hệ số trọng lực cái t i ê một phần mười nhẹ định lượng liền không cần phải nói trong nháy mắt bao trùm gấp m ộ ư ơ i lần cùng gấp ba mươi lần trọng lực thật sự là để cho người ta mười phần khó có thể chịu đựng mặc dù nói nàng thân là thất cảnh bản thân thể phách có thể so với mười người hợp nhất thân thể từ trong tới ngoài đều cường hãn dị thường lại đang nhiên mạch pháp công hiệu bên dưới có thể ổn định k h ô n g chế khí huyết hướng c h ạ y còn có thần cơ ngoài định mức trợ lực cường hóa nhưng là trọng lực kịch liệt biến hóa y nguyên sẽ ảnh hưởng nàng đối với thân thể điều khiển khiến nàng động tác biến hình sở quán hai tay n ắ m chắc diễm h ì n h đại kiếm cố ý t r e o chọc một câu t ỷ t ỷ liền không nên cùng ngươi kết minh lời này hẳn là ta tới nói không cùng ngươi kết minh ta mới sẽ không nhanh như vậy bị người để mắt tới chú yên b u môi sau một khắc h n tại ứng long câu trên lưng đứng lên dưới chân chiến giáp cùng lưng rồng cắn vào núi liền cùng một chỗ đây là vừa rồi cùng anh lôi lang kịch chiến thời điểm khai phát ra tốt hơn tác chiến kỹ xảo dù sao chỉ là cơi ư tại trên lưng rồng công kích cùng hoạt động góc độ hay là quá đan nhất một chút nếu như là đứng đấy lời nói liền không có cái vấn đề này hai người nói chuyện riêng thời gian bên trong năm cái đối thủ đã hoàn toàn tàn ra hoàn thành đối bọn hắn vây kín vây kín vòng cũng không nhỏ giữa lẫn nhau khoảng cách vượt qua hai mươi m trở lên nhưng là hai mươi m khoảng cách đối với ba bậc hình thức d ư ớ i thần cơ tới nói kỳ thật cùng người bình thường hơn hai thước không cũng không khác biệt gì đủ để bảo đảm chu yên vô luận hướng phương hướng nào pha vây cũng sẽ ở tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhận đến từ những phương hướng khác nhân viên trợ giúp tập kích cái kia là an lần nữa lên tiếng sở quán chu yên đều là đồng liêu nhận thua giao ra ghi chép khí tổn thương hòa khí vật nhỏ thụ thương cũng chỉ có thể bị đào thải sau lưng nàng dù sao đứng đấy s ợ trường doanh nếu quả thật để sở quán t h ụ thường coi như có thể đi vào tam khí thiên về sau sợ là cũng phải bị hung hăng nhằm vào tai n ổ vào lạ an để lao nương nhìn xem ngươi mấy phần mấy lượng sở quán trực tiếp mắng một tiếng sau lưng đột nhiên phun trào liệt diễm hóa thành hồ điệp chi d ự c g hướng về lạ an thẳng rết đi qua sau một khắc vũ khí của hai người trùng điệp liều đánh vào cùng một chỗ kịch l i ệ t hỏa diễm bùng lên phun trào trong lúc nhất thời nhìn không ra ai mạnh hơn chu yên không chút do dự lập tức khu đậu ứng long câu hướng một phương hướng khác đối thủ phóng đi đó là một cái có thể thao túng đất hoặc là nói nham loại hình năng lực ra hỏ Vừa rồi không chỉ có như vậy cùng cái này thổ hành giới võ giả đối đầu trong nháy mắt cùng hắn cách gần nhất hai cái đội bạn cũng đột nhiên hướng chu yên đánh tới phát động mạnh mẽ liệt diễm chiêu thức đẩy trời liệt diễm hướng về chu yên bao trùm đến tận đây toàn trường chỉ còn lại có cái tia trần trạch chưa xuất thủ hắn ở đây bên cạnh l ự c t r ậ n nhìn chằm chằm trước mắt còn chưa phát động năng lực chu yên muốn xem ra hắn đến tột u cùng sử dụng chính là loại năng lực nào biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng một giây sau như ước nguyện của hắn chu yên một tiếng quát nhẹ sớm đã biến thành kỳ lân trạng thái ứng long câu trên thân quang mang loại lên vô hình lập trường đông nhiên g á n g lâm siêu trọng lĩnh vực gấp mười lần trọng lực lấy chu yên làm trung tâm mười m cầu kính phạm vi bên trong hết thể sự vật đông nhiên gặp trọng áp hướng hắn bay tới các loại nham thổ toàn bộ nghiên một cái trực tiếp kích xạ quy tích biến thành hướng phía dưới đường vòng cung không khí cũng đang thay đ khí thể hướng phía dưới lưu động c h n g chất ba động khí lưu hình thành quân phong đem trụt vào hắn hỏa thế cũng kéo theo hướng phía dưới ủy dị trang diện để tất cả địch nhân đ ỗ n g nhiên xương sở ngay sau đó liền cùng nhau quát lớn gia tăng tinh thần chuyển vận cường độ siêu niệm đường về công suất tăng lên n h a n t h ủ cùng liệt diễm công kích quỹ tích từ dưới hàng biến trở về lên cao chu yên công kích chi thế khai biến mắt trái quang mang loại lên trọng lực hiệu quả thuần biến trọng lực hệ số một phần m ư ờ i do siêu trọng trong nháy mắt biến thành siêu nhẹ trọng lực cao tốc hà nội khó mà dự đoán chính là huyết nặng lĩnh vự vừa khôi phục công kích quỹ tích nham thổ cùng hòa diễm tại kịch liệt biến hóa lực trường và khí lưu hỗn loạn bên trong toàn bộ dương lên mà lên trong chốc l á t liền toàn bộ là không hỗn loạn tưng bừng v à chạm đốt cháy bên trong chu yên một người một ngựa từ trong bụi mù đột nhiên xông ra chỉ một thoáng liền đã vọt tới cái k i a thổ hành giới võ giả trước người thương m ũ i kiếm mang lấp lóe tự dưng c ọ i chừng c h â n trạch nhắc nhở còn chưa chuyển đến cái k i a thổ hành giới võ giả phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ sớm đã thúc đẩy đại lượng n a m thổ dâng lên đem chu yên thế công ngăn cách mà chính hắn cũng là một cái ngày sau tranh né nhưng là tha phương cùng một ch Ta n h ả y thế nào cao như vậy trong c h ư ớ c mắt võ giả này chỉ gặp từ chính mình dâng lên ngăn cản tường đất đằng sau đột nhiên thoát ra chu yên cực nhanh thân ảnh mà hắn bởi vì thể trọng ngoại ý m u ố n biến hóa giờ phút này vẫn còn bên trên tung bay trên đường mà không thể rơi xuống đất hắn có thể thao túng trọng lượng giới võ giả hai mắt chừng lớn trong n ã o thoáng hiện qua một cái đáng sợ suy nghĩ nhưng mà hết t hệ thì đã trễ chu yên đã phóng ngựa cầm t h ư ờ n g thẳng đến trước người thương gia như rồng bang lăng lệ bạch quang hiện lên vốn là quan trọng hơn hai trăm kg thương kiếm trảng đâm mà ra sen lẫn đông nhiên buộc phát ra mấy chục lần trọng lực gia trì cùng chấn s á tiếp gấp b ộ lực b h theo hành giới mà đến là ứng long câu một thanh đụng phải mục tiêu lồng ngực đem hắn cả người trùng điệp đánh bay ra ngoài bay ngược trên đường mũi miệng của hắn tại to lớn t r ù m kích phía dưới phun ra đại lượng tiên huyết như vải rách bình thường té ra ngoài trăm thước thê thảm rơi xuống trên mặt đất cánh tay trên không trung xoay tròn lấy rơi xuống trên mặt đất tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ở những người khác sông về phía trước chợ giúp trong chốc lát một cái thật cảnh nhị giai thổ hành giới võ giả bị khoảnh khắc đánh bại tại chỗ đã mất đi sức chiến đấu nguy rồi nhìn thấy đồng bạn bị đột phá c h â n trạch trên gương mặt dưới mặt nạ một mảnh tái nhợn truy đổi bước chân vô ý thức thả chậm xuống tới rất hiển nhiên ứng long câu tính cơ động bọn hắn sớm đã được chứng kiến một khi bị chu yên đột phá không có thể ngăn ở còn muốn đuổi kịp hắn chính là muôn vàn khó khăn mà tuần này chỗ nào đã cầm xuống oanh lôi l a n số liệu cơ bản xác định có thể ổn tiến sau đó chỉ cần trốn đi không còn lộ diện lần này muốn đào thải ra hỏa này kế hoạch xem như triệt để thất bại chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm mặt khác cao cấp lãnh chúa nhưng mà ngay tại cái này trần trạch tâm nghiệm thay đổi thật nhanh ở giữa đột phá tiêu trừ chu yên nhưng không có nhờ vào đó thoát đi hạn tại sông ra hai mươi mét bên ngoài trên đường đ ố n g nhiên phóng ngựa quay đầu đứng yên ổn tại n g u y ê n chỗ chu yên ở trên cao nhìn xuống hướng m ấy cái địch nhân nhìn xuống chiến giáp dưới mặt nạ ánh mắt của hắn lạnh lẽo n ế c miệng lên cửa yếu ớt vừa tới thế giới này thời điểm võ lực không tốt không có tiền không có quyền ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi ta sợ ta nhận. bây giờ như là đã trở thành trật tự hành giả thực lực của ta dù là đối đầu c ù n g cảnh cừng giả chỉ sợ cũng có thể đứng ở thế bất bại dù cho muốn ẩn tàng đại bộ phận át chủ b à i không dễ dàng cho sử dụng siêu dung hợp lực lượng thậm chí không thích hợp sử dụng chân võ nhưng thực lực của ta cùng thật cảnh tối đỉnh phong cừng giả cũng chính là kém tại không có cái k i a thần diệu khí phách thôi g i ớ i tình huống như vậy nếu như ta còn nhận sợ hãi đây không phải là tráng xuyên qua suy nghĩ quay cuồng ở giữa chu yên hai chân chấn động ý niệm điều khiển dưới thân kỳ lân thần cầu bỗng nhiên gia tốc vậy mà ngược lại hướng về trần trạch bên này ba người vọn mạnh mà đến xoay trọn vũ động t ư ơ n g ki vứt bỏ phía trên nhiễm tiên huyết tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo lưu quang nếu đến đây cho ta vậy hẳn là cũng làm xong bị phản s á t phong hiểm đi đóng vai heo thời gian kết thúc hiện tại con mồi là các ngươi chương 217, có thể hòa giải sao chương 217, có thể hòa giải sao hắn đây là năng lực gì c h â n trạch làm đầu lĩnh g ắ t gao nhìn xem x ô n g tới chu yên tại không có tự mình cảm thụ tình huống d ư ớ i lập tức vẫn không thể nào nhìn ra chu yên siêu niệm đường về đến tột cùng là cái gì nhưng hắn cũng minh bạch chí ít đây cũng không phải là thông thường chủ lưu ngũ hành năng lực mà lại hắn cùng cái tiên một thất tọa kỵ lực lượng chân ũ n g rất trạch vậy mà đặc thù t lựa chọn thủy hành năng lực tại bảy tám phần trở lên môn nhân đều nóng lòng lựa chu tức trong cung lựa chọn thủy hệ thần cơ không thể không nói rất có dũng khí mà lại rất có tâm cơ dù sao thủy hệ khắc chế hòa hệ lựa chọn thủy hệ lời nói chí ít tại đồng môn cạnh tranh bên trong tự nhiên liền tự mang đại bộ phận ưu thế hắn một bên thi triển kích phát đường về năng lực đồng thời lớn tiếng kêu gọi cùng một chỗ mặt khác hai cái hỏa hành giới võ giả sớm đã kích động tại trần trạch khẩu lệnh b ê n d ư ớ i hai người lập tức hành động bọn hắn không còn nếm thử chém ra diễm nhận mà là sau lưng b ộ c phát ra đám lửa lớn lấy cùng sở quán con đường tương tự số mượn nhờ hỏa diễm phun trào lực đẩy như lưu tinh hướng chu yên tập kích đi qua dù sao màn nước đã đem chu yên bao khoả diễm nhận khó mà thông qua đem hỏa diễm bạo tạc đặc tính chuyển hóa làm vật lý lực phá hoại mới là thích hợp nhất dầm dầm đầy trời màn nước trùng chỉ một thoáng liền đem vùng này chuyển hóa làm một mảnh vùng đất ngập nước chu yên tại bị đánh ra trước đó cũng đã nhắm ngay trước người chém ra một đoàn kín không kẽ hở thế công một chút liền đem màn nước phá vỡ một đạo lỗ thủng to lớn cả người cái này biện động giống như đánh ra bên trong một chút này g ra tiếp theo một cái trước mắt hai bên trái phải đều có một đạo thân ảnh màu đỏ áp bách lấy không khí lấy cực nhanh tốc độ sông thẳng lại hai thanh t i ê u đốt lên liệt diễm đại kiếm cùng nhau chém ra đ ư ờ n g tiếng vang bên trong chu yên dơ thương bên trên nghiên cứu ứng long câu dưới chân đại địa ẩm nổ tung, vang nộ tung văng lên mảng lớn nước cát v ù n đất nhưng mà vẫn chưa xong một chiêu đắc thế phía dưới. hai cái kinh nghiệm phong phú giới võ giả thậm chí không cần giao lưu một cách tự nhiên liền đồng thời phát động cùng một chiều bì kiếm nam minh bì kiếm của nhà chỉ một thoáng đầy trời c u ố n quanh liệt diễm kiếm ảnh đem chu yên triệt để báo phủ chu yên đang quyết định lấy một địch bốn một khắc này liền đã sớm đem trên thân hiện tại trang bị đường về từ linh thị đổi về khám phá mạch kín này hiệu quả bên trong bộ phận trọng yếu nhất chính là tăng lên năng lực phản ứng cùng theo lúc chiến đấu d à i tiếp tục tăng phúc tự thân cùng mệnh trang bén nhạy là nhằm vào bén nhạy đặc hóa tăng phúc đường về một giây sau hắn liền đứng tại ứng long câu bên trên lấy thương thay mặt kiếm xử suất đồng dạng l đinh đinh đinh. chân trạch khỏe miệng hơi nít vẫn không có tiến lên mà là tại bên cạnh theo sát lấy ba người chiến trường c h u y ệ n di lược trận lần này đủ tuần này chỗ nào xong đời mà ngay tại tấn công mạnh hai cái vó giả thì theo chu yên thao túng ứng long cầu biến hóa vị trí mà không ngừng theo vào áp sát gắt gao hạn chế chu yên phong bế hắn khả năng chạy trốn tính chu yên im lặng không lên tiếng thương kiếm cao tốc vũ động hai địch nhân dưới vây công phảng phất lung lay sắp đổ lấy một đ ị c hai h còn cùng chúng ta hai người l i ề u ra chiêu tốc độ không biết sống chết hai cái vây công chu yên võ giả trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này nhất miệng lên dáng tươi cười đã ngưng kết tiếp theo một cái trước mắt ý nghĩ của bọn hắn liền biến thành tiểu tử này làm sao nhanh như vậy không sai nhanh không gì sánh được nhanh chu yên rõ ràng lấy một đ bệ hai rõ ràng lấy thương thay mặt kiếm mặt ngoài nhìn qua giống như lung lay sắp đổ trên thực tế hắn ra chiêu nhanh đến mức khoa trương không chỉ là nhanh còn ổn hai tên võ giả c ù n g n h a chi kiếm mỗi lần chém chúng chu yên bị nó huy kiếm đón đỡ trong nháy mắt đều sẽ có to lớn lực lượng phản chấn dẫn đến bọn hắn cần tốn hao khí lực cùng tâm thần đi điều chỉnh thích ứng lấy thông thuận vung ra tiếp theo kiếm nhưng chu yên phản phất không có nhận bất luận cái gì phản tác dụng lực quái nhiễu hắn mỗi một kiếm đều không có bất luận cái gì bị choáng mỗi một lần va chạm đằng sau đều có thể so hai người càng nhanh vung ra tiếp theo kiếm thân thể của hắn giống như kim cương tiết h đúc lực lượng truyền đến trên người hắn tựa hồ không giải thích được đống biến mất tựa như cái quái vật đây chính là chu yên đây chính là trật tự hành giả dù cho mặt ngoài cơ bản thuộc tính ba vòng tiếp cận nhưng hắn mệnh trang mang cho hắn các loại đặc tính cùng đường về hiệu quả lại là thường nhân khó mà với tới như là gian lận giống như cường hãn mệnh trang tự mang tổn thương chia sẻ bảy mươi không phá đường về tăng lên độ cứng tăng lên giảm sắc lực t r ư ớ c d a i khải đặc tính tiếp tục tăng lên độ cứng tăng lên đón đỡ lúc tổn thương sức chống cự t r u n g điệp ngoài định mức hiệu quả ra chỉ phía dưới chuyên chú vào thủ thế chu yên vậy mà thoải mái mà gánh vác hai cái thật cảnh nhị g a i cường giả cao tốc hạp kích làm sao có thể hai cường giả tuần tự kịp phản ứng cái này không hợp thói thường sự thật trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ Cũng、chính ũ n g c là trong nháy mắt này bọn hắn phát hiện tình thế thay đổi chu yên chuyển thủ làm công lấy một địch hai phía dưới chu yên lấy cùng nhà cao tốc kiếm thế trở tay đem thương kiếm một bổ mà ra mà cái này chuyển thủ làm công kích thứ nhất tại chỗ liền đem nó bên trong một người vũ khí một kích đánh bay dư lực thuận thế đánh vào người kia lồng ngực vẹn vẹn một kích liền đem đối thủ ngực cao r i á p bổ đến sụp đổ nổ ra một đầu to lớn vết máu hắn tại chỗ trọng thương bay ngược giữa không trung liền phun ra đại lượng với vụ trực tiếp mất đi sức chiến đấu g ọ t máu thứ hai lúc này khoảng cách vừa rồi chặt đứt người thứ nhất cánh tay còn không có đi qua nửa phút trong khoảnh khắc liên tiếp bại hai người toàn trường phải sợ hãi một vị k h á c cùng chu yên kịch chiến võ giả hai tay lắp một cái quyết định thật nhanh gián đoạn thế công thân hình nhanh trong tối lui đến hậu phương trần trạch bên người nói đùa hai đánh một đều bị phản sát một người lại tiếp tục chính là muốn chết trần trạch t h ấ y thế đồng dạng toàn thân chấn động tuần này chỗ nào vẹn vẹn một chút phản kích uy lực vì sao khủng bố như vậy bọn hắn đương nhiên không biết đây chính là chu yên cái kia trước giai khải mới nhất lấy được đặc tính phản kích phóng thích đón đỡ phòng ngự sau mệnh trang sẽ căn cứ phòng ngự độ i chính xác tích xúc một bộ phận đối phương uy lực công kích cũng đem bộ này phân uy lực công kích phóng thích lần tiếp theo trong công kích ở đây đặc tính ra chỉ bên dưới chu yên n ă n g tại đón đỡ bên trong tích xúc hấp thu uy lực công kích của đối phương mà đặc tính này bên trong tinh túy chính là tích xúc hai chữ không sai đón đỡ hấp thu uy lực công kích là có thể tích xúc thông qua vừa rồi cùng nhà đội bính chu yên đã sớm đem uy lực này tích xúc đến tự thân có thể tiếp nhận cực h ạ n lịch chuyển công thủ bỗng chốc kia phản kích chẳng những có bản thân hắn khu động thần khiếu cộng minh thân thể phát huy ra chân sát chi lực càng l à tại tự thân lực đạo bên ngoài thả ra đón đỡ mấy trăm đòn tấn công mạnh chỗ để giành được kinh người vi lực bởi vậy làm được chính là một kích phá cục lúc này sở quán cùng la an đã đánh tới nơi xa ngược lại trở thành không thấy được chu yên kinh tiên phản kích hai người kia dù sao đạt đến đám người trước mắt loại này thật cảnh cấp bậc tính cơ động động một tí vượt qua trăm mét mỗi giây tùy tiện đánh một chút liền sẽ đem chiến trường khuyết tán đến phương viên một cây số phá vi cho nên hiện tại trên trận tại hai người bị chu yên đánh tan trọng thương ngã trên mặt đất không dám loạn động tình huống dưới còn đứng lấy chỉ còn ba người chu yên trần trạch cùng một người khác đối mặt hốt hoảng nhanh lùi lại đối thủ chu yên không có truy kích hắn chỉ là im lặng khu đ ộ n g ứng long câu từng bước một chậm dãi hướng về trần trạch hai người đi đến trần trạch diện giáp hạ thần sắc biến hóa khó lường hai tay của hắn chăm chú nắm lấy song kiếm của chính mình đối mặt chu yên từng bước tới gần hắn rốt cục thở dài chậm giọng nói ra không thể không thừa nhận ngươi mạnh đến mức ngoài ý mớn chúng ta cái này rời đi ứng long câu bước chân dừng lại chu yên phát ra một tiếng cười khẽ hắn đưa tay sau đó chậm rãi rơi xuống mũi thương trực chỉ hai người ứng long câu trên người quang mang chẳng những không có thu liễm ngược lại càng lóa mắt muốn nhận thua có thể lưu lại thu thập khí tự đoạn một tay thả các người đi c h â n trạch sắc mặt tốt h nhiên đại biến chương hai trăm m ộ ư ơ i tám t a m gia phía dưới mạnh nhất chương hai trăm m ộ ư ơ i tám t a m gia phía dưới mạnh nhất c h â n trạch đối mặt chu yên lạnh lẽo uy hiếp sắc mặt khó coi hắn trầm giọng nói ra đều là đồng môn về sau ngẩng đầu không thấy túi l u gặp làm gì làm t u y ệ t chu yên khét cười một tiếng vừa rồi các ngươi năm người vây quanh thời điểm cũng không có khách khí như vậy thắng làm vừa làm g ặ c nếu nhận thua liền muốn có chút nhận thua ráng vẻ đang khi nói chuyện hắn cung ứng long câu bên ngoài thân áo giáp buộc phát sáng dực trân t r ạ c h hai tay nắm chắc vũ khí chúng ta vừa rồi cũng bất quá là khuyên ngươi giao ra thu thập khí thôi không có nhất định phải làm cho ngươi t h ụ thương đúng không ngụy biện thật nhiều chu yên mỉm cười nhưng ngụy biện cũng không cứu được ngươi ta luôn luôn â n đoán rõ ràng các ngươi muốn ta giao ra thu thập khí vậy ta cũng làm cho các ngươi giao ra thu thập khí các ngươi ra tay với ta ta thắng cho nên ta chỉ cần các ngươi tự đoàn một tay hoặc là thanh em hắn đông nhiên lãnh lệ ta tự mình giút các ngươi c h ặ đức cũng được vừa mới nói xong ứng long câu đã cất bước vội sông nó lôi ra thật dài quang ảnh chỉ nhất s á t liền v ọ t tới trần trạch trước mặt trần trạch bạo quát một tiếng sớm đã chuẩn bị song song kiếm g i a o nhau chém ra trong nháy mắt liền có hai đầu một mét thô thủy long phảng phất trống rông xuất hiện bình thường oanh kích mà ra nói thế nào cũng là hơn ba mươi tuổi người làm sao có thể đem hy vọng ký thác tại cùng đối phương thương lượng bên trong chỉ có thực lực mới là giao lưu bảo hộ、Zip. Trần Trạch tác bên người võ giả cũng giống vậy, hán động tác lao luyện đồng giả võ vậy, lao vô h ì dù sao trong người bình thường máy bay chiến đấu người điều khiển hoặc là phi hành gia thí nghiệm cho thấy nhân loại cực hạn là có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận gấp một m ư ờ i lần trọng lực nhưng là loại tình huống kia chỉ là ngồi tại chuyên môn vị trí bên trên người mặc đặc chế quần áo không n ú p nhích đi tiếp nhận mà trần trạch hai người hiện tại là đứng trước chu yên đột nhiên bộ phát siêu trọng lực cái này kinh khủng siêu trọng lực trong nháy mắt liền đánh tan thăng bằng của bọn hắn năng lực trần trạch ngưng tụ ra hai đầu thủy long t r ù n g điệp rơi xuống đất bạo tán thành một chỗ bọc nước mà tại bọn nước này bạo tán trước đó chu yên từ giữa hai người xuyên qua tả hữu giao nhau bổ ra thương kiếm chống r ô n g hiện ra một đạo ít chữ có ảnh hai đầu bao trùm lấy chiến giáp cánh tay r i ê n phần mình rời đi bọn hắn thân thể của chủ nhân cấp tốc rơi xuống n g h tại chu yên siêu trọng gia chỉ sắc bén thương giới kiếm thần cơ chiến giáp phòng ngự cực hạn bị đột phá không sai đại đa số thần cơ chiến giáp chất liệu mặc dù là áp dụng đặc thù kim loại chế tạo có cực mạnh tính năng đồng thời gồm cả độ cứng độ mềm và dai cùng cực nhẹ chất lượng thậm chí có có nhất định bản thân chữa trị công năng nhưng là những n à y tính năng đều là có cực hạn bị cung cấp bậc giới võ giả rắn rắn chắc chắc toàn lực c h ắ n g kích tất phá không thể nghi ngờ vẫn chưa xong ứng lòng câu tại chu yên ý niệm thao túng bên dưới cấp tốc lượt vòng tại hai người tuyệt vọng gầm t h é bên dưới chu yên hóa thành lưu quang phi tốc v lại có hai cánh tay rơi xuống đất lúc này cái này kinh khủng gấp năm mươi lần trọng lực lĩnh vực mới tiêu tản ứng long câu thân hình đ ố n g nhiên tại quỳ xuống trước mặt hai người ngừng lại c h â n trạch cảm thụ được trên người trọng áp biến mất cắn răng từ dưới đất đứng lên hai tay đứt gãy hình tượng nhìn cực kỳ thảm liệt bất quá cao cấp thần cơ duy sinh công năng coi như không tệ dù cho hai tay đứt gãy vết thương cũng sẽ bị chiến rắc p h o n g bế cầm máu tránh cho ăn mặc người mất máu quá nhiều mà chết có thể nói chỉ cần không phải đánh chết tại chỗ phổ thông gãy chi thậm chí chém ngang lưng trọng thương chỉ sợ thần cơ đều có thể kéo lại dưới võ giả tính mệnh cái này đây là chu yên có can đảm đối với mấy người ra tay độc các nguyên nhân c h â n trạch căm tức nhìn chu yên lạnh giọng nói ra có cần thiết hay không làm được như vậy tuyệt cứ như vậy nhất định phải đào thải chúng ta đã mất đi thu thập khí bọn hắn cùng lắm thì đến cướp đoạt những tuyển thủ khác nhưng bây giờ hai người mất đi hai tay muốn bảo trụ thân thể khiếu h ệ n đầy đủ nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu đem tay c ụ t nối liền ý vị này bọn hắn sẽ bị triệt để đào thải chu yên yên lặng quan sát hai người bị diện g i á c bao trùm mà không thấy được khuôn mặt tràn đầy kinh khủng cảm giác áp bách hắn từ tốn nói cần ta giúp các ngươi phát xạ đạn tín hiệu sao sau đó hắn phát hiện chính mình dư thừa hỏi, tình thế sáng tỏ một khắc này cách đó không xa bị hắn đi đầu trọng thương hai người kia tại chỗ hướng bầu trời bắn đạn tín hiệu chu yên thấy thế liền không tiếp tục để ý mấy tên thủ hạ bại tướng khu xử ứng long câu quay người liền muốn rời khỏi sau lưng chuyến đến trần trạch không cam lòng truy vấn trả lời ta có cần phải tàn nhẫn như vậy sao ứng long câu có chút dừng lại ngừng lại chu yên chắc quá mức liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói rất đơn giản ta không muốn cùng ngươi tại cùng một cái bộ môn cộng sự thôi dứt lời không đợi trần trạch trả lời chu yên đã phóng n g a biến mất ngay tại chỗ một bên khác chiến trường bốn chỗ đại thụ bẻ gây tàn trong、rừng. đang đi đi lên lập đạn lệ đằng tín trong một tiếng, hiệu cái võ giả cười vài tiểu cái sau, ra khi c đánh nói g không ư i đi đi, h dễ n g Đang khi nói chuyện hắn một cái trùng điệp chém ngang v u n g ra tại chỗ đem đã hơi có vẻ vẻ mệt m ỏ i đối thủ đánh bay mà bị hắn đánh bay đối thủ trên không trung xoay người một cái lảo đảo sau khi rơi xuống đất trên người chiến giáp chỗ quấn quanh h ỏ a diễm cấp tốc biến mất nàng đem diễm hình đại kiếm cắm n g ư ợ c trụ một bên thở một bên cười lạnh la Lạ an ngươi có thể hay không quá mức tự tin một chút liền không thể là người của các ngươi bị chu yên đánh nổ sao hai người chính là sở quán cùng cái k i a la an nhìn thấy sở quán miệng kia cứng rắn bộ dáng la an diện giáp dưới trên mặt hiện ra ghen ghét giọng nói chuyện lại như cũ phong độ mười phần sự thật bày ở trước mắt ngươi cần gì phải m ạ n h miệng đừng nói chu yên chưa hẳn đạt tới thật cảnh n h ĩ giai coi như hắn là thật cảnh n h ĩ gia thì như thế nào có thể lấy một đích bốn sở quán nghe là an lời nói trong lòng đồng dạng lo lắng nhưng ngo chết người ngươi cho rằng chu yên năng cùng các ngươi một dạng đừng dùng ngươi cái kia bình thường đầu góc đi suy đoán tiên h tiêu được không lã an nhìn sở quán y nguyên vẫn là bộ kia đối với hắn k i n h thường đối với chu yên lại tôn sùng có thừa bộ dáng chỉ một thoáng ghen ghét dữ dội hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái sau đó bình tĩnh nhìn về hướng sở quán nhẹ nhàng nói ra tiểu quán ngươi có phải hay không cảm thấy phía sau có sở trưởng doanh liền chắc chắn ta cùng trần trạch không dám ra tay với ngươi lã an chậm rãi tiến lên diện giáp dưới thân sắc trên mặt có chút và mẹo phảng phất tại nói một mình giới võ giả sở quán cùng đồng liêu chiến đấu đến cực hạn bởi vì quá độ sử dụng ba bậc hình thức màng ất đồng liêu xem ở nàng chiến lược đã mất không đành lòng tổn thương đồng môn thay nó phát xạ đạn tín hiệu triệu hoán viện trợ cũng canh giữ ở bên người đợi đến cứu viện đến sở quán phát giác đối phương ngữ điệu khác thường lập tức liền cảnh giác lên là an làm sao người muốn tìm cái chết là Lạ an lại phối hợp tiếp tục nói sau mười phút cứu viện đến sở quán may mà được cứu biểu hiện sinh mệnh bình thường quần áo trình tệ hắn âm điệu nhất chuyển chỉ bất quá mười phút đồng hồ thời gian ngất mỹ nhân cùng nàng cùng nhiệt người hâm mộ cùng một chỗ sẽ phát sinh sự tình gì đâu thật là khiến người ta chờ mong ngươi quả nhiên đang tìm cái chết sở quán nghe vậy nổi giận lập tức thôi động tâm thần cưỡng ép kích phát siêu niệm đường về liệt diễm lần nữa quấn quanh chiến giáp lạ an cười lạnh ta chẳng qua là nói một chút mà thôi ngươi khẩn trương t h ậ p hốt hắn chưa nói xong liền nghe một tiếng khiến người ta run sợ cắt đứt thanh â m nổ vang tiếp theo một cái trước mắt liền có một đạo lưu quang màu trắng đống nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua đông nhiên đứng tại trước người hắn dừng lại lưu quang khôi phục thành một tôn c ớ i bạch sắc kỳ lân thân ảnh cao lớn chú yên l ạ n diện giáp dưới d lại lập tức cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt ngay sau đó hắn phát hiện mình tại rơi xuống ta tại sao phải rơi xuống trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này hắn lại lập tức phản ứng lại a hắn một tiếng rú thảm rốt cục phát giác chính mình đổ dưới một đôi chân tận gốc mà đức không sai đủ dễ mà đức tiếp theo một cái trước mắt bạch kỳ lân quanh người lần nữa hóa thành lưu quang hướng nó đột tiến mà đến hốt hốt lại là hai cái chẳng kích hai cánh tay bay lên ngay sau đó chính là ứng long câu bản thân cái kia mang theo to lớn động năng khủng bố va chạm một chút liền đem l ạ an tại chỗ đụ bay đập ầm ầm đoạn một cây đại thụ ngã ở gần trăm mét bên ngoài hắn tại chỗ hôn mê bất tỉnh chu y ế n lạnh lùng nhìn cái này nằm chi đứt đoạn nhân trệ một chút lại cúi đầu nhìn xuống hắn thất lạc ở trên đất thân thể nghĩ nghĩ từ bỏ đem những này gây chi tiêu hủy dự định kế tiếp còn muốn tại chu tức cung hòa với không cần thiết vì cái này cặn b á mà m để sở trường doanh bên kia khó làm hắn phóng ngựa trở lại đi hướng một mặt ngạc nhiên sở quán lao tài xế không nói hai lời một cái nhảy vọt nhảy lên ứng lòng câu lấy bên cạnh ngồi tư thế bị chu yên tiếp được thuận thế liền ốn tại trong ngực của hắn nàng đưa ra một bàn tay ôm lấy chu yên cổ diện giáp mở đệ đệ thật mạnh như vậy một trọi bốn đều đánh thắng chu yên gật đầu ân gà đất cho sành không đáng để lo sợ quán ăn một chút cười một tiếng đệ đệ n g ư ơ i cái này thực chiến tiêu chuẩn chỉ sợ đã là thật cảnh tam giai phía dưới người thứ nhất tỉ tỉ rất vui mừng đâu nói nàng trực tiếp giải trừ thần cơ ăn mặc lại thuận thế lây ra súng báo hiệu hướng lên trời nổ súng nhìn thấy chu yên im lặng túi đầu nhìn nàng liền dẫn ý cười giải thích nói mặc dù cái này là an n u ô n luận rất muốn chết nhưng không thể vì tên cặn bã này hại ngươi bị đào thải hay là để người tới cứu chợ mới được trong lúc nói chuyện mặt mũi của nàng dần dần trở nên lạnh bất quá g i á m đối với lao nương nói loại kêu buồn nôn lời nói chắc hẳn hắn cũng đã làm xong vạch mặt chuẩn bị đi lã ra có thể bảo vệ không nổi hắn chu yên không hiểu sở quán nói những gia tộc này cùng chu tức cùng thế lực giao phong hắn cũng không hứng thú biết cho nên hắn chỉ là hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề ngươi không có bị thương chứ nghe được đệ đệ này bình bình đạm đạm vấn đề sở quán s o n g đồng k h ẽ run nàng c ư ờ i nhẹ nhàng t h ò tay gõ gõ chu yên diện giáp đem diện giáp giải chu yên làm gì hư hư hư đừng hỏi hỏi chính là l ã n mạn chương hai trăm mười chín mị ma cùng áp ủ nguy cơ chương hai trăm mười chín mị ma c ù n g áp đủ nguy cơ trong kẽ nước hoàn cảnh thiên kỳ bách quái lại không x á c h những cái kia cực đoan hóa tình huống vẹn vẹn đối với vô tuyến thông tin hạn chế chính là thiên kỳ bách quái bảy thành trở lên trong kẽ nước căn bản là không có cách truyền bá vô tuyến tín hiệu còn lại ba thành bên trong lại có hai thành trở lên tín hiệu sẽ làm nhiều dẫn đến không cách nào bình thường truyền lại tin tức cho nên tại trong kẽ nước viễn trình thông tin phương thức sử dụng nhiều nhất vẫn tương đối nguyên thủy đạn tín hiệu hình thức chu yên bên này đánh bại năm người đằng sau đối thủ cùng sở quán phân biệt bắn ra đạn tín hiệu đều làm à u vắn đất cái này nhan sắc biểu thị có người bị thương cần cứu chữa Mà nếu như phát ra là đạn tín hiệu màu đỏ l i ê n đại biểu gặp phải cường địch cần khẩn cấp trợ giúp đạn tín hiệu bắn ra m ộ ư ơ i phút đồng hồ không đến kinh khủng bạo viêm bọc vào sở trường doanh tựa như đồng lưu tinh bình thường xẹt qua chân trời g á n g lâm nơi đây rất nhanh liền tìm được đã chính mình tìm xong gãy chi c h ờ cứu viện trần trạch bọn người đương nhiên cũng tìm được vị kia nam chi đ ứ c đoạn lạ an nàng một mặt hờ hứng đi tới trần trạch trước mặt hỏi vùng này là h oanh lôi lang khu vực hoạt động không có mặt khác lãnh chữa nhưng các ngươi thương thế không giống như là nó tạo thành ngươi là trần lão đầu nhi tự đi là cùng với những cái khác trần trạch nhìn thấy sở quán y ê n lặng t ú i đầu chúng ta cùng chu yên cùng sở quán cùng một chỗ để mắt tới vanh lôi lang cuối cùng bọn hắn thắng sở trường danh o lông mày nhớ lên kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó chính là một trận cuồng tiếu ha ha ha thật thú vị à, năm cái thật cảnh nhị giai cùng hai cái không xác định đến không tới thật cảnh nhị giai người cùng một chỗ để mắt tới vanh lôi lang kết quả các ngươi năm cái chơi không lại hai người bọn hắn còn đều bị đánh cho tàng thế nàng đ ố n g nhiên hai tay ôm ngực nghẹo đầu cười khẩy nói để cho ta đón xem các ngươi đánh trước sói hao tổn quá lớn bị bọn hắn hái được đào tử trần trạch quay đầu không nói chuyện cho dù hắn tại cái này ham mặt mũi nhận lấy phía sau hai người cùng sở trường doanh một đôi làm theo sẽ bị biết đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm mất mặt sở trường doanh nhìn thấy trần trạch không nói chuyện trên mặt hiện ra kinh dị chờ chút nhìn n g ư ơ i ma cả đông này dạng không phải là cháu gái ta bọn hắn đánh anh lôi lan sau các ngươi muốn tiện h ồ kết quả bị phản s á t đi ngươi muốn cười chết ta trần trạch cổ cứng lên sở trường lão làm gì biết rõ còn cố hỏi cái kia chu yên chẳng những có được kỳ dị tọa kỵ thần cơ năng lực hay là thao túng trọng lực bực này đáng sợ loại hình thua bởi hắn có cái gì kỳ quái sở trường doanh n ử a mặt lên trời cùng tiếu căn bản không để ý tới trần trạch giải thích. về phần cái kia lạ an vốn là bởi vì bị thua trước ngôn luận mà t r ộ n dạ n giờ g phút này trực tiếp giả vờ ngất căn bản không dám nói lời nào cùng một thời gian hơn m ộ ư ơ i cây số bên ngoài một mảnh trong khe núi trở lại như cũ thành phố thông hát sắc ngựa máy móc ứng long câu dọc theo dòng suối nhẹ nhàng chạy vội trên lưng ngựa sở quán dội ra hai tay vòng lấy chu y ế n cổ nhưng người sâu ngồi tại trong ngực của hắn đem hắn mặt i ế t xuống tới r ỗ i dài trắng nó cổ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cùng chu yên mật hôn thân hình của nàng không phải loại kia đặc biệt nhỏ nhắn xinh sắn loại hình chỉ so với lạc tuyền hơi thấp nhưng cũng so lạc tuyền mu bây giờ mềm n h t n nút ở chu yên hoài bên trong đồng dạng rất có ý như là chim non nép vào người cảm giác thật lâu chu yên khẽ n g n g đầu chủ động thoát ly đối phương ở n m ứ t mềm cánh ngôi cười nói sở quán tỉ tại sao ta cảm giác ngươi không phải đến săn g i ế t ma vật là đến săn ta sở quán mở ra có chút thủy nhuận hai con ngươi trong con mắt có vẻ hơi mê man g thân thể khó nhịn nhuyễn động một chút nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại nhét miệng lên ý cười nhợt nhạt không có cách nào ai bảo tỉ, tỉ ta cấp dưới quá ra sức để cho ta nhịn không được nhiều ban thưởng mấy lần ngươi đây là ban thường ta ngươi đây là ban thường chính mình đi chu yên không nói nhìn xem trong ngực lão tài xế hắn cảm giác chính mình giống như trở thành hiệu rõ mở lao tài xế này phong ấn chìa khóa trước đó thời điểm nữ nhân này mặc dù khẩu hoa hoa mà lại có đôi khi sẽ còn chân tay long nóng chấm mút nhưng trên cơ bản cũng liền giới hạn nơi này thôi phàm là chu yên phản kích t ỷ như sờ sờ nàng đùi hoặc là ấp ấp đeo loại hình liền có thể để nàng sợ buổi sáng không dám đậu hết thể từ manh lôi lang trận đại chiến kia đằng sau bắt đầu cải biến tựa hồ vì đáp tạ chu yên cũng có thể là là vốn là còn có hào cảm nữ nhân này kìm lòng không được phần thưởng hắn một nụ hôn lại nói tiếp chu yên tái bút lúc đổi tới một chiêu giết chết để nàng khó chịu lạ an đến tận đây tựa hồ triệt để đốt lên sở quán l ử a g i ậ n trong lòng nữ nhân này giống như nếm đến ngon ngọt bình thường một đi ngang qua đến hơn mười cây số lộ trình nghiêm nghiêm hồ hồ cùng chu yên hôn mấy vòng cùng m ị ma huyết mạch đã thức tỉnh giống như tỷ ban thưởng t r ư ớ c giữ lại ta còn tại cái nước bên trong chỉ giết một cái l ã n h chúa không bằng t r ư ớ c ngẫm lại chính sự chu yên đem sở quán bảy ngay ngắn ngồi xuống đừng đợi đến chậm chút thời gian hết hạn chúng ta một người trong đó bị đào thải liền khôi hải sở quán bất đắc dĩ thuận chu yên đặt lại đứng đắn tư thế ngồi lại như cũng không có chính hình lùi ra sau đến chu yên hoài bên trong gấp cũng vô dụng ta cũng không phải ngươi q u á i thai này vừa rồi đầu tiên là đánh cuồng bạo trùng oanh lôi lang ngay sau đó lại cùng cái kia lạ an nội chiến tinh thần áp lực có chút lớn muốn nghỉ một chút nói nàng ngựa đầu nhìn thoáng qua chu yên đệ đệ dù cho ngươi có thể đơn đấu kế tiếp lanh chúa ta coi như giúp không được gì cũng không muốn làm cái vương hữu chu yên yên lặng gật đầu cũng được vậy chúng ta bây giờ đi đâu ngươi muốn nghỉ bao lâu đối mặt chu yên cực kỳ trai thẳng vấn đề sở quán bất đắc dĩ l ư ờ n hắn một cái ta loại tình huống này thuộc về thực lực chưa đạt tiêu chuẩn tình huống dưới cường độ cao sử dụng siêu niệm đường về tinh thần hơi có chút quá tải dù n g máy móc nguyên lý hình dung chính là mạnh không phải tinh thần tiêu hao sạch sẽ cho nên hơi nghỉ ngơi nửa giờ chờ ta tinh thần thư giãn đằng sau là được rồi nói nàng đưa tay chỉ ra một cái phương hướng hướng bên kia lấy phổ thông tốc độ tiến lên đi thẳng đến một cái trong khe núi rừng rậm bên kia là cự quái địa bàn đoán chừng còn chưa tới ta liền đã làm dịu hoàn tất cự quái chu yên nhớ lại một chút loại này ma thú là cái này trong kẻ nước sơn lâm địa khu quanh quẩn một chỗ một loại tập đàn hình người c trong o bao à n thân t ù cùng. Cùng m thật dài lông tóc, trên t dài nơi lông lực lớn vô cùng. Cùng trên địa cầu các r địa truyền thuyết tuyết to tả chút tương tự. Trong quái miêu lông nhân, người nói chân hình hoặc là loại giã dài có đó l ã n h chúa tạm thời có thể xưng là cự quái vương thân cao là phổ thông cự quái gấp hai có cao sáu bảy m nội điên tấn công mạnh thời điểm nổ cây phá vỡ thạch thế không thể đỡ bất quá tựa hồ là không có đặc thù lực lượng siêu phàm nguyên nhân thực tế sức chiến đấu cùng bình xét cấp bậc tại cái này kẽ nước lanh chúa bên trong xếp hạng trung hạ du nhưng dù cho rằng này cũng đầy đủ bảo đảm tại đem nó săn rết sau thỏa mãn hai mươi vị trí đầu điểm tích lũy bài vị yêu cầu dù sao cái này trong kẽ n ư ớ c lãnh chúa cấp ma vật cộng lại đều không có hai mươi cái chu yên thu hồi hồi ức nhẹ nhàng gật đầu tốt cái kia sở quán tỷ ngươi nghỉ ngơi đi ta cũng không đến mức là đường hắc tỉ tỉ tin tưởng ngươi sở quán hướng về chu yên ăn một chút cười một tiếng sau đó liền rất không có phòng bị hướng sau khe đảo cả người rút vào trong ngực của hắn chu yên nhìn xem nữ nhân này mệt mỏi hai mắt nhắm lại nghĩ nghĩ đưa tay đưa nàng ôm chẳng ngoan nhắm mắt dưỡng thần sở quán khỏe miệng có chút câu lên an tâm bắt đầu dưỡng thần chu yên nhàn rỗi không chuyện gì dứt khoát bắt đầu xem xét chính mình đánh giết a n h lôi lang thời điểm p h ố i sức miêu tả oanh lôi lang thân là viễn cổ thụ giới chúng phi loài rồng tồn tại lại năng lực ép rất nhiều long thú chiếm cứ t r ô i sinh thái thượng vị một bộ dựa vào chính là nó thể nội theo tuổi tác phát dục lớn lên phát điện khí q u a n oanh lôi châu nhưng vì người nắm giữ trên phạm vi lớn tăng cường lôi điện thuộc tính năng lượng đặc thù uy lực hiệu quả oanh lôi lôi điện thuộc tính năng lượng đặc thù uy lực gia tăng ba thành tiêu hao giảm bớt ba thành năng lượng cấp bậc siêu nhị tinh tiêu chuẩn sau tăng phúc hiệu quả trên diện rộng giảm bớt bình xét cấp bậc một tinh bốn gia ghi chú tránh liệt thương ánh sáng ba độ tốt chú yên có chút mừng rỡ không hổ là trật tự cổ vũ để h phong bế hỗn độn kẽ nước đánh g i ế t kẽ nước ma vật quả nhiên có thể như cái tia trật tự nói tới một dạng đạt được chất lượng tốt ban thường cũng không biết cái này đạo cụ đặc thù là thủ sát khen thường thêm hay là về sau không có việc gì liền đến nơi này soát một lần q u á i vật cũng có thể soát đến đồ vật v ề phần tại sao chu yên sẽ cảm thấy cái này v à n h l ô i c h â u tác dụng rất tốt tự nhiên là bởi vì hắn quả thật có thể sử dụng ra lôi điện thuộc tính năng lượng đặc thù từ chân võ trong thế giới lấy được rất nhiều chân võ bên trong hắn lựa chọn tu luyện chân võ có tam môn đệ nhất môn là thần công ý tiêu diêu môn thần công này diệu dụng vô tận căn cứ nó miêu tả phúc chân võ công năng đệ nhị môn là tập hợp phong thủy lửa tam trọng thuộc tính vô lượng huyền giám tu luyện có thành tựu đằng sau ba loại thuộc tính chân võ tự do hoán đổi biến đổi thất thường trí cao chỗ sâu còn có thể ba lực hợp nhất sự xuất phạm vi tính chiêu thức vô lượng kiếp giới cùng đơn thể cao tổn thương chiêu thức vô lượng kiếp chỉ mà oanh lôi châu có thể tăng phúc là hắn cửa thứ ba chân võ thương lòng chấn thiện thương long tức phương đông thanh long thanh long trưởng quản trong bát quái chấn vị cùng tốn vị đại biểu cho lôi c ù n g phong cái này thương long chấn t h i ề n chân khí c h i tượng chính là chấn lôi c h i tượng vừa vặn cùng n g anh l ô i châu tăng phúc hoàn mỹ phù hợp xem ra sau đó chân võ phương hướng tu luyện có thể để ý tiêu diêu làm hạch tâm trên cơ sở chủ tu cái này thương long chấn t h i ề n thời gian hướng phía trước di động ngay tại chu yên cùng sở quán đánh bại trần trạch cùng lạ an năm người kia thời điểm cái này hòn đảo khổng l ồ một chỗ khác một chi sáu người tiểu đội ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức bọn hắn bên cạnh bây giờ đang có một cái toàn thân bị kiên khải mặc giáp chủ cự hình ma thu không n ú c n í c h p ơ i thây ngã xuống đất ma thú phía trước đứng đấy một cái tuấn lãng nam nhân đang tay cầm máy ghi chép thu thập cái này khủng bố ma thú bình xét cấp bậc số liệu hậu phương một tiểu đội thành viên nhìn xem nam nhân hỏi thế hoàng người ghi chép cái này quỷ khải hồ đằng sau điểm số bình xét cấp bậc hơn phân nửa vững vàng đệ nhất không sai biệt lắm cũng nên tổ chức mấy vị huynh đệ cùng đi tiêu diệt toàn bộ mặt khác lanh chỗ đi bị gọi vào nam nhân chậm rãi xoay đầu lại mang trên mặt nụ cười nhạt yên tâm đi. đi theo ta huynh đệ có một cái tính một cái ổn tiến tam khí thiên đến lúc đó chúng ta chính là tam khí thiên bên trong tinh nhuệ nhất thế lực bất quá ở trước đó chúng ta còn muốn đi bên kia nhìn xem đang khi nói chuyện hắn đưa tay chỉ hướng bầu trời phương xa nơi đó trên bầu trời chính lơ lửng hai viên cao lượng đạn tín hiệu nếu như ta nhớ không lầm trần trạch bọn hắn chính là đi phương hướng kia muốn săn giết o a n h lôi lang bây giờ lại có đạn tín hiệu dâng lên khả năng xuất hiện ngoài ý m u ố n mấy người bọn họ thực lực liên hợp đánh giết o a n h lôi lang hẳn không có vấn đề ngoài ý muốn nổi lên nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì có thí luyện già tập kích sẽ là đôi cầu nam nữ kia sao sơ quán còn có chu yên suy nghĩ q a y quẩn ở giữa an thế hoàng liếm môi một cái chương hai trăm hai mươi điểm số cho các ngươi nhưng đầu người về ta t r ư ơ n g hai trăm hai mươi điểm số cho các ngươi nhưng đầu người về ta chu yên cùng sở quán cũng không biết cái k i a an thế hoàng đã đang đi tìm trên đường tới hoặc là nói tại sở quán trong kế hoạch kỳ thật đã cân nhắc đến muốn về tránh đi cái k i a hai nhóm người tình huống chỉ là vận khí hơi có chút không tốt nàng cuối cùng tuyển định anh lôi lang tuyến đường vậy mà cùng cái k i a trần trạch l à an mục tiêu trùng điệp bởi vậy đưa đến một trận lúc đầu sẽ không sớm như vậy chiến đấu phát sinh bất quá kết quả đối với chu yên mà nói là tốt vô luận là xuất phát từ ghen ghét hay là lợi ích cái tia trần trạch cùng lạ an hai người rất rõ ràng cùng cái tia an thế hoàng một dạng mà lấy sức đánh tính đem chu yên đào thải hiện tại sớm đem bọn hắn đánh nổ cái kia tại cuối cùng không thể không cùng cái kia an thế hoàng đội ngũ quyết c h i ế n lúc chí ít cũng có thể thiếu một cái địch quân b à y dối cũng bởi vì trận này sớm gặp phải sở quán lập tức điều chỉnh sớm định ra mục tiêu tuyến đường t ừ nguyên bản càng cấp tiến một chút mục tiêu cự ngạc long đội thành càng bảo hiểm cự quái dùng cái này bảo đảm sẽ không bị đến tiếp sau có khả năng chạy tới đối thủ nhặt n h ạ n h c h ỗ t ố t mặc dù chu yên v ì bình ổn một chút đã đem ứng long câu tốc độ tiến lên thả chậm rất nhiều nhưng ở không sai biệt lắm sau bốn mươi phút hắn hay là phát hiện chính mình đi tới sở quán nói tới cái kia cự quái hoạt động khe nú lúc này sở quán chính nút ở trong ngực hắn mềm nhún đang ngủ say chính sự trọng yếu chu yên không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ trực tiếp méo méo lao tài xế này e o sở quán vô ý thức lắc một cái lập tức liền thanh tỉnh lại nàng c h ừ n g chu yên một chút sau đó dò xét phụ cận hoàn cảnh đến ân ngươi khôi phục được như thế nào chu yên nhẹ gật đầu sở quán câu lên cái mị hoặc dáng t ư ơ i cười hai mắt có thần đã không thành vấn đề có đ ệ đệ, đệ bảo hộ tỉ tỉ nghỉ ngơi rất buông lỏng ta làm sao nghe được phía trước có tiếng vang chu yên chỉ chỉ phía trước sở quán cũng kịp phản ứng sắc mặt hơi động một chút chúng ta động tác chậm chút khả năng có người tới trước tiếp lấy nàng cười nhẹ nhàng nói dù sao tới đi xem một chút tình huống như thế nào nhìn xem có hay không kết minh khả năng chu yên nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng tốt trải qua vừa rồi trận kia vô vị k ị c h chiến chu yên cũng cảm thấy có lẽ hẳn là đoàn kết một chút có thể đoàn kết người cho dù đối với chu yên tới nói thắng được cũng không khó khăn nhưng luôn luôn lấy ít đánh nhiều khó tránh khỏi sẽ để cho hắn quá sớm bộc lộ ra xa như vậy mạnh hơn cùng giai thực lực cũng không phải nói sợ dẫn tới người khác ngốc n g h ĩ cùng hoài nghi hắn thực lực xưa đâu bằng này cho dù là chọc tới cùng cảnh l ử a giận đối với hắn mà nói bất quá cũng như vậy húng chi đế quốc tất cả thế lực lớn nhỏ cùng cảnh cường giả tổng số thậm chí đều không cao hơn một trăm nào có người lại rảnh rỗi đến chú ý hắn một cái nho nhỏ thật cảnh chu yên chủ yếu suy tính là nếu như tùy tiện a miêu a cầu nào tìm tới cửa đều muốn hắn tự mình xuất thủ mọi thứ tự thân đi làm lời nói thực sự có chút phiền phước dù sao giết kẻ n ư ớ c ma vật có linh tính b a n thường còn có tỷ lệ cầm tới đạo cụ hoặc trang bị chỗ tốt có rất nhiều nhưng là đánh bại nhân loại trừ phí sức bên ngoài cũng sẽ không có chỗ tốt gì tốt nhất tình huống chính là bị hắn đánh bại người từ đây khiếp sợ võ lực của hắn không còn dám chọc tới hắn mà càng có khả năng phát sinh tình huống hơn phân nửa là những cái k i a kẻ bại hận ý càng thêm tích lũy về sau còn muốn lấy tìm cơ hội báo thù đặc biệt là địch nhân là đồng môn tình huống dưới hắn lại không biện pháp đổi tận giết tuyệt chạm thảo trừ căn dù sao nơi này là chu tước cung địa bản những cái k i a tâm hoài ác ý đối thủ cuối cùng cũng là hắn đồng môn nhiều nhất chính là để bọn hắn thụ điểm có thể trị liệu khôi phục thương thế mà thôi hai người ý kiến cấp tốc đạt thành nhất trí chu yên liền thúc đẩy tọa kỵ tăng nhanh tốc độ rất nhanh liền xuy nghe được chiến đấu động tĩnh cũng càng lúc càng lớn bạo pha tiếng oanh minh c ự thú tiếng gà o t h é t cây cối bị rút lên tiếng xào xạc từ xa nhìn lại đã có thể nhìn thấy có bùn đất bay lên cắt bụi cuộn cuộn từ thanh thế bên trên phán đoán chiến trường ngay tại phi tốc chuyển di chuyển di phương hướng phi thường trùng hợp hướng về chu yên bên này kỳ thật cũng không tính trùng hợp bởi vì chu yên phương hướng này chính là rời đi nơi đây khe núi con đường chu yên cùng sở quán cấp tốc giải phóng thần cơ hoàn thành ăn mặc mấy giây sau nương theo l ấ kịch liệt thú giống ngay sau đó là tiếng oanh minh vang lên một cái thân mặc bạch sắc thần cơ trọng giáp cao lớn thân ảnh to con như như đạn pháo bay ngược mà ra liên tiếp đụng gãy bảy tám cây đại thụ trùng điệp ngã vào chu yên sau lưng trong rừng rậm ngay sau đó liền gặp một cái cao bảy mét to lớn hình người mao quái đột nhiên từ tiền phương thoát ra một cái cú sốc lấy không có gì sánh kịp y thế hung hăng nhập vào vừa rồi đạo thân ảnh kia đụng vào trong rừng vây anh đầy trời bùn đất bay lên cây cối khuynh đ ả o giống kinh thiên khủng bố gào thét bên trong liên tục phát sinh mấy đạo trầm trọng đập lên âm thanh đại địa đều theo cái này mấy lần đập lên đưa tới rung động rồn dập bạo lực cương mánh đây là thuần túy lực lượng thông khoái thông khoái h i n h a trong rừng rậm chuyển đến một cái thô c ậ c h â m thanh nam nhân chu yên trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc đó chính là cự quái vương sở quán gật đầu ân thật mãnh liệt ra hỏa chu yên lúc này thay đổi ứng long câu hướng đổi tới sở quán cười nhẹ nhàng nói trải qua chu tức cung bộ môn nghiên cứu nhiều năm như vậy đ i chép cự quái vương sở dĩ tại cái này trong kẽ nước thực lực xếp hạng dựa vào sau chủ yếu là bởi vì nó cho đến nay đều không có biểu hiện qua trừ đục thể lực phá hoại bên ngoài năng lượng hình chiêu thức nói cách khác nó cơ hồ là duy nhất lấy tinh khiết thiên vật lý thực lực thu được l ã n h chúa thân phận có chút nghiên cứu viên đưa ra giả thiết nói cái này c ự quái vương cũng không phải là không có siêu phàm c h i lực mà là đem siêu phàm c h i lực toàn bộ dùng cho tăng cường thân thể xương quất cơ bắp cường độ phía trên hai người trong lúc nói chuyện gần như đồng thời tâm thần k h ẽ động có chút nghiêng mặt qua nhìn lại chỉ gặp lại có một cái thân mặt thần cơ chiến thân giáp ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ phía sau bọn họ bay lượn m à qua t h ứ thân hình nhịn là nữ nhân người kia thần cơ chiến giáp màu sắc là màu xem biết nhịn tựa hồ đang cơi g i mà đi động tác nhanh nhẹn tốc độ cực nhanh s o đã tiến nhập hàng một giải phóng ứng long câu tốc độ chạy còn nhanh lướt qua hai người thời điểm người kia còn có chút quay đầu tựa hồ nhìn bọn hắn một chút tiếp theo sát nàng tại trên cự một quay trở về động ở giữa tay trái r ơ lên một tấm to lớn t r ư ờ n g cung trong chớp mắt bày ra dương cung lắp tên động tác dây cung cùng cung t i ễ n đều là một đ o à n mắt thường có thể thấy được thanh sắc luồng khí xoáy nàng hướng trong rừng cự quái vương phương hướng nhắm chuẩn xa kích lưu quang màu xanh vạch ra kích quang giống như quy tích trong nháy mắt đâm vào trong rừng g ầ m giống cự quái vương gào lên đau đớn tiếng vang lên bắn tốt trong rừng truy một giây sau nương theo lấy một tiếng quát lớn quăng ra còn quăng ra cái kia vốn là bá đạo nóng n ả y lực lượng cơ thể kinh người cự quái vương lại như cùng như đạn pháo bị ném đi trở về vừa lúc trùng điệp ngã xuống tại chu yên ứng long câu chạy vội lộ tuyến bên trên chu yên nhìn xem dãy ruổi lấy muốn bỏ dậy cự quái vương trong lòng hơi đậu một giây sau h ắ n đột nhiên từ ứng long câu thể nội rút ra thương kiếm mượn tấn bánh thế sông toàn bộ ứng long câu b ộ c phát ra kịch liệt b ạ c h quang siêu trọng lực trường đem nặng nghề cự quái vương một lần nữa ép tới nằm trở về ngay sau đó một cái ám sát thương kiếm vững vàng đâm vào cự quái vương đầu đánh giết cự quái lãnh chúa thu hoạch được linh tinh 6-7-1-1 n g ư ờ i thu hoạch được một tinh p h ù văn thể phách bén ngạy tinh thần không sai chu yên thuận tay thu lại đầu người vi vi b i trong rừng rậm người mặc bạch sắc trọng giáp cự hán đột nhiên c h u i ra nhìn xem đem cự quái vương bổ đao đánh chết chu yên thanh âm có chút khó chịu tiểu tử ngươi làm cái gì máy bay một giây sau cái kem màu xanh biết áo giáp nữ võ giả cũng cấp tốc rơi xuống đất đứng ở cự hán bên người cẩn thận nhìn về phía chu yên chu yên lại mỉm cười tha túng lưng long câu lui ra phía sau hai bước làm ra một cái xin mời thủ thế chỉ là thuận tay hỗ trợ nếu là các ngươi tới trước vậy cái này quái vật số liệu tự nhiên do các ngươi đến quét hình thu lấy hai người đoán chừng không ngờ tới chu yên như vậy dứt khoát tựa hồ có chút sừng sốt một chút sau đó đại hán kia sảng khoái cười một tiếng đã như vậy vậy còn tính ngươi hiểu chuyện chu yên trước người sở quán thì đưa mắt nhìn hai người nửa ngày đột nhiên cười nói bạch s ắ c trọng giáp thanh sắc giáp nhẹ một quyền một cùng như thế có đặc điểm tổ hợp thế nhưng là la luân đại ca cùng thẩm quân tỷ chương hai trăm hai mươi mốt lâm thời kết minh làm phiếu lớn chương hai trăm hai mươi mốt lâm thời kết minh làm phiếu lớn tiểu c ô n ư ơ n g thế mà nhận ra ta nghe được sở quán gọi ra thân phận cái kia bạch giáp tráng hắn lợi rơi xuống đất giải trừ mặt nạ phòng hộ lộ ra một tấm râu ria s ồ m x ò à mặt nhìn có chút cúng dã phối hợp bên trên hắn cái kia gần hai mét khổng lồ thân hình ngoài ý muốn có loại thô c ạ n đẹp trai bên cạnh cái kia giáp nhẹ nữ võ giả lại đá hắn m ộ t ư ớ c lạnh giọng nói la luân đừng làm rộn trò cười đây là xích quân trưởng lao chất nữ sở quán còn có gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh thiên tài chu yên đang khi nói chuyện năng cũng giải khai mặt nạ của mình lộ ra một tấm có chút tú lệ nhưng bên mặt nhưng lại có giữ tợn v thần quân lợi rơi xuống đất đáp ứng sau đó lấy ra máy ghi chép nhắm ngay cự quái vương bắt đầu ghi chép tin tức la luân lần nữa nhìn về phía chu yên lao đệ ngươi cũng tới săn giết cự quái vương không có ý tứ kakata tới trước một bước chu yên cười cười không sao cũng không phải chỉ có cái này một cái lanh chúa lại tìm là được mà trong ngực hắn sở quán càng là cười cười trực tiếp đ o ạ nàng m hỏi, hai i vị t ề bối, minh chiếu để thể ý kết minh sao? Lẫn nhau n sao. có ứ lẫn n hơi a La luân cười ha ha, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Lời còn chưa u Luân quân lại Lời liền lời ngược không kiến. còn thần ngắt hắn, không Nàng cười có chỉ được. thật h dứt, sợ ý bất đắc dĩ chừng la luân một chút sau đó áy náy nhìn về hướng sở quán sở tiểu thư thí luyện bắt đầu trước ta chú ý tới cái kêu an thế hoàng cùng trân trạch chúng hai nhóm nhân mã đều đang ngó chừng các người ta cùng la luân cũng không tính c u ố n vào trong sự đối kháng này dừng một chút nàng trực bạch địa nói ra thật có lỗi chúng ta hai mặc dù cũng là nhị g i a nhưng cũng không có bản sự cùng các ngươi cùng nhau đối mặt cái kia mười cái trở lên thật cảnh nhị giai vây quét giảm năm cái chu yên đột nhiên đánh gãy nàng lời nói cái gì giảm năm cái thẩm quân vô ý thức hỏi lại sau đó lập tức kịp phản ứng vừa trứng mắt vừa rồi cái kia hai đạn tín hiệu sở q u a n khét cười một tiếng như ngươi suy nghĩ trần trạch đám người kia ngựa đến tìm cái chết đã bị chúng ta ân nghiêm chỉnh mà nói đã bị hắn toàn bộ đào thải nàng trở tay chỉ c h ỉ chu yên cho nên cùng chúng ta kết minh thực tế phải đối mặt chỉ còn lại có cái kia an thế hoàng cùng hắn năm cái đồng đội muốn tới sao t h ầ nàng quân lăng lăng trực m h hai ì n n xem ư ờ i n g hít i ê sâu một hơi nhẹ gật đầu như vậy như các ngươi mong muốn chúng ta sẽ thành lâm thời đồng đội thấy được nàng đáp ứng chu yên cùng sở quán còn không có làm sao biểu thị ngược lại là đại hán kia la luân trước nết miệng nở nụ cười tốt tốt tốt lần này có huynh đệ có thể chiếu ứng cho nhau sở quán thì cười nhẹ nhàng quay đầu đối với chu y ế n nói hai vị tiền bối phong bình cũng không tệ bọn hắn nếu đồng ý cùng chúng ta kết minh đó chính là có thể đáng giá tín nhiệm đồng bạn chu y ế n nhẹ nhàng gật đầu nhìn ra được nói chuyện trước đó hai người cùng một chỗ xoay người nhảy xuống ứng l o n g câu như là đã kết minh như vậy còn một mực ngồi ở trên ngựa ở trên cao nhìn xuống nói chuyện khó tránh khỏi có chút không lễ phép cái tia thẩm quân yên lặng nhìn xem chu y ế n ứng lăng câu t í t vào một hơi bày ngay ngắn sắc mặt nói ra la luân thần cơ tên là bạch sơn là cắm vào thao túng sắt thép năng lực siêu niệm đường về cao cấp thần cơ bất quá các ngươi cũng nhìn thấy so sánh dùng siêu năng lực hắn càng ưa thích cùng đối thủ sát người vật lộn như cái đồ đẩn về phần ta nàng điểm một cái chính mình lồng ngực thần cơ tên là s a n h lam có thể thao túng khí lưu cũng chính là cái gọi là phong trí lực vũ khí là cây cung này l ư ỡ i đ a o sở q u a n cười nói kỳ thật thẩm quân tỷ không cần giới thiệu hai người các ngươi tên tuổi tại chu tước cung bên trong hay là rất vang r ồ i đúng rồi trên mặt nàng hiện ra vẹ tò mò trước đó hai vị không phải ở bên ngoài trình tư chấp hành các loại ngoại khu nhiệm vụ sao nghĩ như thế nào lấy đến ba khí này lúc a ta A Luân liền l nhuệ quân thuận tiếng, tăng thiên tinh nhuệ đãi ngộ tốt như、vậy. tăng thêm ta cùng a quân cương vị vốn cũng không có thể trường kỳ do cùng một nhóm người nhập、trước. đương nhiên cắp cắp cười có trước, đãi một thêm một tốt thể thế khí kỳ vậy, vị về. do trở này t h ầ m quân đã hoàn thành c ự quái vương đánh g i ế t g h i vào thu hồi máy ghi chép nhìn về phía hai người xử lý cái này c ự quái vương chúng ta còn cần lại đánh g i ế t một cái l ã n h chúa mới có thể bảo đảm hai người cùng nhau gia nhập tam khí thiên các ngươi đâu sở quán cười nói chúng ta vừa thu lại oanh lôi lang cũng tương tự kém một cái t h ầ m quân cùng la luân lướt nhau đối với thực lực của hai người có tiến một bước đóng chừng v u a n h lôi lang thế nhưng là cái này trong kẽ nước vững vàng năm vị trí đầu sinh thái vị la luân hiếu kỳ hỏi cho nên các ngươi có mục tiêu kế tiếp s a o sở quán lấy ra địa đồ nhìn mấy lần hơi sau khi suy nghĩ một chút nói vừa rồi trần trạch bọn hắn muốn thiệt hồ chúng ta v u a n h lôi lang mà bọn hắn cùng cái kẽ i chia ra hành động, cho nên có thể đại an hoàng thế thể khái suy cái suy này tính, nước khác một bên quỷ khải hồ hẳn là an thế hoàng mục tiêu nếu như không có ngoài ý muốn bọn hắn cũng đã hoàn thành săn g i ế t quỷ khải hồ tại thông thường tình h u n dưới bình xét cấp bậc một mực so oanh lôi lang cao hơn lại hướng lên ma vật chứ không có cách nào t r e o chọc mạnh nhất ma thú gió bao chi long cùng thương hỏa chi rồng bên ngoài cũng chỉ còn lại có cái tia đoạn thép rồng nói s ở quán ngẩng đầu lên ánh mắt chấp lên nhìn về phía la luân cùng t h ầ m quân ta có một cái ý nghĩ to gan t h ầ m quân nhữ mày ngươi muốn săn giết đoạn thép rồng tranh đoạt thứ nhất bình xét cấp bậc nó thế nhưng là để thật cảnh tam giai đều tốn sức tồn tại chỉ bằng chúng ta bốn người la luân lại một mặt h ư n phấn cái gì đánh gây thép rồng ta đồng ý thần quân lại đá hắn mất cước ngươi nói không tính sau đó nàng một mặt trầm ồn quay đầu tiếp tục xem hướng chu yên cùng sở quán ta đề nghị bảo hiểm một chút đi đánh g i ế t ta an toàn hơn mục tiêu sở quán bất đắc dĩ quay đầu nhìn về hướng chu yên đ ệ đ ệ ngươi nói thế nào chu yên lược hơi trầm âm sau đó nhìn về hướng hai người để cho các ngươi mạo hiểm s á t thực cũng không thích hợp như vậy đi ta cùng sở quán t r ư ớ c giúp các ngươi săn g i ế t một cái bình xét cấp bậc có thể đứng vào năm vị trí đầu l ã n h chúa sau đó các ngươi cùng chúng ta lượt trận đánh một chút phụ trợ là được thế nào năm vị trí đầu thẩm quân có chút dừng lại trên mặt rõ ràng bày biện ra ý động chính c có chú yên cùng sở quán tương trợ bốn người xác thực có thực lực đi săn g i ế t bình xét cấp bậc so cái này cự quái vương cao hơn định nhân trước năm tên khen thường thêm trừ hạng nhất âm ảnh bản cơ là c h ự c phẩm bên ngoài mặt khác ban thưởng đồng dạng bên người trừ đại lượng tài nguyên tu luyện bên ngoài còn ngoài định mức cho đại lượng chu tức cung điểm tích lũy có thể dùng cái này đổi được rất nhiều bình thường không có được trọng yếu vật tư thẩm quân bên người la l u ô n vô nằm đấm trực tiếp đáp ứng xuống cứ như vậy quyết định đoạn thép rồng anh em đã sớm muốn gặp một lần ra hỏa này cái tia danh sưng không có gì không chém ví nhận đối với cái này thẩm quân cũng không có lại bác bỏ Đồ long như i trong chó, nhãn tuyến. t ư đồ l như nhãn chó, giết tuyến. t rừng o n g r rậm một đạo đen k ị t cự thú đột nhiên bay từ tung mà ra trung điệp k é lăn trên đất sau đó bắt đầu kịch liệt nào h lên nó hình như biên bức cùng động vật họ mèo kết hợp thể hình thể to lớn trên thân khắp nơi vết thương lại có mảng lớn đốt cháy khét vết tích nhìn hơi có vẻ chật v ậ t một giây sau một cái cao lớn bạch khải đại hán tử trên trời r i à n xuống một chút đập xuống tại cự ảnh trên lưng kéo lại trên lưng nó lông đen bắt đầu điên cuồng đập lên La Luân hát t a y đừng đừng đừng, ngươi n cất h ắ c coi có ta, ta coi như có thể tạo như ra l o ạ i này cũng dùng là hố to, đó k i mạng thiết rắn nào ngươi có dãy chống ruộng như không bước, phải m giấy rua, rốt cục tại mấy lần sau khi thất bại miễn c ư ơ n g đứng vững liền muốn dáng chống đỡ lấy bỏ lên bên này thẩm quân không nói gì la l u â n lại sảng khoái đưa tay trở về cái bắt chuyện ha ha lao liều chúng ta nhanh chân đến trước không có ý tứ à. theo đem nó mang ra giới võ giả biểu thị tại mang rời khỏi cây gậy này thời điểm đã từng cảm thấy có một đạo khủng bố đến cực điểm kinh dị thăm dò cảm giác đã qua lực trường hệ số lần nữa t ă n gọn gấp năm mươi lần nó hai mắt xích hồng huy động lưỡi đao cánh tay mạnh liệt bổ một chút đem sở quán đánh bay ra ngoài ngay sau đó liền tụ lực cực tốc nhảy lên chu yên thì đã từ trong hố đi tới cười nói cũng không có khoa trương như vậy điểm ấy hố la ca hẳn là cũng có thể ném ra đến không có việc gì không có việc gì chúc mừng sau đó các ngươi tính toán đến đâu rồi ta thì không đi được miễn cho lại có cạnh tranh tổn thương hòa khí lão liêu khách khí thét thẩm quân mang trên mặt cười yếu ớt nhìn về phía chu yên ta cùng la luân danh ngạch đã ổn sau đó chính là trợ lực các ngươi chỉ cần không phải tìm phong bạo cùng thương lửa cái kia hai cái siêu quy cách ma long chịu chết xin mời tùy ý phân công đi khi nhìn đến trong hầm to lớn tối rơi long thi thể đằng sau trên mặt của mỗi người đều xuất hiện biểu tình thất vọng dù sao con ma thú này thực lực chí ít cũng tại trong kẽ nước sắp xếp cái thứ sáu thứ bảy hiển nhiên bọn hắn cũng là nghĩ lấy đến săn g i ế t tối rơi rồng tiểu đội la luân thân ở giữa không trung một tiếng quát lớn trên người háo giáp màu trắng cấp tốc biến động ngoại tầng kim loại nhanh chóng di động trồng chất đến phía trước biến thành một mặt cử thuẫn sở quán ở bên cạnh che miệng cười trộm cũng không biết ứng long cung nghĩ như thế nào thế mà cho phép đem cái này thần cơ lưu lạc đi ra vẫn rất t ư n g n ạ n h vậy liền mấy người thương định tốt đằng sau liền dự định lập tức khởi hành tiến về cái k i a đoạn cương long hoạt động khu vực dù sao kỳ vật đẳng cấp chủ yếu là tiêu chí nó độ nguy hiểm mà không phải độ thực dụng nhưng theo thời gian trôi qua lãnh chúa cấp quái vật dần dần giảm bớt kiểu gì cũng sẽ bắt đầu có người đ ế m thử đi tiếp xúc nó c h u yên tại mảnh này kinh khủng bên trong lực trường xoay người xuống tới thậm chí đều không thể há mồm chu lên mặt đất bị nện ra hố to lại không có chút nào khói bụi chứ đi thật cảnh nhị giai hoàn toàn không cách nào đối kháng hai vị trí đầu cường ma vật bên ngoài chính là vững vàng năm vị trí đ ầ u mạnh hắc thú toàn thân chấn động sau đó sụi lơ xuống tới triệt để đã mất đi phản kháng lực cự thú màu đen hết thể dây r ù a hóa thành hư không bị tự thân phóng đại gấp mấy chục lần trọng lượng tại chỗ đệ sập kề sát tại mặt đất chỉ một thoáng phương viên trong phạm vi mười thước bao quát đại địa hết thể tất cả đột nhiên sụp đổ tối rơi dầm bốn hòa hoa văng khắp nơi không sai mặc dù bởi vì đoạn cương long thực lực mạnh mẽ từ đó làm cho trong lần thí luyện này chưa có người thậm chí chưa có đoàn đội trước tiên liệt vào mục tiêu vậy liền nhất định sẽ coi đoàn đội quyết định mạo hiểm la luân bị cái này cao tần thanh â m kích thích n h ữ n đau không được khổ thu tay lại che lỗ thai thương kiếm như cái đinh giống như phá vỡ sau đầu của nó s ư n g cốt đâm thật sâu vào trong đầu của nó la luân hướng hắn dơ ngón giữa sau đó quay đầu chào hỏi mấy người rời đi đi đi cái này lao liêu rất gian trá nói nhiều với hắn nhất định phải ăn t h ị t t h ỏ i rất nhiều cấp hai kỳ vật một khi sử dụng không thích đáng liền sẽ sản xuất ra kinh khủng nguy hiểm nhưng không có nghĩa là nó lúc sử dụng đợi hiệu quả sẽ rất mạnh thần quân vẫn còn có chút không thể tin thao túng trọng lực ta tại chu tức cung nhiều năm như vậy liền không có nghe nói qua loại năng lực này mà lại liền xem như thao túng trọng lực chú yên cái này một đạo bị xích diễm bao khỏa thân ảnh từ bên cạnh nổ bắn ra tới diễm hình đại kiếm tại xích diễm bọc vào như là một thanh c h ậ p trần liệt diễm đại đao thần quân lắp ba lắp bắp mà cả kinh nói cái này đây là năng lực gì ông v h o a n h nó hiệu quả có thể so với một kiện ngoài định mức thần cơ mặc dù là cấp ba kỳ vật trên thực tế so một chút cấp hai kỳ vật còn muốn thực dụng chỉ bất quá đám bọn hắn động tác khả năng chậm một chút hoặc là nói vận khí không tốt tìm một phen không thể đ ụ tới cái đuôi lấy tốc độ siêu âm trùng điệp quất chúng tấm chắn tại chỗ đem hắn quất bay ra ngoài. sở quán cười nhẹ nhàng nói nhàn thoại thiếu cho chuyện mau chóng đi tìm cái t i a đoạn cương long đi tiếp qua lâu một chút sợ là người khác đều muốn đánh xong sở quán la luân cùng thẩm quân ba người đều đã chạy đến đứng tại hình nửa vòng tròn cái hố bên cạnh bên ngoài nhìn chăm chú hắn phương hướng kia hơn phân nửa là đi tìm đoạn cương long dù sao tối rơi dòng tuần liệp khu vực tương đối lớn mà lại hành tung bí ẩn nếu không phải chu yên bọn hắn trùng hợp đụng vào nó tại đi săn giờ phút này khả năng liền cùng đối phương đội ngũ một cái biểu lộ ngay cả không khí đều tại sụp đổ la luân bay ngược bên trong bên ngoài thân kim loại lần nữa bi cự thú bị hắn nện ha ha, đen kịt này lập tức nắm lấy cơ hội một cái nguyên địa cấp tốc lượt vòng đem hắn đột nhiên bỏ rơi thân thể sau đó động tác cũng không đình chỉ trực tiếp trên không trung mượn nhờ lực ly tâm xoay người đem thô so thân cây cái đôi như là roi bình thường rút đánh xuống đi hắn bay thẳng đến chu yên d ơ ngón tay cái liền chiêu này cái gì cũng không nói tam giai phía dưới ngươi nói thứ hai sợ là đều không có người dám xương thứ nhất đặc biệt là một khi phát hiện quỷ kia khải h ổ cùng oanh lôi lang đều đã bị đánh giết đằng sau chỉ còn lại có đoạn cương long bình xét cấp bậc có thể ổn định vượt trên cái này hai cái quái vật một đầu ha ha ha ngươi suy nghĩ nhiều quá nếu không tin được ta vậy các ngươi xin cứ tự nhiên lão liêu làm ra một bộ khó chịu bộ dáng xua tay cho biết không có gì để nói tốt la luân cũng không khắc khí sảng khoái liền nhảy xuống hố to xuất ra thu thập khí bắt đầu quét hình đánh g i ế t tối rơi rồng thu hoạch được linh tính bệnh không một năm không bằng gọi tấn miêu bị đánh bay sở quán thấy thế lại cũng không sốt ruột mặt nạ dưới trên mặt lộ ra mỉm cười trên lưng của nó dù bận vẫn ung dung chu yên lông mày nhữ lại tiếp theo một cái trước mắt đầy trời thanh sắc khí mũi tên như mưa rơi phong tới khiến cho nó chỉ có thể lần nữa cao tốc xoay tròn dùng trào tí bên trên lưới đao c ấ c vùng chặt đ ó nữa, trong khoảnh khắc liền kéo lại hành động của nó ngay sau đó là binh, binh bàng bàng một trận lăn loạn búng ra Đập ngã mảng lớn dân y ba đập l ê t ra o n trình, g quá h i biến hình trở thành dị thường to lớn kim loại cánh của hắn hình thành thường lớn tay trở to ao rắc dị sau o n g t bi liền công Tỷ lấy được như không i lại có người quan tâm cây gậy này tồn tại chỉ là đơn giản cho một cái cấp ba bình xét cấp bậc song việc nếu như không có chú yên cùng sở quán chỉ bằng hai người bọn họ lời nói thật rất không có khả năng săn rết thành công cựu thú kia rơi xuống đất trong nháy mắt liền một tiếng gào ghét chuẩn bị truy kích tiếp theo sát đại kiếm đột nhiên đánh rớt thân kiếm mặt ngoài hỏa diễn tang vọt như là bom nổ hóa thành mạng lớn biệt lửa chỉ một thoáng liền đem cự thú màu đen bao phủ chỉ bất quá tại mang rời khỏi cái này kỳ vật đằng sau cái k i a kẽ n ứ t như vậy phong bế cho nên cũng không còn cách nào nghiệm chứng cái k i a thăm dò cảm giác nơi phát ra đến tuột cùng ra sao tồn tại nói cẩn thận la luân chu lao đệ cái này trọng lừ nghiệm lực hay là cái gì h i ệ n nhiên nó muốn chạy la luân nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn cái k i a tối rơi rồng thi hài càng thắng nói ta xem như minh bạch vì cái gì hai người các ngươi dám đối với đoạn cương l ò n g xuất thủ bên trong một cái giường như lĩnh đội nam nhân tựa hồ sắc mặt vui mừng sau đó đưa tay lên tiếng c h à o lao la thẩm mộ i tử tìm tới đội ngũ cái này tối rơi rồng là các ngươi chơi rơi tại siêu trọng lĩnh b ự c phía dưới vạn vật cúi đầu tại sao có thể có khói bụi hắc thú cái k i a dương cánh lướt đi không khí lực nâng căn bản là không có cách triệt tiêu lực lượng cỡ này trừ sở quán bên ngoài hai người khác trong mắt tràn ngập rung động kinh khủng vô hình lực trường t r ở hiện ngay tại cái này hắc thú hành động bị hạn chế trong thời gian ngắn hắc thú đang muốn run run đem trên lưng đồ vật bỏ rơi có thể nhìn ra được hắn cùng thẩm quân trên khuôn mặt đều bởi vì thu lại cái này tối rơi dòng số liệu mà có chút g i ã n ra trọng minh t ấ n diệt nhiều lần sau khi nghiên cứu cũng chỉ có cái kia có thể xương vật thể sẽ không tổn hại đặc tính tương đối hy hi hữu sở dĩ liệt vào cấp ba kỳ vật chủ yếu là bởi vì lúc nào tới nguyên ngưỡng kẽ n ư ớ c tương đối đặc thù cái kia hắc thú đã nhận ra nguy hiểm trí mạng toàn thân run r ậ y kịch liệt liều mạng dậy rồi lấy lại hoàn toàn không cách nào làm ra trên phạm vi lớn động tác la luân trực tiếp, nói tiếp chu yên phát ra trọng lực cũng không tránh khỏi quá mạnh đi lớn như vậy một cái hố sau đó đội ngũ này người ngẩng đầu lên thấy được ngay tại yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn chu yên một đoàn người đại h á n chính là la lân u ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần đương cái kia hắc thú phát ra thê lương dên dỉ cùng bạo sóng âm chấn động không khí vậy mà đem bao trùm toàn thân liệt diễm toàn bộ thổi tắt chu yên yên lặng nhìn thoáng qua cái kia giống như tức giận lao liêu sau đó quay đầu cùng sở quán lướt nhau không nói thêm gì mà đưa mắt nhìn chu yên mấy người rời đi cái kia lao liêu nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng sắc mặt trở nên trầm tĩnh chỉ cần là chu tức cung thật cảnh cao thủ liền không có người không muốn âm ảnh bàn cơ giết tối trong i ế p theo sát. t đội ngũ kia người đầu tiên là nhìn về hướng trên đất h ố trọn chu yên không có lại tiếp tục t â n bút chỉ là cười nói đi la ca người đến thu thập số liệu đi sau đó chúng ta đi tìm đoạn cương long chỉ là đi theo la luân bước chân cùng một chỗ rời đi chỉ nửa giây không đến nó liền kêu thảm v anh rơi tới mặt đất ông h ã n tại hắt thú trên lưng chậm rãi tiến lên đảo ngược thương trong tay kiếm nhắm ngay mục tiêu c á i hót chu yên trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu sau đó triệt tiêu lực trường nhẹ nhàng rút súng ra kiếm quay đầu phương hướng lại là rời xa ba người phương hướng sau một khắc trên không trung lướt đi bay lượn đến trăm mét có hơn ngay tại cực tốc thoát đi hát thú trên không một kỳ lóng lánh kỳ dị bạch quang thân ảnh từ trên trời giang xuống y ê u nhã khinh linh đạp xuống tại nó rộng lớn phần lưng giả thiết đem thụ giới liệt khích trước kia sau tả hữu chia làm mấy cái đại khu vực như vậy phía trước bãi biển và bình nguyên chính là kẽ nước cửa ra vào trực diện khu vực phân bố trong kẽ nước cửa a vào trực diện khu vực phân bố trong k ư ớ c tương đối hơi yếu lanh chúa cấp ma vật bên trái xâm đồi là hoành lôi lang á bức lòng c ử quái vương các loại lanh chúa phạm vi hoạt động phía bên phải sơn lâm thì là quỷ khải hộ cùng mặt khác rất nhiều lãnh chúa phạm vi hoạt động là an thế hoàng đội ngũ kia công lược mục tiêu chính giữa cựu một đ ỉ n h chót n g h ỉ lại lấy cái gọi là thương viêm tri long cần chí ít thật cảnh tam gia giới võ giả mới có thể đánh bại tối hậu phương biên giới cấm kỵ chi sơn linh phong phía trên thì cuộn treo lấy cái kia trong truyền thuyết chỉ có thể do quần cảnh cường giả mới có thể ứng phó gió bao tri long mà chu yên chỗ bốn người tiểu đội mục tiêu kế tiếp bây giờ thép ề n linh phong vào ư ớ chỗ này hỏa sơn mạch bên trong một chi bốn người đội ngũ ngay tại trầm rãi đi tiến không sai chỉ có thật cảnh tam giai cường giả mới có thể bảo đảm an toàn đánh rết đoạn thép rồng sở quán cùng chu yên cùng một chỗ ngồi tại ứng long câu bên trên núp ở trong ngực của hắn nhẹ dọn g cùng hắn giới thiệu cái kia đoạn thép rồng tình huống bên người là cùng bọn hắn chạy song hành la lân u cùng thẩm quân hai người bốn người từ đánh chết tám bức long rừng rậm một đường bốn ba tổng cộng đi tiếp tiếp cận một giờ thời gian vượt qua tiếp cận trăm cây số khoảng cách mới cuối cùng đi vào mảnh này đoạn thép rồng thống trị khu vực kỳ thật chu yên có thể càng nhanh tới đ ạ n nhưng là vì tiết kiệm năng lượng đặc biệt là vì để cho la luân hai người có thể đuổi theo tốc độ cho nên hắn đem ứng long câu tốc độ khống chế tại ba mươi mỗi giây bởi vậy tại đến nơi này thời điểm mấy người trạng thái vẫn hoàn hảo. sở quán còn chưa nói bên cạnh thẩm quân đã nối liền nói bởi vì từ thương hỏa ma long loại cấp bậc kia kẻ nứt ma vật bắt đầu liền có uy thế có uy thế ma vật tương đương với chúng ta thật cảnh tam giai võ giả mới có khí phách võ giả bình thường đối mặt có được uy thế ma vật tinh thần lại nhận trên phạm vi lớn áp chế năng lực cắt giảm không nói nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến siêu niệm đường về kích hoạt đều mất đi hiệu lực Chu thị đầu biểu Yên gật sở á n g tỏ, đã h quan trọng chọc mặt của hắn cười nhẹ nhàng cái tia thương hỏa ma long nhục thể cường độ chưa hẳn so cái tia đoạn thép rồng mạnh lên bao nhiêu nhưng là bởi vì nó có được huyền diệu như thế có thể áp chế xuống vị giả tinh thần cường hóa tự thân siêu p h à m chi lực một vào một ra phía dưới có thể thông qua đoàn đội phối hợp săn g i ế t đoạn thép rồng nhị giai võ giả đối mặt thương hỏa ma long long uy cơ bản cũng là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu nói sắc mặt của nàng từ mỉm cười biến thành trịnh trọng đệ đệ n g u y ê mặc dù có cái này kỳ lạ thần cơ có thể khống chế trọng lực bực này mạnh mẽ siêu năng từ hiện tại xem ra chiến lược tại tam gia i phía dưới tựa hồ khó có đối thủ nhưng là có thể không đi t r e o chọc tam giai đại lao cũng đừng có đi t r e o chọc chu yên bất đắc dĩ nói ngươi thấy ta giống người gây chuyện sao mà lại cùng nói là ta đi t r e o chọc người khác không bằng nói đến cho đến trước mắt để cho ta cùng thật cảnh người đối đầu cũng chỉ có người đi h u khu khu khu khu đừng chụp mũ lung tung sở quán một trận ho khan tức g i ậ n đến đánh hắn một chút chu yên mỉm cười không có lại tiếp tục đồn à n g kỳ thật hắn cũng biết sở dĩ chính mình bắt đầu gặp phải người cạnh tranh sở quán nhiều nhất xem như cái chất xúc tác bản chất nguyên nhân là theo hắn dần dần c u a thời chứng cứ cao cấp tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều đặc biệt là cái này ba khí thiên tinh duệ vị trí chẳng những có thể lấy đạt được tối ưu ngăn tài nguyên tu luyện còn có ưu tiên nhất kẻ nước thăm dò cùng chiến lợi phẩm phân phối quyền lợi là bất kỳ một cái nào có theo đuổi thật cảnh võ giả cũng sẽ không buông tha kỳ nộ g hắn muốn cầm tới vị trí này tự nhiên liền muốn đối mặt cạnh tranh mà chu yên hiện tại kinh qua chém giết mấy cái lanh chúa cấp quái vật đã xác nhận cái này trong kẻ nước ma vật bị hắn đánh giết đồng dạng có thể được đến trật tự cho đại lượng linh tính phù văn thậm chí là đạo cụ ban thưởng nếm đến ng để hắn từ bỏ sau này kẽ nước tham dò quyền đó là tuyệt đối không thể nào nói chuyện phiếm ở giữa bốn người vẫn như c ũ duy trì cảnh giác mặc dù nói cái này kẽ nước diện tích cực lớn là cái đường kính chí ít ba trăm cây số gần hình tròn đảo lớn nhưng đoạn thép rồng chiếm cứ lĩnh vực bất quá là cái vượt ngang phương viên mười cây số t ả hữu hỏa sơn mạch địa khu mà nó bực này ma t h ú c ấ t lực hoàn toàn không thể so với sử dụng thần cơ giới võ giả yếu toàn lực buôn tập phía dưới tốc độ chí ít cũng tại mỗi dây hai trăm mét trở lên nói cách khác mười cây số khoảng cách đối với giới võ giả cùng đoạn t é p r ồ n tới nói toàn lực đột tiến bên dưới chính là một phút đồng hồ lộ trình cái kêu mạnh mẽ ma vật bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên chạy đến tập kích bọn họ đồng thời bọn hắn tại mảnh khu vực này dạo chơi một thời gian càng lâu xâm nhập vết tích càng rõ lộ ra liền càng dễ dàng dẫn tới lãnh chúa tập kích tựa như trước đó chu h i ê n cùng sở quán tại m a n h lôi lang khu vực đi dạo không bao lâu liền tao nộ g nó chủ động tập kích một dạng mấy người chậm lại hành động vừa đi vừa nói bất quá vài phút đi qua liền nghe đến một tiếng nổ đùng sau một khắc một viên xích hồng sắc điểm sáng hình tròn cấp tốc lên không cũng treo cao tại gần ngàn mét không chúng không ngừng lấp lóe đối ứng vị trí liền tại phụ cận hồng sắc đạn tín hiệu bên này có đồng liêu tới trước, mà lại la luân trầm giọng nói sau đó quay đầu lại nhìn về phía chu yên cùng sở quán muốn đi cứu sao sở quán thì quay đầu nhìn về phía chu yên dù sao cũng là ta cái kia lão cô chủ trì thí luyện thật có thật cảnh đồng liêu chết sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng nàng chạy tới muốn mấy phút chúng ta đi lên t r ư ớ c giúp một chút chu yên gật đầu mỉm cười tỉ đừng một bộ trưng cầu ta ý kiến ráng vẻ ngươi là ta cấp trên ta đi theo ngươi sở quán lường hắn một cái cười hắc hắc vậy còn chờ gì x ô n g không cần nói nhiều chu yên lập tức không chế ứng long câu vội sông mà ra sau lưng la luân cùng thẩm quân cũng lập tức đuổi theo kịp nhưng là tại không có buộc phát toàn lực tình huống giới trong thời gian ngắn liền bị ứng long câu bỏ lại đằng sau phong trì đ i ệ n c h í ở giữa chú yên mang theo sở quán cấp tốc đổi u tới đạn tín hiệu phía dưới lại chỉ có thấy được một mảnh h ố n đ ộ i khắp nơi đều là bị một loại nào đó cự nhận cắt đứt c ử thạch trên mặt đất tràn đầy bị phá hư vết tích cùng m ả n g lớn vết máu nhưng cũng may không thấy được có tàn chi cùng thi thể sát xuất lớn nói rõ người cầu cứu còn tại chống cự hoặc là chạy trốn bên kia sở quán đưa tay chỉ hướng đánh nhau vết tích kéo dài phương hướng chú yên tại nàng nói ra thời điểm liền đã dội ngựa ch lần này chỉ dùng không tới m ộ ư ơ i giây chu yên liền thấy mục tiêu bốn nhân ảnh cùng một tôn cự thú bóng người tự nhiên là chu tức cung võ giả trọng điểm là cự thú đó là một tôn tiếp cận dài ba mươi mét quái vật khổng lồ chỉnh thể ngoại hình cho chu yên một loại địa cầu thời đại viễn cổ khủng long cảm giác nhưng là toàn thân đỏ sậm mọc đầy đ ồ cước bao trùm lấy kim loại cảm giác m ư ờ i phần mọi giáp nhất có đặc điểm chính là nó phân đôi u cơ hồ chiếm cứ thân dài hai phần ba đồng thời phần gốc đuôi cơ bắc cực kỳ trắng kiện hơi dọc theo đi bộ vị thì bao trùm thương làm sắc kim loại những cái kia kim loại đã đúc làm một thể biên giới tựa hồ bị đánh m trở nên sắc bén dị thường tạo thành một thanh dài mười mét độ trở lên kiếm đôi chu yên nhìn thấy ra hỏa này lần đầu tiên liền xác định nó đoạn thép dòng thân phận bất quá hình tượng này nó như thế nào đây thật đúng là chém chém lại long long a thật không phải chu yên đậu đen ra muống từ cầm tới lanh chúa sổ tay nhìn phía trên đồ giám bắt đầu hắn liền phát hiện vấn đề này đó chính là lần này kẽ nước bên trong đại đa số lanh chúa ma vật mặc dù tại chi tiết hình tượng bên trên càng thêm giữ tợn khủng bố thực lực cũng cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi nhưng vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều sẽ để hắn không tự chủ được liên tưởng đến trên địa cầu chơi qua nào đó khoảng cao n h â n khí đi săn trò chơi cái gì oanh lôi lang á mức b long hiện tại lại tới cái đoạn thép rồng trừ cái k i a cự quái vương không có gì ấn tượng bên ngoài mà khác những lãnh chúa này ma vật đều để hắn có mãnh liệt đã thị cảm hỗn độn lao ca n g ư ờ i đây không chỉ ăn mòn chư thiên vạn giới còn tiện thể đem thế giới trò chơi cũng ăn mòn đúng không bất quá việc cấp bách không phải đ ầ u đen ra muống chu yên thu hồi suy nghĩ quyết định cứu người trước sở quán lại đột nhiên ngữ tốc cực nhanh nói cái này hình thể còn có nhan sắc quả nhiên lại là cồn u g bạo trùng trách không được những người này muốn phát tín hiệu đạn lại là cồn u g bạo trùng chu yên khỏe mắt giật một cái cùng cái kia cồn u g bạo trùng oanh lôi lang hình ảnh chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt hắn trực tiếp kích hoạt lên siêu niệm đường về đáp lấy hóa thành bạch kỳ lân ứng long câu vội xông đi qua sắp đến chỗ gần liền nhìn thấy cái kia đoạn thép dòng điên cuồng phẫn nộ gào thét xoay người một cái lớn lượt vòng đem phần đôi cái kia dài hơn mười thước sắc bén kiếm đôi vung chém mà ra chỉ một í c liền đem nỗ lực chèo chống ba cái dưới võ giả toàn bộ đáy bay đại bồng tiên hết vẩy xuống đầy đất ngay sau đó chủ điệp bổ về phía còn lại người kia vê anh bị nó chạm kích giới võ giả không tránh kịp trong tay thần cơ trưởng kiếm lại bị tại chỗ chặt đứt liên đối bị đánh đoạn còn có cái kia cầm kiếm cánh tay phải người kia ôm cánh tay kêu thảm nhưng lại chưa đình chỉ hành động mà là buộc phát năng lực phun ra đại lượng ngọn lửa nóng bỏng đem cái kia đoạn thép rồng bá phủ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bén nhọn to lớn kiếm đuôi từ bạo viêm bên trong đâm xuyên đi ra một cái c h ư ớ c mắt liền ám sát tại võ giả kia trước ngực đương so với chém vào uy lực cái này đâm vào ngược lại không có khủng bố như vậy nhưng cũng chính là không có mặt thân vừa võ giả đánh giết thôi hắn y nguyên bị một kích đâm b miệng lớn phun huyết ngã xuống mấy chục mét bên ngoài chỉ là một cái hội hợp liền đem cái này toàn bộ do thật cảnh nhị giai võ giả tạo thành đội săn giết ngũ đ o à n diện c ù n g bạo đoạn thép rồng so cái k i a cuồng bạo hoanh lôi lang h i ể n nhiên mạnh hơn đến càng nhiều chương hai trăm hai mươi bốn siêu dung hợp cùng một gậy này chương hai trăm hai mươi bốn siêu dung hợp cùng một gậy này tại hai vòng thế công đánh tan bốn người này đội ngũ đằng sau cái này đoạn thép rồng tàn sát dục vọng tăng gọn một cái lượt vòng kiếm sắc bén đuôi lần nữa xúc thế nghiêm xúc sớm đã mở ra thần cơ ba bậc hình thức sở quán một tiếng quát lớn tại c h ố nhảy xuống ứng lăng câu tiếp theo một cái trước mắt nàng toàn thân quấn quanh liệt diễm một cái hỏa lưu tinh như thiên thạch giống như bắn ra chủ n g đ i ệ p đem diễm hình kiếm phách chạm đến vội vàng không kịp chuẩn bị đoạn thép long kiếm trên đuôi đưa nó tại chỗ bổ đến một cái lảo đảo chu yên khẩn theo nàng vượt qua thêm lên nàng tập kích một chút liền tới gần kết thúc thép d ồ n g hậu phương áp xúc phạm vì cỡ nhỏ siêu trọng lĩnh vực b ụ c phát trong nháy mắt để cái k i a đoạn thép d ồ n g k hỏa đầy nặng nề kim loại kiếm đuôi rơi xuống đất đoạn thép rồng một tiếng hết lên trong miệm toát ra kịch liệt h o n g quang trực tiếp quay đầu hướng chu yên phun ra một đạo thoát ly siêu trọng lĩnh vực hạn chế đoạn thép d ò n g kiếm đuôi trong nháy mắt liền bị nó rút ra q u a n một vòng tròn đem sở quán ép ra sau đó từ không trung hướng chu yên trực tiếp đánh rớt phản ứng cấp tốc thế công h u n g á n h kỹ xảo chiến đấu thuần thục đơn giản tựa như một cái vùng vầy đại kiếm kiếm khách chu yên động tác cũng cực nhanh hắn lấy cường hãn tinh thần nhất tâm nhị dụng dưới thân b ạ c h kỳ lân hình thức ứng long câu mở ra t ứ chi p h i nước đại chỉ một thoáng biến mất tại mức chỗ một người một ngựa hóa thành lưu quang màu trắng tránh ra phát chạm lại đang tiếp theo một cái chớp mắt trở về trở về thương trong tay kiếm cao tốc một bên khác sở quán đã lẻn đến địch nhân dưới chân hướng về hai cái chân bộ sử dụng diễm nhận điên cùng trạng kích nhưng lại chỉ có thể ở mặt ngoài bao trùm đồng hồ kim loại mặt chạy ra đạo đạo vết rách trong lúc nhất thời trạc không đến cốt lục tiếp theo một cái trước mắt đoạn thép rồng đã cao tốc lập vòng lập lại chiêu cũ lấy lực lượng cường đại vung vậy kiếm đuôi chém ra kinh khủng chém ngang lập tức liền bức lui hai người chu yên cùng sở quán lấy đánh lén chi thế chiếm trước tiên cơ lại không thể bải trừ cái này đoạn thép rồng phòng ngự song phương chính thức lâm vào g i à n g co ngay tại cái kia đoạn thép rồng chậm rãi đung đưa kiếm đôi u lấy hung bạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hai cái kẻ tập kích lúc la luân cùng thẩm quân cũng đã đổi tới đi tới bên cạnh hai người một mặt khiếp sợ lấy trận kia to lớn đoạn thép rồng la luân một mặt hưng phấn cái này hình thể cùng bạo trùng thẩm quân thanh âm quả quyết rút lui đi nó bề ngoài bao trùm kim loại rất dày mà lại tự thân đối với nhiệt độ cao kháng tính quá mạnh ta bên này rất khó sở quán ngữ khí nhanh chóng nói ra chúng ta chỉ có thể ngăn chặn hắn đem những người k i a cứu ra sau đó trốn cùng bạo đoạn thép d ò n g vượt qua nhị giai có thể đối phó tiêu chuẩn chu yên cấp tốc đáp lại năng lực ta thích hợp đối phó loại cự thú này đi lên trước ngăn chặn nó các người đem người bị thương mang rời khỏi la luân t ố t thần quân t ố t sở quán cẩn thận một chút đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ biết lúc nào chấp hành hành động gì liền xem như lo lắng chu yên sở quán cũng không có bà mẹ chỉ là nhắc nhở một câu lúc này, c vọng vọng, trong đó sở quán la luân cùng thẩm quân ba người hướng hai bên phần tán dự định vòng qua đoạn thép rồng cứu người chu yên trực tiếp đứng ở ứng long câu trên lưng tiến nhập càng thích hợp chiến đấu thư thái sau đó không lùi mà tiến tới hướng về đoạn thép rồng và mạnh song phương trong nháy mắt tiếp cận đoạn thép rồng xuất thủ trước trực tiếp một cái nghiêng bước quanh người tiến đôi lấy tốc độ siêu âm không có dấu hiệu nào vung ra chu y ế n mắt sáng lên sớm đã tại nó động tác biến hóa một khắc này thao túng ứng long câu sớm buộc phát nhảy sang bên tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy tiếng nổ cái kia nhớ nặng đến mấy tấn kiếm đuôi đột nhiên chém xuống vê anh k h u cạn đại địa trong nháy mắt sụp đổ nước ra xuất hiện kinh khủng lấn sâu chu y ế n lại sớm đã điều khiển ứng long câu nhảy đến đoạn thép rồng bên cạnh động tác không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy nó tiếp tục đột tiến cao tốc lướt qua ở giữa một cái thương kiếm quét bù hốt lần này chu yên thành công tìm được đối phương bên bụng kim loại cất giáp trung trận có bạo lộ ra khẽ hở một thương rạch da thị, huyết da thịt tiên huy điểm ấy rất nhỏ thương thế chẳng những không có đối với đoạn thép rồng tạo thành hữu hiệu tổn thương ngược lại trở thành chọc giận nó kíp nổ một tiếng bạo giống ở giữa đoạn thép rồng lấy giảm bớt uy lực làm đại giá phát động làm dấu hiệu càng nhỏ hơn kiếm đôi u xuyên phá đại lượng khói bùi ám sát mà ra chỉ nhất sát liền đi tới chu yên trước mặt ma vật này có chút nhãn lực độc đáo vậy mà từ bỏ hình thể càng lớn ứng lâm câu biết chu yên mới là hạch tâm mục tiêu、Vụ. chu yên cuối cùng vẫn là phản ứng lại hắn lấy thương thay mà kiếm thời khắc mấu chốt một cái nghiêng người c à n chém thương nhận cùng đoạn thép rồng kiếm đôi phong nhận phá xoa mà qua màu xanh thảm vĩ nhận ở trước mắt lấp lóe đem chủ yên con ngươi nổi bật lên sáng tỏ dị thường tiếp theo sát hắn mắt trái thật bạo phát ra chói mắt thần quang trên người chiến giáp cùng dưới thân ứng long câu cùng một chỗ đồng bộ phun ra bật mang siêu trọng lực trường gấp ba mươi lần trọng lực kinh khủng trọng lực b ộ c phát hai mươi m phương viên đại địa trong nháy mắt bạo liệt sụp đổ đã có đất đá bản thân trọng lượng bạo tăng nguyên nhân càng quan trọng hơn là đoạn thép rồng cái k i a mấy chục tấn siêu trọng chất lượng tại như vậy phóng đại phía dưới càng là thình lình đạt tới ngàn tấn mới có trình độ giống đoạn thép r ồ n tại c h ấ nghiêng người trùng điệp té ngã trên đất nhưng nó lại không giống cái kia tối rơi rồng như thế bị ép tới không thể động đậy cái này ác long lực lượng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi tại cái này kinh khủng trọng áp bên dưới lại còn có thể kịch liệt dây rủa phản kháng mắt thấy liền muốn đứng lên mà chu yên lại cảm thấy mi tâm kịch liệt nhói nhói đứng lên quả là thế hắn lập tức xác định một việc kỳ thật từ săn giết cái kia oanh lôi sói bắt đầu hắn liền đã có chỗ hoài nghi cái này trọng lực năng lực cùng năng lực khác một dạng căn cứ phát động năng lực công suất khác biệt đối với hắn tinh thần lực yêu cầu cũng khác biệt trước đó hắn khảo nghiệm thời điểm đo ra căn cứ trọng lực t à n g lớn nhỏ hình dạng trọng lực hệ số khác biệt sẽ khác biệt trình độ gia tăng tinh thần của hắn áp lực mà bây giờ theo đối với đoạn thép dòng thực hiện siêu trọng lực hắn lại rốt cuộc xác định một cái ảnh hưởng nhân tố đó chính là tại hắn trọng lực lĩnh vực bên trong bị hắn ảnh hưởng tất cả vật chất chất lượng tổng lượng khác biệt đối với hắn tinh thần áp lực cũng khác biệt đồng dạng trọng lực hàng số bên d ư ớ i cải biến mười tấn chất lượng vật thể chịu trọng lực cùng cải biến trăm tấn vật thể trọng lực đối với tinh thần áp lực khác biệt to lớn phan có chỗ đến tất có chỗ hao tổn cái này ứ n g long câu siêu niệm đường về mặc dù là khái niệm tính thao túng trọng lực hàng số nhưng cũng không đại biểu đây chính là cái gọi là khá hiện tại hắn liền cảm nhận được đối với cái này đoạn thép rồng thực hiện gấp ba mươi lần trọng lực khiến cho nặng hơn ngàn tấn đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn không được tiếp theo một cái trước mắt đầu dưới sự đau nhức kịch liệt chu yên cấp tốc đem trọng lực lĩnh vực triệt tiêu lại không giải trừ hắn sợ cái này đoạn thép rồng còn không có nghỉ cơm chính mình trước hết không chống nổi trọng lực lĩnh vực vừa mới biến mất cái tiêu đoạn thép rồng liền lập tức nhảy dựng lên bất quá liền lần này siêu trọng trấn áp đã để đoạn thép rồng nhận lấy mắt trần có thể thấy tổn thương tại tự thân phóng đại gấp mấy chục lần thể trọng ngàn tấn nặng đè xuống nó vừa rồi kề sát đất một bên kim loại ngoại giáp s ắ t toàn bộ phá toái đứt gãy nhìn vết máu lo lộ m ư ờ i phần đáng sợ thương thế này đưa nó trọng thương nhưng cũng triệt để kích phát l ử a g i ậ n của nó tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy chấn tiên h động địa phẫn nộ gào thét đoạn thép rồng đông nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía chu yên sắc ý trùng thiên chu yên con mắt t h o á nhìn n nhìn thấy sở quán mấy người đã che chở mấy cái t i ê n người trọng thương trốn ra phía ngoài đi hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lập tức ngự xử ứng long câu hướng một phương hướng khác phi nước đại đoạn thép chân rồng bên dưới đại địa sụp đổ lập tức phát lực đội kịp s ở quán một bên dẫn theo một vị mất đi ý thức nữ võ giả phi nước đại một bên quay đầu nhìn dẫn đi đoạn thép rồng chu yên một chút mặc dù trong lòng lo lắng nhưng nghĩ đến tiểu t ử này năng lực liền lại yên lòng tại cái nước này bên trong trừ phi chọc phải cái tia gió báo cùng thương lửa hai đầu thượng vị ma long chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quái vật có thể thật đổi qua một lòng chạy trốn chu yên chống đến sở trường doanh chạy đến tiếp ứng người bị thương sau ba người các nàng liền có thể quay đầu đi hiệp trợ chu yên đến mức để sở trường doanh xuất thủ hàng phục đoạn thép rồng trừ phi các nàng tiểu đội thừa nhận chính mình thí luyện thất bại nếu không là không thể nào nửa phút đồng hồ sau chu yên đã dẫn cái kia đoạn thép rồng bọt ra tiếp cận mười cây số bên ngoài nơi đây đã tiếp cận cái kia cấm kỵ chi sơn linh phong địa giới không khả năng sẽ có thí luyện giản đếm thử vượt qua đoạn thép rồng tiến về nơi đây ở đây liền đủ sẽ không có người nhìn thấy cái kia sở trường doanh coi như chạy tới cũng chỉ ít cần ba phút cưới tại ứng long câu bên trên phi nhanh chu yên khỏe miệng gánh hết ngự xử tọa kỵ một cái cao tốc trở về đ ỗ n g nhiên từ chạy trốn trạng thái biến thành cùng sau lưng nổi dận đoạn thép rồng đối diện rằng co cái kia đoạn thép rồng lập tức cùng hống một tiếng đang chạy đột nhiên nhảy một cái thân thể cao lớn kiếm đôi u phản khuất đầu rồng bên cạnh cắn trong miệng toát ra đại lượng xích diễm một thanh dùng miệng ngậm chặt chính mình vĩ nhận thân hình trên không trung chuyển động ở giữa kiếm đôi u lưới dao tại trong miệng nó phun ra kim loại dung dịch bao trùm bên dưới bị độ lên một tầng cực nhật sân phủ dung thiết chi nhận không chỉ có như vậy theo nó miệng rồng cắn chặt vĩ nhận lấy bám đôi u tư thế tích xúc kinh khủng nội ứng lực tiếp theo một cái trước mắt nó đột nhiên một cái đại hồi hoàn hướng về chu yên chém ra viễn siêu vận tốc cầm thành một kích mà chu yên vẫn đứng ở ứng lòng câu trên lưng ngầm đầu nhìn chăm chú lên một kích kinh khủng này k h o miệng đống nhiên câu lên, hắn cũng từ ứng long câu bên trên đột nhiên n ả y lên thân súng máy kiếm bị nó bỏ qua người giữa không trung hào quang lóng ánh từ hắn mi tâm t r t hiện siêu dung hợp đoạn thép rồng biến thành xích hồng sắt to lớn vĩ nhận vừa mới chém ra đã đình trệ không chỉ là đoạn thép rồng đình trệ mà là vạn vật tất cả đều đình trệ phát động tiên phú siêu dung hợp dung hợp tài liệu mạnh thực ma long tỳ rèn hạch tâm màu xanh thảm lục rác hạch tâm hóa thành hung tàn t à ác khủng bố màu đỏ đầu dòng hư ảnh xuất hiện tại chu yên sau lưng miệm giống mánh liệt dương trong dây lát đột nhiên đem chu yên thốn vệ vô số quấn quanh lấy lưu quang huyết lục đem chu hóa thành một tôn xích hồng sắc kỳ dị áo giáp cứu cực sinh mạng thể tái hiện dung hợp hoàn tất quan g mang t á n đi chu yên hình tượng đại biến lập loẹ bạch mang thần cơ chiến giáp bị chống ra trong khe hở hiện lộ ra xích hồng sắc khủng bố áo giáp cứu cực sinh mạng thể kèm theo thần cơ chiến giáp nhị trọng áo giáp siêu thích hướng tự động phát động lực lượng trong cơ thể bạo tăng cùng tăng kình tăng chu yên cao cao giơ lên trong tay bỗng nhiên hiện ra một cây hai đầu kim cô tiên quân tri bổng tiếp theo sát chém vào xuống dung thiết vĩ nhận cùng không thể phá vỡ truyền thuyết thần binh n m vàng chặn nhau hình ảnh phảng phất đều phát sinh dừng lại đương mà cái tiêu đoạn n g địa thép rồng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên ở giữa không trung thân hình bẻ con bay tứ tung rơi xuống đất sinh hồng sắc không có gì không chém dung thiết kiếm đôi trên không trung xoay một vòng buồn bã rơi xuống mặt đất Cắm này, chết, chết, đất, chứ ắ m ngược đoạn ở t é p t h so với ban đầu hình thể thiếu lớn hơn một chút cùng xương đôi xuất hiện một cái đuôi bên ngoài mặt khác biến hóa cũng không lớn nhưng là hà nội tại thực lực cũng đã trên phạm vi lớn biến động Tự、thân ự t cơ bản ba triệu thuộc tính toàn diện đột phá trên một ngàn lại thêm thần cơ ba bậc ngoài định mức xuất lực tăng thêm chu yên giờ phút này có thể phát huy lực lượng có thể so với hai nghìn thể phách tiêu chuẩn lại thêm cây kia cứng rắn không gì sánh được sẽ không hư hao kim c ô đồng chỉ một côn liền đem đoạn cương long kiếm đôi u nệ đức thời gian khẩn cấp lại kéo một hồi cái kia sở trường doanh không biết lúc nào sẽ đến cho nên chu yên cũng không có dừng lại mà là không chút lưu tình k h ô n g chế lấy tọa kỵ cấp tốc nổi t i ế n bạch quang bùng lên phía dưới chu yên xuất hiện ở d ã ruổi lấy bỏ dậy đoạn cương lòng phía trên lần này hắn chỉ dùng tay phải nắm kim cố đồng t r ê nguyên k h ô n t r n g nhân một g t rất ò n đơn giản hắn bây giờ tinh thần trị số cũng tương tự đột phá một hồng đặt đến lúc đầu gấp ba trở lên phá ngàn tinh thần lực mang tới kết quả chính là hắn siêu niệm đường về công suất tăng lên trên diện rộng giờ khắc này không cần kỹ xảo không cần suy nghĩ chỉ cần đem vô địch tinh thần q u ả n chú trong đó lấy hắn làm trung tâm một cái cự đại vô hình lĩnh vực cầm v a n g gián g lâm gấp trăm lần trọng lực phản phất một cái vô hình siêu trọng hình cầu từ không trung rơi xuống chu yên cây gậy còn không có đánh xuống cái kia vốn là ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét đoạn cương long liền đã bị khủng bố trọng lực tại chỗ đẻ sấp trên mặt đất ngay sau đó hình cầu đẻ ép nó tiếp tục hướng xuống liên tục trong tiếng oanh minh đại địa sụp đổ sụp đổ xuất hiện một cái chính hình tròn không ngừng chìm xuống hố to hình tròn trong lực trường vạn vật rơi xuống hố lại lớn liền không tốt giải thích chu yên nghĩ như vậy sau một khắc kinh khủng lực trường đột nhiên vừa thu lại. ngoài bộ hội tụ t đến n r o tay trên hắn Kim Cô Đồng bên trên bối, dài dài dài. Như ý Kim Cô b ả dài dài. Kim Như Đồng ý Cô bộ ỗ n nhiên đến g thức dối dài đến dài đ Sau xuống. đó nền khói i m trăm Một Cô lực, c Đồng, 8 tấn, trọng lực, gấp lần. gấp k í này, 800 tấn chi lực. Anh, Sơn địa liệt, chi băng lần nữa nước Ngoại bùi khói lệ ầ trời có thể nhẹ nhõm đổ sắt bốn người thậm chí năm người thật cảnh nhị giai đội ngũ c u ầ n bạo chủng đoạn cương long bị hắn một kích đánh nổ đầu lâu đánh giết đoạn cương long thu hoạch được linh tinh chín n g tám m ộ t mươi ộ t ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được mạch phù văn hoạch tâm thần phong hai c h u yên trông mà thèm nhìn thoáng qua cái này đoạn cương long thân thể lại chỉ có thể nhịn xuống dùng huyết tụy bình đem nó tinh huyết hấp thu luyện hóa dục vọng không có cách nào cùng trước đó mấy cái lanh chúa một dạng những ma thú này đều đã bại lộ tại chính mình đồng đội trước mặt nếu như tùy tiện đưa chúng nó thu lấy luyện hóa đưa đến kết quả chính là quái vật thi thể không hiệu mất tích nhưng hắn lại không thể làm ra giải thích hợp lý hiện tại hắn thực lực còn chưa tới loại kia ta chú yên làm việc không cần hướng chỉ có thể t r ư ớ c nhìn xuống không sao hiện tại chân khí tinh túy còn có dư hắn cùng lạc ra hai tỷ mọi luyện hóa tốc độ cũng không nhanh phía sau lại tiến vào khác biệt kẽ nước nhiều cơ hội chính là chu yên trường than một hơn giải trừ rơi siêu trạng thái dung hợp sau đó lấy ra thu thập khí nhắm ngay đoạn cương long thừa dịp thu thập tin tức công phu chu yên nhìn về hướng chiến lợi phẩm của mình đầu tiên là cơ bản p h ù văn tính cả đoạn cương long ở bên trong tiến đến cái này kẽ nước đằng sau hắn hoặc cường sát hoặc bổ đao xử lý tổng cộng bốn cái lanh chúa cấp ma thú đều chiếm được giữ gốc nhất tinh cấp phu văn coi như tổng cộng mười hai cái tăng thêm trước đó sau khi tấn thẳng còn lại sau cái. nói cách khác hiện tại hắn phủ văn lại đụng đủ 18 cái tăng thêm mạch phủ văn chiếm cứ một vị trí hiện tại chỉ kém một cái phủ văn liền có thể lần nữa t h ă n g dai đến một tinh bốn giai sau đó chính là phủ văn mới đường về hạch tâm mạch phủ văn hạch tâm thần phong hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong a n mặc người đối với địch nhân phòng ngự phá hư độ gia tăng 10% cũng kích hoạt thần phong đường về hai thần phong đường về hai đồng thời cùng ba mai phá hư một tinh phủ văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được công kích đối với địch nhân phòng ngự phá hư độ ba lưới g a o loại vũ khí sắc lúc đó liền đối với cái này thần phong đường về ấn tượng rất sâu chủ yếu chính là cuối cùng cái kia có thể một cách chặt đứt cùng giai vật thể hiệu quả nhìn đặc biệt cường hãn bây giờ đánh giết đoạn cương long vậy mà đạt được cái đồ chơi này xem như niềm vui ngoài ý mớn thế là hắn thuận tay thao xuống khám phá đường về đổi lại cái này mới đường về Thuận tiện đ e một cái phủ văn cũng hối đoái thành có thể khiến cho có hiệu lực đoái phá hối khiến hiệu phủ phủ thành thể hư văn văn. m phút đồng hồ sau đoạn cương long bình xét cấp bậc bị ghi chép chu yên liền từ trong hố nhảy ra ngoài đến tận đây cách hắn cùng cái kia đoạn cương long một mình chiến đấu còn không có vượt qua ba phút ở chỗ này làm trở lấy cũng không phải biện pháp chu yên nghĩ nghĩ dứt khoát thúc đẩy ứng long câu trở về chạy đi chuẩn bị đi tìm sở quán bọn hắn kết quả mới vừa vặn chạy vội không đến hai phút đồng hồ hắn ngay tại cái này đoạn cương long lãnh địa biên giới cùng rừng rậm giao giới khu vực đụng phải ngay tại rằng có hai đám nhân mã trong đó một phương chính là mang theo thương binh sở quán ba người còn bên kia người đầu lĩnh đương nhiên đó là cái kia an thế hoàng tại chu yên đến trước đó sở quán ba người che chở bốn cái người bị thương một đường rút lui kết quả vừa chạy đến đoạn cương long lãnh địa biên giới liền đụng phải tựa hồ cố ý canh giữ ở nơi đây an thế hoàng một b à n người lúc này an thế hoàng không chỉ mang theo chính mình n ă m cái ngay từ đầu đồng đội bên người thậm chí còn đi theo trước đó các nàng thấy qua láo liêu bốn người tổng cộng m ư ờ i người mấy người lập tức sắc mặt biến hóa sở quán nhìn xem an thế hoàng nụ cười kia doanh doanh bộ dáng coi lại một chút cái kia láo liêu lập tức liền minh bạch nguyên nhân chính như nàng cùng chu yên trước đó lo lắng cái này lão liêu mặc dù ngay từ đầu thời điểm cũng không có gia nhập an thế hoàng đội ngũ nhưng rất hiển nhiên bọn hắn phi thường vui lòng làm nhạc tuyến dễ kiếm đến vị này tiền đồ vô lượng t r ư ờ n g l ã o chi tử nhân tình nếu không không cách nào giải thích vì sao cái này an thế hoàng có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới bên này bất quá cứ việc từ trước mắt xem ra bọn hắn đã lâm vào tình cảnh bất lợi nhưng sở quán hay là tập trung ý chí tỉnh táo nói ra an thế hoàng ta mang theo mấy cái này người bị thương mới từ đoạn cương long lánh địa thoát ra lần này đoạn cương long là thưa thất quần bạo trùng ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu có ý tứ gì đi an thế hoàng cười khanh khách khuôn mặt có chút cứng lại không khỏi quay đầu cùng mình mấy người hai mặt nhìn nhau có thể tại chu tức cung sở leo đến thật cảnh nhị giai người không có mấy người biết không biết k á n ư ớ c này bên trong c u ồ n g bạo chủ ý vị như thế nào nếu quả thật như sở quán nói tới phía sau có cái kia c u ồ n g bạo đoạn cương long đang đổi g i ế t vậy bây giờ duy nhất cách làm chính là đi nhanh lên cái kia lão liêu nhìn thoáng qua sở quán mấy người dẫn bốn cái người bị thương trong đó đã có hai người tỉnh lại liên hỏi hai vị đồng môn sở tiểu thư nói thế nhưng là nói thật hai người kia sắc mặt khó coi nhẹ nhàng gật đầu một người trong đó còn cần hư n h ư ợ thanh em nói ra đi có cái gì khúc mắt các loại cách nơi này xa một chút lại nói nghe được người bị thương nói như vậy an thế hoàng bên này nhân viên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên cái kia lão liêu vốn là cầu người thấy thế lập tức quay người hướng an thế hoàng c h ắ p tay an đại thiếu không có ý tứ ta người này tương đối sợ chết đ ư ờ n g như là đã đưa đến vậy trước tiên cáo tử an thế hoàng thấy thế cũng không ngăn trở cũng chỉ là sắc mặt ngưng trọng đáp lễ lại l ã o liêu lần này cảm ơn sau khi ra ngoài tìm n g ư ờ i uống rượu lão liêu gật gật đầu hãy náy nhìn sở quán một chút liền lập tức quay người rời đi mà sở quán nhìn thấy cái kia an thế hoàng tiễn biệt lão liêu đằng sau Toàn bộ để ộ i ngũ b ư cho c n vẫn c ta đoán xem hắn thần cơ năng lực vừa vặn có thể cùng cái kia đoạn cương lòng quần nhau một chút chờ các ngươi sắp xếp cẩn thận người bị thương trở về trợ giúp sở quán cười lạnh ta đề nghị ngươi quản tốt chính mình an thế hoàng lại một mặt cười ôn hòa tiểu quán các ngươi còn muốn chạy không có vấn đề bất quá ta bên này còn kém hai cái thu thập số liệu các ngươi chơi mất rồi oanh lôi lang cùng tối rơi rồng đi giao cho chúng ta như thế nào sở quán thần cơ mặt nạ trực tiếp b u ô n g xuống chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu an đại thiếu u y phong thật to ta muốn chạy ngươi còn ngăn được phải không mà an thế hoàng lại cười lạnh một tiếng ngươi chạy thôi ta trực tiếp mang mấy cái huynh đệ đi vào đèm cái vào kia chu yên nam chi cùng một chỗ tháo đơn giản không nên quá đơn giản nói hắn vừa nhìn về phía sở quán bên người la luân cùng thầm quân hai vị các ngươi cùng tiểu quán chỉ là lâm thời minh hữu đúng không không cần thiết vì nàng vứt bỏ tư cách của mình hiện tại liền có thể rời đi ta thả các ngươi một ngựa la luân cùng thẩm quân l i ế n nhau cái k i a thẩm quân vừa muốn nói gì la luân lại đột nhiên cười lớn một tiếng hắc an thiếu ra ta la luân mặc dù tham sống sợ chết bất quá còn chưa từng làm qua bội bạc sự tình đồng môn đỏ sức thôi lại không chết được ngược lại là nếu như ta thật chạy mới ném người chết thẩm quân nhìn thấy la luân nói như thế dừng một chút không nói thêm gì nữa hai người mặt nạ cũng cấp tốc thu về riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình an thế hoàng sắc mặt lạnh lẽo đã như vậy vậy ta liền thành toàn các ngươi hắn lời còn chưa dứt liền bị một đạo âm thanh trong trẻo đánh gãy la lao cà nói hay lắm tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe b á một tiếng đám người toàn bộ ngầm đầu chỉ gặp một kỵ toàn thân lập lòe bạch quang kỵ sĩ từ không trung nhảy ra chính chính nhảy tới an thế hoàng tiểu đội một đoàn người phía trên an thế hoàng tu vi tiếp cận tam giai trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ đã thấy chu yến phát ra c ư ờ i dài một tiếng toàn thân bạch quang càng thêm lập lòe trong nháy mắt kế tiếp siêu trọng lực trường chống rông xuất hiện ông tràn trề không gì chống đỡ nổi nặng n ề lực đạo bỗng nhiên giáng lầm siêu trọng lĩnh vực gấp trăm lần hoài n h tựa như vô hình thiên thạch trên trời rơi xuống. trong nháy mắt liền đặt ở an thế hoàng cùng hắn năm cái đồng đội trên thân một giây sau bao quát an thế hoàng ở bên trong sáu cái mục tiêu toàn bộ tại trong tiếng kêu thảm cùng nhau quỳ xuống đất chương hai trăm hai mươi sáu lâm trận đột phá thì tính sao chương hai trăm hai mươi sáu lâm trận đột phá thì tính sao chu yên người dám để cho ta quỳ xuống bất ngờ không đề phòng an thế hoàng sáu người toàn bộ tại chu yên đột nhiên bộ phát gấp trăm lần trọng lực t r à n g bên trong mất đi cân bằng kịp phản ứng đằng sau an thế hoàng một bên liều mạng trèo chống thân thể lực lượng bộ phát một bên cắn răng nghiến lợi thép lên quắc mắng bọn hắn mặc dù bây giờ tiếp nhận khủng bố trọng áp cảm giác được toàn thân đều bị đ è ép phải thổ huyết đoán chừng ngay cả xương cốt tạm khí đều có khác biệt trình độ tổn thương nhưng trước đó cũng đã nói thân là thật cảnh cường giả thân thể cơ năng đã viễn siêu người bình thường trở thành một tầng khác sinh mệnh hơn gấp mười lần thường nhân đ ỉ n h phong thể phách mang tới thậm chí là không chỉ gấp mười trở lên sức thừa nhận trong người bình thường nhân viên chuyên nghiệp có thể tiếp nhận gấp mười lần trọng lực mà không lập tức tử vong cùng tàn tật như vậy thật cảnh cường giả trên lý luận liền có thể tiếp nhận gấp trăm lần trọng lực mà không chết chỉ là sẽ bị trọng áp hoàn toàn áp chế khó mà hành động thôi mà chu yên lại cùng tiếu tại c một một đi đi vẹn vẹn siêu trọng lực phía dưới trên thân xuất hiện vết thương là cực kỳ đáng sợ sự tỉnh bọn hắn năm người chỗ cực tay tiên huyết cấp tốc phun ra ngay sau đó lại đang bọn hắn tự thân k h ô n g chế cơ bắp nắm chặt cùng thần cơ duy sinh công năng hiệp trợ phong bế bên dưới cấp tốc cầm máu nhưng là không có cánh tay c h è o chống bọn hắn tại trọng áp như thế bên dưới trong nháy mắt liền bị áp đảo trên mặt đất rốt cuộc không thể động đậy về p h ầ n an thế hoàng đầu đồ a n đương nhiên là lưu đến tới lần cuối h ử ở dụng chu yên lượn quanh một vòng hướng về an thế hoàng thẳng r ế t đi qua chuẩn bị chặt đứt nó hai tay để hắn cùng mấy cái đồng đội một cái hạ tràng lúc này đầu của hắn đã như như kim đâm đau đớn dù sao cũng là lấy trạng thái bình thường trạng thái triển khai vượt qua gấp dù cho chuyển đổi gấp trăm lần cũng còn lâu mới có được cái kia đoạn thép rồng lớn như vậy gánh vác nhưng trọng lực hệ số quá lớn t ă n g phúc đồng dạng để tinh thần của hắn nhận lấy cực hạ n áp lực chém xong an thế hoàng liên quan lĩnh vực nhưng mà trong chốc lát đã thấy cái kia an thế hoàng ngón tay bỗng nhiên giữ chặt mặt đất phát ra một tiếng quát lớn cho ta phá a ba tiếp theo sát từ trong mi tâm của hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra một cố cực kỳ huyền diệu tinh thần ba động ngay sau đó cái này một cố ba động nhanh chóng sâu c h ỗ i toàn thân của hắn toàn thân hắn bao quát thần k h i ở bên trong bảy mươi bảy cái khiếu huyện tại lúc này lại toàn bộ cộng minh đứng lên kỳ dị cảm thụ hiện hiện ở ở đây trong lòng mọi người ngay sau đó loại này ba động kỳ dị bỗng nhiên chuyển đổi hóa thành như sóng to gió lớn khí thế như thực chất khí thế tại cường đại tinh thần kết hợp bên dưới phản phất có hôn phách này tức là khí phách tam giai cái này an thế hoảng vậy mà tại chu yên gấp trăm lần trọng lực c h à n g trọng áp cùng đồng đội toàn bộ bị đánh tan tình hồ dưới lâm trận đột phá đến tam giai hậu phương lúc đầu chính là bởi vì chu yên nhất hiện thân liền đặt v ư ơ n g thắng c ụ c sở quán ba người ngay từ đầu vẫn còn chấn kinh cùng trong vui sướng giờ phút này nhìn thấy an thế hoàng thật vừa đúng lúc đột phá đến thật cảnh tam giai ngưng tụ ra chính mình khí phách không khỏi đều sắc mặt k ỳ biến có khí phách người đối với không khí phách người ưu thế thực sự quá mức kinh người an thế hoàng đột phá đến tam giai cái k i a cơ bản biểu thị ra chu yên sẽ thua không nghi ngờ s o n g sở quán trong lòng t o á t ra ý nghĩ này tiếp theo một cái trước mắt an thế hoàng đã đỉnh lấy trọng lực lĩnh vực đột nhiên đứng dậy khí phách thành hình đằng sau võ giả thân khiếu cùng toàn thân khiếu huyện tiếp tục duy trì cộng minh trình sóng trạng thái có thể gần như không hạn chế phát động ra chân sát kỹ xạo thường c h ú gấp đôi lực bộc phát có thể tới một mức độ nào đó cho là thân thể cường độ so trước đó hai giai thật cảnh tăng lên gấp đôi gấp trăm lần trọng lực mặc dù khủng bố cũng đã không cách nào hoàn toàn hạn chế an thế hoàng hành động an thế hoàng mặt nạ dưới trên mặt hiện lộ ra dữ tợn cuồng tiếu lại để cho ta không thể không sớm sử dụng cái kia chu yên người đáng chết ta ba cực đoan sền sệt kinh khủng đáp ý thông qua hắn quấn q u a n h bên ngoài thân vô hình khí phách không che giấu chút nào phát ra bị hắn loại này kỳ dị khí thế mang theo ác ý ẩm vang trúng kích vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt hậu phương sở q á n la luân cùng thẩm quân ba người toàn bộ phát ra kêu đau một tiếng ba người chỉ cảm thấy mắt tối đầu đau nhức kịch liệt tinh thần nhận lấy trên phạm vi lớn áp chế ngay sau đó ba người trên thân lúc đầu bởi vì tiến vào ba bậc mà quấn quanh các loại dị tượng bởi vì tinh thần cường độ bị cắt giảm nguyên nhân vậy mà cùng nhau ảm đạm xuống siêu niệm đường về tại châu mất đi hiệu lực đây chính là tam giai một khi đến cấp bậc này bình thường không khí phách người đối với bọn hắn tới nói cùng sâu kiến không khác nhưng mà ngay tại sở quán mấy người bị dạng này toàn diện áp chế thời điểm đang nội sông chu yên trên áo giáp bạch quang vẫn như c ũ lật đ ò tại tốc độ khủng khiếp bên dưới trong tay hắn thương kiếm một cung do chém vào biến thành ám sát hướng thẳng đến an thế hoàng lồng ngực đâm tới mặt nạ phía dưới chu yên khoe miệng có chút câu lên sắc mặt mang theo một chút thong rong phản phất căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng tinh thần công kích hắn cũng sớm đã hoàn toàn không sợ mệnh của hắn trang bên trong có một lần đường tên là kiên định nó có được là ba cái hiệu quả theo thứ tự là tinh thần hồi phục tốc độ gia tăng tinh thần kháng tính gia tăng cùng trong một ngày có hạn số lần miễn dịch cùng gia vị phía dưới đối thủ tinh thần công kích mà cái này an thế hoàng thậm chí đều không đủ trình độ chu yên đi sử dụng cái tiêm i ễ n dịch tinh thần công kích quyền h ạ chu yên bản thân liền có thậm chí vượt qua tùng thế vân định cấp tam gia tinh thần cường độ so sánh an thế hoàng cái k i ê u miễn cưỡng gấp hai mươi lần thường nhân mới vào tam giai tiêu chuẩn vốn là n g h i ề n ép cấp cho dù là không có chút nào kháng tính tình huống d ư ớ i bị đối phương dùng khí phách trùng kích tinh thần cường độ làm theo sẽ cao hơn đối phương húng chi hắn còn có đường về tinh thần kháng tính t ă n g phúc hai tướng điệp ra phía dưới cái này an thế hoàng khí phách đối với hắn tinh thần cắt giảm nhiều lắm là chính là hai mươi ba mươi căn bản không đau không nữa rất hiển nhiên bởi vì cái này ngoài ý liệu tình huống quá không hợp thói thường để sau khi đột phá cho là nằm trong tay hết thẻ an thế hoàng lâm vào sát na kinh ngạc chu yên sẽ không cho hắn thời gian phản ứng tiếp theo sát tại mới được đến thần phong đường về ra chỉ bên dưới l ó e ra khủng bố hàn quang thương kiếm đột nhiên đâm trúng an thế hoàng lồng ngực trên người hắn cao cấp thần cơ cái k i a c ứ n g rắn không gì sánh được đặc thù hợp kim cùng mặt khác bị chu yên nhẹ nhõm đánh tan áo giáp một dạng như giấy mỏng bình thường bị trực tiếp đâm thấu dù sao chu yên bây giờ đã có được chín mươi trở lên đối với địch nhân phòng ngự phá hư hiệu quả thần cơ điểm này phòng ngự đối với chu yên công kích tới nói thùng g i n g kêu to đây chính là xuyên giáp lực lượng người dám giết ta kinh hoàng ở giữa an thế hoàng cố ý nổi giận gầm lên một tiếng ý đồ để chu yên sợ ném chuột vỡ bình tiếp theo sát trên người hắn thần cơ chiến giáp chính diện đột nhiên buộc phát ra kinh khủng h ỏ a diễm tại khí phách ra chỉ bên dưới nhiệt độ kịch liệt lên cao hướng thẳng đến chu yên mạnh và qua hốt chu yên đột nhiên rút ra an thế hoàng lồng n g ư ợ c thương kiếm tại ứng long câu phản mẹ xuống cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ an thế hoàng liệu mạng buộc phát hỏa diễm phun ra đem hắn trước người hết thể bất tẫn mặt đất bùn đất đều có kết tinh hóa vết tích một giây sau phun ra kết thúc chu yên thân ảnh cũng đã biến mất không thấy mà theo chu yên lui bước một mực gáp chế an thế hoàng gấp trăm lần lực trường lạc yên biến mất chạy an thế hoàng mặt mũi rớt xuống đất thần cơ vũ khí bỗng nhiên bay lên về tới trong tay hắn lại là một thanh cùng sở quán vũ khí không sai biệt lắm bộ d á n g diễm hình kiếm nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện trên người hắn chiến giáp kiểu d á n g đều cùng sở quán kiểu d á n g cùng loại chính là chu tức cung nhiều người nhất sử dụng hỏa hành cao cấp thần cơ bộ ngực của hắn bị chu yên đâm ra lỗ máu rất nhanh liền bị tự động tụ hợp thần cơ phong bế đối với thể chất không phải người đình cấp võ giả tới nói loại này đâm xuyên lồng ngực thương thế chỉ cần không phải đâm xuyên qua trọng yếu nhất trái tim dù là giống như là phổi loại hình khí quan bị đâm cũng sẽ không lâm vào trọng thương hoàn toàn có thể bằng vào đối với thân thể cường đại lực không、chế. cưỡng ép phong bế vết thương cầm máu kết hợp với thần cơ duy sinh công năng chống đến tiếp nhận trị liệu đơn giản vô cùng nhẹ nhõm chu yên an thế hoàng nghiêm nghị g ầ m thét mặc kệ ngươi thông qua cái gì bảng môn tà đạo ngăn trở lão tử khí phách á p chế có bản lĩnh lời nói liền cút ra đây cho ta đang khi nói chuyện hắn điều khiển khí phách cẩn thận giám sát xung quanh hết thảy đồng thời yên lặng nhìn chung quanh định tìm ra chu yên phương b ị tốt tới thanh âm từ trên trời chuyển đến tiếp theo sát chu yên lại từ trăm mét trên bầu trời cười ứng long â u như là sao trổi cao tốc lao xuống rơi xuống tay phải hắn dơ cao thương kiếm làm ra muốn chém vào tư thế, Dưới mặt đất an thế hoàng đột nhiên trên mặt n、so、lưới kiếm liệt diễm độ cao ngưng kết vẫn sức chở phát động liên lợi đến bị hỏa long quyển bọn chu yên rơi xuống sau đó đem nó nhất đao lưỡng đoạn rất nhanh tình huống tựa hộ như an thế hoàng mong mớn hỏa long quyển quét sạch bên trong một đạo bóng trắng cấp tốc rớt xuống cho lão tử chết an thế hoàng tại chỗ đem diễm đao trở tay bên trên chém giận dữ phía dưới an thế hoàng một lòng chỉ muốn chém g i ế t chu h i ê n đâu còn quản bên trên cái gì cầu thí quy định ba hắn là trưởng lão là chu tức cung đại lão coi như trái với quy tắc cùng lắm thì không đến cái này ba khí ngày mà thôi cái kia sở trường doanh lại có thể bắt hắn như thế nào trong chốc lát rơi xuống dưới lưu tinh màu trắng cùng mặt đất xích diễm đại đao ẩm vàng đối đầu keng một tiếng vắt giòn thiêu đốt lên xích diễm đại đao đột nhiên bị chém đứt an thế hoàng con ngươi cấp tốc vì cái gì chu yên tại hỏa long quyện công kích đến lông tóc không thương vì cái gì chính mình thanh này thần cơ bên trong cứng rắn nhất đại kiếm cũng có thể bị một kích này chặt đứt không có người giải đáp nghi vấn của hắn bước lên bạch quang thương kiếm một đường thuận thế bổ xuống trực tiếp chặt đứt hắn toàn bộ cánh tay phải cánh tay ở không trung xoay tròn cầm trong tay thương kiếm chu yên nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào an thế hoàng sau lưng không đợi đối phương kịp phản ứng lợi dụng ngồi sổm tư thế cấp tốc trở lại thuận thế quét ngang trảm kích một kích liền cắt đứt an thế hoàng hai chân vẫn chưa xong chu yên phát ra buông thả tiếng cười thương kiếm s á c ngược chọc lên cuối cùng tại an thế hoàng kêu gào thê lương bên trong hắn một cái nâng cao chân đem vốn là rơi xuống bên trong an thế hoàng lồng ngực lăng không dâm ở nặng nề g h mà đạp về đại địa vê anh to lớn c ư ớ c lực đem an thế hoàng dưới thân thổ địa r u n g ra m ả n g lớn giống mạng nhện vết rách phong duệ thương kiếm theo sát cắm n g ợ c xuống biến thành nhân trệ an thế hoàng hoàng sợ nhắm mắt gào lên ngươi không có khả năng giết ta Siêu, hết thể trở nên an tĩnh lại hô hai tiếng đằng sau an thế hoàng giật mình chính mình vậy mà không chết lập tức mở mắt ra đã thấy cái t i ê phong duệ không gì sánh được thương kiếm chính treo ở trên trán của hãn phương k m chút đem hắn nước tiểu đều dọa đi ra mới dọn trên c h u ô i thương có hai cánh tay trong đó một cái tự nhiên là chu yên tay phải mà đổi thành một cái lại là một cái ư u mỹ thon dài mang theo thủ sáo bằng da tay trái là tay của nữ nhân chu yên chống thương kiếm chân phải chăm chú dẫm tại an thế hoàng lồng l ự c g i ư mắt nhìn về phía trước người tóc đỏ mỹ nhân mặt nạ chậm rãi thu hồi lộ ra hắn cái kia cười khẽ khuôn mặt sở tổng ty ta còn tưởng rằng ngươi thật không có ý định đi ra sở trường doanh thì là một mặt bá khí nghiền ngẫm ha ha không sai biệt lắm được hắm chết ta cũng rất phiền p h ư c chương hai trăm hai mươi bảy hồi cuối thủ tịch chương hai trăm hai mươi bảy hồi cuối thủ tịch chu yên mai túi đầu nhìn về hướng một bộ đ ư ợ cứu c bộ dáng an thế hoàng m ỉ m c ư ờ i một tiếng cảm tạ ngươi có cái cha tốt đi nói hắn đưa tay một thanh kéo xuống an thế hoàng bên hông thu thập khí nhìn thoáng qua phía trên ghi chép năng lượng đẳng cấp so với hắn đánh chết cái k i a cùng bạo anh lôi lan g còn thấp hơn bên trên một chút càng đừng đề cập cùng đoạn cương lòng so sánh với tại an thế hoàng nhìn hằm hằm trong ánh mắt chu yên đem thu thập khí ném đi ném cho xa xa s ở quán trên mặt đối phương đồng dạng bông lòng rất nhiều cười nhẹ nhàng tiếp nhận thu thập khí nhìn thoáng qua sau chuyển đúc cho bên người thần quân sau đó liền nhẹ nhàng chạy tới hắc, đệ đệ lần này ngươi là thật tam giai phía dưới vô địch đại khái bởi vì sở trường doanh tại sở quán lao tài xế này vậy mà thu hồi trước đó mị bên trong mị khí tư thái biến trở về một bộ đứng đắn bộ dáng bên cạnh sở trường doanh đánh gây hai người muốn nói chuyện dục vọng nàng cúi đầu nhìn thoáng qua an thế hoàng sau đó nhìn về phía chu yên gia hỏa này thân phận đặc thù các ngươi tại đám này bận b i ể u thủ một chút ta đi xem một chút cái kia cuồng bạo t r ù n g đoạn cương long cuồng bạo t r ù n g đoạn cương long cho dù là thật cảnh tam giai xử lý cũng có chút nhức đầu tồn tại nếu như bỏ mặc nó ở lại lời nói những người khác đụng phải nói không chừng ngay cả nàng sở trường doanh cũng không kịp cứu đối với bất kỳ thế lực nào tới nói tổn thất thật cảnh võ giả đều là khó mà tiếp nhận kết quả sự tình làm sao trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác chọn ta t h í luyện này tuyển bạc thời điểm xuất hiện c u ồ n g bạo trùng sở trường doanh đậu đen rau muốn lấy liền m u ố n cất cánh kết quả lại bị chu yên ngăn lại sở tổng ty không cần phải gấp gáp đi qua đoạn cương long đã bị ta chém giết bên cạnh sở quán bọn người một mặt kinh ngạc xem tới không phải không để ý tới giải sai tiểu tử ngươi trước đó biểu đạt có ý tứ là lưu lại ngăn chặn đoạn cương long đi đoạn hậu đoạn đến đem địch nhân toàn giết không hợp t h ó i thưởng sở trường doanh cả người dừng một chút sau đó lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem chu yên khá lắm nhị giai đơn giết cuồng bạo đoạn cương long có chút lao nương lúc trước phong phạm chu yên ngại ngùng cười cười không nói thêm gì hắn trực tiếp quay người đi hướng mấy cái đã bị chính mình tháo bỏ xuống cánh tay an thế hoàng đồng đội từ trên người bọn họ tìm ra ba cái ghi chép có săn giết bằng chứng máy ghi chép tại mấy người tái nhợt sắc mặt bên trong đem những ghi chép kia dụng cụ cầm trở về đưa cho sở quán. sở quán nháy nháy mắt minh bạch hắn y tứ cười hát hát một tiếng để cho ta tới phân phối chu yên gật đầu sở quán vũ mị nhìn hắn một chút cười nhẹ nhàng xoay người đi hướng la luân cùng t h ầ m quân cùng cái k i a bốn cái nằm trên mặt đất đã toàn bộ tỉnh lại nhị d a i võ giả sở trường doanh sở lên cái cảm nhìn lướt qua trên mặt đất giữa im lặng an thế hoàng còn có hắn mấy cái đồng đội lại liếc mắt nhìn chu yên đột nhiên cười nói có y tứ chu yên tăng thêm cái k i a trần trạch lá an năm người một mình ngươi đem mười một cái tinh nhuệ đào thải tăng thêm nguyên nhân khác bị đào thải ta còn phải tìm người khác bổ tiến đến đúng không chu yên diện không đổi sắc sở tổng tìm h ấ y người không phải dễ dàng chỉ toàn gây phiền phái cho ta sở t r ư ơ n g doanh đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến lại có thể từ trên nét mặt nhìn ra nàng rất hài lòng không bao lâu cứu viện quân bộ nhân viên liền đi tới bên này sẽ tại trận người bị thương c ấ t vào cứu trợ dụng cụ bên trong toàn bộ trở đi an thế hoàng trước lúc rời đi sắc mặt đã biến thành bình tĩnh hắn mặc dù tứ chi đứt đoạn chỉ có thể thê thảm nằm tại dụng cụ trung hòa chính mình gãy chi ở chung một chỗ lại chỉ là l ệ n h lùng nhìn xem chu yên nói khẽ chu yên ta mới vào tăm giai không thể quen thuộc khí phép liền diệu nhất thời chủ quan bị ngươi thừa lúc vắng mà vào cái nhục ngày hôm nay Ta kĩ, cái, nhết, chó, loạn, khí, được, trải a nhớ kỹ, qua trận này chu yên cùng sở quán cùng la luân thẩm quân bốn người không còn tiếp tục săn giết trực tiếp đạp lên trở về lối ra con đường mặt khác đoạt lại đến có vài theo máy ghi chép trừ cái tia bị đoạn cương lòng tay cụt đáng thương quỷ bất đắc dĩ đào thải bên ngoài đều bị sở quán phân cho mặt khác ba cái người bị thương mấy cái này thật cảnh nhị giai đồng môn bị chu yên mấy người cứu trong lòng tự nhiên đ ố i bọn hắn nắm giữ cảm kích bọn hắn có can đảm bốn người tiến về mạo hiểm săn giết đoạn cương long nói rõ thực lực không kém sau này có thể trở thành bộ môn đồng sự lời nói đối với chu yên lai、like、thuyết s á c thực so người khác càng thêm an toàn về phần cái gì an thế hoàng trần trạch là an bọn người mặc dù thực lực tại thật cảnh nhị giai bên trong cũng thuộc về c ư ờ n g giả an thế hoàng càng là lâm trận đột phá đến tam giai trình độ nhưng là chu yên cũng không có hứng thú cùng những này đối với hắn ôm lấy ác ý người cộng sự gọn gàng đem những người này thu thập khí toàn bộ bóp nát đào thải nhân viên chống chỗ sở trường doanh tự sẽ nghĩ biện pháp nói không chừng nàng còn vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy dù sao ngay từ đầu thời điểm tăng khí thiên nhân viên chọn lựa vốn là hẳn là nàng cái này tổng ti quyền lợi thời gian chậm rãi trôi qua theo tám giờ thí luyện thời gian kết thúc tại cửa ra vào phụ cận chờ đợi chu yên mấy người cùng một chỗ về tới cái kia lâm hải thạch than hắn quét mắt một chút trừ những cái kia xếp hàng đứng tại hai bên quân bộ chiến sĩ bên ngoài lúc này còn đứng ở trung ương thí luyện nhân viên tính cả bọn hắn một nhóm bốn người tổng cộng vẫn còn còn lại m ư ơ i ba người mặt khác bị đào thải bị thương người đều đã sớm rời đi đưa đến y bộ trị liệu những người còn lại bên lại bo bo trọng yếu nhất mặt t quen u c Hán, La l h m Quân, chính n bọn có m cái kia giữ mình là i một n h mươi sáu người bên trong có một m ư ờ i một người là hắn chu yên một tay xử lý cái kia lão liêu một nhóm bốn người khi nhìn đến chu yên bên này xuất hiện đằng sau sắc mặt toàn bộ trở nên hết sức khó coi nhưng là không đợi lão liêu cái này dẫn đầu người muốn lên đường đến tìm bù một chút liền thấy sở trường doanh từ kẽ nứt trong lỗ đen đi ra hậu phương còn đi theo sắc mặt lúng túng nghị sự đường lão đại dịch khải thường tất cả thí luyện giả liền yên lặng đứng vững chờ đợi sở trường doanh cái này sau này lãnh đạo phát biểu sở trường doanh cũng không b ấ t tích nàng nhìn thoáng qua dịch khải thường cười nói dịch l ã o đầu như ngươi thấy tình huống cứ như vậy cái tình huống ngươi xem đó mà làm thôi dịch khải thường cười khổ một tiếng ngươi để cho ta nói thế nào kết quả đều bộ dáng này còn có thể thế nào ngươi trực tiếp tuyên bố được sở trường doanh đây chính là ngươi nói vậy ta liền không khắc ký nói đi nàng trực tiếp xoay người lại nhìn về phía ở đây thí luyện giả trải qua dịch k hải thường nghị sự giải xác nhận lần này thí luyện báo danh tham gia nhân viên một trăm linh bốn người chính thức tiến vào thí luyện nhân viên hai mươi chín người thuận lợi thông qua nhân viên m ộ ư ơ i ba người nàng dừng một chút thanh âm phóng đại chư vị thông qua thí luyện đồng liêu trở về nghỉ ngơi thật tốt sau ba ngày ngày một ư ơ i tám tháng chín thống nhất đi vào tam khí t i ê n đưa tin nàng lời này vừa ra liền thấy ở đây hơn m ộ ư ơ i người thí luyện giả bên trong rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trở nên dễ dàng rất nhiều sau đó sở trường doanh đưa tay lăng không ấn xuống một chút ra hiệu đám người an tĩnh nàng nói tiếp đi sau đó công kỳ một chút các vị săn giết thành tích xếp hạng ân nàng đột nhiên q u a y đầu lại nhìn về hướng dịch khải thưởng một mặt trêu chọc cười nói nghị sự lớn lên người lần này đào thải nhiều như vậy bối cảnh thâm hậu ra hỏa vậy chúng ta nghị sự đường trước đó hứa hẹn cho ra năm người đứng đầu ban thưởng sẽ không cũng muốn thu hồi đi dịch khải thường một trận ho khan bất đắc di chừng nàng một chút xích quân trưởng lão ngươi cái này nhìn có chút không d ậ y nổi chúng ta nghị sự đường nếu thân là cao nhất quyết sách cơ cấu làm ra quyết sách trừ cùng chủ có thể một phiếu bác bỏ bên ngoài liền sẽ không có tùy ý sửa đổi khả năng sở trường doanh cười ha ha một tiếng đầy đủ biểu thị ra đối với nghị sự đường nghiệm ai cho tới bây giờ nàng còn đang vì nghị sự đường thuận theo thế lực khắp nơi phức tạp làm ra lần thí luyện này mà bất mãn sau đó nàng bắt đầu từ dưới đi lên tuyên đọc xếp hạng kết quả không có phát sinh cái gì khó khăn chắc t r ở đoạn cương long v o a n h lôi lang quỷ khải hổ a bức long chu yên một nhóm bốn người vững vàng chiếm cư năm người đứng đầu bên trong một cái chu yên cùng sở quán càng là bằng vào hai cái cuồng bạo trùng đánh rết bằng chứng vững vàng đệ nhất thứ hai nhất là cuối cùng khi sở trường doanh tuyên đọc đến chu yên đánh rết tình h u lúc trực tiếp đưa tới tất cả thí luyện giả ánh mắt s không chỉ là thí l u y ệ n giả liền ngay cả cái kia dịch khải thường cũng càng không ngừng dò xét chu yên xem ra đây là đầu chân long chu tước c u n g sợ là muốn tại không lâu sau đó có được vị thứ tư quần cảnh cường giả sau đó nhất định phải tăng lớn đối với vị này dự định quần cảnh thiên tài đầu tư cùng bảo hộ mới được vị này nghị sự dài nhìn xem thản nhiên nhận lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú chu yên lại nghĩ tới tinh thần hắn siêu thường giả thân phận không khỏi trong lòng mừng rỡ chỉ có có thể trưởng thành thiên tài mới thật sự là thiên tài mà chu yên hiện tại thậm chí không tới thật cảnh tam giai liền đã có thể đánh giết đoạn cương l o n g thậm chí là vợ ư t cấp đánh bại đột phá đến tam giai an thế hoàng đã đầy đủ chứng minh hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên tư thái nếu chu yên đã chứng minh chính mình như vậy nghị sự đường tự nhiên không thể lại để hắn ngoại ý muốn chết i ể u chính là trải qua này một lần tuần này chỗ nào chỉ sợ đã cùng an thế hoàng bên này kết tử thủ mặc dù nói là đồng môn nhưng có cái kia an trưởng lao chỗ dựa liền sợ cái kia an thế hoàng sẽ liều lĩnh đùa ám chiêu sự tình quả thực có hơi phiền t h á i nghĩ đến đây dịch khải thường dáng tươi cười truyền thành nghiêm túc ngay tại vị này nghị sự sinh trưởng ở là chu tức cung lợi ích lo lắng hết lòng thời điểm sở trường doanh đã hoàn thành xếp hạng tuyên đọc nàng lặp lại một lần năm người đứng đầu danh tự chu yên sở quán la luân thẩm quân cùng l ư u phó sinh các ngươi năm người thành tích tốt nhất đợi lát nữa sau khi ra ngoài ta mang các ngươi đi nhận lấy nên được thành tích cuối cùng nàng lưu loát phóng đại thanh âm không cần nói nhảm nhiều lời lần này thí luyện khảo hạch như vậy kết thúc chư vị có thể rời đi nói nàng liền dẫn đầu quay người đi hướng hát động d ị h ả i thường theo sát phía sau đám người cũng bắt đầu rộn rộn ràng ràng đất có tự rút lui ngay tại chu yên cùng sở quán chuẩn bị lúc rời đi. cái kia lão liêu lại ý cười đẩy mặt đi đi qua sở quán nhìn người nọ lông mày nhữ lại trâm trọng nói liêu phó sinh ngươi không phải hẹn cái kia an đại thiếu sau khi ra ngoài uống rượu không làm sao còn tìm tới nơi này cái kia lão liêu một mặt xấu hổ sau đó cười khổ hướng chu yên c h ắ p tay chu yên sở tiểu thư lần này là ta lão liêu áp sai bảo xin hãy tha thứ chu yên thản nhiên nhìn hắn một chút không nói chuyện sở quán thì cười nạo một tiếng lôi kéo chu yên liền chuẩn bị đi cái kia lão liêu một mặt xấu h ổ đưa tay ngăn lại hai người xin tha nói ta lão liêu tự biết hổ thẹn khác không nói nhiều nguyện ý dâng lên lần này hạng năm ban、thường. nhưng cầu hai vị cho một cơ hội sở quán nghe được lão liêu lời nói nghĩ nghĩ nhìn về hướng chu yên chu yên nói khẽ hạng năm ban thưởng tam ớn lão liêu lập tức sắc mặt vui mừng nhưng mà chu yên câu nói tiếp theo lại làm cho sắc mặt của hắn sụ xuống ngươi cùng huynh đệ của ngươi tự động từ bỏ tam khí thiên giành lại đi Trưng khát Trưng khát theo ảnh ban cơ, chu Yên khát vọng chi lực. Chương 228. Âm ảnh ban cơ, chu Yên khát vọng sinh cùng ấm ấm Chu chi Chu chi phó dựa cơ, lực. cơ, là sở trường doanh có chút hiếm lạ bất quá nhưng không có hỏi nhiều nàng thống khoái mà phê chuẩn liêu phó sinh xin mời thả hắn rời đi nói trắng ra là người này trên cơ bản là thuộc về an thiên minh cái này l ử a đức trưởng lao nhất mạch thế lực nhân viên vốn cũng không phải là nàng muốn thu làm thủ hạ nhân tuyển nàng chỉ muốn muốn một cái có thể hoàn toàn về chính mình trưởng không tam k h í thiên lợi đến sở quán đem liêu phó sinh cho an thế hoàng dẫn đường tình huống nói cho nàng đằng sau nữ nhân này lại càng không có nghi ngờ nàng chỉ là cười lạnh một tiếng sở quán chiếu ngươi nói như vậy cái này liêu phó sinh coi như thức thời biết mình rời khỏi bằng không mà nói câu nói kế tiếp nàng không nói nhưng là rất hiển nhiên nếu như cái kia liêu phó sinh tại không có lấy được sở quán tha thứ tình huống g i ớ i cứng rắn muốn ở tại tam khí thiên lời nói chỉ bằng hắn làm ra sự tình chỉ sợ ngày nào biến mất tại cái nào đó trong kẻ nước cũng khó nói thân là c u n g cảnh cũng không phải tùy ý người khác mạo phạm mà không làm ra đáp lại quả hờ mềm nói đến đây sở trường doanh nhìn về hướng chu yên ngươi cũng giống vậy lần thí luyện này thời điểm những người khác thì cũng thôi đi nhưng là đắc tội cái kia họ ăn về sau cũng đừng có tùy tiện đơn độc đi xa có ta ở đây chí ít tại tinh đô chu tước cung cùng ba khí thiết lý hắn sẽ không ra tay với ngươi chu yên nhẹ gật đầu nhắc nhở Tổng ti, lần này, bên i cái, n thành cạnh h phải hay không đụng không hắn khóa i người ế n đụng bên trong, hắn còn cùng sở quán đấu đủ. tổ có sở l i tại tổ, c ò lại 7 người coi n ư người mỗi chiếm một cái tổ, cũng chỉ có thể làm đến 8 cái chiến đấu tổ, la à m đến đấu chiến Bên cạnh cái tổ. l luân cũng giơ tay lên sở tổng ty ta cùng thẩm quân vẫn luôn là cộng đồng tiền tối đã thành thói quen còn xin không nên đem hai chúng ta tách ra thẩm quân yên lặng nhìn la luân một chút có chút túi đầu xuống gương mặt có chút phiếm hồng thấy bên cạnh sở quán khanh khách cười không ngừng sở trường doanh một mặt bình tĩnh yên tâm tình huống này chính chính tốt trong khoảng thời gian này còn nhiều người cùng lao nương lôi kéo làm quen nhân thủ căn bản cũng không phải là vấn đề các ngươi không cần lo lắng vừa đi vừa nói sở trường doanh mang theo bốn người cùng đi đến nghị sự đường tại dịch khải thưởng chứng kiến bên dưới lấy được diên phần mình xếp hạng ban thưởng sau đó sở trường doanh liền vội vàng rời đi nàng phải nhanh liên hệ bổ sung bộ môn nhân viên la luân cùng thẩm quân thì cầm diên phần mình ban thưởng hướng chu yên sở quán sau khi nói cảm ơn cũng nên rời đi trước trước khi rời đi hai người mịn mở biểu đặt về sau lấy chu yên mã thủ là xem ý tứ rất hiển nhiên Hắn tại trong lần tại có có chu l yên n chuyển hiện ra hết thảy phàm là không phải cùng hắn có lợi ích xung đột kẻ đối địch liền không khả năng không đi nghĩ lấy cùng hắn giao hào đưa mắt nhìn la luân cùng thẩm quân rời đi về sau chu yên cùng sở quán cùng một chỗ đứng tại nghị sự đường đại lâu cửa ra vào liếc nhau một cái lao ti cơ khôi phục mị bên trong mị khí thân sắc chu ư ờ i n ẹ nhàng chỉ h c yên t r o bị sở quán một đường năm tiến nhập nàng đại bình tầng sở quán tỷ ta cho là ngươi làm muốn cùng ta trở về cùng tiểu tuyển cùng tiểu kha cùng một chỗ nhìn kỳ vật này chu yên bình tĩnh nhìn trước mắt sở quán nhẹ nhàng nói ra hắt khắc tha thứ cho ta nhỏ tư tâm đi tốt xấu là hai ta cùng một chỗ tham gia thí luyện lấy được ban thưởng liền để ta xem trước một chút thôi sở quán chắp tay sau lưng cười nhẹ nhàng cùng chu yên đối mặt cũng được chu yên đối với cái này ngược lại là không quan trọng hắn quay người đem cái k i a thu nhận dương bỏ vào trên bàn trà đang muốn đem nó mở ra lại cảm thấy thân thể xếp chặt trên lưng bị tay b ó t chặt sau đó liền cảm nhận được phía sau chuyển đến một mảnh mềm mại cũng là bị sở quán chính diện giám sóc bọc thép cho đứng vương ta liền biết chu yên bất đắc dĩ thở dài ngươi đây là muốn nhìn âm ảnh bàn cơ sao sau lưng chuyển đến sở quán ăn một chút tiếng cười âm ảnh bàn cơ muốn nhìn bất trong lúc nói chuyện sở quán lấy cường hoành lực lượng đem chu yên vịn đến mặt đối mặt sau đó hai tay ôm lấy chu yên cổ nâng lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuống tới chu yên cũng chỉ có thể trung thực đóng vai mình tại không có sử dụng thần cơ tình h n giới chỉ có rượu cấp không đến tố chất thân thể bất đắc dĩ tiếp nhận cấp trên chỗ làm việc quấy dối mấy phút đồng hồ sau chu yên cảm giác có chút rợ khóc rợ cười lao tài xế này mặc dù miệng tiêu xài một chút hành vi cũng rất chủ động một bộ tỷ chính là thợ săn bộ dáng nhưng là cái này đều ôm ở cùng một chỗ quấy dối nửa này cái gì cỡ trước ghê số p a phong bếp loại hình trảng cảnh đều đổi mấy cái làm sao còn chỉ là duy trì tại chia sẻ nước bọt giai đoạn vốn đang coi là lão tài xế này tại kẽ nước bên trong chỉ là thân thân là bởi vì hoàn cảnh không thích hợp làm sao về tới trong phòng cũng chỉ là thân thân a chu yên bị nàng chọc cho có chút khó nhịn một phát hung á c trực tiếp trái lại một thanh khơi gợi lên trong ngực đã trở nên có chút mê m à n g mỹ nhân tại đối phương mơ mơ màng màng địa tinh mắt trong ánh nhìn chăm chú thuận thế lại đổi kịp miệng nhỏ của nàng ngay sau đó đưa nàng đẻ xuống ghế salon chuẩn bị cùng một chỗ nhìn nàng một cái đồ dùng trong nhà chất lượng vài giây đồng hồ sau tay phải của hắn thuận thế tiến vào đồ bằng ra bên trong không sai cùng trong tưởng tượng một dạng xúc cảm lao tài xế này trong nhà sửa sang s ắ c thực xa hoa chẳng những nhìn đủ lớn dùng tài liệu cũng là thực sự mà bị hắn một trận liên kích làm mộng sở quán rốt c ụ c kịp phản ứng phát ra một tiếng thở nhẹ chu yên đệ đệ không không được ngay sau đó liên cấp tốc đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra nửa thước còn đem hắn tay phải từ đổ bằng ra bên trong túm đi ra tựa hồ sợ hắn làm hư trong nhà sửa sang chu yên thật cũng không cưỡng cầu hắn nghe lời dừng lại động tác hơi nghi hoặc một chút nhìn sở quán một chút sở quán sắc mặt một mảnh đ ư n g hồng trứng mắt liếc hắn một cái trong mắt tần chưa ý xấu hổ đệ, đệ còn không được. chu yên khoe miệng giật một cái sợ quá tỉ n g ư ơ i cái này có chút quản giết không quản cho đi nàng gối xuống khuôn mặt nhỏ ta ta còn không có cái kia qua đây ngơi ư tiến độ này có phải hay không có chút quá nhanh không phải tỉ n g ư ơ i cái này s ắ c lý s ắ c khí làm lửa này g một bộ m u ố n ăn ca dáng vẻ kết quả sẽ chỉ chơi làm đúng không hả tên là lao ti cơ kết quả là tân thủ lên đường thức ăn chay mị ma bất quá chu yên cũng không phải loại kia không hiểu phong tình người nếu lao ti cơ trên thực tế là cái con vỏ nhỏ vậy cũng không cần thiết để nàng làm khó hắn than dại khẩu khí xoa đe mặt sau đó cười nói không có việc gì n hắn việc này xuể h bàn g tay t h ra đặt tại bóng ma kia có súng thu nhận dương bên trên tại vân tay phân biệt hoàn tất sau nương theo lấy nhẹ nhàng linh hoạt máy móc c h u y ề n lược âm thanh nhớ tới thu nhận dương cấp tốc mở ra hiện ra trong đó sự vật đó là một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn thân thương đen kịt nòng súng bộ phận so bình thường súng ngắn m u ô n ngắn c ù n g mảnh nhìn thường thường không có gì lạ cũng không hoa lệ đây chính là âm ảnh bàn cơ sở quán nhìn xem trong dương kỳ lạ súng ngắn cười nhẹ nhàng muốn hay không lập tức sử dụng nhìn ngươi biết cách dùng đi chu yên g ậ t gật đầu vừa rồi thời điểm ngươi không phải đã nói rồi sao mặc dù phương pháp kia có chút kỳ lạ nói hắn dứt khoát đưa tay lấy qua âm ảnh bàn cơ bên cạnh sở quán che miệng cười trộn cũng không biết lần thứ nhất thành công sử dụng cái này kỳ vật người đến tột cùng là cái gì tâm tính chu yên cười cười cầm âm ảnh bàn cơ từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi về phía trước mấy bước sau đó quay người đối mặt sở quán như vậy sở quán thì ta cái này lần thứ nhất coi như chỉ cấp một mình ngươi nhìn sở quán thì thoải mái mà hướng về sau một năm bày ra một cái thoải mái phương thức trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ bóng ma này có súng mỗi người sử dụng sau khi thành công đều sẽ đem nội tâm một loại nào đó khát vọng lấy phương thức đặc biệt bày biện ra đến đ ệ đệ khát vọng đồ vật sẽ là cái gì ta thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ chu yên nhìn một chút trong tay kỳ lạ súng đắn cười nói ngươi lập tức liền biết một giây sau tay phải hắn cầm súng lục chậm rãi giã sau đó nhắm ngay chính mình huyện thái dương mà s ở quán nhìn thấy cái này kinh dị tràn g diện nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc hiện nhiên nàng đã sớm biết sẽ có một màn này chu yên cảm thụ được nội tâm đ ố n g n h i ê n dân g lên kịch liệt sợ hãi không khỏi mỉm cười quả nhiên như các ngươi nói tới mặc dù cái đồ chơi này cũng sẽ không bắn ra đạn nhưng là một khi dùng nó nhắm ngay đầu của mình liền sẽ không tự chủ được cảm nhận được tử vong dứt lời hắn ánh mắt bình tĩnh khoe miệng hơi n h ế c sau đó móc xuống cỏ súng c á c nương theo lấy cũng không phải là bình thường tiếng súng c ù n cụ tâm thanh một cỗ không biết lực chủng kích khổng lồ từ cái kia kỳ lạ súng ngắn họng súng bộc phát mà ra trực trực đánh vào chu yên trên h u y ệ t thái dương dù cho thể trạng cường hãn như hắn đối mặt lực chủng kích này đầu cũng bị chủng kích đến nghiêng đi tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy một loại kỳ dị nào đó đặc thù ba đậu dưới chân hắn bóng dáng như là vật sống bình thường đột nhiên dâng lên đem hắn cả người ba o khỏa trong đó từ sở quán thị giáp nhìn lại chính là chu yên tại nổ súng nghiêng đầu tiếp theo sát cả người liền bị cái bóng của mình bao trùm trong chốc lát ba khỏa cái bóng của hắn lại k h o ả n khắc chui vào hắn bên ngoài thân cùng hắn quần áo rung hợp thế là, chu yên cái kia thân vốn là hơi tối sắc chiến đấu dùng quần áo b ỏ trực tiếp hóa thành giống như là mực nước màu đen kịt ngươi nhận lấy hỗn độn thừa số ăn mòn đã đem nó miễn trừ đạt được chưa từng thấy qua nhắc nhở chu yên s o n g nhãn vừa mở sau đó hơi s ữ n g sở ngay sau đó ngồi tại ghế s o f a bên trong sở quán kìm lòng không được đứng lên đệ đệ mắt của ngươi còn có tay thanh âm của nàng hưng phấn dị thường ngươi có mắt cùng tay chương hai trăm hai mươi chín triệu ảnh thủ siêu thị nhãn chương hai trăm hai mươi chín triệu ảnh thủ siêu thị nhãn nghe được sở quán thanh âm hưng phấn chu yên dừng lại hắn đương nhiên cũng cảm nhận được chính mình khác biệt tay trái cánh tay máy bởi vì tại trong kẽ nứt cùng cái kia đoạn thép d ò n g liều đ a o không chịu nổi song phương lực lượng mà hư hao tại s a u khi đi ra liền đã bị tháo xuống tới đặt ở hắn ứng long câu bên trong mà bây giờ hắn chậm rãi d ơ lên cánh tay trái của mình đặt ở trước mắt lúc đầu không có bàn tay trên cánh tay trái giờ phút này xuất hiện phải có đồ vật cái này mới bàn tay nhìn cùng đối ứng tay phải lẫn nhau kính tượng không khác chút nào mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra nhàn nhà thác khí mặc dù trước khi nói liền từng lấy siêu tái sinh phương thức lần trước hành tẩu bên trong trùng hoạch qua tay trái của mình đồng thời tùy thời có thể lấy dùng phương thức giống nhau lần nữa thu hoạ nhưng là lần này thông qua bóng ma này có súng công hiệu một lần nữa lấy được bàn tay đồng dạng để hắn có chút cao hứng húng chi so với phổ thông tay cái này bóng ma c h i thủ còn có kỳ lạ hiệu quả hắn cách không hướng sở quán đưa tay khép vổ cùng một thời gian l i ề n có đại lượng bóng ma từ cái này tay trái chẳng hẳn ra hóa thành một cái hắc khí tạo thành đại thủ một thanh bay ra ngoài ôm lấy sở quán tại đối phương nhẹ dọn g kinh hô bên trong chú yên nhẹ nhàng n h ấ c câu đại thủ liền đem sở quán trong nháy mắt kéo đến trước mặt sau đó tay phải thuận thế dôi ra đem nó ôm vào trong ngực sở quán mềm nhút nuốt ở trong ngực hắn hai tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy hắn lồng ngực, cười hì hì nói. có chút ý tứ đây là ngươi cái này mới tay trái năng lực ân chu yên khỏe miệng hơi n h ế t như các ngươi nói tới âm ảnh ban cơ căn cứ ta khát vọng hóa thành tay trái của ta còn có mắt phải nói hắn đưa tay có chút đẩy ra tóc cắt ngang c h á n để sở quán nhìn hắn mắt mới con ngươi sở quán đưa tay bưng lấy mặt của hắn chăm chú nhìn lại chỉ gặp chu yên vốn chỉ là dùng để trang trí tác dụng mắt giả bị trong lúc bất chi bất giác ép ra ngoài rơi xuống đất mà chu yên hiện tại trong mắt có một viên hoàn hảo đôi mắt cái này đôi mắt cùng hắn mắt trái của mình điểm khác biệt lớn nhất chính là cùng tay trái một dạng thỉnh thoảng bốc lên hắc kh sở quán bưng lấy chu yên mặt thấy có chút mê mẩn lại nhịn không được xông tới chu yên cùng nàng hôn thật lâu mới nhẹ nhàng vô vô nàng đệm ngửa mặt lên cười nói tại sao lại đích thân lên sở quán sắc mặt hồng nhuận p h ấ t p h ớ t chỉ ăn ăn nở nụ cười sau đó liền biến thành chờ mong nếu tay có năng lực đặc thù vậy ngươi con mắt này hẳn là cũng có chỗ đặc thù đi chu yên gật đầu có nó có năng lực hắn hơi trần trờ một chút sau đó nói ra là thấy do năng lực kỳ quái hình dung để sở quán có chút mộng nàng đậu đen rau muốn nói thấy do năng lực không phải liền là con mắt vốn là hẳn là có công năng sao chu yên khỏe miệm hơi nhết khả năng nội tâm của ta khát vọng bản thân liền là có được hoàn hảo tay trái cùng mắt phải cho nên âm ảnh bản cơ cho ta cụ tượng đi ra tay cùng mắt năng lực kỳ thật đều là căn cứ vào bọn chúng nguyên bản công năng kéo dài không có tay trái ta khát vọng có thể có được tay trái dùng nó đi đụng vào cảm thụ sự vật có súng liền cho ta tay trái còn để cho ta thậm chí có thể cách không bắt lấy đụng vào khát vọng có được mắt phải dùng nó thấy rõ hết thảy thế là liền đạt được có thể thấy rõ hết thảy con mắt sở quán phát hiện chu yên trong lời nói mấu chốt nàng lập lại trọng yếu không phải thấy rõ mà là thấy rõ hết thảy đúng không ân viết thị, động thái thị lực, trạng thái còn có xem sở quán g chu chu cười ợ n lưu hắc hắc sau đó cầm lấy hắn mới tay trái sờ soạn mấy lần cái này xúc cảm cùng ngươi tay phải giống nhau như lúc chu yên trở tay nắm tay của nàng cũng không có sờ đến cùng lạc tuyển như thế một tay kén sở quan tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì cười nhẹ nhàng nói tay của ta rất chân đi chu yên gật gật đầu lao tài xế nết miệng lên đó là đương nhiên mỗi lần luyện qua kiếm ta đều hoa đại tâm tư bảo dưỡng bàn tay đâu có phải hay không so lạc tuyển cái kia trực nữ dễ chịu chu yên xác thực hh ắ c ắ c trở về ta nói cho nàng làm sao bảo dưỡng sở quan tâm tình thật tốt đắc ý cười nàng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn về phía chu yên kỳ vật đều có tính nguy hiểm trong đó đại bộ phận tại sử dụng thời điểm sẽ khác biệt trình độ ăn mòn người lý trí bóng ma này có súng cũng không ngoại lệ làm cấp ba kỳ vật đã đến t r u nguy cấp bậc qua lại cũng từng có người ký sinh bị ăn mòn cảm nhiễm đến điên cuồng tình huống ngươi có cảm giác gì sao cảm giác chu yên nhớ tới vừa sử dụng xong âm ảnh bàn cơ sau lấy được trật tự nhắc nhở ngươi nhận lấy hỗn độn thừa số ăn mòn đã đem nó miễn trừ xem ra trật tự hành giả đối với hỗn độn kháng tính đúng là toàn phương vị thế là hắn lắc đầu nói thật không có cảm giác gì sở quán hơi có chút ngạc nhiên một chút cảm giác đều không có ảo giác hoặc là nghe nhầm đều không có sao chu yên thật không có sách sở quán ánh mắt có chút hâm mộ lao nương lúc trước cũng dùng qua cái đồ chơi này mặc dù xác thực rất lợi hại nhưng là chỉ dùng một chút liền bị những cái kia không biết từ nơi nào truyền đến vĩnh viễn sẽ không dừng lại nói nhỏ cho dạy vỏ đến muốn điên l ê n rồi chẳng lẽ đây cũng là tinh thần siêu thường g i ả chỗ đặc thù nàng nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy công là chu yên cá nhân đặc thù dù sao hắn đã đủ đặc thù lại nhiều điểm ấy đặc thù cũng không có gì tốt đ ầ u đen rauống sau đó nàng sờ lên cái cảm nếu là như vậy ngươi ngược lại là có thể một mực duy trì trạng thái này có tay có mắt hoàn toàn chính xác thực là thuận tiện bất quá một khi cảm giác không đúng k ì n h liền muốn lập tức giải trừ rơi giải trừ phương pháp ngươi cũng biết đi chu yên yên lặng g ậ t đầu nhận lấy kỳ vật này thời điểm liền đã bị liên tục cáo chi qua nhắm ngay đầu bóp có súng liền sẽ phát động cái này đặc biệt bóng ma biến thân hình thái đằng sau chỉ cần kéo động chốt súng liền sẽ trở về hình dáng ban đầu sở quán ngoắc ngoắc cái c ầ m của hắn sau đó cười nói đi cái này có súng ta cũng nhìn qua người của ngươi ta cũng chơi qua cần phải trở về không phải vậy hai tỷ mọi chờ ngươi đều muốn các loại thành hòn và phu chu yên nhứ mày thế giới này cũng có hy vọng phu thạch truyền t u y ế t chờ chút cái gì gọi là người cũng chơi qua l ã o tài xế ngươi nói cái gì hổ lang c h i tử chu yên tức giận trùng điệp một bàn tay chụp về phía nàng đ ệ n h sở quán khanh khách một tiếng lơ đến quay người đi hướng cửa lớn chu yên yên lặng đuổi theo sau khi đi mấy bước tại sắp đi ra ngoài trước đó yêu này nhiều lão tài xế xoay người lại nhìn xem chu yên chuyện của chúng ta đừng nói cho tiểu tuyến các nàng chu yên nhìn xem nàng t i ệ m t i ệ m tỏa sáng hai mắt nghi hoặc hỏi vì cái gì hắc hắc sở quán tiêu sái quay người mở cửa lão nương chỉ là chơi đủa chỗ làm việc quy tắc ngầm mà thôi ngươi không phải là muốn để cho ta phụ trách đi mà lại ta cũng không muốn muốn lạc tuyển tiểu nha đầu kia đến mắng ta nói đoạt nam nhân của nàng chương hai trăm ba mươi nhị sắt chân cảnh đỉnh cấp nhiệm vụ chương hai trăm ba mươi nhị sắt chân cảnh đỉnh cấp nhiệm vụ c h â n khí tinh túy cũng chỉ thừa ba viên cần bổ sung thật sớm chu yên một bên suy nghĩ vừa đi ra t o á lét trong đại sảnh lạc kha mặc gấu nhỏ váy ngủ một bên đánh răng một bên đang khắp nơi đi dạo lạc tuyển thì sớm đã rửa mặt hoàn tất chứng mắt lạc kha ngươi làm sao đánh răng đều không có cái chính hình động tác nhanh lên họ lộc cộc rất lộc cộc nhanh ngươi khỏ khẽ hô gấp lô thầm e lạc kha trong miệng ngậm lấy bọc mép hàm hàm hồ hồ nói một c h ú i nói mặc dù nghe không rõ nhưng từ nàng khiêu khích biểu lộ có thể đoán ra nàng đang nói cái gì bất quá nàng cũng liền miệng cứng rắn lạc tuyền lông mày dựng lên lạc kha liền rất là vui vẻ chạy trở về toilet cũng không phải nguyên nhân gì khác chủ yếu chính là sợ bị đánh lạc tuyền quay đầu lại nhìn về phía chu yên ánh mắt lấp lóe chu yên tới ăn điểm tâm chu yên mỉm cười đi tới không thấy trên bàn bữa sáng ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy nữ h à i này lạc tuyền một một không dám động ngươi làm gì n ô nữ hải toàn thân lắc một cái nhị không được nâng lên hai tay bắt lấy chu yên ch vài giây đồng hồ sau chu yên ngửa mặt lên cười nói bữa sáng này mùi vị không tệ lạc tuyền thanh lãnh khuôn mặt đỏ lên yên lặng túi đầu không dám nhìn hắn đợi đến lạc kha rửa mặt xong đi ra thời điểm nhìn thấy chính là hai người an tĩnh ăn điểm tâm bộ dáng nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quan sát hai người vài lần khi nhìn đến lạc tuyền vành thai h n g đỏ thời điểm cười gian nói nói tỉ hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải con ta làm chuyện xấu lạc tuyền lạnh lùng chừng nàng một chút tới ăn điểm tâm lạc kha hừ hừ lời này của ngươi để chuyển đổi đến thật sự là cứng nhắc lạc tuyền ít nói lời vô ích nhanh lên đợi hội sư cha muốn mắng chửi người. rất nhanh thu thập xong ba người cùng ra ngoài đi đến tam k h trời hôm nay là ngày 18 t h á n g 9, tam k h ngây thơ chính tập kết thời gian thí luyện kết thúc về sau chu yên sinh hoạt lại khôi phục thường ngày liên tục ba ngày xuống tới mỗi ngày đều tại làm từng bước tu luyện ban ngày tu luyện thể phách cùng kỹ xảo chiến đấu thể phách tu luyện lấy xúc kim tôn động cái cọc rèn luyện làm chủ kết hợp chu yên mở ra nhiều lần trọng lực tràng cường hóa phụ trọng phía dưới ba người thể trạng tăng trưởng mười phần hiệu suất cao ở trong đó đương nhiên thiếu không được sở trường doanh lấy thân phận trưởng lão là ba người dự chi cao cấp bí dược bổ sung thân thể thấp hụt nhưng chỗ này vị bí dược trung quy là nhân loại tạo vật mặc dù dinh dưỡng cùng năng lượng m ộ ư ơ i phần bằng diện nhưng nhân thể đối với nó mỗi ngày hấp thu chuyển hóa số lượng lại là có cực hạn nếu như chỉ dựa vào bí dược này căn bản là không có cách cung ứng được ba người mạnh lên tốc độ chân chính có thể làm cho ba người không có tổn thương căn cơ tiếp tục chịu được lấy địa n g ụ c cấp luyện thể nguyên nhân hay là chu yên trong âm thầm cung ứng sinh mệnh tinh hoa loại này trật tự sản xuất bổ tệ mới là có thể cho thân thể không hạn chế không gánh vác hấp thu thần vật g i n luyện xong thể phách đằng sau mấy người lại sẽ ở sở trường doanh chỉ đạo bên dưới tiến hành cường độ cao thực chiến diễn luyện g i n luyện kỹ xảo chi về đến nhà chu yên cùng hai tỷ m ộ i liền sẽ bắt đầu tiến hành thiên tinh thần tu luyện ba người đem tự thân tinh thần tốn hao tại hòa đức dưỡng khí thiên môn bí pháp này quan t ư ở n g kích hoạt trên khiếu huyện đợi cho đem tinh thần hao hết liền sẽ bắt đầu sau cùng tu hành tu luyện chân võ hấp thu chân khí tinh túy mà tại c h â n võ tu luyện phía trên hai tỷ m ộ i tiến độ khác biệt liền lớn lạc tuyền tu hành tiến độ kinh người nói là võ học kỳ tại chỉ sợ đều ý khuất nàng nàng chỉ tốn năm ngày liền đem mai thứ nhất chân khí tinh túy hấp thu xong tất ngày thứ sáu bắt đầu hấp thu mai thứ hai sau đó lại chỉ dùng ba ngày liền tiêu hóa sáu thành mà là kha đến nay ngay cả mai thứ nhất chân khí tinh túy cũng chỉ tiêu hóa tán thành vừa mới đột phá đến có thể đem hám nhạc quyền trải qua chân khí ngoại phóng trình độ song phương tốc độ tu luyện kém gấp đôi liền ngay cả chu yên cũng so lạc quyền trầm một chút hắn tại ngày thứ bảy thời điểm mới phục d ụ n g mai thứ hai chân khí tinh túy bất quá tại chân võ trên cảnh giới dựa theo chu yên so sánh cùng lý giải hiện tại ba người đều ở vào có thể đem chân khí thành t ư ợ ngoại n g phóng cảnh giới dù mặt của hắn tấm đẳng cấp tới nói chính là đều ở vào thuần t h ụ đẳng cấp hắn bởi vì tại hành tàu lúc nhiều tu luyện ba mươi ngày trước mắt tu vi cấp độ là cao nhất bất quá bởi vì hắn là đồng thời tu t mà lại trọng tâm đặt ở thần công ý tiêu giao bên trên cho nên cũng không có so lạc tuyền muốn vượt qua đặc biệt nhiều vậy phần tại sao hắn không tại chân v õ thế giới thời điểm liền phục d ụ n g chân khí tinh túy tu luyện nói trắng ra là chân khí này tinh túy hắn vốn chính là lưu cho hai tỷ mộ dùng chu yên thực lực của bản thân chính mình hệ thống đầy đủ phong phú tuyệt đối chiến l ự c cũng không dựa vào chân v õ đến thể hiện cho nên tu luyện chân v õ chỉ là trạng thái bình thường dưới một cái b ổ mạnh hắn thật muốn sử dụng chân vo lời nói siêu dung hợp hình thái chỉ cần sử dụng lục diện kiếm chủ làm vật liệu liền có thể dùng da n g ư b ư c đến cực điểm hoàng long kiếm trận cùng lục diện kiế cái này hai môn kỹ nghệ đều là trực tiếp dập khuôn đoạn long đế tu vi cấp độ thật muốn tính lên bình xét cấp bậc đến chỉ sợ ngay cả đại sư còn chưa hết hắn không cần tốn hao tất cả tài nguyên đi tu luyện c h â n võ nhưng là hai tỷ mọi thực lực tiến triển đối với chu yên lai、like、thuyết lại có chút chậm hiện tại đương nhiên được nói bình thường sinh hoạt tại chu tức cung bên trong làm việc lại đang tam khí thiên chiến trong hạng có sở trường doanh cùng chu yên song trọng bảo vệ cơ bản không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nhưng vạn nhất đâu vạn nhất ngày nào đột nhiên gặp cái gì khủng bố tình huống sở trường doanh cùng chu yên đều úc còn không mang nổi mình úc thời điểm đến lúc đó đừng nói hai tỷ bội có thể hay không bị người để mắt tới các nàng ít nhất phải có có thể chịu được dư âm chiến đấu thực lực đi cho nên chu yên muốn cho hai người đều nhiều một ít bảo mệnh át chủ bài các nàng đều là hắn tại xuyên qua đến cái này chủ thế giới thời điểm tại không quan trọng thời điểm thu lưu hắn người trọng yếu nhất chu yên tuyệt không cho phép bởi vì chính mình không có cân nhắc đúng chỗ tình hồn giới phát sinh để hắn hối hận không kịp ngoài ý mớn không bao lâu ba người liền đi tới tam khí trời bên trong hôm nay tòa này cự hình không hạng một tầng đã xuất hiện không ít người trong đó đại bộ phận là mặc tiêu chuẩn làm việc chế ngự nhân viên hậu cần giờ phút này trên tay hoặc cầm vật tư hoặc cầm văn bản tài liệu chính phong phong hỏa hỏa đi tới đi lui bô tẩu mà tại những ngày nhân viên hậu cần bên ngoài còn có một đám tư thái khí chất cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt người bọn hắn đều mặc lấy lưu loát võ giả chế ngự bên trong là thích hợp thần cơ ăn mặc bằng da cận thân áo ngoại bộ thì cơ bản đều hất lên kiểu dáng giống nhau hồng sắc áo khoác dài chu yên ở trong đó thấy được la luân t h ẩ m quân còn có mặt khác mấy cái nhìn quen mắt người đương nhiên còn có hơn p â n nửa gương mặt lạ cũng đều là sở trường doanh mặt khác ch trong đám người sở quán cười ha hả liên tục ngắc đem chu yên mấy người gọi tới sở quán t ỉ lạc kha nhảy nhảy nhóp nhóp dẫn đầu chạy tới một thanh nào vào nữ nhân này rộng lớn trong l ò n g ngực đợi cho chu yên cùng lạc tuyền đến gần sở quán hướng hắn làm xấu cười một tiếng trứng mắt nhìn lao tài xế này bên cạnh lạc tuyền thì nhìn chung quanh một chút sư phụ giống như không có ở sở quán mỉm cười cùng phó hạm trưởng cùng một chỗ bị gọi đi nghị sự đường nói là tham gia do phó c u n g chủ chủ trì hội nghị sắc mặt nàng trở nên nghiêm trình lại theo quy cách này đến xem sau đó đoán chừng chính là tam khí trời cái thứ nhất cỡ lớn hành động hành động、lớn. lạc kha hai mắt sáng lên rốt cục có thể tham gia đại sự kiện sao gần nhất mỗi ngày tu luyện sắp đem ta nhàm chán chết lạc tuyên thì những mày sở q u a n tỉ biết là làm cái gì sao sở q u a n cười cười ta đây sao có thể biết chở ta cái kia lão cô trở về tuyên bố đi chu yên mấy người không đợi bao lâu rất nhanh sở trường doanh liền dẫn hai người về tới tam khí trời thấy được nàng đến vốn đang tại riêng phần mình nói chuyện p h í m các cường giả tất cả đều an tính lại chu yên cũng nhìn thấy cùng với nàng đồng thời trở về hai người bên trong một cái là cái nhìn có chút giả mua nữ nhân t h ấ trắng đoán chừng chính là trong truyền thuyết vị kia phó h ạ n trưởng một cái tam cảnh đại lão nói đến chu yến lúc này mới phát hiện tam khí t r ờ i nhân viên tác chiến bên trong có kém không nhiều một phần ba người đều là nữ hiện tại càng là ngay cả phó hạm trưởng cũng là nữ nhân không biết là chu tức cung lúc đầu nữ võ giả liền nhiều hay là sở trường doanh ưa thích dùng nữ cấp dưới một người khác thì là gương mặt quen t r ư ơ n g trưởng lão lạc tuyền sửng sốt một chút hắn làm sao cũng tới sở quán cười cười nhiệm vụ lần này có thể sẽ quân liên hiệp bộ cùng một chỗ hành động chu tức cung bên trong ba cái trưởng lão phân biệt quản lý một cái bạo lực cơ cấu trong đó tuổi tác lớn nhất trương đạo sinh phân quản là quân bộ phương châm chính đối ngoại bộ chiến đấu thậm chí là chiến tranh thứ hai an thiên minh phân quản là bộ trị an g i ớ i cờ có phân bố tại từng cái thành thị trị an tư chủ yếu là giữ gìn chu tức trong vùng trị an trẻ tuổi nhất thượng vị sở trường doanh tại c h ủ bị mấy năm đằng sau rốt c ụ c thúc đẩy chu tức cung thành lập cái này tam khí trời cùng loại với đặc thù tinh a n h tác chiến cơ cấu chuyên môn xử lý các loại sự kiện trọng đại cho nên trương đạo sinh xuất hiện ở đây nếu như mang ý nghĩa bộ môn hợp tác lời nói nói do tiếp xuống hành động sẽ do tam khí thiên hòa quân bộ hợp tác tiến lên sở trường doanh xuất hiện đằng sau không có nhiều lời nói nhảm mà một mọi mọi là vào vào trực tiếp với tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người tiến vào thượng tầng phòng hội nghị tắt chiến đợi cho tất ra cái, cả chiến cho cả học hiệu người hội đợi người tiến phòng phòng vấy vừa nghị sở a sau, cửa Ngay hai nhau, sao u Một mọi mặt làm điểm. tại biết thời giây phòng phong đứng người không s học nhìn lớn lên. bế trường doanh bước nhanh đi tới chủ tịch vị trí đưa tay g ó gõ bản hội nghị đầu tiên hoan nên các vị từ đây ở dưới tay ta làm việc nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều nàng thanh em nghiêm túc vừa mới nhận được do phó cung chủ hạ đạt nhiệm vụ chỉ thị sau đó tam khí trời sắp khởi hành chấp hành thành lập tới nay đầu tiên nhiệm vụ trọng đại là bảo đảm tin tức không tiết ra ngoài xin mời các vị lập tức giao ra trên người hết thẻ thông tin trang bị ta đem lời nói đến đằng trước t a m khí trời có siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường thủ đoạn nếu như mưu t o à n tư tàng thông tin trang bị người một khi kiểm tra đo lường đi ra sẽ bị ta tự mình chính tay đâm tự mình chính tay đâm dứt lời toàn trường phải sợ hãi bất quá nhìn thấy sở trường doanh cùng nàng bên người trương đạo sinh cái kia nghiêm túc bộ dáng không người nào dám ngay tại lúc này phát ra chất vấn rất nhanh liền toàn bộ nộp lên trên thông tin trang bị sở trường doanh liếp nhìn một chút toàn trường hỏi còn có ai không có giao sao Ta bắt quét một quét bất thân ra, muốn đầu luận nguyên nhân gì, đều bối nhìn, hình ngươi cảnh phận nhân đi khi gì, gì, gì, là sở ẽ sẽ bị lập tức đánh giết. Nàng lại một lần nữa một lần, ta là tức giết. một một ta chăm chú, đánh đằng Nàng nữa giây m sau sẽ mở ra q u é trường hình. t o hoàn toàn n phòng yên tĩnh g giây họp t sau. Sở r doanh gật gật đầu sau đó vỗ tay phát ra tiếng tiếp theo một cái trước mắt một đạo vô hình ba động đ ố n g nhiên xuất hiện chu yên năng cảm nhận được chính mình cả người đều bị quét nhìn một vòng ngay sau đó liền xuất hiện hai đạo hồng sắc đèn pha tại chỗ đem hai người viên bại lộ hai người bọn họ sắc mặt k ị biến sở trường doanh k h ỏ miệng g ạ c nết nha thật là có không sợ chết sở trường lão ta quên một người trong đó cấp tốc m ở miệng muốn giải thế tiếp theo một cái trước mắt toàn thân bốc lên bạo viêm sở trường doanh đã xuất hiện ở phía sau hắn trên tay thình lình nắm đốt đầu của người nọ miêu sát một người khác thấy thế c u ồ n g hống một tiếng trong tay thần cơ sụp đổ ra trong nháy mắt hoàn thành ăn mặc kết quả còn không có hành động liền đã bị một mặt hờ hưng trương đạo sinh đẻ xuống bả vai t h à hoa anh nói đều không thể nói ra nóng bỏng khủng bố hỏa diễm đã đem người này hoàn toàn bao phủ trong tiếng kêu thảm thiết thế lương hai người chậm dai biến thành một bộ thi thể một cái chân cảnh nhị g a i một cái chân cảnh nhất g a i hai người cao thủ cứ như vậy bị không hỏi nguyên do đánh chết tại chỗ toàn t r ư ờ n g phải sợ hãi sở trường doanh một mặt lạnh lùng chậm dai trở lại chủ tịch vị đối mặt có chút bạo động đám v õ giả ba khi nói bộ môn mới sơ thành lập mặc dù ta đã tận lực chọn lựa người tín c ẩ n nhưng khó tránh sẽ có có hai lòng người trương đạo sinh cũng ở bên cạnh phối hợp với nói ra tiếp xuống nhiệm vụ nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật cho nên quyết không thể có một tia tiết lộ khả năng các vị xin hãy tha lỗi chu yên bốn người ngồi cùng một chỗ nhìn xem một màn này cũng cảm thấy có chút vinh dị đến tột cùng là nhiệm vụ gì vậy mà như thế quyết tuyệt sở trường doanh lúc này cũng đã nói tiếp sau đó Ta lại cho o đ sở trường i hội, một h k danh mịn i cười như vậy hiện tại do phó cung chủ truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệ nói nàng đưa tay nhấn một cái bàn hội nghị liền có một cái loa lồi ra đến bên trong truyền đến một đạo trần bồn âm thanh nam nhân các vị tam khí trời đồng liêu ta là khẩu nghi ngờ rõ ràng căn cứ tuyển báo trước đây dẫn đến dược thành tri họa sùng hỏa hội bản bộ cùng vị trí hội trường đã điều tra rõ vừa dứt lời tất cả mọi người lập tức kinh ngạc đứng lên chú yên lập tức minh bạch vì cái gì lần này nghiêm túc như vậy mà lại cũng đoán được tiếp xuống nhiệm vụ chú yên bên người lạc tuyền biểu hiện cũng cực kỳ kích động lần trước viêm ma liệt khích c h i hành cuối cùng không công mà lui nàng vẫn không thể nào biết mình phụ thân hạ lạc mà lại cựu hận nhất sùng h ỏ a hội cũng không thể chân chính tiêu diệt cũng làm cho nàng buồn bực nhất một bên khác phó c u n g chủ thanh n â m vẫn còn tiếp tục không sai chắc hẳn các ngươi cũng đoán được sau đó tam khí chờ nhiệm vụ thứ nhất chính là thiềm kích sùng hòa hội đem nó triệt để ở thế giới này gật bỏ mà sùng lửa biết vị trí vào chỗ tại đế quốc tây nam bên cạnh được xưng là thế giới hỗn loạn nhất huyết tính khu vực có tử vong tam giác danh sưng hiểm mô khu chương hai trăm ba mươi mốt hóa thú cải tạo thần cơ hỗn loạn c h i đ i ệ chương hai trăm ba mươi mốt hóa thú cải tạo thần cơ hỗn loạn c h i điệp hiểm mô khu chu yên có chút hiếu kỳ nghe phó cung chủ này ý tứ tam ký thiên lần này là muốn tiến hành khu bên ngoài tác chiến cho nên cái kia sùng hỏa hội chỉ là làm ra tổng bộ ở vào d ự c thành cái kia đặc thù kẽ nước biểu tượng trên thực tế cái kia tổng bộ căn bản liền không tại chu tức khu mà là tại đế quốc khu vực bên ngoài chu yên ngay tại suy đoán bên này phó cung chủ kia đã tại tiếp tục nói đi xuống trải qua cha ra, à sùng hỏa hội năm đó ở chu tức khu chế tạo đại lượng náo động đằng sau tại cái khắc quốc tế thế lực hiệp trợ bên dưới lưu lại một đường nhãn tuyến ẩn nút d ự thành cũng ngợn ư nhờ cái kia viêm ma liệt khích thoát thân cuối cùng tại hỗn loạn nhất t h i ể m mô khu thay hình đ ổ i dạng đổi tên là bái viêm、Mùng、giáo như thế mấy năm xuống tới vẫn luôn tương đối là ít nổi danh nhưng cũng đang thong t h ả phát triển tư liệu cho thấy trải qua mấy năm này t í c h xúc cái này bái viêm giáo trên thực tế thế lực khổng lồ cơ hồ nắm trong tay một thành trí địa đồng thời cần tại dân lễ cho nên một mực bị khu vực bá chủ huyện hiệm điện che chở sống được m trở lên chính là đại khái tình huống tam ký thiên lần này nhiệm vụ chính là đem bãi viêm giáo triệt để hủy d i ệ t rửa sạch chu tức cung x ỉ nhục trở lên ta phát biểu dừng ở đây sau đó để cho sở trưởng lão cùng t r ư ờ n g trưởng lão an bài cụ thể kế hoạch tác chiến dứt lời phó cung chủ kia dứt khoát tách ra thông tin sở t r ư ở n g doanh thì lối ra nói tiếp cho nên lần hành động này ta có khả năng muốn chống lại cái k i a viễn n ó i mơ vương nó là hiểm mô khu duy nhất thực lực có thể cùng cuồng cảnh sánh ngang người nhưng không cần lo lắng nét mặt của nàng tràn ngập bá đạo có ta chú trận cái kia huyễn n ó i mớ vương cũng chỉ có thể quan sát tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ mà chân chính công tác tạo thành để cho phó hạm trưởng đố mã nữ sĩ dẫn đầu nói nàng đưa tay ra hiệu một chút bên người vị kia tóc trắng n ữ trường gối cái kia đố mã thì khuôn mặt nghiêm túc hướng tất cả mọi người gật đầu sở chương doanh đố mã nữ sĩ là uy tín lâu năm tăng dùm dai chỉ cần đối thủ không phải cùng cảnh nàng đều sẽ có sức đánh một trận mà các ngươi chỉ cần làm tốt phân công đem bài viêm giáo cũng chính là sùng hỏa hội dương nhiệt triệt để tiêu diệt liền có thể cuối cùng tại chúng ta hoàn thành tập kích chém đầu đằng sau trương trưởng lão cũng sẽ xuất lĩnh đại bộ đội toàn diện ghi tên điểm mùa khu phối hợp chúng ta tiến hành vòng thứ hai diện tích lớn quét sạch làm việc nói đi nàng đưa tay ra hiệu trương đạo sinh nói chuyện trương đạo sinh ở bên cạnh nhàn n h ạ t gật đầu lần này liên hợp tác chiến chỉ tại giải quyết dứt khoát để xung quanh có căn đảm che chở chu tức cung thế lực của địch nhân biết nhiều năm như vậy hòa bình là đế quốc cho thương hại mà không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy lý do nếu từ bỏ quốc hiệu tự nguyện trở thành đế quốc phụ thuộc khu vậy sẽ phải có phụ thuộc giác n ộ cuối cùng ta muốn cảnh cáo một chút nói trương đạo sinh ánh mắt quét ngang toàn trường hắn lạnh lùng nói ra lần này hành động Đã đại báo bị cáo chuẩn cung chủ đại nhân, cùng nhân, theo ê yêu nhiên nhiêu, chỉ cầu chính kích có tức lúc chư cảnh cỡ cứng gốc, thị, thắng. thâm hậu cỡ nào, quan hệ tuyệt mật, một trí tin tiết tất trả bất toàn bộ nổ tận gốc, một tên vị Nếu luận quan đều bí ngoài, đến nào, đến nổ cũng không là lộ lại. đối đó để bối giữ bao bộ ra rõ, sẽ sẽ hắn càng lạnh lẽo lời nói kinh người sát khí trải rộng toàn trường mỗi người tại hắn kinh khủng khí phách gáp chế xuống cũng nhịn không được sinh ra đối mặt thiên địch cảm giác Tiếp l vẫn tương đối phiền p h ứ c sở trường doanh hướng hắn đáp lấy lại trương đạo sinh liền nên rời đi trước lại sau đó sở trường doanh liền thuận thế bắt đầu tác chiến khoa phân tổ cùng nhiệm vụ cấp cho sau một giờ hội nghị tác chiến kết thúc chu yên cùng ba đồng bạn cùng một chỗ về tới tác chiến danh sách đậu vừa làm chiến tổ phòng làm việc sở quán vừa vào cửa liền r ố i lưng một cái t r i ể n hiện chính mình dáng người hoàn mỹ ôi cuối cùng là có thể lý trực khí tráng ở nơi này làm việc lạc kha thì gãi đầu sư phụ đem chúng ta điện thoại lấy đi không có cách nào lên mạng ở chỗ này nhiều nhảm c h ẳ n a lạc tuyên chừng nàng một chút bên trên cái gì lưới không có việc gì liền tu luyện nói nàng quay đầu nhìn về phía chu yên chu yên có thể hay không đem ngươi thần cơ trọng lực ta nắm chặt thời gian luyện một chút xúc kim tôn có thể ngược lại là có thể chu yên c ư ờ i lắc đầu nhưng là ta cự tuyển lạc tuyển vì cái gì bên cạnh sở quán ôm lấy nàng đem đầu của nàng đặt tại trên lồng ngực ta tiểu tuyển nhà làm nhiệm vụ trước phải gìn giữ trạng thái toàn thịnh không cần tại không nên quyền thời điểm quyền được không bên cạnh lạc kha lập tức giơ hai tay tán thành sở quán tỷ nói đúng t h tỷ ngươi không cần bán như vậy mệnh chúng ta tới đánh cờ đánh bài đi nói nàng không biết từ chỗ nào h ẻ o lánh móc ra một cái k ỷ bản cùng một bộ bài chúng ta đánh cái này sâu đèn đường hay là đến bên dưới cái này dòng c ờ chơi sự tình về sau thoáng chu yên nhìn về hướng ba người các ngươi h a i nói cho ta nghe một chút đi cái này hiểm mô khu là tình huống như thế nào lão tài xế cùng hai tỷ mội nhìn nhau vài lần cuối cùng do lão tài xế nói chuyện nàng mỉm cười nhìn về phía chu yên suýt n ữ a quên mất đệ đệ là cái mất trí nhớ nhân sĩ nàng nghĩ n giản h ĩ g yếu nói ra chúng ta thiên nguyên cộng chủ đế quốc trừ hạch tâm nhất t n g long cung cùng ngũ đại khu bên ngoài chân chính thuộc về đế quốc tự thân khu hành chính cũng sẽ không vượt qua tám cái nhưng bởi vì đế quốc cường thịnh quốc lực cùng võ lực nhiều năm như vậy t r ì n h chiến xuống tới lập x u ố n g vô thượng thiên uy cho nên trừ bản thổ khu vực bên ngoài xung quanh còn có rất nhiều tự nguyện từ bỏ quốc hiệu mà trở thành đế quốc phụ thuộc một chút cỡ nhỏ phân danh giới chu yên gật đầu t i ể m mô khu chính là như vậy một cái địa khu sở quán gật đầu đối với t i ể m mô khu năm đó bị đế quốc đánh cho tàn p h ế vương tộc là bảo trụ căn cơ liền không có trí tiến thủ quốc hiệu lựa chọn trở thành đế quốc thuộc khu hàng năm đều muốn cho đế quốc giao nạp đại lượng vật công cái kiêm hữu nhiệm điện điện chủ huyện n ó i mơ vương nghe nói chính là năm đó bị đế quốc vô tình t r i n h phạt vương tộc di tộc về sau hướng long cung điệu cả quốc sách nghỉ ngơi lấy lại sức không còn t r ì n h chiến tứ phương nhiều năm xuống tới ngược lại là lại để cho hắn đem cái này thuộc khu cho kinh doanh đi lên lạc t u y ê n ở một bên lạnh lùng nói tiếp nếu như nói đem mảnh khu vực này khiến cho nhiều mặt thế lực tà ác chiếm cứ tổ chức khủng bố săn sát đến mức dân chúng lầm than bị thế giới ca tụng là tử vong tam giác cùng tinh cầu bãi rác cũng coi là kinh doanh đứng lên sở quán mỉm cười mặc kệ hắn thuộc khu nhân dân trải qua nhiều thảm n n h ư sở quán trước kia lời nói hợp lý bất quá từ hành động lần này đến xem hiển nhiên đế quốc đã cảm thấy bọn hắn tồn tại có chút chứng mắt nàng lần nữa nhìn về phía chu yên cái kia huyễn nói mớ vương vì mạnh lên không từ thủ đoạn nghe nói bản thân liền tiếp nhận cự mong đợi liên minh hóa thú điều chế t h â nói thể t đã r qua sở i hồ quán ngã ngồi tại trong ghế sofa lần này xuất động ba khí thiên hòa quân bộ liên hợp thiếp kích chính là thỏa thỏa báo hòa thức tập kích không có vấn đề chu yên lật đầu minh bạch cho nên chúng ta hiện tại muốn làm gì sở quán hai tay gối lên cái hót chương ư i i ế p mắt dựa v hai trăm ba mươi hai kế hoạch át chủ bài xuất phát chương hai trăm ba mươi hai kế hoạch át chủ bài xuất phát sâu đèn đường bài loại trò chơi ít nhất cần bốn người đánh chia làm ba phe cánh một cái nhà tư bản hai cái người làm công cùng một cái công tặc cụ thể cách chơi có chút cùng loại tam quốc sát bản chơi đánh bài nhìn có chút ngây thơ nhưng thật chơi có chút cấp trên cuối cùng chú yên bốn người hay là cùng một chỗ đánh không sai biệt lắm nửa giờ sâu đèn đường thắng đến trong phòng đưa phát thanh v a n g lên bọn hắn mới kết thúc trận này ác chiến tất cả bộ môn nhân viên chú ý tất cả bộ môn nhân viên chú ý công việc chủ bị đã hoàn thành tam khí thiên cất cánh trao quyền đã lấy được sẽ tại trong vòng mười phút chính thức cất cánh lần này phi hành mục đích t i ể m mô khu khăn vật vụ. dự tính tốc độ phi hành ba m ạ c h tốn hào thời gian hai mươi ba phút đồng hồ xin tất cả tác chiến khoa nhân viên lập tức tiến về chủ điều khiển khoan g thuyền mấy người thu hồi bài sở quán dẫn đầu đứng lên lão cô bên kia rốt cục xem như làm xong đi thôi đi xem một chút nàng còn muốn làm cái gì yêu thân chu yên ba người dứt khoát đuổi theo hai phút đồng hồ không đến liền cùng một chỗ lại về tới chủ điều khiển khoang thuyền ở giữa trong giờ phút này đã đứng hơn ba mươi người tổng cộng mười cái tác chiến tổ đại đa số tác chiến tổ thành viên đều là bốn cái có hai cái tiểu tổ thì là ba người hiển nhiên chính là trước đó bị đánh chết chân cảnh nhân viên khả nghi chỗ tiểu tổ nói đến lúc trước trong hội nghị sở trường doanh phía sau c ố ý cáo chi tất cả mọi người một cái tình huống đó chính là cái này ba khí bầu trời hạm bản thân liền có có tín hiệu phong tỏa bình chướng nói cách khác dù cho không có nộp lên trên thông tin trang bị một khi bình c h ư ớ mở ra cũng không có khả năng có người có thể một mình đem nhiệm vụ cơ mật từ tam khí thiên bên trong truyền ra ngoại bộ mà nàng trước đó làm quét hình khảo thí căn bản chính là cố ý thiết t r í khảo nghiệm vì chính là bắt được trong thủ hạ người có mang dị tâm kết quả không nghĩ tới thật đúng là bắt được hai cái c h ấ n cảnh cũng là mèo mù đụng phải chốt chết là chu tức cung thanh trừ hai cái gián điệp về phần vì sao như vậy lưu loát giết chết bất luận tội ngay cả người hiểm nghi giải thích đều không nghe hai cái trưởng lão đều không có cho ra giải thích cũng chính là loại này không giải thích trực tiếp chấn nhiếp rồi tất cả nhân viên chiến đấu bất luận là có tiểu tâm tư hay là không có tiểu tâm tư người lần này tất cả đều trực tiếp trung thực mà lúc này tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong sở trường doanh tử bên trên phòng chỉ huy tác chiến đi xuống đi tới trước mặt tất cả mọi người thời gian không nhiều ta liền nói ngắn gọn tam khí thiên định vị là tinh nhuệ bộ đội tác chiến cho nên đợi lát nữa đến mục đích sau tất cả mọi người nghiêm ngặt dựa theo tại trong hội nghị phân phối nhiệm vụ hành động mà chúng ta nhiệm vụ lần này bản chất chính là g i ế t đến điểm mô khu khăn vạn phủ đằng sau tất cả nhân viên tác chiến lấy phân tổ phương thức không hàng thành thị mấy cái mấu chốt khu vực giáng lâm sau lập tức chấp hành diện sát chỉ lệ nói nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ khu vực là danh sưng trên thế giới này hỗn loạn nhất huyết tinh khu vực phàm là ở loại địa phương này có võ lực người trên cơ bản trong tay liền không có không dính nhân mạng cùng những xuất sinh này giảng nhân tử chết sẽ chỉ là chính mình chính các ngươi nghĩ rõ ràng điểm ấy là được nhiệm vụ của chúng ta không phải chiếm lĩnh mục tiêu thành thị đó là đến tiếp sau quân bộ tới đằng sau phụ trách sự tỉnh cho nên tại đem phụ trách khu vực lực lượng thủ vệ thanh trừ sau lập tức dựa theo cố định kế hoạch lấy tiêu trừ phương thức từng b ư ớ c thu nhỏ v ò n g đây cuối cùng đem cái k i ê u bãi viêm giáo hoàn toàn phong tỏa sau đó đánh vào trong đó đem địch nhân toàn bộ chu sát đến tận đây nhiệm vụ hoàn thành còn ai có nghi vấn sao không có người lên tiếng nhất là thân là tác chiến tinh nhuệ mười tám cái chân cảnh cao thủ đối mặt sở trường doanh động một tí diện sát thuyết pháp tất cả đều sắc mặt bình thản có thể sờ leo đến chân cảnh giới vó giả Tại võ đạo kiếp võ sở ố đối n bên trong, trên tay cũng không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết, như thế nào lại có thánh mâu tâm tính nhân, nên đánh đỉnh đánh, mình an toàn lớn nhất g biết bao bảo tay huyết, thế tâm thê xét triệt lây lấy đây có địch hộ. lôi lại mới với là mâu để s trường doanh nhẹ gật đầu nếu không có vấn đề tất cả mọi người có thể ở đây tầng tạm thời chờ đợi phi hành kết thúc chú ý kiểm tra thần cơ xác nhận năng tin h cùng sửa chữa tình huống phải trăng đúng chỗ nếu có vấn đề lập tức báo cáo đến mục đích trước đó năm phút đồng hồ toàn bộ bên trên bom thuyền chờ lệnh trở lên giải tán dứt lời nhìn xem tất cả mọi người top năm top ba tàn ra sở trường doanh thì hướng thẳng đến chu yên mấy người bên này đi tới tới gần đằng sau nàng trực tiếp nhìn về phía lạc kha mở miệng nói ra hành động lần này mặc dù vạn vô nhất thất nhưng lạc kha ngươi còn không có thần cơ liền không cần cùng đội đi xuống trong này phòng điều khiển chính cùng ta cùng một chỗ t ố t lạc kha khéo léo gật đầu sau đó đã xả tùy cô lên sư phụ ta lúc nào có thể có thần cơ a gấp cái gì sở trường doanh cười m ắ n g một tiếng sau đó cưng chiều cười nói ta đã giúp ngươi liên hệ ứng long cùng thần cơ đại sư a quang vì n g ư ơ i thiết kế chế tạo một bộ đỉnh cấp thần cơ ngay cả siêu niệm đường về nguyên vật liệu ta đều đã chuẩn bị tốt a lạc kha hai mắt phát sáng lên tạ ơn sư phụ Ta yêu người nhất. sở trường doanh khinh thường nghiên mắt nhìn nàng một chút ngươi lấy cái gì cùng lạc kha so ta coi như chuẩn bị cho ngươi đến đỉnh cấp thần cơ ngươi điểm ấy tinh thần cường độ dám giải trừ bộ này cao cấp thần cơ cũng không sợ bị phản vệ cháy hỏng đầu biến thành ngớ ngẩn sở quán đối mặt nàng trào phúng chỉ là nhất miệng sau đó phản rêu cần nói còn không phải ngươi cái này lão cô bất tranh k h ngươi nói ngươi nếu có thể tìm cho ta đến chút tăng lên tinh thần thiên tài địa b ả o hoặc là kẻ nứt k ỳ vật ta chẳng phải có thể một đêm thẳng vào cùng cảnh sao sở trường doanh cười lạnh ngươi nghĩ ra được rất đẹp nói nàng mặc kệ sở quán quay đầu nhìn về hướng một bên giữa im lặng lạc tuyền lạc tuyền ngươi cũng cho ta hảo hảo tu luyện chờ đến thích hợp thời điểm ta tự sẽ cho ngươi giải quyết định cấp thần cơ lạc tuyền mí môi một cái lắc đầu nói sư phụ ta không nóng nảy sở trường doanh thỏa mãn gật đầu lại khinh bị trường sở quán một chút thân là chất nữ còn không có ta hai cái đồ đệ bất lo sở quán trả nàng một cái mặc quỷ hai cô cháu chỗ đến cùng tị mọi gi không sai chu yên mặc dù dựa vào âm ảnh bàn cơ lấy được trường cùng con mắt nhưng hắn nhưng không có bạo lộ ra ngược lại vẫn như cũng lựa chọn cùng trước đó không sai biệt lắm giả dạ dạng lạc kha cho hắn đem lạc thủ chữa trị thuận tiện cải tạo thay đổi bàn tay bộ phận do lúc đầu thận tâm bàn tay biến thành thủ giáp vẫn như cũ có biến hình công năng đồng thời hoàn toàn không ảnh hưởng hắn cái kia t r i ệ u ảnh thủ bản thân công năng mà mắt phải thì là trực tiếp dùng bịt mắt đắp lên không có cách nào không thay đổi lời nói trong mắt kia thỉnh thoảng lưu truyền hắc khí sẽ cho người nhìn ra vấn đề nhưng là bịt mắt chất liệu cũng co nguy n cơ mặt ngoài là không thâu ánh sáng hình chữ nhật màu đậm tinh phiến trên thực tế lại là cái đơn hương kính cũng chính là chu yên năng thông qua nó nhìn thấy bên ngoài mà ngoại nhân lại không cách nào thông qua cái này tinh phiến nhìn thấy ánh mắt của hắn là hoàn hảo chu yên tiếu đạo luôn luôn phải có điểm lá bài tẩy đúng không sợ chương danh khỏe miệng hơi n h ế ánh mắt ý vị thâm trường nói lên át chủ bài tiểu tử n g ư ơ i át chủ bài cũng không y t a thí luyện này đó sở trường doanh từng tò mò đi tìm một chút chu yên cùng đoạn cương long chiến đấu vị trí cũng phải lấy thấy được đoạn cương lòng cái kia hám sâu tại hình tròn trong h ồ lớn bị chu yên đánh nổ đầu lâu thi thể cùng gãy bôi trong lòng đối với chu yên trên thực lực hạn dự đoán lần nữa cất cao côn g bạo trùng đoạn cương long thực lực thế nhưng là ngay cả đường đường chính chính c h â n cảnh tam d à i ứng đối đứng lên đều ngại phiền phức tồn tại kết quả lại bị tuần này chỗ nào lấy loại tư thế này đánh giết tiểu tử này thật rất có thể ẩn giấu đối với sở trường doanh trêu chọc chu yên hé miệ cười khẽ cũng không đáp lại vị này xích quân trưởng lão cũng không ép buộc mà là trực tiếp chuyển tới đề tài chính hội nghị thời điểm đã nói qua ba người các ngươi thân là tác chiến một tổ tự nhiên nên một ngựa đi đầu do đồ mã phó hạm trưởng dẫn đầu trực tiếp tập kích bái viêm giáo bản bộ cho nên áp lực của các ngươi là lớn nhất nàng nhìn thoáng qua chu yên ngươi nói ta không lo lắng sau đó vừa nhìn về phía sở quán cùng lạc tuyền ngược lại là hai người các ngươi mặc dù đều là thiên tài nhưng là hết lần này tới lần khác lại như vậy chút ý tứ thiếu khuyết tại tuyệt cảnh lật bản thủ đoạn cùng át chủ bài lạc tuyền muốn nói lại thôi nàng cảm thấy mình hiện tại cũng không phải là không có chút nào át chủ bài đội kim sắt kiếm tu luyện có thành tựu phía dưới nàng đã học xong trọn vẹn ba c h i ê uy lực kinh người kiếm thuật thật để nàng nắm lấy cơ hội c h é m chúng chỉ sợ ngay cả chân cảnh nhị giai cường giả đều ngăn cản không nổi húng chi còn có chu yên cho nàng dự sẵn chân võ chu tà kiếm càng là uy lực kinh người nhưng những át chủ bài này cũng không thể nói dù là đối phương là sư phụ của nàng sở q u á n trực tiếp cười thầm được nói nhảm nhiều như vậy ngươi liền nói cho ta cùng tiểu tuyển chuẩn bị gì đồ vật đi sở trường danh o t r ư n g nàng một chút lắc đầu từ trong ngực móc ra một cái vật kiện đưa tới sở quán nhìn thấy vật kia lập tức thổi phù một tiếng cười đây không phải lần trước an thế hoàng nộp lên trên vạn quân tòa liên sao có thể trăm tấn chi lực quấn quanh phong t ò a đ ị c h nhân ngươi làm sao cho thuận đến đây sở trương doanh hử cười một tiếng đều là chu tức cung kỳ vật cha hắn an thiên minh cầm được ta cầm không được nếu không phải cái kia kỳ tích che chở là an thiên minh đổ vật của mình ta ngay cả vật kia cũng lấy tới sở quán cười hắc hắc đưa tay lấy qua cái kia kim sắt dây xích đeo ở trên cổ tay có thứ này ta thanh này ổn sở trương doanh nhìn về phía lạc tuyển lạc tuyển hành động lần này ngươi theo sát sở quán không cần một mình hành động hiểu không lạc tuyển yên lặng sở trường doanh sở liên lạc tuyến đầu hướng chu yên gật gật đầu sau đó liền bay người về tới trung ương phòng điều khiển mấy phút đồng hồ sau chu yên cảm thấy một trận doanh minh chấn động ngay sau đó lại quy về bình ổn từ ngoại bộ nhìn lại chỉ gặp cái kia to lớn ba khí bầu trời h ạ n cấp tốc lên không sau đó tại trong chốc lát vậy mà cấp tốc chuyển đổi ngoại hình thình lình đem b ề ngoài toàn bộ chuyển đổi thành cùng xung quanh hoàn cảnh nhất trí chiếu ảnh mô phỏng b ầ n thân một giây sau nương theo lấy vô hình không khí chấn động chiếc này cự vô phách kỳ vật không hạm lấy cực nhanh tốc độ bay bắn đi ra loa bên trong chuyển đến sở trường doanh thanh âm tất cả tiểu tổ tác chiến chú ý k h ô ngay tại ba khí bầu trời hạm biến mất tại chu tước cung phía trên sau một khắc toàn bộ đế quốc thậm chí là toàn bộ tinh cầu tất cả lớn nhỏ thế lực tất cả đều khẩn trương lên tại tinh đô cái này hiện đại hóa trong đô thị chu tước cung tổng bộ phía trên nổi lơ lửng lớn như vậy phi hạm cũng sớm đã bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt càng đừng đề cập những cái t i ê u kiên kỵ chu tức cung võ lực thế lực tổ chức bọn hắn đã sớm c á t hiện thần thông đem cái này ba khí thiên năng hiểu rõ đến tình huống đ ả o đến sạch sẽ đương nhiên ngoại nhân có thể giải được cơ bản đều là ba khí thiên chiến hạ mặt ngoài tham số trên thực tế nội tại công năng quyền hạn cơ hồ đều không chế tại sở trường doanh trong tay một người cho dù là những cái tia bị chi ê u mộ lên h ạ n nhân viên công tác trừ bỏ bị phân phối đến một chút cơ bản thao tác q u ê n bên ngoài cung đối chiếc này không h ạ n đặc thù công năng hoàn toàn không biết gì cả nói đơn giản chính là trừ sở trường doanh cùng chu tức cung hạch tâm cao tầng trong con mắt của mọi người chỉ biết là đây là một chiếc có thể phản trọng lực phi hành cỡ lớn k ỳ vật phi thuyền mà thôi nhưng là chí ít rất nhiều người đều biết phi thuyền bản thân không phải trọng điểm trọng điểm là nó bên trong tồn tại có một cái bị cuồng cảnh cường giả xuất lĩnh đặc thù bộ đội tác chiến cho nên bây giờ nó đột nhiên khởi động cũng biến mất mang ý nghĩa cái này cuồng cảnh cường giả xuất lĩnh lấy một cái không biết có bao nhiêu chân cảnh cường giả bộ đội xuất động đây là kinh khủng bực nào một sự kiện đối với thiên nguyên cộng chủ đ ế quốc mặt khác các đại thế lực tới nói còn tốt dù sao có ứng long cung ước thúc trong nước thế lực lớn ở giữa không có khả năng xảy ra chiến đấu nhưng là ngoại bộ thế giới lập tức liền hoảng loạn có thật nhiều thông điện thoại trực tiếp đánh tới ứng long cung cao nhất đế vương chỗ hy vọng đế quốc có thể đưa ra một hợp lý giải thích mà ứng long cung đáp lại cũng tương đương quả quyết xử lý nội vụ đối mặt cái này đáp lại một chút như là c ự sĩ liên minh cùng sắt thép vương đ ỉ n h các loại cỡ lớn chính thể đều trực tiếp biểu đạt bất mãn nhưng là cũng giới hạn vu biểu đạt bất mãn ở trên trời nguyên đế quốc chân chính làm ra có thể bị bọn hắn bắt được l ư ợ c điểm sự t ì n h trước đó bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào về phần những cái kia cỡ nhỏ quốc gia cùng thế lực nhỏ thì càng thêm không có biện pháp chỉ có thể run lầy bẫy càng có một ít nguyên bản liền phụ thuộc vào đế quốc nước phụ thuộc khu thủ、lĩnh. c từng từng ũ người này hình thể khổng lồ cao lớn và vỡ ngồi ở kia tựa như một tôn tiểu cự nhân chân trái cùng vai phải đều có thể nhìn thấy kim loại máy móc vết tích giờ phút này hắn che kín râu quai nón hùng tráng trên mặt chính hiện lên khủng bố băng lanh thần sắc sùng hỏa hội bãi viêm giáo Mẹ ngươi, dám ngươi, dạng này gây chuyện, hiện thuyền gây tại phi kết quả bây giờ lại muốn gánh chịu như vậy phong hiểm h u y ế t hiểm vương là hiểm mô khu tiền thân quốc gia vương tộc m ạ n t duệ nhiều năm như vậy vì trọng chấn hiểm mô vương tộc bi danh hãn dốc hết tâm huyết không từ thủ đoạn thừa dịp đế quốc cải biến quốc sách thời cơ lớn mật dẫn vào đại lượng từ bên ngoài đến thế lực cùng vô liếng đem hiểm mô khu đã phát triển thành toàn cầu thế lực h ắ cám đều vui với tiến vào chiếm giữ phát triển h ắ c thị cũng nhờ vào đó thu được đại lượng tiền vốn cùng tài nguyên tự thân có thể xâm nhập toàn cầu cường giả hàng ngũ gia tộc cũng bởi vậy có thể phát triển tổ t ụ bây giờ lại cảm giác phảng phất có một khối thiết bản đang theo chính mình đ ụ tới nôn nóng phía dưới hắn lập tức cầm điện thoại di động lên bấm một cái thần bí điện th vừa mới kết nguyễn ố i liền c h g hiệp vương thanh i huy, c á nhâm chú tước ngang ngược ta lại không đi gây đế quốc nhưng là con mẹ nó ngươi biết đến đi bãi viêm giáo sùng hỏa biết cái này đám lũ điên đoạn thời gian trước vậy mà tập kích dự thành ngươi dám nói phi thuyền này không phải tới tìm hắn bọn họ mà lại theo ta được biết trận kia trong tập kích xuất hiện đại lượng hóa thú binh con mẹ nó ngươi dám nói không phải là các n g ư ơ i khắc nạp tư thủ bút đối diện ưu nhã thanh âm cũng không vì huyện điểm vương thô lỗ lời nói tức giận trong âm thanh của hắn y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên huyện điểm vương các h ạ lời này cũng không thể nói lung tung những con sói kia hình hóa thú binh đều là trên thị trường chưa từng có xuất hiện qua loại sản phẩm mới nói không chừng là chúng ta cự xí liên minh những sinh vật khác xí nghiệp sản phẩm nói không chính xác còn có thể là h n g long đế hâm mộ hóa thú binh uy lực phân phó dưới cờ phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra đâu con mẹ nó ngươi thả dám chó huyện điểm vương dẫn phun ra một câu đế quốc tùy tiện một cái ch đ á n ha các n g ha ha c huyện hiệp vương các hạng i ngươi bình tĩnh một chút như vậy đi chúng ta bên này đã nhằm vào chu tức cùng khả năng hành động làm ra nhất định bố trí ngươi bây giờ có thể tiến về b á i viêm giáo bên kia nếu cái kia tam khí thiên mục tiêu thật sự là bãi viêm giáo không cần ngươi xuất thủ chỉ cần cùng cái kia tên là xích quân cường giả ràng co để nàng trong lòng có e rẻ không cách nào hạ c h à n g là đủ cái kia ưu nhã thanh âm êm h a i nói nói tới kế hoạch từ từ để huyện niệm vương lựa dận bình tĩnh trở lại khoe miệng của hắn nổi lên dáng tươi cười tam ký thiên phi hành tiếp cận sau hai mươi phút nội bộ phát thanh vang lên lần nữa lần này tham dự nhân viên tác chiến xin chú ý mục đích sắp đến xin mời lập tức mang theo tốt người thần cơ tiến về thượng tầng b o n g thuyền tập kết đồng dạng thông chi lặp lại ba lần ngoài ý liệu là chu yên trong tưởng tượng khí lưu quần bạo cũng không có xuất hiện dù sao căn cứ phát thanh nói tới cái này ba khí bầu trời hạm là tại lấy gấp ba vận tốc cầm thanh tốc độ đang phi hành tốc độ này phía dưới phải đối mặt không khí lực càn cũng không phải đổ dỡn hắn ngẩng đầu nhìn kỹ lại có thể mơ hồ nhìn thấy không hạm cạnh ngoài tựa hồ có trong suốt hình cung vòng bảo hộ không chỉ như vậy ra đến boong thuyền đằng sau hắn mới phát hiện dưới chân không gian s á c ngoài đã biến thành bắt chước ngụy trang hình tượng từ dưới chân boong thuyền nhìn lại bọn hắn phảng phất giống như là treo trên bầu trời bình thường đứng trên tầng mây không hổ là kỳ vật ngay cả hắc khoa k ỹ đều có chút giải thích không đến kỹ thuật không còn xoắn suýt cái này phi hạm khoa học kỹ thuật phía trước đỗ mã quay đầu khuôn mặt ôn hòa nói ba vị đợi lát nữa nhớ k ỹ theo sát tại ta phụ cận dạng này gặp phải nguy hiểm tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau ngược lại là so tại hội nghị trong t i ê phó nghiêm túc lạnh lùng bộ dáng thân thiện hơn nhiều sở quán cười nhẹ nhàng nói, đợi lát nữa chúng ta liền theo ngươi công kích cam đoan không kéo ngươi chân sau đỗ mã mỉm cười sở t i ể u thư chê cười ngươi cùng chu h i ê n đô thực lực bất phảm vị này lạc tuyển mội mội cũng là nổi danh thiên tài sau trận chiến này tất nhiên danh dương thiên hạ ta ngược lại là dính ánh sáng nhìn một cái không hổ là người già thành tinh quả nhiên rất có giấc ngộ c h ắ c không được sở trường doanh trực tiếp cho vị trưởng bối này ủy nhiệm làm phó hạm trưởng phía trước sở trường doanh đã đứng tại b o n g thuyền cuối cùng cao g i n g gào to để tất cả tác chiến tổ cùng đi đợi cho tất cả mọi người tập hợp hoàn tất sau sở trường doanh xoay tay lại chỉ một chút sau l ư n g rộng lớn bình đài cái kia to lớn bình đ lại bị rõ ràng địa phân cắt là rất nhiều cái bình đài nhỏ mỗi cái bình đài nhỏ bên trên đều trang bị một chút máy móc trang bị nhìn thật không đơn giản nàng lạnh nhạt nói ra đợi lát nữa đến mục đích thành thị trên k h ô n g sau các ngươi riêng phần mình theo tổ biệt tiến về đối ứng trên bình đài chờ lệnh chuẩn bị hoàn tất đằng sau từng cái bình đài sẽ tự động hiệu c h ì n h phương hướng đem bọn ngươi bắn ra đến phụ trách nhiệm vụ địa điểm nhớ kỹ sớm m ặ c thật là thần cơ cũng đừng còn không có kiến công lập nghiệp liền biến thành không trung rơi xuống ngã chết trò cười cùng một thời gian hiểm mô khu mặt vạn phụ thành t r u n ương một tòa tạo hình tạ dị thể tích khổng lộ khắp nơi đều là ngọn lửa màu đỏ thám trang trí khu kiến trúc chỗ sâu trong đại điện chống trại trên cùng chính giữa vị trí có một tấm lấy l ử a cháy hừng hực làm ngoại hình cao lớn cái ghế trên ghế ngồi một vị toàn thân hoàn toàn bao phủ tại h ỏ a diễm đồ án áo t r à n g bên trong nhìn không r a n a m nữ người phía dưới thì đứng đấy ba cái đồng dạng mặc h ỏ a văn đại bào cấp dưới một người trong đó tiến lên một bước giáo chủ căn cứ khắp n ặ n g tư bên kia thông chi lần này chu tức cung tam khí thiên hành động có cực lớn có thể cùng chúng ta có quan hệ một người khác cũng tới trước giáo chủ xin chỉ thị chúng ta phải làm thế nào ứng đối、Ấn. trên ghế người kia phát ra một tiếng khàn giọng đáp lại tiếp lấy y nguyên dùng thư hùng chớ phân biệt thanh âm thấp giọng nói ra tới s ớ m chút hắn nàng tựa hồ có chút trầm n g â m một hồi phất phất tay đã đến tận đây khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lập tức khởi động đốt tuổi chi trợ đốt tuổi phía dưới sau cùng cấp dưới kia toàn thân lắc một cái giáo chủ một khi khởi động trong thành khu gần bốn trăm linh người ha ha ha trên ghế người phát ra một trận cười nhẹ nhìn chăm chú lên vị thủ hạ kia hoài diễm ngươi người này có chút ý tứ bất quá là hấp thu người kia huyết n ụ c cùng ký ức lại có lòng thương hại sao không dám thủ hạ kia lập tức quỳ một chân trên đất thật sâu túi đầu xuống không sao người giáo chủ kia khoát tay á o nếu lòng có tạp nghiệm không bằng tự tay chặt đức lần này để quỷ diễm cùng nuốt diễm theo ta xuống dưới khu t r ư ợ hoài diễm ngươi liền lưu tại nơi đây chờ đợi như thế nào thủ hạ kia lần nữa lắp một cái lại như c ũ không dám ngầm đầu chỉ là run r i n g trả lời là ta sẽ đích thân đem cái này nhiều lần hối hận triệt để chặt đức vậy là tốt rồi đừng để ta thất vọng á chương hai trăm ba mươi bốn chúng sinh đều là tuổi ba khí thiên tri thượng vong thuyền diện ngoài bình đài lạc tuyền chăm chú dắt lấy thần cơ hội hít sâu một hơi đã ngừng lại thân thể có chút run dày bên cạnh sở quán lo lắng nhìn nàng một chút đưa tay cầm nàng một tay khác tiểu tuyền thế nào nếu như trạng thái không tốt thì không nên đi ta cô nhất định có thể lý giải không lạc tuyền ánh mắt sâu thẳm nàng nhẹ nhàng nói ra ta có loại không hiểu dự cảm lần này hành động sẽ để cho ta hoàn toàn lại khúc mắc ta ta đã làm tốt tiếp nhận hết thể chuẩn bị hắn vô luận sống hay chết là người hay quỷ ta đều sẽ thản nhiên đối mặt chu yên ở bên cạnh nói khẽ ngươi hẳn phải biết đi thúc thúc tất nhiên không có khả năng còn sống lạc tuyền trọng trọng gật đầu ta minh bạch khi nhìn đến lột da người xuất hiện một khắc này ta liền hiểu dù cho hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta cũng chỉ bất quá là cựu nhật huyễn anh thôi hắn không thể nào là hắn trong lúc nói chuyện nàng đ ỗ n g nhiên đem thần cơ hộp đứng ở trước người ta vẫn muốn làm chính là để hắn triệt để giải thoát để hắn được yên nghỉ tiếp theo một cái trước mắt thần cơ hộp sụp đổ thành linh kiện đem mặc bó sát người y phục tác chiến lạc tuyền triệt để báo khỏa hóa thành màu bạc t r ắ n g chiến l ế n giáp nàng đưa tay nắm chặt chính mình màu tráng bạc thẳng kiếm ta đã sớm có cảm giác ngộ nếu quả thật có cơ hội này tỉ, tỉ cho ngươi lựa trong đó có đại đa số lạ như là sở quán hồng như vậy đáy quýt khải hỏa hành thần cơ nhưng toàn ầ bộ đều là cao cấp thần cơ nói cách khác toàn bộ đều là có phát huy siêu niệm đường về năng lực cơ thể bọn hắn một đội này lâm thời lính đội lao tiền bối đô mã mặc dù từ dung mạo nhìn đã cao tuổi nhưng thân hình đồng dạng mạnh mẽ giải phóng thần hữu cơ là một bộ đất vàng sắc điệu thổ hành cao cấp thần hữu cơ đỗ mã quay đầu nàng diện giáp đã bông xuống thanh âm chuyển tới thời điểm mang theo một chút điện tử âm nhiệm vụ của chúng ta là tập kích bái viêm dạy tổng bộ trực tiếp chém giết giáo chủ của bọn hắn cho nên sau khi rơi xuống đất liền thẳng giết bọn hắn trung ương vương cung mau chóng tìm tới mục tiêu không cần cho người giáo chủ kia lần nữa cơ hội chạy trốn lúc này bong thuyền cũng vang lên loa phóng thanh mục đích đã tới bắn ra bình đài bắt đầu t ụ lực và khoảng mười giây sau khởi động bắn hắn ra 10, 9, chu yên nghe được thanh â m này yên lặng xoay người cưới lên chính mình xe máy thần cơ lúc này đến ngược đạt đến hồi cối u trên bình đài tự động dâng lên q u o a i móc đem tất cả mọi người bắp chân chế trụ tiếp lấy liền cấp tốc hoàn thành xoay chuyển tất cả mọi người biến thành đầu hướng xuống tư thế chu yên treo trên bầu trời cơi ư chính mình xe máy ngựa đầu nhìn xuống dưới đi có thể nhìn thấy phía dưới có một cái khá lớn thành thị trong đó hiện đầy nhà lầu cùng con đường bất quá bởi vì thân ở vạn mét không chung hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy thành thị này b ê n giới không chỉ có như vậy tại hắn mắc phải siêu thị năng lực bên dưới tất cả kiến trúc thậm chí người đi trên đường xe cộ hết thể tất cả tất cả đều mảy may lộ ra bị hắn cách hư giả bịt mắt mắt phải thấy rất rõ ràng một số không bán ra phanh đếm ngược kết thúc chỉ nghe một tiếng v a n g d i ò n tất cả mọi người trong nháy mắt bị từ bong thuyền phát xạ ra ngoài sở trường doanh an tĩnh nhìn chăm chú lên bộ đội của mình lần đầu xuất động sau đó lại cúi đầu nhìn về hướng dưới chân cái kia to lớn nhưng như là thời đại trước giống như nhìn như tạp nhạp thành thị n ế t miệng lên bá đạo dáng tươi cười cho nên xung hòa hội a thọ không có ba hang các ngươi bây giờ đối mặt ta ba khí thiên đường đường chính chính cường công lại có biện pháp gì tốt có thể đảo thoát đâu hoặc là nói Các nguyễn ư nương i nổi nói nói thậm hết thủ Trong chí phản Hoặc hạ. h công. lúc c lên ăn là lao điểm vương nghe được sở trường doanh đột nhiên đối với không khí kêu lên h u y ễ n điểm vương cái danh hiệu này đi theo sau lưng nàng hai cái đội ngũ chân cảnh giới võ giả thốt nhiên kinh hãi bọn hắn lập tức hoàn thành thần cơ ăn mặc cẩn thận nhìn về phía sở trường doanh đoán phương hướng hai ba giây sau nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay vang lên một bóng người cao to phản phất từ trong sóng nước hiện hình một dạng từ trong suốt biến thành hữu hình xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn một bên vỗ tay một bên hướng sở trường doanh đi cái thân sĩ lễ lấy hắn hình thể làm ra loại này khuynh hướng động tác yêu nhã nhìn có chút một người nhưng là sở trường doanh sau lưng hai đội chân cảnh cường giả lại hoàn toàn không có dám cười ý tứ bởi vì giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn là d a nàng h thực tế, sức chiến đấu có thể cùng cùng cảnh、so、sánh huyết ta khí thiên, sưng sức so cường vương, người cùng cùng lên giả tế ta tam có cấp siêu điểm đấu leo dám l k h ô muốn sống sao. So vừa ớ i thủi hạ kinh dị, sở trường trì tư hạ doanh nhưng như cũ duy chỉ bá đạo không gì sánh được tư thái. đạo Nàng dị, duy sở được gì cũ bá v nói chuyện một bên lạnh lùng nhìn thẳng chẳng hán sau lưng chậm rãi ngưng tụ gia tôn kia đã từng hiện ra qua cho chu yên nhìn màu đỏ hư ảnh bề ngoài xích quân một kẻ tà ma ngoại đạo chẳng lẽ vọng tưởng muốn cùng ta xích tiêu d ậ n quân tranh nhau phát sáng ai cho ngươi là gan lời nói lưu truyền ở giữa khi tức kinh khủng theo nàng bề ngoài hiện hình điên cồn q u y t á n đại lượng hỏa diễm ở trong không khí như ẩn như hiện không ngờ đem huyện đ ể m vương t r u n g quanh mấy chục mét phạm vi bên trong không gian toàn bộ phong tỏa huyện đ ể m vương sắc mặt biến hóa tại sở trường doanh bề ngoài khí cơ áp bắt giới cảm giác mình vốn là cũng không viên mãn như ý tinh thần nhận lấy đáng sợ áp chế tâm hắn biết chính mình loại này dựa vào các loại đường tắt tu thành ga mở ngụy đại công tại chính thức đem tinh thần tu luyện có thành tựu đại công trước mặt phần thắng rất thấp nhưng là vừa nghĩ tới na khắp nặc tư lời hứa cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói xích quân đại công nói đùa ta lại thế nào có thể sẽ là đối thủ của ngươi nhìn thấy sở trường doanh khí thế hơi thu hắn lại cười to một tiếng. giọng nói vừa chuyển nhưng là ta theo chính diện liệu mạng không phải là đối thủ của ngươi nhưng một lòng chạy trốn lại độ khó không lớn cái này nhưng cũng là sự thật sở trường doanh cười lạnh một tiếng cho nên ngươi muốn như nào là đến ta lúc này khi một cái đáng ghét con rắn sao huyết h i ệ m vương lại duy trì dáng tươi cười xích quân đại công nghị như thế nào đều có thể ta ạ chỉ là đi lên cùng ngươi cùng nhau quan sát sau đó trận này cho hay trong lúc nói chuyện lại nghe phía d ư ớ i cũ kỹ thành thị phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động điện ngay sau đó liền có kinh người hồng bang phóng lên tận trời đem thành thị kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong một giây sau mắt trần có thể thấy có bốn tòa bị liệt diễm quấn quanh tảng đá tháp cao từ mặt đất hướng lên chấp lên trong chớp mắt liền dài đến cao hơn hai mươi mét toàn bộ khu vực trong nháy mắt lâm vào một mảnh trí tà trí ác trong k h í tức sở trường doanh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới bao k h o a toàn bộ thành thị dị tượng chậm dãi nói ra đ ố t tuổi c h i trận sùng hòa hội tìm được mặt khác tế hỏa làm cho huyết h i ệ m vương cười ha ha chính là giờ phút này toàn bộ khăn vạn phụ thành bốn trăm linh nghìn người bình thường toàn bộ trở thành vùng cháy hiến tế tuổi rất nhanh xích quân đại công n g ư ơ những chiến sĩ kia chỉ sợ cũng phải không chịu nổi ngươi muốn từ bỏ chiếc n à y thuyền xuống dưới nếm thử công phá cái này dùng bốn trăm linh người sinh mệnh lực duy trì chế tạo ra đốt tuổi chi trợ hay là cứ như vậy nhìn xem chờ đợi thuộc hạ của ngươi bọn họ có thể tìm tới cái này tà giáo giáo chủ đem nó đánh giết hoàn thành tự cứu đâu còn xin ngươi lựa chọn đi dứt lời h u y ễ n h i ệ m vương bỗng nhiên biến mất mà hắn nguyên bản vị trí dấy lên một đạo nóng bỏng không gì sánh được vòi rồng hỏa diễm đợi cho vòi rồng tán đi cái này cao lớn n u y ễ n hiệp vương đã không có tung tích sở trường doanh thu hồi hòa diễm n h ữ mảy chương hai trăm ba mươi lăm trợ quỳ cùng hỏa chi sinh vật chương hai trăm ba mươi lăm trực u y cùng hỏa chi sinh vật có chút ý tứ nghĩ nghĩ sở trường doanh lông mày t r i ệ t khai sùng lựa sẽ biết chu tức cung tam khí thiên mục tiêu là bọn hắn khả năng này chu tước cung là sớm có dự liệu dù sao cũng là bá chủ m ộ t phương nội bộ cố vấn đông đảo như thế nào lại không có cân nhắc đến các phương diện dự án đánh chính là một tay đường đường chính chính trong vòng hai mươi phút từ hơn một cây số bên ngoài tập sát m à tới đủ để cho bất kỳ một thế lực lớn nào đều không làm được hoàn thiện quyết sách tương đối nhưng là sùng hỏa hội thế mà lấy được chu tức cung lưu lạc ở bên ngoài thứ tám mai tế hỏa lệnh đây quả thật là tại tình báo của bọn hắn bên ngoài hiện tại cái này tà giáo lại còn lấy tế hỏa lệnh hạch tâm khởi động đốt tuổi chi trận đem toàn thành mấy chục vạn người bình thường tính mệnh hiến tế đến trình độ này đã không phải là sở trường doanh một người có thể c h u y ể n quyết định nàng dứt khoát lấy ra máy truyền tin bấm chu tức cung cấp bậc cao nhất điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối chuyên r a phó cung chủ cổ hoài thanh thanh âm giải doanh làm sao sở trường doanh hít sâu một hơi gọn gàng mà linh hoạt nói x ù n g lửa sẽ làm đến lưu lạc tế hỏa lệnh hiện tại triển khai đốt tuổi chi trận phong tỏa toàn thành người của ta đã đi xuống cổ h o i thanh âm lập tức nghiêm túc lên xác định sở trường doanh thanh âm cấp tốc đốt tuổi chi trận ngay tại ngay hiện tại huyện đ i ể m vương hiện thân k i ể m chế ta như hạ tràng t ă m khí thiên chắc chắn sẽ bị nó công kích t h ú n g chi ta dù cho hạ tràng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh tan đại trận này cổ hoài thanh đốn đông nhiên lập tức cho ra đáp lại trong vòng mười phút ta cùng cung chủ liền sẽ đổi tới ngươi cùng huyện đ i ể m vương thông khí bất luận phía sau hắn đứng đầy ai để hắn t h ầ n phục nếu không chúng ta vừa đến liền sẽ trực tiếp đem hắn cùng gia tộc của hắn toàn bộ chu d i ệ t hắn bên kia chuyển đến cùng loại âm bạo tạ tâm cho thấy hắn đang nhanh chóng di động đồng thời cáo chi bộ đội của ngươi ưu tiên phá hư trong thành tế hòa tháp như có đối với thực lực tự tin n g i tìm tới năng lượng hội tụ、chỗ. hủy d i ệ t đại trận hạch tâm sau đó cung chủ tất có trọng t ư ở n g sở trường doanh t ố t hai người trò chuyện rất nhanh kết thúc sở trường doanh một thanh cúp điện thoại sau đó lập tức ngẩng đầu lên lạnh giọng quát lớn huyện hiểm vương không muốn bị chu tức cung vĩnh thế truy sát lời nói cút r a đây cho ta thanh em dường như thiên lôi chỉ một thoáng liền truyền ra rất xa một giây sau huyện hiểm vương thân ảnh khổng lồ kia lại từ trong không khí hiện hình một mặt cẩn thận mà nhìn xem sở trường doanh sở trường doanh cười lạnh nhìn xem hắn ngươi là lựa chọn nghe ngươi thế lực sau lưng lời nói ở chỗ này kéo ta m ư ơ i phút đồng hồ sau đó bị chúng ta chu d i ệ t toàn tộc hay là quy thuận chu tức cùng hiệp trợ túc thanh bái viêm d ậ y từ đây chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua Huyết hiểm thân chấn động, hắn gắt gao nhìn xem sở trường doanh, còn có vòng chỗ tha doanh hai tay ngực, âm thanh lệnh thể đem hiểm khu kinh doanh thành cho nhưng chút hẳn thể phán quốc nguyện cuối tuệ, này, tay bây này, đế toàn gắt trường trống. ta. trường ta ít trí việc nói, ngươi giờ người với ai bên kia mới là lợi để xem ôm âm đem mô mặc vương vòng vương lượn động, còn ngực, lùng dạng bồn ôn, cùng đoán bên gao là là là có có có có Ra sở Sở dù ý Các n g ư i n ế u như n g u y ệ n ý vung t hiểm a ta, ta tộc tư còn nghe nạc nghe khắp á g i vương cao hơn l mày lên, hai mét thân thể hẹn bọn co giục lại cái này chu tức cung cung trụt đều muốn tới ta lại không phải người ngu còn cưỡng cái gì sở trường doanh khoát tay áo lấy ra chuyên môn bộ đàm bắt đầu đối với toàn bộ tác chiến khoa tuyên bố chỉ lệnh trước đó bị bắn ra ngoài chu yên như là như lưu tình cao tốc rơi xuống ngay sau đó liền cảm giác tự thân tốc độ tại không khí lực cản bên dưới bắt đầu không ngừng giảm xuống không sai không phải dưới tình huống đặc biệt nhân loại từ vạn mét không trung rơi xuống dưới tốc độ là rất khó đột phá vận tốc cấm thanh mấy chục giây sau nương theo lấy khoảng cách phía dưới kiến trúc càng ngày càng gần mấy cái đồng đội cùng một chỗ đem đầu dưới chân trên lao xuống tư thế điều chỉnh thành rang hai tay chân tốc độ lập tức ở cấp tốc tăng lớn lực cản bên dưới trên phạm vi lớn giảm xuống chu yên đem dưới thân xe máy biến hình là dòng câu hình thể khổng lồ đồng dạng làm lực cản ra tăng ầm ầm ầm ầm liên tục mấy tiếng nổ vang bốn người tuần tự rơi trên mặt đất m ả n g lớn mặt đất bị mấy người rơi xuống đất lực trùng kích băng đến vỡ nát d ư ơ n g lên nồng đầm cắt đ u ô i không cần dù nhảy nhẹ nhõm hoàn thành vạn mét đưa lên hạ xuống dù sao thẳng đến rơi xuống đất một k h ắ c này t r u n g mặt tốc độ cũng không có vượt qua ba trăm mét đối với mở ra hàng hai thậm chí ba bậc sau vốn là có thể lấy tự thân chạy ra trăm mét thậm chí hai trăm mét mỗi dây tốc độ giới võ giả tới nói cũng bất quá là hơi kịch liệt một chút và chạm th tinh chuẩn rơi xuống đất bốn người từ rơi xuống hố thủng bên trong đi ra đ ố mã quay đầu nhìn về phía ba người đều không sao chứ sở quán cười nói chân có chút tê dại không sao chu yên cưới sớm đã từ xe máy biến thành dòng câu hình thái ứng long câu bình tĩnh lắc đầu lạc tuyền là mấy người bên trong yếu nhất chân so sở quán còn muốn tê dại bất quá nàng tương đối mạnh miệng cố nén không nói đang khi nói chuyện mấy người liếc nhìn một phía phát hiện chính mình thân ở tại khu kiến trúc bên trong một cái trống trải trên quảng trường kỳ quái là rõ ràng mấy người rơi xuống thanh thế như vậy to lớn nhưng lại không có dẫn tới vây xem hoặc là cảnh g i rõ ràng bọn hắn rơi xuống p h ư ơ n vị chính chính chính là b á i hỏa giáo tổng bộ đố mã gật gật đầu đã như vậy liền lập tức hành động vừa anh vừa dứt lời mấy người lập tức liền nghe được một tiếng nổ vang dung trời sau đó chính là đất r u n g núi chuyển hồng quang trùng thiên toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ quang vận bao phủ một cô nóng rực khí tức tà ác lập tức quấn quanh đến thân thể tất cả mọi người sau một khắc kinh nghiệm phong phú đố mã lập tức nói ra thần cơ năng lượng tại s ó i mòn sở quán ngữ khí gấp rút đây là bẫy dập hay là cái gì đố mã hẳn là một loại nào đó chất pháp hồng quang này ta giống như nghe nói qua chu yên thì rơi xuống dưới ngựa đi tới lạc tuyền bên người tiểu tuyển vẫn được sao lạc tuyền chậm rãi lất đầu ta còn tốt nhưng là thần cơ năng lượng đang kéo dài s ó i mòn dựa theo tốc độ này dù là không kịch liệt tác chiến chỉ sợ cũng trèo trống không được mười phút đồng hồ thời khắc mấu chốt nghe lãnh đạo chu yên ba người nhìn về hướng đỗ mã đợi nàng hạ đạt chỉ lệnh đỗ mã vi hơi trầm âm cấp tốc nói ra quân lệnh không thể động tổng ty không có hạ đạt mới chỉ lệnh chúng ta tiếp tục nguyên bản nhiệm vụ tìm kiếm cũng đánh giết giáo chủ nhìn cái này bố cục chính điện vị trí hẳn là ngay tại phía trước chúng ta tốc chiến tốc thắng mấy người lập tức gật đầu đồng ý sau đó liền muốn xuất phát đã thấy mấy câu nói đó công phu ở giữa liền thấy có đại lượng người mặc mũ trù máu bào đỏ người từ bốn phương tám hướng đi ra bọn hắn tập thể giữ im lặng t ắ m dựa tại m ả n g lớn trong hồng quang tràng cảnh lộ ra quỷ dị không gì sánh được bái viêm dạy một chút chúng số lượng này chỉ ít mấy ngàn thậm chí giống như có chút vấn đề sở quán cấp tốc nói ra đỗ mã nhìn lướt qua thanh âm lên h k h ố c một chút tạp thoái không cần phải để ý đến bọn hắn người cản đường giết không tha một giây sau đã thấy những cái tia giữ im lặng giáo chúng tại giữa hồng quang cùng nhau hướng về mấy người cùng một chỗ lao qua đỗ mã hừ lạnh một tiếng đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh khủng khí thế tia dung nhập nàng tinh thần hóa thành vô hình khí phách. Ngay sau đó, trên người nàng đất vàng sắc chiến giáp hiện ra nặng nghề quan mang theo nàng dậm chân bình bịch chính là lòng trời lở đất nàng phía trước đại điệu bỗng nhiên bắt đầu như sóng sóng bình thường rúng động trong khi chấn động liền sinh thành một đạo dài trăm mét rộng m ư ờ i mét rừng đá vô số gai nhọn phóng lên tận trời đem lít nha lít nhít bái viêm dậy một chút chúng đâm xuyên treo ở c á c đá hình thành địa thứ bên trên một kích đánh g i ế t mấy trăm người đây cũng là chân cảnh tam giai giới võ giả lực phá hoại một giây sau d i biến nảy sinh chỉ gặp bị đỗ mã đánh chết cái kia mấy trăm tên áo bào đỏ ráo trúng đột nhiên từ hai mắt thả ra kịch liệt ánh lửa ngay sau đó thi thể của bọn hắn toàn bộ r a nứt r a vết rách xuất hiện như là nham tương giống như lưu động chất lỏng lại một giây sau những thi thể này bị từ thể nội thoát ra khủng bố hỏa diễm cấp tốc bao trùm mấy trăm tên giao chúng toàn bộ biến thành từng cái kinh khủng h ỏ a nhân những n à y hỏa nhân phảng phất đã mất đi thực thể toàn bộ từ địa tứ h bên trên rớt xuống im lặng không lên tiếng hướng về mấy người lao đến không chỉ là những người này mặt khác mấy ngàn danh giao chúng phảng phất bị tình huống này cảm nhiễm bình thường cũng toàn bộ tại trong chốc lát hóa thành vô số hóa nhân mấy ngàn kinh khủng hóa nhân vọt h ẳ n g đi qua nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt nhìn cực kỳ quỷ dị khủng bố toàn bộ xuất thủ theo đỗ mã một tiếng quắc nhẹ nàng lại đập mạnh đại điệu từ nàng dưới chân nứt ra dọc theo một đạo rộng lớn khe rãnh liền gặp có đại lượng bắn vọt tới hỏa nhân rơi xuống trong đó một giây sau những khe danh kia lại lần nữa khép lại phản phất đại điệu đem hỏa nhân t h ô n vệ khác một bên sở quán hai tay n ắ m chắc diễm hình đại kiếm trên thân kiếm hiện ra kịch liệt hỏa diễm theo nàng một cái chém ngang liền có loan nguyệt hình hỏa diễm thoát kiếm bay ra chỉ một thoáng lướt qua đại lượng hỏa nhân thân thể ta đi ngay sau đó sở quán liền nhẹ mắm một tiếng ta liền biết hỏa diễm đối bọn chúng không có thương hại đỗ mã cấp tốc cho ra chỉ thị không nhận hỏa nhưng chúng nó động tác cùng người thường không có khác biệt lớn nên thử lấy ứng đối kẽ n ư ớ c sinh vật phương thức tinh thần kèm theo vũ khí tiến hành trận giáp l á cả chú ý an toàn Tốt. tức biết tới người trước mặt.、Sau、một khắc, chiến đấu lập tức tuyên thân hình mau lẹ tật đột mà ra, dơ kiếm tật trạm, trong ngáy mắt đem trước người mấy cái nhân chém thành thấy tr Ba bọn bọn hỏa Sau khai hỏa. mau ra, hỏa sau ra người này, nhân nhào người chiến hình ngáy người nhân liền nhìn thấy bọn chúng ắng nhìn hiểu. kiếm cái im lập là Lúc lập Lạc lẹ làm cho khắc, chém khúc, họ mà đấu mấy mấy đã đám đem đó dơ chu yên thì cùng hai người phương thức khác biệt hắn trực tiếp rút ra thần cơ xuống trường tâm thần ngưng tụ phía dưới một thương u á c h ra to lớn hình tròn đạn năng lượng bay vụt liên tục xuyên thủng mười cái hỏa nhân đưa chúng nó đánh tan đằng sau mới tiêu tán sau một khắc mấy người lại phát hiện dị trạng chỉ gặp những cái k i a hỏa nhân bị tiêu diệt đằng sau đại bộ phận hỏa d i ễ m biến mất không thấy gì nữa nhưng lưu lại một nhỏ đoá xích hồng s ắ c hỏa hoa kia lửa kia cấp tốc lên không sau đó thống nhất thay đổi phương hướng hướng về cách đó không xa đại điện cấp tốc hội tụ đi qua đô mã bên kia có vấn đề hướng chỗ kia đ ư ợ tiến chương hai trăm ba mươi sáu tiểu tuyền người rốt cuộc đã đến chương hai trăm ba mươi sáu tiểu tuyển người rốt cuộc đã đến đỗ mã vừa mới xác định mục tiêu phương hướng mấy người mang theo máy truyền tin cũng vang lên từ băng t ầ n công cộng bên trong truyền r a sở t r ư ở n g doanh thanh nhâm tất cả tác chiến khoa tinh nhuệ chú ý đối phương khởi động tên là đốt tuổi chi trận đáng sợ tại trận trong thành xuất hiện bốn tòa hỏa d i ễ m thách tháp vị trí sau đó chia sẻ khoảng cách đến gần đồng liêu lập tức tiến về phá hư ngay sau đó chu yên mấy người tần số truyền tin vang lên đỗ mã hạng trưởng có đ â y không đỗ mã dậm chân một cái bốn người dưới chân đại địa cấp tốc hở ra lên cao tại trong dây lát liền chế tạo ra một cái cao tới hơn mười m đai cao trực tiếp đem đại lượng hỏa nhân ngăn ở dưới chân tạm thời chế tạo ra có thể đủ tốt tốt cho chuyện khu vực an toàn sở trường doanh thực lực ngươi mạnh nhất mang lên sở quán lạc tuyền tìm kiếm năng lượng hội tụ chỗ đó chính là đại trận hạch tâm mục tiêu cũng vô cùng có khả năng ở bên kia thừa dịp còn có cơ hội mau chóng đem đại trận hạch tâm phá hư thu đến điểm hạch tâm đã phát hiện đỗ mã lập tức trả lời sở trường doanh thanh â m vang lên lần nữa chu yên có đ â y không chu yên đẻ xuống máy truyền tin tại cùng đỗ mã hạm trưởng cùng một chỗ bốn cái hỏa diễm thạch tháp tồn tại thời điểm đốt tuổi chi trận kết giới sẽ hấp thu ngoại bộ công kích năng lượng muốn đánh vỡ quá gian nan người thực lực tổng hợp gần với đô mã cơ động năng lực mạnh trước thoát ly thứ nhất tác chiến tổ đ ơ n đ ộ c tiến về trợ giúp những đồng liêu khác đánh tan tất cả tháp cao chu yên thu đến bất quá phải chú ý ở đây đại trận gia chỉ bên d ư ớ i bất luận là trấn thủ thạch tháp đầu mục hay là đại trận hạch tâm giáo chủ thực lực đều sẽ viễn siêu bình thường giai tầng còn sẽ có đủ loại năng lực kỳ dị gia thân sức chiến đấu không có khả năng lấy bình thường nhìn tới nếu như không cách nào áp chế thì lập tức thoát đi trong vòng mười phút công chủ sẽ đích thân đến đây trấn áp trở lên lần này thông tin kết thúc sở trường doanh dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện chu tước cùng c u n g chủ muốn tới chu yên thần sắc chấn động hắn đã sớm muốn kiến thức một chút thế giới này chân chính người mạnh nhất cái kia hàng một nhân vật là d ạ n gì g không chỉ là chu yên ba người khác nghe được c u n g chủ muốn đích thần tới cũng tương tự thần sắc phân chấn cái kia đô m ã trực tiếp nhìn về phía chu yên có c u n g chủ làm hậu thuẫn chúng ta đã mất nỗi lo về sau ngươi trước lên đường đi biểu hiện tốt một chút liền có thể chú ý an toàn chu yên gật gật đầu nhìn về hướng sở quán sở quán hướng hắn mỉm cười không cần lo lắng có đô mã hạm trừng tại an toàn hẳn rất đi vậy ta liền đi trước chu yên bước nhanh đi hướng lặn tiểu tuyền ngươi cũng chú ý an toàn đang khi nói chuyện hắn vỗ nhẹ lưng của nàng trên lưng của nàng thình lình treo cất vào trong vỏ chân võ chu tà kiếm lạc tuyền lập tức minh bạch chu yên ý tứ vô luận là chân võ hay là chu tà kiếm thời điểm nguy hiểm không cần ẩ n t à n g khi dùng thì dùng nàng gật gật đầu chăm chú nhìn xem chu yên ngươi cũng chú ý an toàn cáo biệt đằng sau chu yên trực tiếp chở mình lên ngựa sau đó móc ra máy truyền tin triển khai trên màn hình bản đồ đơn giản tiêu chí vị trí của hắn cùng sở trường doanh mới nhất tăng thêm đi lên tháp cao vị trí gần nhất tháp cao tại hướng đông nam hắn nhìn về phía đỗ mã đỗ mã h ạ n trường vậy ta liền đi trước đỗ mã gật đầu đi chúng ta cũng nên lên một giây sau chu yên thao túng ứng long câu đột nhiên nhảy lên mượn nhờ giảm bớt trọng lực hiệu quả một chút liền nhảy tới vài trăm mét bên ngoài chu yên cái này thân cơ s á c thực thuận tiện nhìn thấy chu yên trong c h ư ớ c mắt rời xa đỗ mã nhịn không được tán thưởng một tiếng nói đi nàng vẫy tay một cái dưới chân bình đài băng tán hóa thành che đậy phương viên mấy chục mét đất vàng đột nhiên phủ xuống phía dưới táo bạo hỏa nhân khoảnh khắc bị mai táng chu yên rời đi rất quả quyết tình huống hiện tại mặc dù nhìn có chút ngoài ý mới nhưng là tại hội nghị tác chiến dự án bên trong vốn là làm xong đại lượng n g o à i ý muốn nổi lên phương án đường đ ố i hãn tin tưởng lấy đô mã cái kia uy tín lâu năm chân cảnh tam giai thực lực đủ để bảo vệ sở quán cùng lạc tuyền húng chi sở quán cùng lạc tuyền cũng không phải cái gì yếu đuối cần bảo hộ người sở quán vốn là có so sánh chân cảnh nhị giai năng lực mà lại bản thân mình cũng không biết tận giấu đi át chủ bài gì lại thêm trước khi đi sở trường doanh cho nàng cái kia gọi là vạn q u â n tỏa liên cấp hai k ỳ vật chỉ sợ dù cho đối mặt cuồng cảnh cũng có thể kéo lên một hồi lạc tuyền mặc dù không có mở ra thần khiếu không cách nào sử dụng cái gọi là đường bề nhưng nàng chân võ tu vi tiến triển kinh người đã đạt đến có thể sử dụng đổi kim s á t kiếm tuyệt chiêu trình độ còn có chính mình vụ n trộm cho nghiệt long huyết ngọc cùng chân võ chu tà kiếm nhất cái giảm bớt chân khí tiêu hao một cái có thể đem chân khí chuyển đổi thành chu tà kiếm khí lực sát thương kinh người hai bên kết hợp phía dưới bạo phát huy lực không thua chân cảnh nhị giai siêu phạm c h i lực nếu như tại cái này rất nhiều át chủ bài phía dưới các nàng cuối cùng vẫn gặp phải nguy cơ vậy cũng không cần e ngại cùng cảnh c h i năng hắn chưa có thể hiểu rõ ràng nhưng chú yên tin tưởng mặc dù bây giờ ở vào trên trời sở trường doanh có lẽ bởi vì một loại nào đó lo lắng mà tạm thời không có xuất thủ nhưng là một khi xuất hiện nàng không có khả năng tiếp nhận tình huống lúc nàng tất nhiên sẽ có phương pháp lịch chuyển cục diện cái này từ nàng cùng mấy người thông tin câu thông lúc trong giọng nói bình tĩnh liền có thể cảm thụ đi ra ôm suy đoán như vậy chu yên thao túng ứng long câu một đường phi nhanh tránh đi đại lượng chen trúc mà ra người hỏa diễm hình rất nhanh liền thấy được cái thứ nhất hỏa diễm t h ạ c h tháp mà đổi thành một bên đưa mắt nhìn chu yên rời đi ba người các hiện thần thông đầu tiên là tại đỗ mã một cái diện tích lớn x a bạo bao trùm bên dưới thanh lý đi phía dưới tụ tập cùng một chỗ đại lượng hỏa nhân q u n thể ngay sau đó già trẻ ba người từ trong các đuổi phi nhanh mà ra một đường phi nước đại tàn những này hỏa nhân mặc dù quỷ dị nhưng nó động tác cùng tập tính cùng khi còn sống nhân loại không quá mức khác nhau tại giới võ giả trong mắt chấm như ốc s e n chứ số lượng có vẻ hơi nhiều bên ngoài cũng không phải là quá lớn uy hiếp ba người việc cần phải làm chính là né tránh công kích sau đó trở tay chém g i ế t liền có thể chỉ hơn m ộ ư ơ i giây không đến liền bị các nàng g i ế t ra một đầu hỏa lộ thẳng tới chỗ kế hội tụ năng lượng đại điện trước cửa tam nhân nghệ cao nhân càng lớn không chút do dự xông vào trước người kiến trúc to lớn bên trong quang á m hoán đổi ở giữa trong kiến trúc bộ cảnh tượng xuất hiện tại ba người trước mắt trong toàn bộ đại điện vô cùng chống trải chỉ có một người mặc hỏa văn đại bào người đang đối mặt cửa lớn hai tay chống kiếm đứng ở trước người lẳng lặng đứng vững bộ mặt của hắn tại dưới mũ t r ù m trong bóng tối chỉ có thể nhìn rõ miệng cùng cái cằm mà khi nhìn đến người này trong n g a y mắt lạc tuyền lại toàn thân chấn động nàng kim long không được tiến lên một bước sắc mặt trở nên dữ thợn bên người sở quán phát hiện nàng dị trạng lập tức đưa tay kéo lại lạc tuyền cánh tay sau đó nhìn chăm chú hướng người kia nhìn lại trên mặt cũng bày biện g a dị sắc vợi mà nàng thì thào sợ hãi t h a n phục bắt lấy lạc tuyển thủ lực số lượng lại thêm đến càng lớn tiểu tuyển ngươi bình tĩnh một chút là giả lạc tuyền nhưng không có mất khống chế nàng bình tĩnh đứng tại chỗ cắn răng nói sở quán tỉ yên tâm ta không có ngu như vậy sở quán nhẹ nhàng thở ra mà cái kia đứng tại người đối diện giờ phút này lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người tại nhìn thấy trong đó lạc tuyền đằng sau hắn thở dài là trùng hợp sao người rốt cuộc đã đến tiểu tuyền nữ nhi của ta chương 237, t a m u ố n tự tay đem hắn chấm dứt chương 237, t a m u ố n tự tay đem hắn chấm dứt tiểu tuyền nữ nhi của ta nam nhân thần bí trong miệng nỉ non theo hắn ngẩm đầu n ũ trùn hướng về sau trở xuống lộ ra hắn hoàn trình khuôn mặt khí chất nho nhã tướng mạo có chút ảnh tuấn hơi có chút dầu rịa s ồ n g xoàng hắn khỏe mắt hướng phía dưới tự nhiên để lộ ra sầu khổ c h i sắc nhìn chính là cái tinh thần xa suốt nam nhân trung niên nếu như chu yên ở đây tất nhiên có thể đem nhận ra người này mặt đương nhiên đó là hắn từng trong nhà trên linh vị nhìn thấy mặt lạc hoài nghĩa mặt lạc tuyền lại một tiếng q u á t lớn i miệng m v u ợ n nôn yêu ma n g ư ờ i không phải hắn nam nhân kia t r ầ m rãi gật đầu rất tốt như ngươi nói chỗ ta cũng một mực chờ đợi đợi cái này có thể hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng của hắn thời cơ thanh âm của hắn trở nên càng băng lãnh trước kia ta cũng là làm như vậy mỗi thôn vệ một người liền làm ra một kiện hắn hoàn toàn không có khả năng đi làm sự tình đem chấp nghiệm chặt đứt mà ra hỏa này nhất là coi trọng người nhà như vậy chỉ cần ta đem hắn chỗ quý trọng nữ nhi tự tay chém giết lời nói cái này c h a tấn ta nhiều năm như vậy không tiêu tan chấp nghiệm liền cũng nên tiêu tán trong lúc nói chuyện hắn chậm rãi cầm lấy trụ trước người trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay chuyển liền giữ tại ở trong tay rút kiếm kiếm tiêm chỉ hướng lạc t u y ể n ba người cùng lên đi vừa dứt lời đã thấy xung quanh thân thể của hắn mặt đất đột nhiên sụp đổ dâng lên đại lượng phiến đá bắn bay b ù n đất hóa thành gai nhọn phiến đá đột nhiên đ lạc tuyền vô ý thức tiến lên một bước lại bị đ ố mã hoành thủ ngăn lại cái này mãi mãi cấp chân cảnh tam giai cường giả tay trái nhắm ngay bị bùn đất bao k h ỏ a lạc hoài nghĩa hư nắm lạnh lùng nói ra ta xem như nghe hiểu đó là cái lột ra người đi năm đó tùy thời thôn phệ phụ thân của ngươi vậy ta liền giúp ngươi giết hắn liền xong việc dứt lời không chờ lạc tuyền đáp lại đ ố mã hư cầm tay trái đột nhiên một trào thực Vâng vừa anh, nhân bùn lồng cũng nhiên giam bao khỏa địch thu Đại lượng huyết bạo tán, trong bùn đất đột lại. ngay cả bên cạnh sở quán đều sửng sốt một chút không phải ta nhìn hắn chỉ có một người canh giữ ở bên trong tòa đại điện này còn tưởng rằng làm gì cũng là tinh anh đâu đỗ mã lạnh lùng nói ra các ngươi suy nghĩ nhiều quá thế giới này mặc dù lớn có thể tới chân cảnh người số lượng lại cực kỳ có hạn, như lại số láo cực có kỳ tăm h như vậy chân cảnh â n vậy t giai có thể ngưng tụ khí phách người toàn cầu cộng lại càng là không đủ một ngàn người chu tước cung đều chỉ có mười vị chân cảnh tăm giai nếu như tùy tiện một cái nho nhỏ tà giáo tiểu tốt cũng có thể đạt tới nói cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền một chút đang khi nói chuyện nàng yên lặng dẫn đầu tiến lên đi thôi tiết kiệm thời gian đem thần cơ năng số lượng lưu tới đối phó cái này sùng lửa biết giáo chủ nói cũng phải bất quá vẫn là chú ý một chút sở quán lập tức đuổi theo dù sao ta cô cũng đã nói cái này đốt tuổi chi trận q u ỷ dị khủng bố không có khả năng phớt lờ lạc tuyên cắn môi một cái gắt gao nhìn thoáng qua cái k i a theo bùn đất cắt đá sen lẫn trong một đống vết máu tiếp theo một cái trước mắt nàng phát hiện chỗ không đúng lập tức kêu sợ hãi coi chừng đã chậm chỉ gặp cái k i a trước đó chạy khắp nơi trên đất tiên huyết bỗng nhiên sáng lên màu đỏ tươi qua mang vậy mà tại lạng yên không một tiếng động ở giữa kết thành một cái kỳ dị pháp trận hình tròn vừa vặn đem đi đầu mấy b ư ớ c đô mã cùng sở quán bao phủ trong đó đầy trời huyết mang bên trong vốn là một mực duy trì cảnh giác đô mã một tiếng q u á t nhẹ quanh thân hiện hiện đại lượng các đá hoàn toàn không góc chết địa hình thành một quả cầu hình trong nháy mắt liền đem sở quán cũng cùng một chỗ phòng hộ đứng lên nhưng mà cái kêu huyết quang kinh khủng lại tùy ý đô mã hoàn thành đây hết thể động tác phản phất chỉ là một cái tử vật hai giây sau phát hiện không đúng đô mã giải khai bộ phận thổ cầu phòng hộ cùng sở quán cùng một chỗ từ trong khe hở nhìn ra ngoài phát hiện huyết quang này đại trận cũng không có đối với các nàng tiến hành bất luận cái gì công kích hai người bọn họ lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Sau một khắc, tại lượng h ba người trong b ánh mắt cảnh giác theo kỳ quay rung động tiếng vang lên cái kia phân tán đến đầy đất huyết dịch quỷ dị một lần nữa hội tụ vào một chỗ sau đó biến thành một đạo huyết sắc hình dáng hình người cuối cùng lần nữa biến thành lạc hoài nghĩa bộ dáng thậm chí liền ngay cả quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại hắn nhìn về hướng hết u y sắc trong kết giới đ ồ mã cùng sở quán từ tôi nói đúng là kết giới bất quá không phải ta lấy kết giới đem bọn ngươi vây khốn mà là hắn cười lạnh một tiếng ta chỉ là tìm một cơ hội đem các ngươi hai cái này cường giả cho bài trừ ra đốt tuổi chi trần thôi bài trừ sở quán sắc mặt có chút biến hóa ý của ngươi là chúng ta bây giờ tại ngoại bộ không sai lạc hoài nghĩa mở ra tay phải trong nháy mắt triệu hồi mình bị ép giết thời điểm bắn bay lưỡi kiếm một lần nữa ổn nắm trong tay chính như vị này lớn tuổi nữ sĩ lời nói ngươi cái này trẻ tuổi cô nương còn dễ nói ta nói không chừng có thể tiếp vài chiều nhưng vị này lớn tuổi nữ sĩ có chút quá mạnh ta nhưng đánh b ấ t quá trên lý luận các ngươi có thể thông qua đảo hàng từ dưới đất quấn ra ngoài các ngươi tự do lạc hoài nghĩa t r ầ m d ã i hít sâu m ộ t hơi nhìn về hướng đã đồng dạng yên lặng dơ kiếm lạc t u y ể n cho nên ta đem các nàng bài trừ tại ngoài t r ợ đây là ngay cả cuồng cảnh cường g i ả cũng vô pháp tấn công vào tới lấy mấy trăm ngàn tính mạng con người làm đại giới mở ra đốt tuổi chi t r ợ hiện tại không ai có thể q u ấ y giày chúng ta cha con ở giữa quyết đấu sở quán nghe hiệu địch nhân lời nói nàng lập tức vội vàng hướng lạc tuyền nói ra tiểu tuyền đi mau ra bên ngoài chạy chu yên sẽ đến cứu ngươi vừa nói nàng một bên trực tiếp kết nối lại chu yên thông tin bên cạnh nàng đỗ mã cũng không có nhàn rỗi nàng xanh mặt không ngừng nếm thử ngự s ự năng lực của mình muốn đột phá kết giới lại phát hiện như cái kia lạc hoài nghĩa nói tới căn bản chính là tốn công vô ích vào thời khắc này lạc tuyền lại hở h ữ g bảy ra nam minh kiếm tư thế nàng lạnh lùng nói ra yêu ma ta không có từ trên người người cảm nhận được cường giả chân chính vốn có trên tinh thần cảm giác á c bách người đến tột cùng là chưa từng ngăn chân cảnh cao thủ hay là nói lấy như ngôi ư loại này thấp kém yêu ma chủ tộc dù cho may mắn hấp thu cường giả huyết đục ũ n g căn bản không cách nào tiếp xúc linh hồn tinh thần huyền diệu chi đạo、đâu. lạc hoài nghĩa bày ra cùng lạc tuyển giống nhau như lúc động tác thôn vệ vô số bao hàng hóa thú binh ở bên trong nhục thể ta không nói đến có thể có được loại nào siêu phạm t h i năng dù là vẹn vẹn lấy cường độ mà nói không ngừng bộ mạnh phía dưới bộ thân thể này cơ năng sớm đã siêu việt nhân loại thực hạng đặt đến so sánh ngươi kia cái gọi là thần cơ cường độ đánh chết ngươi cũng bất quá là trong lúc nhấc tay ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao tiếp theo sát dưới chân hắn đại địa sụp đổ cả người hóa thành một đạo lưu quang vậy mà lấy so thần cơ hàng hai nhanh hơn buộc phát tốc độ thoáng hiện đến lạc tuyến trước mặt cái này lột ra người vậy mà lấy nhục thân đặt đến như thế cường độ trách không được được an bài dùng cho c h ấ n thủ nơi đây lạc tuyến lại không tránh không né một tiếng quát lớn liền nên kích mà lên chỉ một thoáng trong toàn bộ đại điện hai bóng người cấp tốc tiền t h i t i ế n quang lấp loe ở giữa bị cao tốc vận động chiến kéo thành ba động k í c tích liên tục lưỡiếm vang lên bên trong lại nghe cái kia lạc hoài nghĩa đột nhiên cười dài một tiếng một giây sau l i ề n có đại lượng huyết sắc chất lòng bị hắn phách chạm bày ra lạc tuyền thân hình cấp tốc né tranh né tránh lại như cũng bị trong đó một đạo chất lòng dính đến trên người thần cơ chiến giáp lập tức xuất hiện một mảnh ăn mòn nữ nhi ta tuy không chân chính chân cảnh cường giả tinh thần cường đại nhưng là thôn phệ rất nhiều hóa thú binh bên trong cũng có như vậy hai cái siêu thú tướng bên trong một cái chính là cái này thao túng huyết dịch năng lực uy lực còn không sai đi lạc hoài nghĩa đọc nhấn rõ từng chữ nhanh chóng nói ra tiếp theo một cái trước mắt tán lạc toàn trường huyết dịch phản phát sống lại bình thường bắt đầu cấp tốc sen lẫn bay vụt lập tức đem lạc t u y ế n tất cả tránh né lộ tuyến toàn bộ phong tỏa sở quán gắt gao nhìn chăm chú chiến trường đồng thời đối với máy truyền tin một chỗ khác chu yên cấp tốc nói ra ngươi mau trở lại ta cùng đô mã hạm t r ư ờ n g bị không trụ hiện tại tiểu tuyến ngay tại độc chiến cường địch thành thị khác một bên mặc dù trong khoảng cách đại điện tương đối gần nhưng cũng như cũ tại mười cây số bên ngoài hỏa diễm thạch tháp bên cạnh chu yên nghe trong máy bộ đàm sở quán vội vàng thanh âm không khỏi thở dài mới rời khỏi không đến ba phút làm sao lại lập tức đụng phải tình huống khẩn cấp thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đã như vậy liền tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, hắn m ặ t không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao lớn hỏa diễm thách tháp giờ phút này hắn chính cưới tạ i hóa thân bạch kỳ lân ứng l o n g câu trên lưng l o n g câu dưới thân dẫm lên một cái hình thể to lớn toàn thân t i ê u đốt lên đại lượng hỏa diễm chó hình yêu ma xung quanh trải rộng đại lượng kinh khủng hình bán cầu hố sâu phản phất có từng cái to lớn thiết cầu từ trên trời giang xuống đem ả n h khu vực này mặt đất đập cái nháo nhẹt mà ứng l o n g câu dưới chân hai đầu chó cũng tương tự rơi vào trong hố sâu phản phất bị vô cùng nặng nề viên cầu đẻ ép ngay cả một tơ một hào rẽ ruột đều làm không được chu yên đem tay phải thần súng máy kiếm thu hồi dưới thân ứng l o n g câu thể nội ngay sau đó lại từ l o n g câu mặt bên kéo xuống một mực treo đ ầ y như ý kim cô đồng tiếp theo một cái trước mắt dưới thân ứng l o n g câu chở hắn cao cao nhảy lên một chút liền đi tới trăm mét không trung cơ hồ muốn tới đến hồng quan g kết giới biên giới chỗ lăng không quan sát phía dưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực t h ạ c tháp chu yên nhảy ra ứ n g l o n g câu bên ngoài giơ lên cao cao ở trong tay thần binh tiếp theo sát b ạ c h quang trợt hiện ở giữa siêu trọng lĩnh vực đống nhiên lại mở gấp trăm lần trọng lực một cái mánh liệt bổ kích từ trên trời giáng xuống và anh như ý kim cô đồng mang theo kinh khủng động năng ẩm vang gõ vào thần bí hỏa diễm thạch tháp đỉnh cái kia cứng rắn vô cùng tảng đá chẳng khác nào đ ầ u h ú ẩm vang nổ tung từ ngọn tháp đến đáy tháp mảnh đá hóa thành đại lượng phấn vẩy ra bắn ra b ố n phía giang giác hỏa diễm thạch tháp tại một đường sụp đổ trong quá trình không cách nào tiêu hóa chu yên lực lượng kinh khủng tại cái nào đó tiết điểm đông nhiên đứt gãy thành hai đoạn mà liên tại thạch tháp này bị phá hủy một giây sau vốn đang dãy r i lấy muốn đứng lên hai đầu chó phát ra một tiếng thê lương kêu t ê n vô lực một lần nữa ngã xuống đất đánh giết mục diễm hai đầu cho thu hoạch được Chu thạch cục chết có nhìn theo tháp phá hủy mà rốt cục bị đánh chết quái vật thi thể, như quái điều Yên trên rơi rốt mặt đất, vật xem mà bị sau u quả hắn không có suy nghĩ quá lâu, y này nghĩ. hắn không nghĩ lần hắn Bất trực tiếp tế có r h y tụy ế t tốc bình, cấp đó e m ma yêu này thi thể thu Sau trong bình. vào thi thể đ hắn trực tiếp xoay người đến trên tọa kỵ túi đầu đối với máy truyền tin nói ra tiểu tuyền kiên trì một phút đồng hồ ta liền có thể đến m a đổi thành một bên ngay tại cực tốc né tránh lạc hoài nghĩa tấn công mạnh l ạ c tuyền n g h e được trong máy bộ đàm chu yên thanh âm nhưng không có lập tức trả lời mà là duy trì lấy né tránh sau đó cắn n ô i yên lặng đưa tay đến phía sau nắm lấy chu tà kiếm chu yên ngươi không cần phải gấp áp duy chỉ có người này ta muốn tự tay đem hắn chấm dứt chương 238, ngươi là trăm năm thấy một lần kiếm đạo thiên tài chương 238, ngươi là trăm năm thấy một lần kiếm đạo thiên tài lạc tuyền c ú t máy t r u y ề n tin tiếp theo sát đối mặt chạm mặt tới đầy trời huyết hải đột nhiên rút ra phía sau chu tà kiếm chỉ một thoáng chỉ gặp một đạo trùng thiên kiếm khổ í k h n g lồ bay lên tại chỗ liền đem tất cả màn máu xông mở bị khóa ở bên ngoài kết giới sở quán mở to hai mắt nhìn lại đình chỉ không có để cho trách móc tiểu tuyền con thanh kiếm này là cái gì kỳ vật như như vậy. ngay tại nàng trầm tư ở giữa liền thấy lạc tuyền đảo ngược tật đột trong chốc mắt đi tới lạc hoài nghĩa trước mặt thanh sắc lơi ư kiếm đột nhiên bổ ra lạc hoài nghĩa đồng dạng phản ứng cực nhanh lập tức nhấc đốc kiếm cản nhưng chưa từng nghĩ tại lơi ư kiếm tương giao sắt na lạc tuyền trên thân kiếm màu xanh biết cản đậm sắt na liền tăng vọt làm phong duệ kiếm khí màu xanh kiếm mang t h u ậ n mũi kiếm xuyên thẳng lạc hoài nghĩa hai gò má bị hắn tại cấp tốc ở giữa một cái nghiêng đầu miễn cưỡng tranh thoát nhưng mà đã mất đi tiên cơ phía dưới lạc hoài nghĩa làm sao có thể tùy tiện né tránh nổ bắn ra chu tà kiếm khí chu tà kiếm phẳng phất giống một thanh dài sáu bảy mét thanh sắc kiếm laser bình thường dưới một kích này kiếm quang vạch ra một đạo chính tròn v ư t chỉ một kích liền xoắn đứt lạc hoài nghĩa một đầu cánh tay a lạc hoài nghĩa kêu t h ả m một tiếng mà lạc tuyền lại không chút nào thang ư ờ i tay phải nắm chặt chu tà kiếm trong nháy mắt liền hoàn thành x u ấ thế t sau một khắc mạng thiên kiếm quang đem hắn bao phủ bí kiếm cùng nha vụt, vụt vụt vụt kiếm quang vừa thu lại hai người giao thoa mạ qua mặt đất tại vừa rồi c u ồ n bạo kiếm quang tắt chém ở giữa đột nhiên sụp đổ lạc sau lưng lạc hoài nghĩa khé r u n lời gì đều không thể nói ra s á t na bạo tán thành một mảng lớn huyết vũ lạc tuyên lật dưới kiếm cắm đại lượng kiếm khí màu xanh như dâng trào biển động giống như từ dưới đất sông lên phía trên r a ngay cả huyết vũ kia cũng bị triệt để t r ô n vùi nàng còn nhớ rõ vừa rồi lạc hoài nghĩa huyết tương ngưng tụ đằng sau một lần nữa hóa thành dáng vẻ hình người một giây đằng sau chu tà kiếm, kiếm khí giải khai một cái đ ộ lớn từ ngoại bộ hạ xuống huyết quang tà ác mà tính mịch tiểu tuyền lợi hại sở quán tán thưởng một tiếng lạc tuyên không có trả lời lại chỉ là có chút nghiêng đầu từ tốn ó i còn không chịu đi ra sao x á c h k h ẽ than thở một tiếng chuyển đến ngươi là thế nào phát hiện châm thấp giọng nam người khoác đại bảo nam nhân từ đằng xa trong cây cột đi ra ngẩn mặt thình lình hay là lạc hoài nghĩa lạc tuyền chậm rãi rút ra chu tạ c kiếm gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ngươi nói ngươi thôn phệ qua hai cái siêu thú tướng nhưng ngươi toàn bộ hành trình chỉ sử dụng một cái cùng huyết dịch tương quan năng lực lạc hoài nghĩa có chút tán thưởng một tiếng không hổ là nữ nhi của ta trời sinh chiến sĩ hắn nhìn xem là tuyền trong mắt quang mang lấp lóe tiểu tuyền ngươi một nam kiếm Ba ba liền biết, liền là trăm năm thấy một lần ngươi kiếm đạo thiên tài. năm trăm thấy một đạo ông nghe được lạc hoài nghĩa câu nói này nhìn thấy hắn cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị hai mắt lạc tuyền toàn thân run lên thân xác biến thành ngốc trệ nàng cảm thấy hết thạy tất cả đều đang nhanh chóng đi xa chỗ sâu trong óc ký ức cấp tốc hiện lên tiếp theo hóa thành chân thực nàng lại về tới nhiều năm trước cái kia sáng sớm cái kia lần thứ nhất cầm kiếm sáng sớm đứng tại mới tinh kiếm quán trong đại s ả n h phụ thân hướng nàng lộ ra nụ cười ấm áp không hổ là nữ nhi của ta ngươi là trăm năm thấy một lần kiếm đạo thiên tài trong hiện thực tại lạc hoài nghĩa kỳ dị tinh thần công kích bên dưới lạc tuyền lâm vào ngốc trệ mà cái kia lạc hoài nghĩa thì trong nháy mắt biến mất cả người vọt thẳng đến trước người của cô gái bên ngoài kết giới sở quán cùng đỗ mã thấy muốn rách cả mí mắt nhưng mà lạc hoài nghĩa hóa thành huyết trào tay phải đã đánh ra phương hướng chính là lạc tuyệt tim sở quán một tiếng q u á t nhẹ đột nhiên vươn tay cổ tay quân ở nàng cổ tay trái bên trên xiềng xích màu vàng b ắ n ra cấp tốc xuyên qua kết giới phong tỏa trong nháy mắt đem lạc hoài nghĩa cho toàn bộ quân quanh lạc hoài nghĩa lập tức toàn thân cứng nở không thể động đậy cấp hai kỳ vật vạn quân tỏa liên không hổ là kỳ vật lại có thể xuyên thấu cái này đốt tuổi chi trận còn có thể phát huy hiệu phát động tỏa liên sở quán lập tức cảm nhận được to lớn tinh thần áp lực sắc mặt đ ô n g nhiên trở nên t r ắ n g bệnh mà cái k i a khóa lại lạc hoài nghĩa xiềng xích màu vàng cấp tốc bắt đầu trở nên hư hảo phản p h ấ t một giây sau liền muốn sụp ra hiện nhiên dù cho có thể xuyên thấu đốt tuổi chi trận kết giới kỳ vật hiệu dụng cũng đã giảm bớt đi nhiều tiêu hao lại tăng lên gấp b ộ i lạc hoài nghĩa một tiếng cùng tiếu phát lực ở giữa dưới tình huống bình thường thậm chí có thể phong tỏa cùng cảnh một đoạn thời gian ngắn tỏa liên lại có chút không khóa lại được hẳn cái này miễn cưỡng có thể so với chân cảnh nhị giai lột ra người lạc tuyền ngơ ngác nhìn trước mắt phụ thân nhìn xem hắn yêu sầu bên trong mang theo mừng rỡ khuôn mặt hai mắt mỏi nhừ nàng tiến lên một bước vô ý thức hô cha ta ta rất nhớ ngươi lạc hoài nghĩa lại ôn hòa cười nói tiểu tuyền cầm lấy kiếm đằng sau ngươi chính là một tên quang vinh kiếm khách cũng không thể dạng này giả khóc nhẹ ba ba thiên tư bình thường đợi này là không có gì đại thành t i ệ u lúc đầu coi là người đã trung niên giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có thể tại tiểu thành thị này kiếm quán ăn hưởng tuổi ra cùng ra nghi cùng một chỗ ra đi nhìn xem ca của ngươi lấy vợ sinh con nhìn xem ngươi cùng tiểu kha lớn lên tìm tới người trong lòng thế n h ư là tạo hóa lạc hoài nghĩa lau k h ỏ t mắt vươn tay sờ lên lạc tuyển đầu lộ ra nụ cười vui mừng ba ba thấy được ngươi rất mạnh sau、so、ba ba năm đó còn mạnh hơn gấp m ộ n g ư ơ i c ầ n nói hắn lui lại hai bước trong tay xuất hiện một thanh luyện tập kiếm hiện tại ba ba liền đến dạy ngươi ôn lại kiếm khách thiết tác lạc tuyền sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn trước mắt phụ thân lạc hoài nghĩa một tay cầm kiếm bày ra xích đột tư thế đây là chuẩn tập ba thức chiêu thứ nhất sát chiêu cũng là hắn lần thứ nhất dạy cho lạc tuyển sát c h i ê u đến cùng ta làm lạc tuyển đốn đông nhiên chậm rãi bày ra cùng phụ thân một dạng tư thế nhưng lại càng tiêu chuẩn càng lăng lệ càng hoàn mỹ hơn lạc hoài nghĩa thỏa mãn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt kiếm khách cái cuối cùng tích tắc toàn tâm toàn ý đi đối đãi ngơi ư bất kỳ một lần chiến đấu nào hết sức chăm chú đi ứng đối bất kỳ đối thủ nào tại đem địch nhân triệt để đánh tan trước đó đừng có một tơ một hào bung lòng đừng có một tơ một hào phân th theo lạc hoài nghĩa lời nói một câu một câu nói ra t r u n g quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên hư hảo mà mơ hồ lạc tuyền gắt gao nhìn chăm chú trước mắt phụ thân cắn chặt răng khỏe mắt mánh liệt đại lượng nước mắt trong lòng của nàng toát ra vô tận không bỏ nhìn không được khóc d ò n g cha tata ta. lạc hoài nghĩa lại tại lúc này cho thấy quả quyết dáng tươi c ư ờ i trống đến hôm nay có thể nhìn thấy ngươi đã là niềm vui ngoài ý mớn cựu nhật huyết ảnh trung pin là thời điểm tiêu tán để cho ta triệt để giải thoát đi tiểu tuyển đ ộ n thủ gian giác toàn bộ thế giới huyễn t ư ợ n ẩm vang pha t o á i trước mắt hiền hoa phụ thân biến thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắp tránh thoát vạn quân tỏa liền vây nuốt lột ra người lạc tuyền cặp mắt vô thần đ ố n g nhiên run lên khỏe mắt nước mắt tuôn ra ánh mắt lại sáng đến kinh người chỗ sâu trong óc tồn tại nào đó kịch liệt rung động nổ tung giống như tân tinh bộ phát đến mức cái này bị huyết sắc huyết đại đại điện đều đột nhiên trắng lên hư thất sinh trắng thần khiếu mở đại lượng tinh thần thông qua thần khiếu chuyển đổi biến thành càng tinh khiết hơn cao thần ý chí trong n g á y mắt đốt lên thần cơ bên trong siêu niệm đ ư ờ n về lạc tuyền trên người thần cơ chiến giáp đột nhiên sáng lên bạo phát ra kịch liệt mổ bạch kim q u a n vật nàng phát ra một tiếng thê lương dê dị bỗng tại lột da người kinh ngạc trong ánh mắt đại lượng đổi kim kiếm khí kết hợp lạc tuyển thần cơ chiến giáp canh kim kiếm quang ngưng kết thành vì uy lực vô địch màu bạch kim to lớn kiếm mang toàn thân quanh quần tại kiếm khí màu bạch kim bên trong lạc tuyển phản phất lấy thân h ọ p kiếm lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ nổ bắn r a mà ra hốt màu bạch kim vô tận kiếm khí lướt qua lột d a người vô tận sắc bén năng lượng trong nháy mắt đưa nó cắt chém thành bụi bụi lại bị năng lượng tiếp tục đánh kích cuối cùng hoàn toàn t r o n bụi lạc tuyển dưới một kiếm này bay lượn ra ngoài mấy trục t h ư ợ n trực tiếp xuyên thủng toàn bộ trước đại một kiếm chi uy khủng bố như vậy một bên sở quán cùng đỗ mã nhìn thấy bức tràng cảnh này cũng nhìn không được sợ h ã i t h ả n phục sở quán thân thể mềm lún trên người thần cơ chiến giáp hỏa diễm d i á p tắt mặt mũi tràn đầy tái nhật quỳ dạp xuống đất vừa rồi vì duy trì vạn quân tỏa liên hiệu năng tinh thần của nàng bị cao tốc tiêu hao kém chút liền muốn không chịu được nổi trên mặt lại nổi lên nụ cười vui mừng đột phá tiểu tuyên sớm mở ra thần thiếu đỗ mã cũng liền gật đầu liên tục cười nhẹ nhàng không nghĩ tới không nghĩ tới các ngươi tiểu đội thứ nhất thật từng cái đều là thiên tiêu dưới loại tình huống này nàng lại còn có thể lâm trận đột phá, thức tỉnh sở quán ngởng đầu l cấp tốc nói ra tiểu tuyển lâm trận bục phát hiện tại chỉ sợ thoát lực dưới tình thế cấp bách nàng bỗng nhiên rút kiếm bủ về phía trước người kết giới lại chỉ có thể vô lực nổi lên một trận gợn sóng năng lượng đố mã cùng nàng làm ra đồng dạng hành vi lấy được giống như nàng kết quả sở quán lập tức xuất gia vạn quân tỏa liên đưa cho đố mã đố mã hạng trưởng mặc dù xiềng xích này một lần chỉ có thể khóa chặt một mục tiêu nhưng tinh thần của ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu có thể đỗ m a tiếp nhận tỏa liên yên lặng lắc đầu ta sẽ nếm thử nhưng ngươi biết vạn quân tỏa liên mặc dù phong tỏa l ự c mạnh nhưng là chỉ nhằm vào thực thể những cái kia hỏa nhân m ẹ n ó sở quán rít lên một tiếng đ ỗ n g nhiên cầm lấy máy truyền tin chết chu yên người còn bao lâu nữa yên tâm đã đến trong sáng thanh â m đàm thoại đồng thời từ máy truyền tin cùng ngoài cửa truyền đến sở quán ngạc nhiên lần đầu một kỷ hiện ra bệnh quang thân ảnh cấp tốc lướt qua đại điện trong nháy mắt liền đoạt tại hỏa nhân đến trước đó nhặt lên trên đất là tuy một giây sau chu y ế n tiếp nhận lạc tuyển trong tay chu t ạ kiếm lạnh nhạt vung ra một cái chém ngang hốt kiếm khí màu xanh hóa thành một đạo to lớn chính trọn tại chỗ đem phương viên mấy chục mét bên trong hỏa nhân toàn bộ chém giết chương 239, siêu dung hợp âm ảnh ban cơ một loại khác năng lực chương 239, siêu dung hợp âm ảnh ban cơ một loại khác năng lực đồng dạng chu t ạ kiếm khí chu y ế n liên tục chém ra mấy đạo trực tiếp đem toàn bộ trong đại điện tiểu quái toàn bộ quét sạch sau đó hắn lấy bạch kỳ lân đem thoát lực thé ị u lạc tuyển ôm vào trong lực cho ăn một viên sinh mệnh tinh hoa đằng sau đi tới bị vây ở kết giới bên ngoài sở quán cùng đố mã phía trước. hắn tò mò nhìn hai người đỗ hàm trường sở quán tỷ các ngươi đây là làm sao làm người khác đều là nghĩ ra ra không được ngươi này làm sao bị xếp tại bên ngoài nói rất dài dòng sở quán một mặt phiên muộn dù sao tình huống hiện tại là chúng ta hẳn là không đi vào đỗ mã cũng nhẹ nhàng thở ra nàng hơi trầm âm nói ra việc đã đến nước này ta cùng sở quán lập tức liền từ lòng đất rời đi trở lại tam khí trên trời ngươi mang theo lạc tuyển t r ư ớ c tránh một chút có thể đi cùng những người khác hội hợp đi đem sở tổng tin ó i tháp cao đánh vỡ sau đó liền chờ cùng chủ đến lắng lại hết thẻ đi trong lúc nói chuyện liền thấy bị chu yên chém giết hỏa nhân huyện hóa trôn bùi biến thành đại lượng từng đoá từng đoá hòa trùng toàn bộ hướng về đại điện hậu phương bay đi chu yên quay đầu nhìn về phía phương hướng kia trên mặt như có điều suy nghĩ sở quán yêu nhất quan sát lúc này ngắm đến chu yên động tác sao có thể không biết nam nhân này đang suy nghĩ gì nàng có chút không nói hỏi đ ệ đ ệ ngươi sẽ không muốn đọc xông vào này bên cạnh đi đi xem một chút lại rơi không được một miếng thịt chu yên trên mặt hiện lên dáng tươi cười hắn túi đầu nhìn xuống trên máy truyền tin thời gian khoảng cách sợ tổng ty nói cung chủ trong vòng mười phút đến đã qua bảy phút thế là hắn trực tiếp đệ xuống máy truyền tin cái nút tại đường dây riêng kênh bên trên hỏi tổng ty dù sao sau đó cũng vấn đề không lớn ta đi đại trận kế hoạch tâm nhìn xem sở trường danh o sảng khoái tiếng cười chuyên r a ngươi muốn đến thì đến nhìn thấy không đúng liền chạy chớ cùng ta nói ngay cả ba phút đều nhịn không được gián đoạn thông tin chu yên hướng sở quán nhữ mày nhìn tổng ty đồng ý các ngươi trở về đi hiện tại là ta mở t ú thời gian nói đi hắn r ứ t khoát bay đầu rời đi sở quán bị môi nàng cũng nghĩ cùng đệ đệ thối đi kể vai chiến đấu cái thằng chó này lột ra người thế mà chơi bộ này đỗ mãi nhìn xem chu yên điều chuyển ứng long câu rời đi chậm rãi lất đầu chu yên hắn lực lượng vẫn luôn như vậy đủ sao sở quán cười nhẹ nhàng gật đầu hắn à bí mật có rất nhiều giống như chưa từng có chuyện gì có thể làm cho hắn kinh hoàng đỗ mã thở dài thần kỳ người trẻ tuổi ta từ trên người hắn thấy được từng cái đế cấp cường giả lúc còn trẻ bóng dáng nói nàng ý vị thâm trường vỗ vỗ sở quán bà v a i nhìn ra được chu yên cùng lạc ra hai tỷ bội càng thêm thân cận sở quán ngươi nhưng phải thêm chút s ứ c sở quán quay đầu chỗ khác cười thầm đỗ mã hạm trường ngươi đón o sai ta chỉ là nhìn hắn dáng dấp n h ạ trai chơi b một chút mà thôi trong lúc nói chuyện hai gò má của nàng p i ế m hồng đỗ mã lắc đầu phát động thổ hành năng lực hai người bỗng nhiên từ tại chỗ đỉnh trệ đến phía dưới độ địa rời đi sóc này bên trong lạc tuyền bỗng nhiên giật mình thanh tỉnh lại tật phong quất vào mặt hai bên phi tóc phiêu động lấy màu đỏ hòa trùng lít nha lít nhít toàn bộ hướng về một phương hướng rúng động nàng cấp tốc ngẩng đầu lên thấy được khuôn mặt quen thuộc đằng sau lại lập tức thở dài một hơi nàng mềm nhung rút vào chu yên hoài bên trong thấp giọng hỏi ngươi chừng nào thì đến chu yên nghiêng đầu một chút cười nói hẳn là tại ngươi bị đối phương tinh thần công kích lâm vào đờ đận thời điểm đi lạc tuyền đốn bỗng nhiên có chút xấu h ộ cho nên ngươi, ngươi thấy ta khóc trọng điểm là tiểu tuyền đã thức tỉnh t h ầ n t hiếu đ a n g ra ăn mừng lạc tuyền cúi đầu đúng đúng ba ba giúp ta chu yên nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì là nhìn thấy thúc thúc sao ân ta ta cũng không biết là ảo giác hay là lạc tuyền trong mắt vừa ướp nhuận đứng lên nhìn thấy lạc tuyền muốn lâm vào bị thương chu yên đột nhiên mở miệng nói vậy liền nhất định là thúc thúc linh hồn chính là đáng tiếc h ắ n giả trang ra một bộ đáng tiếc bộ g á n g a lạc tuyền không hiểu chu yên có ý tứ gì cái gì đáng tiếc chu yên lại cười h á h á nói đáng tiếc không có để hắn đoán trước tương lai quá rệ không phải vậy hắn khẳng định đi được càng không có tiết đ ố i cái gì a lạc tuyền cảm xúc bi thương đều bị đánh gãy nhịn không được đánh chu yên một chút chu yên khôi phục dáng tươi cười nói khẽ tiểu tuyền tinh thần của ngươi không đủ giải trừ rơi thần cơ đi lạc tuyền lập tức nghe lời giải trừ mất rồi thần cơ sau đó lo lắng mà hỏi thăm dạng này có thể hay không chậm trễ ngươi chờ chút chiến đấu đúng rồi sở quán tỷ cùng đỗ hạm trường đâu các nàng đánh vợ không chấm dứt giới dứt khoát rút lui trước chu yên nhìn thấy lạc tuyền giải trừ thần cơ tâm niệm vượ động liền đem ứng long câu dự bị chiến giáp trang bị đến nàng trên thân lạc tuyền n gây ngốc một chút sau đó lại cấp tốc kịp phản ứng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt mỉm cười trước đó liền già nghe nói lạc kha nói khoác chính mình cùng chu yên một kỵ cùng cưới chiến đấu qua bây giờ nàng cũng đã nhận được đãi ngộ này trở về liền trong lúc lơ đãng để tiểu q u ỷ kia biết bất quá nàng hay là nghiêm túc hỏi chu yên ngươi xác định sẽ không liên lụy ngươi sao chu yên cười cười hoàn toàn sẽ không bất quá sau đó ta sẽ có một chút biến hóa ngươi cũng không nên hủ đến đều nhờ gánh một phần chiến giáp tinh thần tiêu hao đối với đợi lát nữa chu yên tới nói hoàn toàn không thể nói là âm gánh n h n lạc tuyền biết chu yên là muốn tiến hành k bất quá nàng không có nhiều lời hiện tại trên thân hai người mang theo máy truyền tin mặc dù sở t r ư ở n g doanh không nói có thể nghe lén thuộc hạ nói chuyện nhưng vẫn là cẩn thận là hơn không có khả năng hại chu yên tiếp theo một cái trước mắt chu yên liền khởi động siêu dung hợp phát động tiên phú siêu dung hợp dung hợp tài liệu mạnh thực ma long tỳ rẻ mạnh tâm h ông tàn t à ác khủng bố màu đỏ đầu rồng hư ảnh tại trong dây lát đem chu yên bao khỏa thôn vệ ở ngoài thân thể hắn hóa thành một tôn xích hồng sắc kỳ dị áo giáp hết thể đều tại sát na hoàn thành các loại lạc tuyển kịp phản ứng thời điểm nhìn thấy cũng đã là biến thân hoàn tất sau chu yên nàng nhìn thấy chu yên na bị no căng một điểm thần cơ chiến giáp phía dưới bị một tầng dữ tợn màu đỏ long giáp bao vây bao trùm bắt mắt nhất hay là đầu thần cơ chiến giáp triển khai mặt nạ bên dưới giờ phút này b ả y biện ra cũng không phải là chu yên na khuôn mặt anh tuấn mà là lại nhất trọng nhìn cực kỳ tà dị đáng sợ mặt nạ một giây sau thần cơ mặt nạ khép lại đem cái này mặt muối dữ tợn bao trùm chu yên tiếng cười khẽ từ đó chuyên ra có phải hay không có chút dò người n lạc tuyên lắc đầu lộ ra cười ớt rất có lực uy hiếp sợ sệt nên được nhân chu yên trong lòng hơi động liền nghĩ tới sở quán đã từng nói âm ảnh ban cơ trừ căn cứ tâm niệm của hắn mà cụ hiện ra khao khát đồ vật còn có một cái cơ sở hiệu quả đó chính là lấy ảnh áo phương thức cải biến bề ngoài hình tượng tăng lên người sử dụng các phương diện cơ năng trong đó tự nhiên cũng bao gồm thần cơ chiến giáp mà theo hắn ý nghĩ này dâng lên tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản kèm theo vào trong bộ đem hắn cận thân chiến đấu phục hóa thành hát sắc bóng ma hướng ra phía ngoài chạy ra tại trong chốc lát hoàn thành đối với hắn thần cơ chiến giáp ba khỏa hình tượng trong nháy mắt liền hoàn thành biến hóa n chương hai trăm bốn mươi địa hạ bí điện mạnh quá mức chu yên chương hai trăm bốn mươi địa hạ bí điện mạnh quá mức chu yên thần cơ công suất thăng lên ước chừng hai thành chu yên cảm thụ được bị âm ảnh bàn cơ biến thành màu đen nhánh bóng ma hình thức thần cơ chiến giáp khẽ gật đầu cùng hắn cái k i a thân không có năng lực đặc thù cận chiến đấu phục bị kèm theo sau chỉ là cải biến màu sắc khác nhau đem âm ảnh bàn cơ lực lượng kèm theo đến thần cơ phía trên sau nó thân là kỳ vật tính đặc thù có thể hiện ra thần cơ công suất chống giống ngoài định mức tăng lên mà lại không có ngoài định mức tiêu hao c h ắ c không được sở quán nói cái này kỳ vật mặc dù thân là cấp ba cũng là bị một nhóm lớn giới võ giả tôn sùng cao nhân khí đạo cụ nếu như không phải nó cái kia quỷ dị sẽ ăn mòn người sử dụng lý trí tác dụng phụ chắc hẳn cái đồ chơi này căn bản sẽ không cuối cùng rơi xuống trên tay của hắn chỉ bất quá loại này hỗn độn ăn mòn tác dụng phụ đối với thân là trật tự hành gi căn bản là giống như là không tồn tại thuần trắng chơi gái thoải mái cứ như vậy hoàn thành hết thể trước đưa chuẩn bị chu yên đem thần cơ xuống trường đưa cho lạc tuyển tiểu tuyển sau đó gặp được đ ị c h nhân không cần cố kỵ tiêu hao trực tiếp bắn giết lạc tuyên nhìn xem giờ phút này khí tức trở nên cực kỳ khủng bố chu yên cảm thụ được hắn cái kia ẩn ẩn tiêu tán uy áp kinh khủng nuốt nước b ọ t gật đầu t ố t thật mạnh chu yên thật thật mạnh mặc dù không có sư phụ loại kia kinh khủng khí phách thậm chí là bề ngoài ra chỉ dưới tinh thần áp bách nhưng là hắn giờ phút này có được lại là thực sự tinh thần cường độ n giống sư phụ như thế tinh thần cường độ tựa như là lấy phương thức đặc thù rèn đúc ra một tôn cao lớn vật chứa sau đó đem đại lượng tinh thần lực nở rộ ở trong đó dùng cái này để tinh thần lực đạt tới ngàn mét thậm chí vạn mét trở lên siêu cấp độ cao mà chu yên mặc dù không có b ê ngoài n không có chế tạo ra vật chứa nhưng là hắn lại trực tiếp có được như là như nước b i ể n tinh thần lực chỉ là tùy ý d ũ n g động mang tới cảm giác g á p bách liền phảng phất trăm mét biển động mặc dù không giống sư phụ tháp cao như vậy mười triệu mét cao như vậy nhưng là trăm mét biển động hướng n a n g khoảng cách lại phảng phất vô biên vô hạn nếu như chu yên lĩnh nộ chế tạo vật chứa sẽ đạt tới loại trình độ nào chu yên thao túng ứng l o n g câu đi theo hỏa trùng hội tụ con đường phi nước đại cấp tốc xông ra đại điện đi tới nó hậu phương trong thiên điện nơi đây trong sân tọa lạc lấy một cái kích thước to lớn giếng nước vô số hỏa trùng liền ở chỗ này tập trung rót thành dòng lũ bị nó hấp thu chu yên xuất ra máy truyền tin đơn giản báo cáo tại đại điện hậu phương nhìn thấy năng lượng hội tụ ở một cái giếng bên trong ta chuẩn bị xuống đi dò xét sở trường doanh lập tức trả lời chắc chắn chú ý an toàn cung chủ còn cần hai phút đồng hồ tả hữu đến mà chu yên đã tại nàng trả lời chắc chắn thời điểm cưới ứng lăng câu nhảy xuống tại mở ra trọng lực hắn lấy cực nhanh trọng lực tăng tốc độ nương theo lấy hỏa trùng dòng lũ cấp tốc hạ xuống chỉ ba giây không đến liền ẩm vang rơi xuống đất trước mắt là bị hỏa trùng dòng lũ tràn ngập một cái cự đại thông đạo bạch kỳ lân hình thái ứng long câu phi nhanh phía dưới chỉ bất quá mấy giây liền đã lướt qua thông đạo thấy được ngoài trăm thức c u ố i thông đạo cửa lớn mà phía trước xuất hiện cái thứ nhất chướng ngại vật đó là một cái vóc người cao lớn người mặc cùng cái kia lạc hoài nghĩa lột ra người giống nhau như lúc hỏa văn đại bảo tràng hán tên tráng hán này chậm rãi xuể bàn tay ra mở ra năm ngón tay bảy g a đình chỉ thủ thế dừng lại đi phía trước là các ngươi không cách nào chạm đến tuyệt đối cường đại. ứng long câu như cũ tại phi nhanh giống tráng hán kia trên người đại bào đột nhiên nổ tung toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng sau đó trong nháy mắt biến thành một tôn to lớn sư tử người không phải chướng ngại vật lại là một cái sư tử người tiếp theo sát toàn thân hắn tăng vọt lông tóc mặt ngoài giấy lên kịch liệt hỏa diễm lại hóa thành một tôn hỏa diễm cự sư mặt mũi tràn đầy giữ tợn lấy liền muốn phát ra ngoan thoại không biết tự lượng sức mình hôm nay ta nuốt diễm liền、Hốt. ứng long câu bỗng nhiên lướt qua thương kiếm đột nhiên b ư ớ lên đem cái kia bị một thương đâm thấu to lớn sư tử cao cao nâng tại không trung ếch ga ba con sư tử kia bị lực trùng kích to lớn mang đến một đường sau bay hai tay gắt gao hợp p h é p kẹp lấy chu yên thương kiếm hắn một đường ho ra máu một đường cùng hống phản p h ấ t không thể tin được chính mình vì sao lại bị chu yên một kích x u y ê n l ự c ngọn lửa trên người tăng vọt ở giữa liền muốn phản đốt hướng chu yên vẫn rất hướng ngạnh chu yên một tiếng cười khẽ toàn thân chân khí bừng bừng phần chấn trong nháy mắt liền phát động chính mình mấy ngày gần đây nhất chuyên cần một thức chân võ thương long chấn thiện lôi triển kinh khủng chấn lôi chi lực tàn phá bờ bãi trong chốc lát liền thông qua thương kiếm bộ phát mà ra hóa thành vô số hồ quang điện đ e m sư tử người toàn thẳng trên người địch nhân buộc phát h ỏ a diễm bị lôi điện trói buộc vẹn vẹn trong nháy mắt nương theo lấy sư tử đại não của con người bị điện giật thành thăng cốc trên người hắn tăng vọt liệt diễm triệt để tiêu tán sư tử này người cho đến chết thậm chí cũng không kịp vận dụng đốt tuổi chi trận cho hắn quyền h ạ chu yên thuận thế tế r a huyết tùy bình sẽ được hắn treo ở đầu thường sư tử tinh huyết toàn bộ h ú t đi gia hỏa này mặc dù cũng không tập võ nhưng là bằng vào siêu thú tướng dị biến mang tới khủng bố tinh huyết cốt l luyện hóa hết lấy được chân khí tinh túy hẳn là sẽ không so với cái kia tình tu chân võ nhân ma phải kém đáng tiếc mặc dù sư tử này đã không có hình người. nhưng tựa hồ trật tự vẫn đem hắn nhận định là nhân loại mà không phải hỗn độn ma vật cũng không có cho chu yên bất luận cái gì khen thưởng thêm một giây sau chu yên hất lên t r ư ờ n g thương đem đã trở nên khô quát sư tử sát người sương cốt u ă n g bay đi tiếp tục chạy vội toàn bộ bị sư tử ngăn cản quá trình hoàn toàn không để cho hắn giảm bớt một tia công kích tốc độ một kích l i ề n sẽ tại đốt tuổi chi trận ra chỉ bên dưới thực lực không thua chân cảnh nhị giai thậm chí tiếp cận chân cảnh tam giai siêu thú tướng oanh sát hắn quá mạnh mặc dù không có ngưng tụ ra khí phách không thể đến chân cảnh tam giai nhưng là tại cứu cực sinh mạng thể siêu năng lực thích ứ n g ra chỉ bên dưới vẹn vẹn chỉ là đem cơ sở ba triệu thuộc tính toàn diện cường hóa đến trên một ngàn cũng đã để hắn có được so bất luận cái gì tam giai còn muốn thực lực đáng sợ cho dù là không còn khí phách cũng có thể dùng cái này tay xé tam giai đây cũng là trị số tại bực này trị số phía dưới cho dù là cơ chế không đủ cũng đủ để bị chu yên cưỡng ép san bằng phía trước là cửa lớn lạc tuyền ngữ tốc cực nhanh đem nó v a n mở chu yên cắp cắp cười một tiếng thương trên thân kiếm lôi điện cấp tốc tán đi lại đang trong nháy mắt kế tiếp cả thanh trường thương bốc cháy lên đại lượng liệt diễm vô lượng huyền dám diễm thương cả thanh thương kiếm mũi nhọn lượng lớn xích diễm phun ra ngoài. tạo t cử kinh m ộ thiên động địa nổ vang ở giữa cửa lớn đóng chặt bị chu yên buộc phát công kích một chút phá tan ứng long câu nhanh chóng xông vào phía sau cửa sau đó tại chu yên thao túng bên dưới chậm lại tốc độ thẳng đến đứng vững tại nguyên châu đó là cái gì lạc tuyền tại chu yên hoài bên trong giữ mắt nhìn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chu yên cũng tại ngẩng đầu quan sát bọn hắn bây giờ chính bản thân ở vào một cái cự đại trong không gian dưới đất không gian chính giữa không biết dùng cái gì làm thuốc màu vẽ ra một cái cự đại hình tròn ngũ mang tinh trận trong mắt trận chính nổi lơ lửng một viên để chu yên nhìn quen mắt lệnh bài bộ dáng đồ vật tế h ỏ a lệnh những này đều không trọng yếu trọng yếu là đại trận kia ngay phía trên vậy mà cao cao nổi lơ lửng một cái cự đại do hỏa diễm hội tụ mà thành kẻ lớn trong k é n lớn mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người vô số trôi nổi hỏa trùng từ các nơi hội tụ đến này tranh nhau chen lần hướng lấy cái kia kén lớn hội tụ chu yên xuất ra máy truyền tin ca mê ra nhắm ngay ngọn lửa kia kẻ lớn muốn chụ ảnh lại phát hiện cái này thiết bị đã trong lúc vô tình mất linh đại trận phía dưới lại cả người khoác hỏa văn đại bảo thân ảnh chậm rãi đi tới nuốt diễm tên phế vật kia thậm chí ngay cả cảnh cáo đều không có liền để các ngươi t ạ m thoái xông vào dám nhiễu loạn giáo chủ của chúng ta thành thần kế sách các ngươi tội đáng chết v ạ n lần chương hai trăm bốn mươi mốt siêu phàm bản chất giết ngươi không cần siêu phàm chương hai trăm bốn mươi mốt siêu phàm bản chất giết ngươi không cần siêu phàm thành thần thứ độ gì chu yên nhìn thoáng qua hỏa diễm trong kén lớn bóng người k h o miệng có chút có lạy dựa vào tế hỏa lệnh tăng thêm hiến tế bốn trăm nghìn liền trông cậy vào có thể thành thần tốt như vậy thành thần lời nói đế quốc bên này sớm làm như vậy đâu còn đến phiên ngươi cái này tà giáo giáo chủ không cùng đối phương tranh luận cái đề tài này dục vọng chu yên quét mắt liếc chung quanh cuối cùng lại nhìn về người kia chỉ có ngươi sao người kia cười lạnh một tiếng s ố c hết lên chính mình mũ trùm lộ ra một tấm diễm lệ gương mặt xinh đẹp trên mặt của nàng in hỏa diễm đường vân nhìn có loại tà dị mỹ cảm phế vật lại nhiều cũng là phế vật một mình ta là đủ dứt lời nàng toàn thân trên giới b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng tinh thần ba đậu、chu、yên hoài bên trong lạc tuyền kêu đau một tiếng vốn là khô kiệt còn không có khôi phục tinh thần lần nữa bị đà đá kích đ á t bách kém chút liền hôn mê bất tỉnh cảm nhận được đối phương cái k i a cố đặc thù khí thế chu yên lập tức kịp phản ứng tam giai hừ hừ hừ đối phương tựa hồ cũng không có hứng thú cùng chu yên quá nhiều giải thích nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trên người đại bảo đột nhiên nổ tung lộ ra cảnh tượng bên trong bên trong không đến sợi vải nhưng lại hoàn toàn không cách nào làm cho lòng người sinh kiểu diễm bởi vì đó là một bộ nhìn do kim loại cùng một loại nào đó sinh vật xương cốt hôn hợp mà thành thân thể là người cải tạo lạc tuyền kêu lên một tiếng sợ hãi chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních cựu y sĩ liên minh mấy nhà siêu cấp xí nghiệp thì càng truy cầu tỷ lệ hiệu suất khai phát phương hướng chủ yếu là sinh vật kỹ thuật phương châm chính rút ra kẽ nước sinh vật sinh mệnh đặc chất kết hợp với người nghiên cứu chế tạo khác biệt siêu thú thuốc nước tiêm vào cho siêu hạn giả sau khiến cho thu hoạch được biến thân trở thành siêu thú tướng năng lực tin mừng giáo quốc đi lộ tuyến có chút cùng loại thiên nguyên đế quốc bọn hắn lấy đặc hữu thánh binh rèn đúc kỹ thuật đem kẽ nước sinh vật rèn đúc trở thành thánh binh dùng cái này trang bị cho thành tín thánh đồ thu hoạch được như kỳ tích lực lượng sắc thép vương đình tôn sùng cải tạo kỹ thuật lựa chọn sử dụng đặc biệt kẽ nước sinh vật sau đó lấy đặc biệt thủ đoạn cùng kim loại kết hợp trở khiến cho trở thành có cùng loại biến thân năng lực siêu hạn giả ý lị ạ cũng bởi vậy đạt được loại kia kẽ nước sinh vật đặc tính cũng chính là siêu phàm c h i lực có thể nhìn ra được cái này tứ đại đại biểu tính kỹ thuật bên trong thiên nguyên đế quốc cùng tin mừng giáo quốc hai nhà siêu phàm hệ thống cẳng có khuynh hướng do siêu hạn giả thao túng ngoại vật t ậ n lực tránh cho tự thân bị cải tạo đến mức khó mà duy trì hình người nhưng là cũng đưa đến bọn chúng đối với lực lượng siêu phàm sản xuất hàng loạt năng lực có hạn mà cựu x liên minh cùng sắt thép vương đình sinh vật cùng cải tạo kỹ thuật thì cũng không kiên trì hình người giữ lại lý niệm này vô luận là sinh vật kỹ thuật hay là cải tạo kỹ thuật đều sẽ đem siêu hạn giả cải tạo thành làm một sáng sử dụng lực lượng siêu p h à m liền mất đi hình người tình huống nhưng là tất cả kỹ thuật đều có một cái điểm giống nhau địch ta đ ồ n g nguyên không sai siêu p h à m chi lực cũng không phải là tinh cầu này nguyên sinh năng lực chỉ bằng tự thân tu luyện căn bản là không có cách có được thao túng năng lượng đặc thù tư cách liền xem như thiên nguyên đế quốc cùng cảnh trí cường võ giả có thể lấy tinh thần khí phách ngưng tụ ra bị ngoại nhân nhìn thấy bề ngoài nhưng bọn hắn muốn tại hiện thực phương diện chế tạo ra chân chính lực sát thương cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thân thể đi tiến hành vật lý đà kích đương nhiên thông qua cường hãn tinh thần xác thực cũng có thể đối với địch nhân tạo thành tinh thần công kích thậm chí có thể cho tinh thần yếu đối người tại chống ngất nhưng lại tuyệt không có khả năng lấy tinh thần cùng hiện thực phát sinh lẫn nhau vô luận là siêu niệm đường về siêu thú thốt nước thánh binh hay là cải tạo h ạ c h tâm trong đó ở bản chất đều bắt nguồn từ kẽ nước hoặc là trực tiếp điểm nói chính là bắt nguồn từ kẽ nước sinh vật bây giờ đứng tại chu yên cùng lạc tuyển trước mặt địch nhân chính là một vị thông qua sắt thép vương đỉnh cải tạo kỹ thuật chuyển biến trở thành y lý hạ nghĩ đến đây chu yên đạm đạo nói ra các ngươi sùng hòa hội, đã có siêu thủ tướng lại có ý lý ạ sắt thép vương đ ỉ n h cùng c ự sĩ liên minh cứ như vậy sợ đế quốc sao biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt nhớ ký tên của ta là quỷ diễm sau đó ngoan ngoan đi chết đi lời còn chưa dứt cái kia nữ cải tạo giả dưới chân mặt đất bạo liệt trong n g á y mắt liền đã đột tiến đến ứng long câu trước mặt một quyền đánh ra đông nhiên liền có đại lượng ngọn lửa màu ư u lam đập vào mặt nhưng là đánh tới cũng chỉ có chu yên tàn ảnh phía trên mang theo t r e o chọc thanh â m từ bên trên truyền ra quỷ diễm đầu cũng k h n g nhấc một tiếng q u á lớn trực tiếp chiếu trời oanh ra trọng quyền keng bao trùn kim loại xương vỏ ngoài quân cùng trẻ dọc xuống thương kiếm chạm vào nhau phát ra kim minh thanh âm tiếp theo một cái trước mắt ứng long câu bên ngoài thân quang mang loay lên vô hình lực trường g á n g lâm gấp năm mươi lần trọng lực v i anh phản phất có vô hình nặng nề g h viên cầu nện xuống quỷ diễm dưới chân đột nhiên sụp đổ nhưng là chu yên trong dự đoán quỷ diễm bản nhân quỷ xuống c h ẳ n g cảnh chưa từng xuất hiện trên mặt của nàng chỉ là hơi bậy biện ra cật lực thân sắc ngay sau đó liền hét lớn một tiếng mạnh liệt lực quyển phóng lên tật trời trực tiếp trái lại đem chu yên một kỵ đánh cho hướng lên bay ngược xem ra cái này cải tạo giả tại nhục thể trên bản chất so giới võ giả mạnh chu yên suy nghĩ minh giới võ giả mượn nhờ thần cơ đằng sau mặc dù đồng dạng có được tuyệt cường thiên vật lý lực phá hoại nhưng là võ giả thân thể bản thân là độc lập với thần cơ bên ngoài chỉ là bị thần cơ bao k h ỏ a bảo hộ mà thôi đối mặt chu yên loại này có thể độc lập tác dụng tại nhục thân trọng lực huyết nhục chi khu võ giả cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn nhưng cái này cải tạo giả khác biệt trong cơ thể của bọn hắn cắm vào cải tạo phòng ở một khi biến thân không chỉ là ngoại bộ thể hiện ra như là xương vỏ ngoài giống như phòng hộ trên thực tế thân thể nội bộ cấu tạo cũng đã bị toàn diện cải tạo nói trắng ra là cải tạo giả tương đương với nhục thân tức thần cơ đối với trọng lực sức chống cự đương nhiên li chu yên suy nghĩ ở giữa chỉ gặp quỷ diễm đạp đất vội sông mà lên lần nữa sông chu yên đấm ra một quyền mạng lớn ngọn lửa màu u lam vê anh chết nét mặt của nàng b u n g thả nhận định chính mình cái này so sánh chân cảnh tam giai tiêu chuẩn đối mặt bất kỳ một cái nào không phải cuồng cảnh đ ệ n nhân đều có thể nhẹ nhõm vương đối nhưng mà nàng cuồng ngạo chỉ duy trì không đến một cái c h ư ớ c mắt liền biến thành kinh ngạc chỉ gặp một cây thương kiếm bỗng nhiên từ nàng oanh ra trong tường lửa sẽ qua trong nháy mắt liền đưa nàng đánh ra tường lửa đánh tan cái, kia một cái thương chém chẳng kích quỹ tích vậy mà hoàn mỹ đột phá nàng trong công kích yếu nhất các nơi năng lượng tiết điểm Tiếp theo một cái tiếng r ư c bén nhọn không khí xe rách râm thanh nổ vàng lưu quang hiện lên dài ba mét thương kiếm vạch phá bầu trời trong nháy mắt liền kích xạ mà đến tại chỗ đưa nàng gắt gao đứng tại mặt đất ta nàng đeo t h ẳ n một tiếng muốn rách cả mí mắt đã thấy chu yên sau lưng áo choàng bay lên khống chế lấy ứng lòng câu như là một mảnh lá rụng giống như im ắng rơi xuống đất quỷ diễm gắt gao ngẩng đầu nhìn quan sát chính mình nam nữ hai người chu yên phát ra một tiếng cởi khẽ đem lạc tuyền đặt ở tọa kỵ trên lưng chính mình thì nhẹ nhàng linh hoạt xoay người xuống tới đi từng bước một hướng quỷ diễm nói cho ta biết cái này đốt tuổi chi trận làm sao kết thúc ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống quỷ diễm phát ra một trận trầm thấp tâm hiệp cười nhìn xem hăng hái kết quả không phải cũng sợ muốn chết đang khi nói chuyện nàng một phát bắt được xuyên thủng bụng mình thần súng máy kiếm đột nhiên rút ra sau đó xoay người nhảy lên nàng hơi lớn nắm chặt thương kiếm nhắm ngay chu yên đối với người cải tạo tới nói điểm ấy xuyên thủng thương thế bất quá chờ nhàn nhưng là ngươi lại đã mất đi vũ khí đồ đần một cái chu yên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Một giây sau, hắn hướng phía trước các bước nhấp chân thời điểm còn tại nguyên địa sau khi hạ xuống cũng đã thoáng hiện đến quỷ diễm trước người quỷ diễm phản ứng cực nhanh lập tức huy động thương kiếm chẳng đi tay nàng nhanh k i n h người lan nã chát chém chọn các loại chiêu thức tuần hoàn lập đi lập lại thực lực đạt tới không phải người chi cành sau vô luận sử dụng vũ khí gì đều là hạ bút thành văn kinh khủng thương ảnh trong nháy mắt đem chu yên bao phủ hậu phương ngồi tại ứng long câu quan chiến lạc tuyển ánh mắt khé run tự nghĩ đối mặt như thế thế công trên tay không có tiện tay binh khí tình huống giới cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau tránh né mũi nhọn lại tiếp theo một cái trước mắt nàng lại chừng lớn hai mắt đã thấy chu yên đối mặt như thế công kích cũng không có như lạc tuyền thiết tưởng như vậy né tránh hoặc đón đỡ mà l à như là nhàn nhã tàn bộ bình thường tại thương ảnh bao phủ xuống từng bước tới gần phản phất hắn đối mặt quần bạo thế c ô n g chỉ là gió xuân hữu hiệu ủy kia diễm cũng không dám tin tưởng thét chói h a i vang lên tăng tốc công kích lại vẫn không cách nào ghim chúng chu yên g á o g á o chu yên tại thời khắc này tựa như chỉ là một cái chiếu ảnh cũng không thực thể không không đúng lạc tuyền gắt gao nhìn chằm chằm tiến lên chu yên rốt cục nhìn ra mánh khỏe chu yên thân ảnh mỗi lần tại quỷ diễm đâm tới bên giấm đều sẽ có sát na mơ hồ mà trận kia mơ hồ cũng không phải là cái gì hư hóa mà là hắn tại siêu cao tốc né tránh phát x u ố n g sinh tan ảnh hắn đối mặt địch nhân siêu cao tốc công kích vậy mà lấy liên tục nhỏ bé góc độ né tránh để cho địch nhân thế công toàn bộ là không làm sao có thể đây là cỡ nào nghiền ép cấp bậc lực phản ứng cùng nhanh nhẹn chu yên trên mặt nạ bên dưới phía bên phải đôi mắt chẳng biết lúc nào biến thành m à u bạc n h a t miệng lên bóng ma này có súng cho đến mắt phải của hắn mặc dù không có cái gì thấu thị hoặc là lấy con mắt phát xạ tia sáng cái gì loại hình năng lực đặc thù nhưng lại giao phó thấy do hết thể năng lực viễn thị động thái thị lực chỉ cần là con mắt bản thân vốn có công năng đều bị tăng lên trên diện rộng đây chính là siêu thị nhãn quỷ diễm cùng lạc tuyển ý nghĩ nhất trí nàng càng công kích càng sợ hoảng tâm thần chấn động phía dưới lập tức từ bỏ thương kiếm lần nữa trở về chính mình bản nguyên năng lực h ư u quyền vừa nhất liền muốn hướng về chu yên oanh ra h u diễm nhưng mà h ư u quyền của nàng còn không có đánh ra liền bị chu yên đại thủ một t h a n h nắm không thể động đậy động tác của nàng bị chu yên hoàn hoàn toàn đều xem xuyên qua tiếp theo một cái t r ớ c mắt quỷ diễm bông nhiên kêu thảm một tiếng tóe để đói mặt mà rừng quỷ diễm đầu sọ đã bị một quyền đánh nổ đây chính là hiện tại c h u yên kinh khủng cơ sở chỉ số kết hợp thần cơ ngoài định mức tăng lực sáng tạo ra chính là một cái không cần sử dụng lực lượng siêu phàm cũng có thể ngạnh sinh sinh đập chết tam giai quái vật chương hai trăm bốn mươi hai lục d i ệ t phá trận thành thần hai trái cây chương hai trăm bốn mươi hai lục d i ệ t phá trận thành thần hai trái cây đánh chết cái kia tự xưng quỷ diễm nữ nhân c h u yên nhìn thoáng qua phía trước chỗ cao lơ lửng cảm giác gác bách cảng cường hoành hỏa diễm kèn lớn nghĩ, nghĩ quay đầu đối với lạc tuyền nói ra tiểu tuyền hiện tại tình huống này ta cũng nhìn không biết rõ ngươi đi ra ngoài trước tránh một chút ta nhìn nhìn lại không được cũng rút lui nói hắn đem chu tà kiếm cùng một hạt chân khí tinh tuy cho đến lạc tuyền mặc dù tinh thần của nàng bởi vì vừa mới thức tỉnh thần khiếu liền toàn lực b ộ c phát mà tiêu hao quá lớn nhưng là chỉ cần bổ sung bên trên chân khí vận dụng đổi kim s ắ t kiếm còn có thể duy trì đối với bình thường địch nhân sức chiến đấu lạc tuyền cũng biết chính mình lưu tại đây là liên lụy liền yên lạc gật đầu nàng n h ả xuống l n g long câu dứt khoát bay người vọt vào lúc đến trong thông đạo chu yên bay người trở lại đi đến đại trận kia biên giới trong lòng của hắn một mực tính toán thời gian. nếu như chu tức c u n g cung chủ năng đúng hạn đến cái kia khoảng cách mười phút đồng hồ thời gian cũng chỉ còn lại có không đến hai phút đồng hồ vậy liền không cần lại quá nhiều lo lắng hắn hôm nay tự nghĩ có thể tại tuyệt đại đa số tình huống dưới trí ít có thể làm được chạy trốn nghĩ đến đây hắn quả quyết đưa tay mò về trước người một giây sau một cố lực lượng kỳ dị phản hồi về đến tay của hắn tại c h ạ m tới cái này kỳ quái pháp trận trước đó liền bị lực lượng vô hình cho bắn ra c ó phòng hộ tại trong dự liệu của ta chu yên nâng lên hữu quyền toàn bộ cánh tay bỗng nhiên bị xích hồng sắc liệt diễm bao vây tiếp lấy chính là một cái cồn bạo xúc thế a n h quyền đả ra hỏa d i ễ m tàn phá bừa bãi phiêu tán trước mắt không khí ba động kịch liệt hiện ra một cô trong suốt hậu thuẫn chu yên thu hồi nằm đấm như có điều suy nghĩ ngu giúp người khuyên ngươi không nên u ồ n g phí công phu một đạo nghe không ra nam nữ thanh n h em trầm thấp từ không trung t r u y ề n đến vẫn còn cần một lát ta liền có thể hoàn thành thuế biến ngươi bây giờ chạy có lẽ còn có thể lưu lại tính mệnh nếu không đợi ta công thành viên mãn cái kia cho dù là cái kia xích quân gián g lâm cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ chu yên nhìn thoáng qua cái kia kén lửa bên trong thân ảnh mặt nạ dưới khỏe miệm có chút cong lên ra hỏa này chỉ sợ không biết chu tức cung vậy mà như thế cẩn thận. trực tiếp do đế cấp cung chủ tự mình g á n g lâm mặc dù chu yên cũng không được chứng kiến đế cấp điểm mạnh nhưng là từ tất cả thấy qua cao thủ cái kia cơ hồ xem đế cấp cường giả là thần minh bình thường biểu hiện đến xem có thể suy đoán cấp bậc này trí cường giả thực lực tất nhiên cùng trở xuống cường giả có đứt gây giống như trinh l ệ n h mà cái này giáo chủ d ù cho k h á t lác cũng chỉ dám thổi chính mình sau khi thành công có thể làm cho xích quân cầu xin tha thứ vậy nói do trình độ của hắn tối đa cũng liền như thế cái này sùng hỏa giáo t r ô thổi phồng cái gọi là thần cao nữa là cũng chính là so sở trường d a n h cái này xích quân công cấp mạnh một chút nghĩ đến đây chu yên không do dự nữa thần cơ chiến giáp hạ chu yên hình tượng lần nữa cải biến màu đỏ hào giáp hóa thành nội giáp bị viền vàng tú long văn áo bảo đen bao trùm dữ tợn như yêu mặt nạ cũng đổi thành mặt nạ đầu rồng dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái cứu cực lục diện kiếm chủ l ệ n h t ấ u xương chân khí điên cùng tàn phá bờ bãi chu yên nội hóa lục diệt kiếm chủ ngoại trang thần cơ chiến giáp âm ảnh ban cơ lại đem chiến giáp hóa thành màu đen thâm thúy lạng yên ở giữa liền đã hoàn thành hình thái chuyển đổi hắn giờ phút này có thể xưng là mạnh nhất hình thái phản phất cảm nhận được chu yên giờ phút này tản ra cực hạn khí tức đáng sợ cùng n huy áp ngọn lửa kia trong k é n lớn bóng người thanh â m đều phát sinh một chút biến hóa ngươi đến tuột cùng là ai chu yên khỏe miệng hơi nhít xem ra thân ở cái kia hỏa đạn bên trong ngươi chỉ có thể dựa vào tinh thần đến cảm ứng ngoại bộ thanh âm kia lần nữa giờ phút này đã có thể cảm nhận được nó rõ ràng kiếm kỵ ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động cho dù là cuồng cảnh người muốn đánh vỡ cái này nội trận phòng hộ cũng là si tầm vọng t ư ở n g ta người này liền ưa thích làm loại này có tính khiêu chiến sự tình tới trước nhìn xem cái này phòng hộ chất lượng chu yên b u n g thả cười một tiếng trong tay quấn long huyết kiếm chỉ lên trời n h ấ c cử chỉ một thoáng liền phân hóa ra nghìn vạn đạo kim sắc sán lạng kiếm khí hắn tùy ý mua cái kiếm hoa sau đó trực trực hướng về trước người lại trận một chút trong miệng ngâm khe đi ngàn vạn kiếm khí theo động tác của hắn cấp tốc thay đổi phương hướng toàn bộ nhắm ngay cái giới trang diện đơn giản giống như tiên hiệp trong cố sự vạn kiếm quy tông trước đưa kiếm trận bình thường Tiếp theo một cái trước mắt Chỉ nghe bá một tiếng trận tròn tụ, sát phất thành một đầu to lớn kim sát trần thác nước trong ngáy mắt thanh trên thanh cái kiếm kiếm Kiếm hội biến kim cái kia vô hình cách giới Hiu hiu hiu đinh đinh đinh Kiếm nhập Phản Chỉ nghe khí Chính hoàng khí Như hình cách khí hộ long xoay vào vào bảo màu mà âm âm nước cùng cả bá ngáy ra ra lượn lớn bắn vàng nổ vốn lòng đụng đụng vòng vang vọng cả vùng bay Vô vô vụ số là là đầu dù là khoảng cách quần cảnh chỉ có cách xa một bước tại chu yên giới một chiêu này cũng muốn tuyệt vọng đền tội xung lửa sẽ dạy chủ cảm nhận được kết giới gặp công kích nhiều lần lần tâm thần kịch chấn hắn trợ quát một tiếng tiểu tặc ngừng tay cho ta không được làm tiếp vô dụng công nếu không ta sau khi ra ngoài cái thứ nhất chính là đưa ngươi nghiền xương thành cho gấp hắn gấp chu yên một tiếng cười khẽ chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại nắm chặt cái kia quấn long huyết kiếm sau đó hắn thật dài thở một hơi bày ra cùng loại xích đột dơ kiếm tại bên mặt n u i kiếm hướng phía trước xúc thế tư thái hắn lẳng nhìn trước mắt vững như thành đồng kết giới vòng bảo hộ mặt nạ dưới mắt phải quang mang màu bạc lấp lóe tại hắn tầm nhìn bên trong trước mắt cái này to lớn đem hỏa diễm kén lớn bảo hộ tại nội bộ kết giới vòng bảo hộ mặt ngoài chính là bởi vì kiếm khí từ từng cái phương hướng không ngừng công kích mà càng không ngừng tạo ra đối ứng cấp bậc năng lượng đi đối kháng tại cái này tần số cao đối kháng bên trong chu yên có ý định dẫn đạo hoàng long kiếm khí vây công phương hướng vòng bảo hộ năng lượng bị tận khả năng địa phân tán đến toàn bộ phạm vi phân tán phòng hộ cố nhiên toàn diện nhưng cũng mang ý nghĩa cục bộ phòng hộ giảm xuống ngay tại lúc này chu yên hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên h á n toàn thân đột nhiên buộc phát ra đen kịt cùng kim sắc dây dưa chân khí chân khí bỗng nhiên ngưng tụ thành hình ở sau lưng nóng ư n g tụ thành một cái màu ám kim thần long hình bóng thực chí tôn long thể đây là lục diện kiếm chủ hình thái dưới một cái trạng thái kỹ cần tốn hao chi ít ba trăm điểm mệnh trang bền lâu giúp cho mở ra hiệu quả vô cùng đơn giản sớm đem chân khí ngưng k ế t thành là long ảnh phụ thuộc vào người sử dụng cũng tại hạ vừa đánh chúng đem bộ phận này ngưng k ế t chân khí kèm theo đi lên tăng lên rất nhiều công kích tổn thương tương đương với sớm làm ộ t kích sau đó công kích ngoài định mức tụ lực sau đó chính là mâm chính chu yên hành ở trong tay huyết kiếm mặt ngoài toát ra đại lượng chân khí màu đỏ trong khoảnh khắc liền hóa thành dài mấy chục thước sắc bén chứng nhận kinh khủng giam cầm lực trường b ỗ n g nhiên giáng lâm trong khu vực vạn vật đều tại chu yên chân khí trong lĩnh vực n ư n g kết nhìn tựa như là thời không dừng lại bình thường l i ê n ngay cả trước mắt kết giới này năng lượng lưu động tốc độ đều tại ảnh hưởng giới trở nên chậm chạp tại cái này vạn vật ngưng trệ thời gian bên trong chu yên tay phải hướng phía trước mánh n i ệ t đâm cực lục diệt kiếm phụ thuộc vào trong tay hắn huyết kiếm tự hình huyết nhận lấy xuyên thủng vạn vật khí thế ẩm vang ám sát mà ra chỉ sát na liền điểm vào hậu thuẫn đống nhiên vỡ vụn ra một cái một mét phương viên lỗ hổng người giám ba sùng lửa sẽ d ậ y chủ phát ra một tiếng kinh hoàng gào thét m a liên tại hắn gào thét trong n g á y mắt chu yên tay trái đột nhiên cách không t r ư ớ c dò xét tiếp theo sát do bóng ma hình thành màu đen nhánh đại thủ c h ố n g rông xuất hiện trong n g á y mắt vượt qua mười mét khoảng cách bắt lại trong đại trận viên hướng kia tế hòa lệnh có cái gì không dám chu yên cùng tiếu một tiếng tại giáo chủ điên cùng trong tiếng gầm g ừ thu hồi tay trái trong tay thình lình nắm chặt viên kia nhìn bình thường lệnh bài vây anh ngay tại lệnh bài vào tay tiếp theo sát lúc đầu đang từ bốn phương tám hướng tiếp tục không ngừng bay tới sau đó hội tụ đến hỏa diễm trong k é n lớn trở thành nó chất dinh dưỡng những cái kia h ỏ a trùng tại giờ phút này toàn bộ thay đổi phương hướng hướng về chu yên mãnh liệt mà đến không không chỉ có như vậy liền ngay cả ngọn lửa kia kén lớn bên trên đều phản p h ấ t bị kéo tơ bình thường có năng lượng màu đỏ sợi tơ bắt đầu cấp tốc tất đoạt cũng hướng về chu yên bốn lượn mà đến không không không ta muốn n g ư ơ i chết trong kén lớn bóng người bắt đầu điên cuồng rung động phát ra một tiếng h u n g qua một tiếng chu lên mà chu yên bên này lại lập tức cảm nhận được không tầm thường tình huống theo mai thứ nhất hỏa trùng tại tế hỏa lệnh dẫn dắt bên dưới chui vào chu yên thân thể hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được tinh thần của mình vì đó d u n g một cái thân thể cũng xuất hiện một tia kỳ diệu cảm giác thỏa mãn ngươi nhận lấy hỗn độn thừa số a n mòn đã đem nó miễn trừ tương tại sử dụng âm ảnh bàn cơ thời điểm gặp phải nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt chu yến lập tức liền minh bạch cái này d ù n g lửa hội sở vị tạo thần c h i pháp tạo căn bản cũng không phải là thần nếu để cho kỳ thành công coi như giáo chủ này thực lực trên diện rộng tăng cường đến so sánh của là, là một tôn vật chứa thôi đây không phải con đường thành thần mà là triệu hoán hỗn độn triệu t h i lộ bất quá chu yên g á n g tơi ư cười bông thả rộng mở hai tay tùy ý cái kia có thể đem người ăn mòn thành hỗn độn ma vật vô số hỏa trùng tràn vào thể nội hỗn độn thừa số bị trật tự miễn trừ chỉ còn lại có những cái kia do mấy chục vạn sinh mệnh hiến tế chuyển đổi mà đến sinh mệnh c h i hỏa phát huy không thể tưởng tượng n ổ i tác dụng h ã n yên lặng nhìn xem trong bảng tự thân bộ phận kia thể phách phía sau số lượng đang điên cùng gia tăng cũng rất nhanh đạt đến một trăm giá trị cực hạn còn chưa đủ hạn tự thân tinh thần cũng đang nhanh chóng tăng trưởng thứ năm mươi bắt đầu liên tiếp lên cao rất nhanh liền đến một trăm nhục thể có cực hạn tinh thần không cực hạn một trăm điểm tinh thần không phải nhân loại cực hạn tại chu yên nhìn chăm chú bên trong hắn tự thân tinh thần điên cuồng tăng trưởng một trăm linh hai trăm ba trăm năm trăm cuối cùng đạt tới năm trăm đằng sau chu yên tinh thần tăng trưởng tốc độ mới bắt đầu chậm rãi đỉnh trệ xuống tới thời gian thậm chí cũng chưa tới một phút đồng hồ chu yên mở hai mắt ra nhìn lại nguyên bản không trúng cái kia to lớn hỏa d i ễ m c kẻ lớn giờ phút này thỉnh lình đã rút nhỏ một phần ba đồng thời còn tại không ngừng thu nhỏ mà ở vào trong đó sùng lửa sẽ dạy chủ đối mặt cái này bị không ngừng rút ra vốn nên thuộc về hắn năng lượng đang không ngừng trong tiếng kêu thê lương thắm thiết đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng phẫn nộ gào thét ngươi nhất định phải chết cho dù là thất bại ta cũng muốn kéo ngươi cho cùng thần lâm theo hắn một tiếng quát lớn cái kia t h ừ a n g u y ê n bản hai phần ba lớn nhỏ kén lớn đột nhiên co rụt lại toàn bộ ngưng tụ với hắn thể nội trong n g á y mắt này toàn bộ địa hạ bí cung quang mang cũng vì đó tối sầm lại thùng thùng kinh khủng một loại nào đó rung động tiếng vang lên vô tận ảm đạm khí tức từ người giáo chủ kia thể nội mãnh liệt mà ra chu yên khuôn mặt nghiêm một chút cưới lên ứng long câu xoay người chạy chương hai trăm bốn mươi ba phượng h o à n hiện trụ tước chi chương hai trăm bốn mươi ba phượng h o à n hiện trụ tước chi thấy tốt thì lấy đạo lý chu yên lý giải đến phi thường t ấ u triệt người g i á o chủ kia bậy ra bực này cá chết lưới rách tư thế cưỡng ép đem hỏa diễm kén lớn hấp thu vào thể nội hơn nữa còn không giống chu yên dạng này có thể đem hôn độn thừa số ăn mòn tỉnh hóa rơi hắn sẽ biến thành dạng gì tồn tại chỉ dựa vào tiểu não đều có thể đoán được h ỏ a diễm kén lớn hội tụ toàn thành mấy chục vạn người hiến tế chuyển đổi năng lượng dù là bị hắn lâm môn một cấp cưỡng ép cướp đi một phần ba còn lại bộ phận kia cũng y nguyên nhiều đến khoa trương cũng không phải nói chu yên túng nếu như là tại hòa giới hoặc là không thể không đối mặt tình hồ giới hắn sẽ không chút do dự lưu lại đến thử đem đối thủ đánh giết hắn tiệt hồ cái một ph cũng bất quá là đem tinh thần cường độ để năm trăm còn lại cái kia hai phần ba năng lượng coi như đối thủ có thể không hao tổn toàn hiệu suất hấp thu cao nữa là cũng liền thêm cái một hai ngàn chu yên dựa vào chính mình mạnh nhất hình thái siêu năng lực thích ứng chỉ từ trị số đi lên nói rất không có khả năng lại so với đối phương yếu quá nhiều về phần cơ chế mạnh yếu vậy sẽ phải so qua mới biết chân chính để chu yên không chút do dự chạy trốn nguyên nhân là chu tước cung cung chủ liền muốn tới ở thế giới này chân chính trí cường giá trước mặt hắn còn không có ý định sớm như vậy bại lộ tự thân đặc gì t r ư ớ lưu lại thủ đoạn hảo hảo phát d ụ n một hồi lại nói ôm ý nghĩ này chu yên điều khiển ứng lòng câu bất quá mấy giây liền s ô n g qua lúc đến thông đạo tiếp lấy liền nhảy tới ngoài giếng lần đầu tiên liền thấy được canh giữ ở ỵ gụ chia lạc tuyến chu yên nữ hai một mặt mừng rỡ liền biết n g ư ờ i sẽ trông coi chu yên bất đắc dĩ lắc đầu thuận thế đưa nàng kéo phóng tới trước người sau đó ngựa không dừng vào thuận thế phi nước đại s u ấ t cung điện bên ngoài kết quả còn không có rời đi bao xa tiếp theo một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy mặt đất một cơn chấn động vê anh một tiếng kinh thiên nổ vang từ hắn chạy ra trong đại điện bộc phát ngay sau đó liền có một đạo ngoại hình kinh khủng thân h n h phóng lên tận trời hình toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa đầu nhưng lại giống như là một loại nào đó loài chim miệng chim đại trương nội bộ đen kịt một mảnh lại có hai cái bốc lên đại lượng hào quang màu đỏ thảm con mắt một cái hỏa diễm điệu nhân sách chú yên miếng miệng hắn xuất ra máy truyền tin phát hiện cái đồ chơi này rời đi dưới mặt đất cái kêu bí c u n g đằng sau lại khôi phục tác dụng thế là hắn lập tức đẻ xuống kết nối sở trường doanh đường dây riêng cấp tốc nói ra tổng ty cung chủ bọn hắn tới không có người thấy được sao giáo chủ kia lợi dụng cái này cái gì đốt tuổi chi trận đã biến thành một loại nào đó quái vật sở trường doanh em cấp tốc chuyển đến ta thấy được q u cùng cùng cứng cứng là, là ân h i n ta thừa dịp nó tại một cái hỏa diễm trong cự đàn hấp thu năng lượng thời điểm cấp y đi tế hỏa lệnh sở trường doanh thanh âm lập tức trả lời ngựa khi tràn ngập sợ hai thang phục ta đi tiểu tử ngươi thật sự là làm tốt lắm bất quá cũng thật sự là muốn chết ta lúc đầu c u n g chủ coi là tốt thời gian tới đến lúc đó nó coi như lấy hoàn toàn hình thái ấp tối đa cũng liền mạnh hơn ta một chút nhưng cũng là bị c u n g chủ khoảnh khắc chấn áp hạ tràng hiện tại tiểu tử ngươi sớm đoạt tế hỏa lệnh khẳng định làm cho nó sớm gián g lâm c h ắ c không được hình thái không phải hoàn toàn thể lần này đoán chừng ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm đem nó xử lý nhưng vấn đề là một cái n ổ i giận ngụy còn cảnh cường giả truy sát ngươi liền xem như lại thiên phú dị bẩm cũng muốn rơi một lớp ra a nói xong lời cuối cùng sở trường doanh trong giọng nói thậm chí mang tới không nín được ý cười chu yên không nói nói không phải s ợ tổng ty ngươi đừng cứng coi làm ta sợ tranh thủ thời gian mau cứu a ngươi tốt đồ đệ còn cùng ta cùng một chỗ đâu hắn vừa dứt lời ngay tại một mực chú ý phía dưới nhìn thấy nơi xa kia trên bầu trời phượng hoàng một cái l ư ợ n vòng trong nháy mắt liền khóa chặt bên này đối phương cái kia ẩn vào miệng chim bên trong ngang ngược hai mắt cùng chu yên ánh mắt đối đầu trên bầu trời lập tức vang lên một tiếng tà ác chim lệ ngươi chạy trốn được x a ba phán phất than q u ố c ma sát giống như nóng bỏng thanh âm chuyển tới trong đó sen lẫn không có gì sánh kịp phẫn nộ hận ý chu yên cứu đầu đối với máy truyền tin một trận nói hát s mà liên tại hắn cầu cứu ở giữa cái kia phượng hoàng đã toàn thân giấy lên bạo liệt hòa diễm trong n g á y mắt bắn ra theo nó bạo trùng nó cái kia thiêu đốt lên liệt diễm thân thể xung quanh xuất hiện không khí bị cực tốc gáp x ấ t hình thành hình n u i khoan thủy khí mây đây là tốc độ tiếp cận thậm chí vượt qua vận tốc gâm thanh sau nương theo sinh ra kích đợt hiện tượng chu y ế n lúc đầu đã cơi ứng l o n g câu tại ngắn ngủi không đến hai mươi giây công phu chạy tới sáu bảy cây số bên ngoài kết quả tại đối phương cái kia kinh người tốc độ phi hành bên dưới dù cho chu yên đã để ứng lông câu bằng tốc độ nhanh nhất đang phi nước đại khoảng cách của song phương lại mắt trần có thể thấy càng ngày càng gần l lần này là một cái nghe có chút tuổi trẻ dọn nam thanh âm kia ôn hòa mật mà không đội không chậm mang theo một chút ý cười chu yên tiểu hữu không cần sốt ruột ta đã đến bên cạnh tựa hồ còn mơ hồ có lấy sở trường danh o cái kia quen thuộc tiếng cười n ạ o chu yên trong lòng hơi động lập tức hỏi ngài là lão phu tên là lang quang tạm chấp chu tước cung trưởng trên đường chỉ hoãn chậm một chút một chút xin hãy tha lỗi quả nhiên lang quang đế quân chu tước cung công chủ thiên nguyên đế quốc ngũ đại đế cấp cường giả một trong viêm đế chu yên nhất thời không biết nên nói cái gì hãng cùng, cứu cứu. cùng trong ngực lạc tuyền đều cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại hai người con người đều cấp tốc rung động chỉ gặp vạn dặm trời quang phía trên vậy mà xuất hiện một tôn to lớn tôn quý tràn ngập thần tính thần điệu hư ảnh nó toàn thân xích hỏng trong hư hảo mang theo kinh người cảm giác tồn tại mỗi một phiến lông vũ đều phảng phất gió hỏa diễm bệnh mà thành nó thể tích to lớn sợ là có mấy ngàn mét giống như hỏa diễm hai cánh triển khai phía dưới phá ả phất đám mây che trời vô tận hư hảo bùng cháy hỏa diễm màu xích kim tại vị thần này chi mặt ngoài thân thể quay cuồng hội tụ đơn giản tựa như đem nguyên một vùng trời m à n đều hoàn toàn nhóm lửa chu tức trong n g ự c lạc tuyển kìm lòng không được lẩm bẩm nói chu yên không nói gì trong mắt đổ in trên bầu trời cái kia to lớn thần đ i ề u hư ảnh hình tượng trong lòng tràn ngập rung động không sai xuất hiện tại hai người trong mắt chính là thiên tri tứ tượng chu tước khi nhìn đến cung chủ tôn này chu tức b ề ngoài một khắp này cảm thụ được cái kia giống như thần linh bình thường cảm giác áp bách chu yên lập tức đổi mới trong lòng với cái thế giới này người mạnh nhất độ nguy hiểm đây chính là đế cấp c ư ờ n g giả hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết này đế cấp c ư ờ n g giả lại là đáng sợ như vậy tồn tại căn bản không cần nhìn thấy c u n g chủ xuất thủ cũng chỉ là cái này triệu hồi ra siêu cự hình bể ngoài khúc nhà ạ dạo chu yên liền biết đánh không lại tuyệt đối đánh không lại dù là hắn dốc hết toàn lực dùng r a chính mình mạnh nhất siêu dung hợp hình thái người c u n g chủ này muốn giết hắn sợ không phải một kích liền có thể đem hắn đẻ chết À, không đúng hắn có được khái niệm cấp đường về hiệu quả bất diện đối phương một kích xuống tới hắn còn có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng ba giây sau đó tại ba giây đằng sau lại bị đối phương đội qua b ổ đao thu lại đầu người quá mạnh làm sao lại khoa trương như vậy cho dù là trước đó có thể cấp cho chu yên không nhỏ áp lực sở trường doanh tại lang quang trước mặt cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cái gì c ầ u thí quần cảnh cực hạn gọi đế cấp tại chu yên xem ra hắn biết được quần cảnh ba đại cảnh giới bên trong phía dưới cái kia hai tầng công cấp cùng hoàng cấp cùng trong truyền thuyết này cao nhất đế cấp căn bản là không có tư cách liệt ra tại một cái cấp bậc bên trong đế cấp hẳn là viết ra từng điều ngay tại chu yên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa chỉ thấy trên bầu trời cái kia chu tức bề ngoài chậm rãi vỗ một c h i ế cánh tiếp theo sát liền thấy nó cái kia do xích kim sắc liệt diễm tạo thành trong đôi mắt đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo nhiệt độ cao k i m quang kim quang trong chốc lát liền vượt qua giữa thiên địa mấy ngàn thước khoảng cách ầm vang xuất tại cái kia danh sừng của một cảnh cũng vẹn vẹn một giây không đến kết giới liền ầm vang p h á thoái Vậy n hai đạo kim quang ngay tại chu yên sau lưng cách đó không xa rơi xuống lúc này chu yên mới có thể nhìn ra cái này nhìn từ xa thật nhỏ hai đạo kim quang đến rơi xuống đất thời điểm trực tiếp chính là hai cây đường tính vượt qua ba m của sáng thế a trong đó một cây trong cột ánh sáng đương nhiên đó là chẳng biết lúc nào bị định trụ trên không trung tựa như dừng lại bình thường không cách nào dễ r ụ a phượng hoàng nó tại quang trụ này bên trong kêu thê lương t h ẳ n g thiết toàn thân hỏa diễm bị thái dương màu vàng chi hỏa c ọ rửa trang diện kia nhìn tựa như là nó bên ngoài thân hỏa diễm bị đốt t ậ n bình thường không sai phượng hoàng bên ngoài thân liệt diễm bị chu tức cung cung chủ chu tức thần diễm cho tiêu hủy lửa đốt rủi lửa lại một cái chớp mắt đi qua quang trụ màu vàng đột nhiên tiêu tán chỉ còn lại có hai đạo diễm quang màu vàng đột n h i n t i ê tán chỉ c lại hát sắc độc sâu mới vừa rồi còn không ai bị nổi tuyên bố muốn đối với sớm đã biến mất không còn tam tích c h i t để bốc hơi giữa thiên đ i ệ m chu yên chỉ huy còn tại phi nước đại ứng long câu dừng lại cùng trong ngực lạc tuyển cùng một chỗ đờ đẫn mà nhìn trước mắt vượt qua nhận biết bên ngoài hình ảnh hắn nhìn không được túi đầu hỏi tiểu tuyển ta nhìn thấy đến tội cùng là người hay là thần lạc tuyển cũng một mặt sợ h ã i thán phục nàng yên l ặ n g lắc đầu mặc dù một mực chuyển thuyết đế cấp cường giả như thế nào cử thế vô địch là chúng ta thiên nguyên đế quốc lập quốc trụ cột nhưng là nàng chân thành nói hôm nay cũng là ta lần đầu thấy được công chủ vô thượng thần uy đến tận đây cũng rốt cuộc biết vì sao đế quốc chúng ta lúc trước có thể tại ứng long đế xuất lĩnh giới chinh phạt toàn cầu làm cho cả thế giới đến nay cũng còn sợ hai ta đế quốc chi uy chu yên hít sâu một hơi không nói thêm lời trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu chu tước cung chi chủ viêm đế liền đã khủng bố như vậy giống như hắn lợi hại lại còn có ba cái mà có thể lấy sức một mình để hôm nay thứ tư tượng túi đầu xưng ơ thần ứng long đế lại nên đang sợ đến bực nào tồn tại chương hai trăm bốn mươi b ố gặp mặt viêm đế thiếu chủ đúng là chính ta chương hai trăm bốn mươi b ố gặp mặt viêm đế thiếu chủ đúng là chính、ta. theo phượng hoàng ma bị lăng quan g c u n g chủ một k í c h chu sát chu yên biết lần này x ù n g hỏa hội thảo phạt sự kiện muốn n ê n đón kết thúc hắn nhìn thoáng qua máy truyền tin phía trên bị sở trường doanh tiêu ký bốn cái hỏa d i ễ m thạch tháp vị trí tính cả lúc trước hắn phá hư cái kia đã toàn bộ bị kích phá Hiện nhiên, mặt khác tổ đồng liêu cũng đều không phải ăn chay, tại hắn đi cùng quan đấy hòa dài thời điểm, cũng lần lượt hoàn thành sở trường doanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lạc tuyên nhìn thoáng liêu tại đi dài điểm, lời đồng cũng ăn cùng quan cũng lần trường tuyên mặt tổ lượt buộc Lạc đều đấy qua sở vụ. cái này mấy chục vạn sinh mệnh bị chuyển hóa làm hòa trùng toàn bộ biến thành cái k i a phủ hoa phượng hoàn ma chất dinh dưỡng nhưng là chính hắn bản thân cũng hấp thu gần một phần ba năng lượng nghĩ đến những thứ này năng lượng nơi phát ra là từng đầu tươi sống sinh mệnh trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu bất quá loại tâm tình này cũng không có dừng lại quá lâu người cũng không phải hắn giết vô luận có hay không h ắ n đến cái này toàn thành người tính mệnh cũng sớm muộn bị hiến tế cùng trở thành thai ngén hỗn độn ma vật chất dinh dưỡng không bằng coi ta trợ lực nghĩ như vậy chú yên rất nhanh liền từ phức tạp tâm tình bên trong đi ra ngoài máy truyền tin lại đang lúc này vang lên sợ chứng nhiệm vụ kết thúc tất cả mọi người nguyên địa chờ đợi phi hành khí đã xuất phát tiếp dẫn chừng mười sau năm phút chu yên cùng lạc t u y ề n cưới cùng loại máy bay trực thăng cỡ nhỏ phi hành khí trở về tới độ cao hạ xuống ngàn mét tầng trời thấp ba khí bầu trời trên hạm gặp được canh giữ ở bong thuyền sở quán cùng lạc kha vừa thấy được hai người lạc kha liền sôi động nhào lên t i ế n vào chu yên trong l ự c chu yên ca lao tỷ các ngươi bình an vô sự thật quá tốt rồi chu yên sờ lên đầu của nàng cười nói có thể có chuyện gì lạc kha các ngươi không biết nhìn thấy kia cái gì đốt tuổi chi trận thời điểm xuất hiện ta đều muốn sợ chết lạc tuyền cũng khó được thò tay vô vô lưng của nàng yên tâm quá trình hưu kinh vô hiểm sở quán cũng đi lên phía trước đồ mã hạm trưởng đã đi cùng cô cô ta báo cáo công tác chu yên cười nhìn nàng sở quán tỉ ngươi nhìn xem cũng còn tốt lao tài xế nhất miệng tốt cái gì tốt cũng còn không chút phát lực liền bị âm một thanh toàn bộ hành trình bàng quan không có ý nghĩa mấy người đang muốn nhiều phiếm vài câu chu yên m á y chuyển tin lại vang lên sở trương danh chu yên về hàng không có đã trở về hàng nói liền đến chủ điều khiển khoang thuyền phòng thao tác cùng chủ muốn gặp ngươi chu yên cầm lấy máy chuyển tin tới sau đó hắn cùng ba người lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp đi đến mục đích từ thượng tầng bong thuyền thang máy trở lại không hạm nội bộ tiến thẳng vào trung ương phòng thao tác nơi này đứng đ ấ y bốn người sở trường doanh cùng đỗ mã đứng ở bên phải một cái khác nhìn cùng trương đạo sinh không sai biệt lắm giả lão nhân đứng ở bên trái ở giữa là một cái đưa lưng về phía cửa đứng chắp tay thân ảnh hắn thân thể tho dài một đầu tuyết trắng tóc dài lấy dây lụa màu đỏ bối tóc đ ô i ngựa mặc trên người màu trắng hỏa văn trường sam cùng loại hàn phục trường sam bên trong nhưng lại có một bộ k i n h bạc hát sắc cứng rắn chất áo giáp đây là cái gọi là nội áo ngoài giống như là địa cầu cổ đ dường như nghe được chu yên vào cửa độc t ĩ n h người này quay đầu tuổi trẻ tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười chu yên tới chu yên nhìn người trước mắt này mặc dù kinh dị với hắn bề ngoài tuổi trẻ trình độ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn từ đối phương cái kia mênh mông như thần khí tức khủng bố bên trong xác định thân phận của hắn thế là hắn lễ phép hành lễ cung chủ không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy ha ha bên cạnh sở trường doanh nhịn không được cười ra tiếng cung chủ đã một trăm tuổi trở lên ách chu yên dừng lại nghĩ thầm quả là thế phản lão hoàn đồng mà thôi phát sinh ở bực này thần minh giống như cường già trên thân tựa hộ hợp tình hợp lý lăng quang c u n g chủ hướng chu yên cười một tiếng một chút tiểu đạo không đủ nói đến chu yên ngươi thế nhưng là lấy được viên kia tế hỏa lệnh chu yên gật đầu móc ra lệnh bài kia đưa tới lăng quang vươn tay ra lại tại sắp nhận được tế hỏa lệnh thời điểm khẽ đảo khẽ trụ trực tiếp bắt lấy chu yên cổ tay chu yên đem đối phương động tác thấy rõ ràng nhưng trong lòng khẽ động cũng không có phản kháng hắn sớm tại tới trước đó liền đã đem mệnh trang ăn mặc giải trừ mất rồi trạng thái hiện tại cơ bản cũng là hắn bản nhân trạng thái lăng quang chu yên không cần kháng cự rất nhanh liền tốt chu yên gật đầu cho biết là hiểu chỉ gặp lăng quang sau đầu b ả y biện ra một vòng hư hảo thất thải h à o quang nhất thời liền có một đạo minh mông tinh thần thăm dò vào chu yên thể nội thoáng qua liền đem hắn thân thể quét một vòng chu yên năng cảm giác được đối phương cố này dò xét qua tới tinh thần bên trong lần c h ứ a ôn hòa tính chất cũng không có địch ý chốc lát lăng quang ngông ra chu yên cổ tay thuận thế lấy qua trong tay hắn tế hỏa lệnh sau đó thần sắc thoải mái mà cười nói tinh thần thuận khiết chính k h í mười phần cũng không có bị cái kia hỗn độn ăn mọn phi thường tốt thì ra là thế chu yên hiểu rõ người cung chủ này là đang dò xét hắn có hay không bị hỗn độn thừa số ảnh hắn ngư khí bình thản phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể lại làm cho chú yên trong lòng du lên lăng quang nhưng lại cười nhặt nói cũng may ngươi thiên chất thần dị có thể hoàn toàn ngăn cách cái kia hỗn độn ảnh hưởng ngược lại thu được kinh người chốt tốt tố chất thân thể tăng trưởng đã người phóng khoáng loại có khả năng đạt tới cực hạn cái này vẫn còn chỉ là việc nhỏ hắn hơi trầm âm ngươi bây giờ tinh thần cường đại chỉ sợ đã gấp trăm lần tại người gấp trăm lần bên cạnh sở trường doanh nhịn không được xem vào tiểu tử này đi xuống một chuyến làm sao tinh thần liền đạt tới quần cảnh ngưỡng cửa lan g quang biết sở trường doanh cái này không lớn không nhỏ tính cách cũng không nóng giận chỉ là cười cười tiểu tử này gan to bằng trời g i á m tại cái kia phượng hoàng ma ấp thời điểm đánh cắp tế hòa lệnh kết quả tự nhiên là trực tiếp bắt đi nó một bộ phận năng lượng có thể đạt tới loại trình độ này cũng thuộc về bình thường dù sao nếu như do cái kia phượng hoàng ma hoàn toàn ấp thành hình lời nói chỉ sợ thực lực sẽ so ngươi còn phải mạnh hơn một đoạn sở trường doanh sở lên cái cảm chờ chút nếu như chu yên năng đủ làm như vậy chúng ta chu tức cung không phải còn có bảy viên tế hỏa lệnh lăng quang bất đắc dĩ đánh gãy lời của nàng ngươi suy nghĩ nhiều quá dưới tình huống bình thường làm như vậy sẽ chỉ chế tạo ra kinh khủng phượng hoàng ma làm hại thế gian c h ừ chu yên ta còn không có gặp qua có thể tiếp nhận hiến tế mấy chục vạn người đổi lấy hỗn độn chi lực mà không bị ăn mọi người lúc này đứng ở một bên phó cung chủ cổ hoài thanh thì tỉnh táo nói ra nếu chu yên năng chống cự hỗn độn ăn mòn vậy có hay không khả năng n g h e sở trường doanh cùng cổ hoài thanh s á t có giới sự tình kế hoạch chu yên chỉ cảm thấy trong lòng dùng mình đậu đen ra muống lao tử là trật tự hành giả không phải hỗn độn hòa đồ hai người các ngươi ý nghĩ quá địa ngục cho ta k i ể m chế vị a lúc này không đợi lăng q u a n g q u á t bảo ngưng lại hắn t u liên tiếp khoắt tay rất không cần phải mà lại ta ở phía dưới thời điểm đã phát hiện cái tia hiến tế năng lượng nhiều nhất để cho ta tinh thần tăng lên tới hiện tại trình độ này không có cách nào lại tăng không cần thiết vì ta lại đi làm loại chuyện này ta sợ chết xuống địa ngục dạng này a cổ hoài thanh trên mặt bày biện ra một chút đáng tiếc lăng quăng trên khuôn mặt hiện ra cỡi khổ đi lấy tế hỏa lệnh kích hoạt đốt tuổi chi trận là hỗn độn tà đạo nói đùa nói một chút có thể sau này đừng muốn nhắc lại hắn một lần nữa nhìn về phía chu yên ta đã xuất quan tạm thời tại lần sau trước khi bế quan làm nhiều chút sự tình chu yên thiên phú của ngươi cùng căn cơ có thể xưng tiên hạ vô song có vang dội cổ kim chi tư nói hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh sở trường doanh chu yên có thể có sư thừa sở trường doanh cười ha ha một tiếng ta liền biết sẽ có một ngày này yên tâm đi c u n g chủ chuyên môn đem tiểu tử này lưu cho ngươi nàng hướng chu yên vừa nhắc cái cảm tiểu tử thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian bại sư bại viêm đế vị vi sư chu yên không chút do dự bay thẳng đến lăng q u a n g túi đầu hành lễ sư phụ tốt lăng q u a n g một mặt ý cười h i ệ n nhiên cũng rất là cao h ư n g đế cấp cường giả mặc dù hy hi hữu nhưng giống chu yên dạng này tinh thần vượt xa bình thường lại trời sinh đối với hôn đ ộ n ăn mòn có cường h ã n sức đề kháng tuyệt thế chi tài đặt ở trên thế giới này bất kỳ chỗ nào đều là bị thế lực thủ lĩnh x i n thu đồ đệ tồn tại cũng không phải nói siêu cấp cường giả có bao n h i ê u khao khát một cái đồ đệ kế thừa y bát mà là lấy phương thức như vậy cùng t i ê n tài thành lập một cái kiên cố quan hệ có thể vì chính mình thế lực sau này kéo dài đánh xuống tốt đẹp cơ sở bên cạnh cổ h o i thanh thì cười hướng chu đế quốc ngũ đại thần cung thủ lĩnh bình thường sẽ chỉ thu một cái đồ đệ ngươi biết điều này có ý vị gì sao không đợi chú yên trả lời một bên khác sở trường doanh liền trực tiếp đại đại liệt liệt cười nói còn cần đến đoán sao tiểu t ử này sau này sẽ là chu tức cung thiếu c u n g chủ lăng quang đối với hai người ngươi một lời ta một câu cũng không có phủ nhận h ắ n chỉ là cười đối với chu yên nói ra chuyện chỗ này đợi trở lại chu tức c u n g ngươi liền chính thức đi theo ta tu luyện chu yên khéo léo gật gật đầu sau đó chủ động nói ra sư phụ ta bây giờ vẫn chưa ngưng tụ khí phách hơn nữa còn thân phụ thật lăng quang khoát tay không sao thiếu khuyết khiếu hệt đối với hắn người mà nói đúng là đại sự nhưng ngươi bây giờ tinh thần đã vượt qua quá nhiều đến lúc đó trải qua ta dẫn đạo một tuần bên trong tất có thể thành tựu khí phách không cần quá lo lắng tiếp lấy hắn đối với chu i ế n ôn hòa nói tốt chậm chút chúng ta sư đổ lại t ư ở n g trò chuyện bên này còn muốn an bài lần này sự kiện kết thúc công việc làm việc bên cạnh sở trường doanh c ũ n g tới tinh thần cung chủ lần này khăn vạn phủ trí ít hơn ba trăm ngàn người bốp hơi biến mất sợ là lại muốn bị trên quốc tế đám người kia mượn cơ hội kháng nghị cổ hoài thanh cũng lạnh lùng nói ra g i ả doanh ngươi không phải đã nói rồi sao cái kia h u y ễ n nói mớ vương thẳng thắn tình huống phía sau khắp n ặ n g tư cái kia cự mong đợi tại vận hành mà lại cái kia cự mong đợi trong liên minh mấy đại cự mong đợi đồng khí liên t r ì ta không tin bọn hắn lại không biết nhìn thấy cổ hoài thanh ngân g lên việc này chu yên nghĩ nghĩ cũng nhấc tay nói ra tại nhìn thấy sùng lửa sẽ dạy chủ trước đó ta đánh chết hắn hai người thủ hạn g một cái là sư tử bộ d á n g siêu thủ tướng một cái khác là cái người cải tạo lăng quang nghe chút s á t mặt cũng càng lạnh leo xuống tới thú vị chẳng những có cự mong đợi liên minh còn có cái kia sắt thép vương đình n ú n g tay sao đế quốc lâu không động tác ngược lại để bọn hắn những yêu ma qu chỉ một điểm này g l chu tước cung báo cáo xin chỉ thị ứng long cung quyết định cuối cùng tại huyện nói mớ vương phối hợp xuống đánh đòn phủ đầu sớm lấy đế quốc danh nghĩa hướng quốc tế ban bố khẩn cấp thông chi đại khái ý tứ chính là đế quốc ứng nguyễn nói mớ vương mời thông chi này do đế quốc phía quan phương truyền thông vừa phát ra đi lập tức liền khơi dậy trên quốc tế sóng to gió lớn không chỉ như vậy h u y ế n nói mơ vương người này cũng là diệu nhân hàn cái này một quy hàng xem như đầu cái t r i n t đề chẳng những đem cùng tương quan tình báo toàn bộ đều nói cho chu tức cung thậm chí còn phối hợp lấy chính mình quan m ô i lên tiếng nội dung còn kém trực tiếp điểm tên cự mong đợi liên minh chính là bãi viêm giáo lao bản sau màn mà sở dĩ cái này ngụy cùng cảnh cường giả như vậy nghe lời nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn lần này tại ba khí trên trời khoảng cách gần cảm nhận được đế cấp cường giả vô thượng thần uy thế là hắn triệt để sợ ở sau l ư n g thâm trầm làm làm âm mưu tài trợ ít tiền cùng tài nguyên liền muốn để hắn h u y ễ n nói mớ vương b á n mạng nói đùa cái gì bị viêm đế đánh tới cửa cũng không phải khắc nặc tư không phải vậy xí nghiệp này sợ không phải quỳ đến so với hắn n u y ễ n nói mớ vương còn muốn dứt khoát cái gì khắc nặc tư cái gì cự mong đợi liên minh đớp tại h u y ễ n nói mơ vương cái này hiểm mô khu cao nhất thủ lĩnh bán tâm ra sức phối hợp xuống t u y ệ t đại bộ phận người cơ bản công nhận thiên nguyên cộng chủ đế quốc hành động chính nghĩa tính cũng chính là cái này đánh đòn phủ đầu phương thức khiến cho mấy cái kia đại quốc không dám trực tiếp dùng quan mô i đến công kích thiên nguyên chỉ dám ám xoa xoa dùng dưới cờ truyền thông phát ra một chút chất vấn thôi nửa ngày sau trương đạo sinh trường già mang theo quân bộ chiến sĩ tiến vào hiểm mô khu cảnh nội tại viễn nói mơ vương phối hợp xuống bắt đầu tiêu diện toàn bộ trong vùng bãi viêm giáo dương h i ệ t trong lúc nhất thời đem cái danh xương này từ vong tam giác cùng tinh cầu bãi rác khu vực hỗn loạn khiến cho người người cảm thấy bất an dù sao ở chỗ này trà trộn thế lực có một cái tính một cái cơ bản đều xem như tổ chức h tám mà cung chủ phó cung chủ cũng đi theo tam khí thiên nhất cùng về tới chu tức cung đến tận đây tam khí thiên lần này tập kích hành động trọn vẹn kết thúc chiếc này lần đầu xuất động liền dẫn động toàn bộ tinh cầu chú ý chiến hạm các thủ cùng sở trường doanh xuất lĩnh tam khí thiên đội ngũ cùng một chỗ chính thức tiến vào quốc tế các đại thế lực ánh mắt vừa trở lại tổng bộ chu yên liền tại sở trường doanh cho phép bên dưới xin được cáo lui trước đi theo lăng quan cung chủ cùng một chỗ đi đến hắn lăng quan tháp lăng quan tháp chính là chu tức tháp là cung chủ lăng quang ở lại cùng tu luyện kiến trúc ở vào chu tức cung tổng bộ chính giữa cao nhất vị trí toàn bộ chu tức cung khu kiến trúc điểm cao nhất chừng ba bốn trăm m mà cái này lăng q u a n g tháp lại đ a n g trung ương điểm cao nhất vị trí đi lên dọc theo hai trăm m chu yên trên đường trở về ta tìm sở trường d o a n h cùng trương đạo sinh hiệu rõ tình huống của ngươi trên đường đi tất cả chu tức cung nhân viên nhìn chăm chú vị cung chủ này ánh mắt đều như gặp thần minh liên quan yên lặng đi theo viêm đế phía sau chu yên đều thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ chu yên nghe được chính mình sư phụ nhàn nhạt lời nói nhẹ nhàng gật đầu chủ động thừa nhận nói sư phụ lai lịch của ta xác thực không rõ ngài có lo lắng cũng là bình thường lăng quăng cười khẽ lắc đầu đến ta như vậy cảnh giới cùng địa vị thế gian thiên kỳ bách q u á i sự tình đối với ta mà nói có lẽ đều thưa thất bình thường lai lịch của ngươi không rõ cũng không phải gì đó đại sự Gì thế người đi qua người bị thiên ngoại chi ma người đ ọ t xá đều từng có ghi chép truyền thuyết chỉ bất quá tương đối cơ mật không có lưu t r u y ề n ra đến thôi chu yên hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền tiếp nhận tình huống này thế giới này là bị hỗn độn để mắt tới lại đồng thời bị trật tự điều động trật tự hành giả đóng quân chủ thế giới tồn tại có các loại huyễn tưởng trong cố sự mới có tình huống đều là hoàn toàn có khả năng hãn loại này người xuyên việt coi như hy hi h u chỉ sợ cũng không tính là cô lệ l a n g quang nói tiếp có lẽ ngươi căn bản không phải cái gì mất trí nhớ người có lẽ ngươi có bí mật của mình bất quá nếu có được như thế tuyệt thế t h i ê n tư chỉ cần ngươi nguyện ý vì chu tức cung xuất lực nguyện ý thực t ỉ n h thành ý bái ta làm thầy vậy liền coi là một chuyện tốt hắn mỉm cười húng chi ta lấy tinh thần hướng ngươi dò xét thời điểm không chỉ có xác nhận ngươi không có chút nào hỗn độn ăn mòn vết tích càng là có thể từ tinh thần của ngươi bên trong cảm nhận được ngươi bản chất bên trong lẩn chứa trật tự cùng chính nghĩa ta trường sinh cự thị quen biết bao người đã thấy có được như thế linh hồn bản chất người không có chỗ nào mà không phải là chính nghĩa đồng bạn hỗn độn địch nhân cho nên ta tin tưởng ngươi dù là chu yên bực này ra mặt d à y người bị chính mình sư phụ như thế khen một cái vẫn có chút thẹn đến hoàng chính nghĩa đồng bạn loại này hình dung không khỏi có chút quá làm cho người ta e lệ hắn gãi đầu xấu hổ đáp lại nhưng hắn nhưng cũng khó tránh khỏi âm thầm hỏi thăm chính mình hắn là hạ người gì mặc dù hắn cũng không lấy trở thành chính nghĩa đồng bạn làm v i n h thậm chí vì vậy mà cảm thấy xấu hổ nhưng là đánh giết người ta ác đã kích tội ác hành vi cứu vất vô tội kẻ yếu các loại hành vi xác thực sẽ để cho hắn sinh ra một loại kỳ dị nào đó cảm giác thỏa mãn có lẽ so với trở thành chính nghĩa đồng bạn hắn càng thích hợp đi làm tà ác khắc tinh ha ha ha nghe quả thật làm cho người e lệ một chút lăng quang cởi mở cười một tiếng hắn đưa tay chỉ phía trước đó chính là vi sư chỗ ở lăng quang tháp chu yên dương mắt nhìn lại gặp được cái này người người tôn sùng chu tức chi tháp sau đó hắn hiếu kỳ hỏi sư phụ cái này lăng quang tháp thế nhưng là lấy tục danh của ngươi đến mệnh danh cũng không phải là lăng quang nhẹ nhàng lắc đầu dạo bước tiến lên lại hoặc là nói tháp này là bằng vào ta cái này lăng quang làm tên nhưng lăng quang lại không phải ta gốc dễ tên vi sư bản danh hà cầu chân mà lăng quang tên là mỗi một nhiệm kỳ chu tước cung cung chủ chuyển thừa xuống thần quân tên lăng quang chỉ chính là chu tước nói hắn ôn hòa nhìn chu yên một chút sau này nếu ngươi trở thành chu tước cung c h i chủ liền cũng sẽ kế thừa lăng quang danh hảo chu yên liên tục khoác tay sư phụ ta nhìn ngài còn cường trắng rất cái này lăng quang thần quân hay là ngài nhiều khi mấy trăm năm đi ha ha hà cầu chân lại sướng ý cười một tiếng sống quá lâu cũng không phải chuyện tốt càng sống đến lâu tư duy càng là hô tạc dụng n i ệ p càng là thị vượng linh hồn càng là ô h ế liền càng dễ dàng bị cái kia vô k h ổ n bất nhập hỗn độn chỗ xâm nhiễm nói hai người đã đi tới lăng quang thắ trước đó nhìn từ xa tháp này vừa mị lại cao đợi đến đi vào trước mặt lại có thể phát hiện kiến trúc này chiếm diện tích khá lớn riêng là cái bậy liền có chi ít ba bốn mươi m trở lên đường k í n h toàn bộ kiến trúc đại bộ phận đều do màu á m ngân kim loại cấu thành ngoại bộ tạo hình nhìn cùng loại trên địa cầu phương tiêm tháp hà cầu chân có chút chỉ tay một cái liền trông thấy lúc đầu kín kẽ vách tường kim loại chậm rãi tách ra đuổi theo đi sau đó thừa dịp ta lần nữa trước khi bế quan t r ư ớ c mang ngươi thành công ngưng tụ khí phách sau đó lại chuyển tụ cho ngươi chu tức công trí cao phương pháp tu luyện chu tước chân g i i chu yên thu hồi nhìn lên lăng quang tháp ánh mắt nắm chặt đi theo sau lăng quang tháp bên trong hai trăm l i n cao trong kiến trúc nội bộ lại chỉ chia làm tầng năm dựa vào một bộ thang máy liền lăng quang tháp tầng thứ nhất xem như khu vực công cộng nhưng là cái gọi là công cộng dưới tình huống bình thường cũng chỉ có chu tức cung tầng cao nhất nhân viên mới có thể tiến nhập ở đây hướng hà cầu chân báo cáo làm việc thỉnh cầu phê chỉ thị mà từ tầng thứ hai bắt đầu chính là hà cầu chân tư nhân khu vực có đơn giản một m ạ c một chút sinh hoạt đồ dùng trong nhà cùng một chút dễ dàng cho rèn luyện đạo cụ bây giờ chu yên chính thân ở trong tầng thứ hai hắn ánh mắt bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất trước người là một khối kỳ bản phía trên để đó rất nhiều ngoại hình điêu khắc là khác biệt hình dòng c u n cờ hà cầu chân ngồi đối diện hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp sau đó hắn vươn tay cầm lấy một viên dòng cờ rơi xuống vừa vặn phong tỏa chu yên vương này để long cuối cùng một chút hy vọng sống chu yên đầu từ lắc đầu sư phụ tài đánh cờ cao siêu ta lại thua ha ha hà cầu chân lời biếng cười một tiếng v i sư ỷ vào tinh thần tu v i cao hơn tính được nhiều hơn ngươi mấy bước mà thôi nói đi hắn nhìn về hướng chu yên ánh mắt ôn l u ta xem ngươi chi tinh thần viên mãn nội t ứ c cùng tự nhiên tương hợp thế nhưng là đã làm tốt chuẩy bị ân chu yên chậm rãi gật đầu trong chú nhìn về phía hà cầu t r â n sư phụ tại ngươi chỉ đạo bên dưới dựa theo hỏa đức dưỡng khí thiên miêu tả bảy mươi bảy cá nhân thể khiếu h u y ệ t trừ tay trái cùng mắt phải bên ngoài bây giờ đã toàn bộ kích hoạt không hổ là đồ nhi ta như là đã viên mãn vậy liền thuận thế đột phá đi hà cầu t r â n khẽ cười một tiếng đến ngươi mở ra bàn tay trái chu yên t ố t đang khi nói chuyện hắn ngồi nghiêm chỉnh d ỗ i ra tay trái của chính mình mở ra nhẹ nhàng nhắm mắt lại hà cầu t r â n cười dỗi tay phải điểm nhẹ tại tay trái của hắn lòng bàn tay tay trái cũng thành kiếm chỉ h ư điểm tại chu yên mắt phải phía trên có thể ngươi liền theo trong sách chi pháp khuấy động toàn bộ khiếu huyệt đi minh bạch chu yên mở ra linh tính bùng cháy tiến vào mệ kỳ ổ xì xì chi cảnh sau đó không chút do dự lấy tinh thần xúc động thần khiếu ông im ắng bù v ù ở giữa toàn thân hắn khiếu huyệt liên tiếp quán thông cùng thần khiếu cấp tốc tiến nhập cùng tần suất trình sóng trạng thái tinh thần lực lấy thật nhanh tốc độ tại thể nội khiếu huyệt lưu chuyển chấn động mỗi lần lại tại tay trái cùng mắt phải chỗ sinh ra một tia trì trệ chu yên không v ộ i không buồn vẫn như cũ yên lạm duy trì tinh thần lực t u y ề n vận tiếp theo một cái t r ớ c mắt theo hà cầu chân một tiếng quắp nhẹ chu yên đột nhiên cảm nhận được tại bản thân hắn bên ngoài tại tay trái cùng mắt phải quyển kia không khiếu h u y ệ t chỗ đông nhiên ngưng tụ ra hai điểm tinh quang trên người hắn khiếu h u y ệ t tại hai điểm này tinh quang trợ lực bên dưới trong nháy mắt q u á n thông liên miên phá